Chương 402, Thương hồn giết phách, chương 402, Thương hồn giết phách. Tiếng đàn giống như thâm sơn linh truyền tích thạch ba tháp, tại màu trắng trong không gian tấu vang dội thanh linh âm phủ. Tiếng đàn này lúc đức lúc nối, tựa như một cái người mới học tại đàn đấu, nhưng mà hết lần này tới lần khác mỗi một tiếng vang lên nhưng lại có trên trăm loại biến hóa, tựa như mỗi một âm thanh cũng là một cái tiếng nhạc. Người khác nghe được tiếng đàn này có lẽ chỉ có thể nghe được tiếng đàn tươi đẹp, nhưng mà nghe vào quách dịch trong thai nhưng lại khác biệt, bởi vì hắn biết trên đời này chỉ có một cá nhân tài năng bắn ra loại này lúc đứt lúc nối tiếng đàn tới. Liêu Nhi tiếng đàn Hầu một bài thương hồn sắt phách chẳng lẽ nàng muốn lấy tiếng đàn diệt sát người nào? Quế Dịch nghe được tiếng đàn sau đó, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy liền tăng nhanh bước chân hướng về dòng người chỗ sâu chạy tới. Quế Dịch tốc độ nhanh vào truy phong, vẹn vẹn thời gian một hơi thở liền đi tới vị trí trung tâm nhất. Mặc dù vẫn là thế giới màu trắng, nhưng mà ở đây lại mang theo vô tận cương phong, có thể đem pháp chủ đều cho số nát, tựa như tiến nhập không gian loạn lưu đồng dạng, ngoại trừ ba cái tu vi đạt đến pháp chủ đệ bát hạ cảnh giới cường giả, không có một cái người dám bước vào cương phong trung tâm. Cương phong trung tâm, tầng đạo màu trắng lượi giao ánh sáng đi xuyên bay múa. Những thứ này quang nhận quang mang lấy cực mạnh lực sát thương, thanh âm xé gió gào thét không thôi. Tô Nga ngồi ngay ngắn ở bạch thạch cầm đài điêu long thạch trên đế, một đôi mắt đẹp đóng chặt, màu trắng lông mi dài mà đố lượng, tại trong cương phong nhẹ nhàng rung động. Trên người nàng một tia khí tức cũng không có, hô hấp và huyết mạch cũng đã ngừng, thật giống như đã mệnh tổn hại ở trong tiếng cầm. Thương hồn sát phách có thể giết người ở vô hình, trực tiếp đem người tam hồn lục phách cho chém chết, từ đây lại không sinh an tại Tâu Nga đối diện, say mê đánh đàn, ngón tại dây đậu, động, động tương đương phải mái, không ai có thể cảm thấy đàn âm chi bên trong cơ. Nhưng mà sát cơ lại thực sự là tồn tại, cố này sát cơ không chỉ có sáp nhập vào tiếng đàn, càng thêm tiêu thất vô hình, để cho người ta chết ở tiếng đàn tuyệt vời phía dưới, giống như ngủ say. Từng vòng từng vòng tiếng đàn tựa như gợn sóng tiến vào tâu nga trong thân thể, loại thanh em này cũng không phải che giấu tính lực liền có thể đối kháng, nó có thể tự động tiến vào cơ thể, cũng không nhất định nhất định phải dựa vào hai lỗ tai truyền lại. Tâu nga mặc dù cũng là cường giả số 1, nếu là đàn tấu thương hồn sắt phách người tu vi cùng nàng tương đương, như vậy nàng hoàn toàn có thể chống cự, nhưng mà đối thủ của nàng chính là Liễu Nhi, này liền hoàn toàn khác nhau. Cơ thể của Tâu Nga càng thêm lạnh bước, thể nội sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bao phủ tại trong. Liêu Nhi, ngươi dám Quách dịch đến cương phong trung tâm thời điểm, đúng dịp thấy một màn này, hắn không ngờ tới Liêu Nhi muốn giết người lại là Tâu Nga, cái này còn cao đến đâu. Quách dịch lập tức hướng bay mà ra, táng thiên kiếm nhất kiếm bay ra trực tiếp đem cầm đại phía trên dây đàn chặt đứt. Đăng. Dây đàn đứt gãy, tiếng đàn lập tức ngừng, Tâu Nga cùng Liêu Nhi đồng thời mở to mắt Vốn đang kém một chút thương hồn sắt phách liền có thể tōu Nga linh hồn triệt để giết sát, nhưng mà tại thời khắc cuối cùng Quách Dịch Thế mà một kiếm đem Liễu Nhi dây đàn cho chặt đức, lập tức đem tōu Nga vốn là đã sắp tản đi linh hồn kéo lại. Hừ, Nga lao nhanh ra tay, một cái con cờ màu đen từ trong tay nàng bay ra, xoay nhanh bên trong hóa thành bảy viên quân cờ, dựa theo thất tinh sắp xếp, đồng thời đánh út về phía Liễu Nhi trên người bảy đại mạnh mạnh. Mà cùng lúc đó tōu Nga cũng đi theo lao nhanh bay ngược, hóa thành một chuôi bóng người màu trắng rơi xuống Quách Dịch bên cạnh thân. Cái kia bảy viên thương tâm quân cờ chính là từ Tô Nga suốt đời công lực đánh ra, uy lực có thể so với bảy kiện thượng phẩm pháp khí, nhưng mà cái này bảy viên quân cờ vừa bay đến Liêu Nhi trong vòng 3 thước, chợt bạo liệt mở ra, hóa thành một đoàn màu đen một phấn. Đây chính là Liễu Nhi thực lực bây giờ, căn bản cũng không cần ra tay, liền có thể phá vỡ pháp chủ bất kỳ công kích nào. Thấy cảnh này, Tô Nga Phương tâm lập tức khẽ run lên, nàng biết cái này một tôn không thể kháng cự cao thủ, căn bản không phải một cái sức mạnh cấp độ sức, coi như có mọi loại lực, tại dạng này cao thủ trước mặt, cũng không cách nào đưa đến bất cứ tác dụng gì. Quách Dịch cũng không ngờ tới liêu Nhi tu vi có một ngày lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy, nguyên bản hắn cho là mình tốc độ tu luyện đã rất nhanh, nhưng mà nhìn thấy liêu Nhi tu vi hiện tại sau đó, nhất thời cảm thấy một hồi cảm giác bị thất bại. Phải biết tại Nam Lĩnh hư không chi thành bọn hắn lần thứ nhất giao thủ thời điểm, Quách Dịch cùng nàng vẫn là 8 lạng nửa cân, nhưng là bây giờ nàng ít nhất đã đột phá đến tinh chủ. Mỗi lần nhìn thấy nàng, tu vi của nàng đều biết chướng một đại thể, Quách Dịch có khi đều đang hoài nghi nàng có phải hay không mỗi lần đều che giấu tu vi. Họ Tô, ta nói ngươi làm sao chạy đến Thần Binh Tiên thành tới, một ngày chạy tán loạn khắp nơi. Chẳng lẽ thiên tà phong chủ đều ngươi rảnh rỗi như vậy, không cần làm chuyện. Quách Dịch mặc dù như vậy nói, tựa như là đang khiển trách Tâu Nga, nhưng mà hắn lúc này trong lòng lại hưng phấn không thôi. Đây là một loại liền chính hắn cũng không hiểu rõ hưng phấn, thật giống như có thể nhìn thấy Tâu Nga một mắt, cũng là vui vẻ. Hừ, có người trộm đi ta thanh vân truy nhật huyền, ta tự nhiên muốn đem tiểu tặc này cho bắt trở về, thật tốt quan hắn mấy chục năm, miễn cho hắn đi ra bốn phía thai họa người khác. Mặc dù Tâu Nga vừa rồi kém chút chết ở Liễu Nhi tiếng đàn phía dưới, nhưng là bây giờ nhưng lại chuyện trò vui vẻ, chỉ cần cùng Quách Dịch đứng chung một chỗ, nàng cũng cảm giác lòng tự tin của mình đột nhiên liền tăng lên tới cực điểm. Dù cho đứng đối diện một tôn tinh chủ, như vậy ngại gì? Ngươi sẽ không như thế Hung A. Ta chỉ là giúp ngươi bảo quản mà thôi, ngươi trước đó cũng thường xuyên nói như vậy, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua phải nhốt ngươi phòng tối. Quét dịch cùng Tâu Nga xì xào bàn tán, cái kia không coi ai ra gì bộ dáng, lập tức để cho Liễu Nhi trong lòng một hồi nén giận. Ta nói các ngươi có ác tâm hay không, một cái là Thiên Tạ Phong chủ một cái là Bồ Đề tự trụ trì, nói thế nào lên lời giống như hai tiểu hài tử. Liễu Nhi sắc mặt lạnh nhạt, trong ngón tay tràn ra một đạo linh quang, bạch thạch cầm đại phía trên cổ cầm lập tức biến thành bạch bụi, cương phong thổi, lập tức thổi tan trong không khí. Cái này Cổ Cầm gọi bạn nàng thực sự quá lâu, đã sinh ra cảm tình, nhưng mà một cái phá đàn coi như chữa trị cũng đánh không ra mùi vị lúc đầu, cho nên cái này cây đàn cũng liền đã mất đi giá trị của nó, cũng không có tất yếu lại lưu lại thế gian. Nếu không phải hư hại nàng Cổ Cầm chính là quái dịch, nếu là những người khác, lúc này chỉ sợ đã chết vô số lần. Nghe xong Liêu Nhi lời nói, quái dịch lập tức giận không chỗ phát tiết, nói: "Liêu Nhi, dù nói thế nào chúng ta cũng coi như là bằng hữu, cái gọi là vợ của bạn không thể lớn, ngươi làm như vậy chỉ sợ có chút không phù hợp đạo nghĩa à. "Ta không có khi dễ nàng, ta muốn giữ nàng." Liêu Nhi thản nhiên nói. Vậy nếu là ta không đồng ý đâu?" Quách Dịch nói, Người không ngăn cản được ta, nàng hôm nay không chết không thể." Liễu Nhi nói, "Thật sao?" Quách Dịch đem Tô Nga ngăn ở sau lưng, cũng là trầm giọng nói, "Vậy ta nói cho người, nàng là ta Quách Dịch nữ nhân, ai nếu dám giết nàng, ta liền để nàng sống không bằng chết." Châu Châu cá xe. Liễu Nhi không nhìn thẳng Quách Dịch, cơ thể đột nhiên từ biến mất tại chỗ, đó cũng không phải bước nhảy không gian, mà là tốc độ nhanh tới cực điểm chỗ đạt tới hiệu quả. Tiếp theo sát nàng lại đứng về tại chỗ, mà tay nàng ngụ ý chụp tại Tô Nga trắng non hương trên cổ, chỉ cần nhẹ nhàng bó, liền có thể để cho nàng hương tiêu ngập Liễu Nhi cười lạnh một tiếng, "Tạ ngươi một câu, khi ngươi không có đứng ở cái này thế gian đỉnh phong thời điểm, ngươi chính là người hạ đẳng, vận mệnh cũng chỉ có thể bị người mạnh hơn ngươi chúa tể, ngươi liền không có quyền nói chuyện." Quét dịch ánh mắt là nhạt, từng bước một hướng về Liễu Nhi đi đến, mỗi giẫm một bước trên mặt đất liền sẽ lưu lại một cái dấu chân thật sâu, "Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi nếu là không bung ra nàng, như vậy từ hôm nay sau đó, chúng ta chính là địch nhân." Quét dịch tu vi và Liễu Nhi chênh lệch rất xa, nhưng mà câu nói này lại làm cho Liễu Nhi trong lòng sinh ra một tia cảm giác sợ hãi, giống như bị một con rắn độc nhìn chằm Liễu Nhi thực lực đích sắc cao thâm mặt chắc, nhưng nếu là quét dịch dùng ra tử vong chi lực, vẫn như cũ có thể cùng nàng đồng quy vô tận, dù sao tử vong chi lực chính là giữa thiên địa nhất là sức mạnh cực hạn, mặc dù chỉ có một tiêu, thế nhưng là vẫn như cũ có thể uy hiếp được Liễu Nhi sinh mệnh, đây chính là Liễu Nhi trong lòng cái kia một tiêu cảm giác sợ hãi nơi phát ra. Liễu Nhi lúc này trong lòng cũng sinh ra một tiêu kiên kỵ, phải biết Liễu Yên Nhiên muốn nàng đánh giết Tô Nga, cái này nhất định phải con quét dịch tiến hành, nhưng là bây giờ quét dịch lại xuất hiện ở trước mặt của nàng, cái này lập tức làm rối loạn nàng tất cả kế hoạch. Đối với Liễu Yên Nhiên tới nói nàng chỉ là một cái thị nữ. Nàng lại biết quách dịch tại Liễu Yên Nhiên trong lòng địa vị tuyệt đối so với nàng mạnh hơn gấp trăm lần, đắc tội quách dịch đối với nàng một chút chỗ tốt cũng không có. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội. Liễu Nhi không muốn đắc tội quách dịch, thế là một ngón tay linh quang điểm vào Tâu Nga trên huyệt thái dương, đem nàng điểm hôn mê bất tỉnh, lúc này mới đem nàng giao cho quách dịch, hừ lạnh nói, "Quách dịch, hôm nay xem ở trên mặt của người, ta liền bỏ qua nàng, nhưng mà ngươi nhưng phải đáp ứng ta một sự kiện." Quách dịch đem linh thức thăm dò vào Nga trong thân thể, xác định Liễu Nhi không có lén ra tay sau đó, lúc này mới thở dài một hơi, nói, "Chuyện gì?" Chuyện này tự nhiên cùng nhà ta tiểu thư có liên quan, chư ngày mai đến rơi thần miếu tới tìm ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi, ta hy vọng đến lúc đó chỉ có một mình ngươi đến đây. Liễu Nhi nhìn thật sâu quét dịch một mắt, tiếp đó cơ thể trực tiếp liền từ biến mất tại chỗ, ngay tại lúc đó thần bình thiên thành lại khôi phục bình thường, bạch quang tiêu thất, tinh thần nghịch chuyển chi lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Vẹn vẹn một sát na Liễu Nhi liền đã ra thần bình thiên thành không biết đến bao nhiêu ngoài và dặm. "Uy, rơi thần miếu ở nơi nào?" Quét dịch kêu lên. Trên bầu trời hồi âm từng trận, lại nghe không đến Liễu Nhi trả lời. Quét dịch đem Tô Nga ôm vào trong lực, rơi vào chơn mạc. Hắn biết Liễu Nhi đem Tô Nga cách choáng, chính là không muốn để cho nàng biết chuyện này, như vậy Liễu Nhi đến cùng tại sao lại hẹn tại rơi Thần Miếu đâu? Đây rốt cuộc là một cái địa phương nào? Đối với Quách Dịch tới nói, liều Liên Nhiên khắp nơi đều lộ ra thần bí, liên quan tới nàng chuyện, Quách Dịch tự nhiên đệ bụng, bây giờ mấu chốt là phải như thế nào mới có thể đem Tô Nga cho lại ra, tự mình đi tới Giới Thần Miếu. Mà đúng lúc này, từng đóa từng đóa minh hoa từ không chung rơi xuống, một cỗ minh ấm hoa hương vị chuyển vào Quách Dịch cho núi. Minh hoa yêu cơ tới. Mà đúng lúc này, Quách Dịch trên mặt lập tức vui mừng, trong lòng đã nghĩ tới đối sách. Minh hoa yêu cơ là lang, Nga lại là hổ. Khô Lang chủ hộ, vừa vận cho quế dịch tranh thủ thời gian. Chương 403, cấm địa, rơi thần miếu, chương 403, cấm địa, rơi thần miếu. Liễu Nhi một ngón tay linh quang để cho tâu ngang ngắn ngồi hồn mê, nhưng mà rất nhanh nàng liền từ quế dịch trong lực thanh tỉnh lại. Một đôi màu trắng đôi mắt đẹp đếm từng cái rung động, có chút tê lương, lại có chút hỉ khuất, giờ khác này nàng không phải cường thế thiên tà phong chủ ngược lại lộ ra rất là yếu ớt. Quế dịch ôn nhu nói, nàng đã đi, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ta còn sống ở trên đời này, liền không có người có thể lại tổn thương ngươi. Không, ta cũng không sợ nàng, ta sợ là Liễu Yên Nhiên. Ta từ đó đến giờ cũng chưa từng sợ, nhưng mà ta bây giờ lại sợ, sợ muốn chết. Tô Nga âm thanh điềm đạm đang yêu, làm cho lòng người nát. Liệu Yên Nhiên một cái thị nữ liền lợi hại như vậy, coi như Tô Nga thiên tư thông minh, kinh tài tuyệt diễm, nhưng nếu là có liều Yên Nhiên dạng này một cái tình địch, vẫn như cũng để cho nàng cái kia một cô không sợ hãi tự tin phá diện. Quách Dịch tự nhiên biết Tô Nga đang lo lắng cái gì, hắn đem Tô Nga ôm chặt hơn, tại bên thai nàng nhẹ giọng nói, ngươi mới là vị hôn thê của ta, trên đời này ta sợ nhất người chính là ngươi, ngươi còn có cái gì phải sợ? Một cái nam nhân nếu là có thể thản nhiên nói ra chính mình sợ một nữ nhân, như vậy cũng liền lời thuyết minh hắn là chân chính yêu nàng, lời này nếu là nói ra, đối với nữ nhân mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất thuốc cẩn thận. Tô Nga nghe xong quách dịch lời nói, vốn nên vui đến phát khóc, nhưng mà có người lại phá vỡ cái này một phần hài hòa. Một đóa minh hoa trong không khí nọ rộ, hòa hợp linh vụ bên trong, một người xinh đẹp thiếu nữ áo tím tung bay dựng lên, nàng dáng người vũ mị, dao động phong bái liêu, tựa như một đầu rắn nước trong không khí du động. Hảo, hảo, hảo, các hạ quả nhiên không hổ là diễn trò cao thủ, thế mà đem ta đều cho lừa qua, ngươi rốt cuộc là ai?" Minh Hoa Ưu Cơ liên tiếp nói ra ba chữ tốt, trọn vẹn biểu hiện ra nàng lúc này tức giận tâm tình. Dựa theo nguyên kế hoạch, Quách Dịch vốn là muốn đem Minh Hoa Yêu Cơ dẫn tới Thần Binh gia chủ cấm địa, tại hai người đều lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, lại đem cái gọi là phá rồi lại lập thần pháp giao cho nàng, chỉ cần Minh Hoa Yêu Cơ tự phế tu vi, đến lúc đó liền có thể để cho nàng thúc thủ chịu chói. Đây hết thể kế hoạch đã tiến vào nửa đường, chỉ cần Quách Dịch đem Minh Hoa Yêu Cơ dẫn tới Thần Binh gia tộc cấm địa, coi như đại công cáo thành, nhưng mà ai cũng không ngờ tới nửa đường sẽ xuất hiện Tâu Nga cùng Liễu Nhi một màn này nhạc đệm, lập tức đem toàn bộ kế hoạch đều làm hỏng. Còn để cho Quách Dịch bại lộ thân phận, bị Minh Hoa yêu cơ phát giác manh mối. Tại Quách Dịch xuất thủ cứu Tô Nga một khắc này, liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, biết lại khó lửa qua Minh Hoa yêu cơ. Tô Nga bỗng nhiên từ Quách Dịch trong luồng tung bay dựng lên, hướng về Minh Hoa yêu cơ nhìn lại, lập tức cũng bị vẻ đẹp của nàng diễm cho hơi cả kinh, thế là kêu lên, "Quách Dịch, nữ nhân này lại là chuyện gì xảy ra?" Quách Dịch biết Tô đại mỹ nhân mới vừa ở Liễu Nhi trên tay bị thiệt lớn, lúc này trong lòng rất là khó chịu, chính là cần tìm người phát tiết thời điểm, rất rõ ràng Minh Hoa yêu cơ tới đúng lúc. Một cái địch nhân mà tôi, vị hôn thê đại nhân, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Đây chính là một cái yêu diễm khuynh thành tiểu mỹ nhân, được xưng là mỹ mạo có thể so với tam đại tiên tử, ngay cả bộ ấn, dục vọng đô chủ, thiên diệp tiên sinh đều thua ở trên tay của nàng. Quách Dịch cố ý nói như thế, muội nữ nhân đều có ganh đua so sánh chi tâm, lại đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp ở giữa. Tô Nga nghe xong Quách Dịch lời nói, trong lòng lập tức khó chịu, nói: "Như vậy nàng đẹp vẫn là ta đẹp." Thự nhiên là, người đẹp, người so với nàng đẹp gấp trăm lần." Quách Dịch nói, nói thật. Tô Nga chừng Dịch một mắt. Quách Dịch nghĩ sơ chốc, nói: "Kỳ thực ta cũng không thấy qua nàng đến cùng hình dạng thế nào." Nếu chốt là ta không dám nhìn, đương nhiên nếu là chuyển ngôn là thật, nàng tựa hồ đích xác muốn so ngươi đẹp một chút như vậy, chỉ có một chút. Tâu Nga nghe xong quét dịch nửa câu đầu còn gật đầu cười, mà nghe xong hắn nửa câu sau, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tâu Nga nụ cười trên mặt biến mất, nhưng mà Minh Hoa yêu cơ nụ cười trên mặt nhưng lại nở rộ, nụ cười kia đơn giản có thể làm cho Phật Đà cũng vì đó mà hoàn tụ. Thì ra ngươi chính là quái dịch, Hồng Tương Âm nói ngươi là trên đời này vô sỉ nhất hỗn mà ta lại cảm thấy là trên đời này thông minh nhất nam nhân, ta vốn là tới với ngươi, thế nhưng lại không ngờ rằng kém chút bị ngươi lừa. Minh Hoa Yêu Cơ mặc dù đang khen Quế Dịch, thế nhưng là không che giấu được trong nội tâm nàng đối với Quế Dịch vô biên hận ý, hẳn không thể đem Quế Dịch chém thành muôn mảnh. Quế Dịch kinh ngạc nói, "Ngươi cũng tới đến Cổ Linh vực đại thế giới, Hồng Tương Âm nàng bây giờ thế nào?" Hồng Tương Âm cũng là Quế Dịch Hồng Nhan chi kỷ một trong, đáng tiếc bây giờ đã rời đi Cổ Huyền vực đại thế giới, Quế Dịch vốn cho là sẽ không bao giờ lại cùng nạng có bất kỳ đồng thời xuất hiện, thế nhưng là không ngờ rằng từ Minh Hoa Yêu Cơ trong miệng lần nữa nghe được tin tức của nàng. Minh Hoa Yêu Cơ cười nói, "Ngươi nếu là muốn biết, liền theo ta cùng đi Cổ Linh vực đại thế giới, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Có thời gian chắc chắn đi." A Vì cái gì bóp ta? Quách Dịch chỉ cảm thấy cánh tay một hồi đau đớn, nguyên lai like là bị Tô Nga hung hăng bấm một cái. Minh Hoa yêu cơ cười lắc đầu, nói: "Đáng tiếc ngươi không đi được Cổ Linh vực đại thế giới, ngươi cùng ta hôn nhau sau đó, trong thân thể đã chúng ta Hỏa Thủy chi độc, nếu là không có giải dược, đêm nay ngươi liền sẽ hóa thành bụi, ngay cả linh hồn đều biết tiêu thất." Hỏa Thủy chi độc căn bản không có giải dược, nhưng mà lại có áp chế độc tính đan dược, Thiên Diệp tiên sinh cũng là bởi vì phục dụng áp chế độc tính dược mới sống đến nay. Hôn nhau. Tô Nga lập tức lại nhìn về phía Quách Dịch, trong mắt kia tràn đầy lợi khí. Quách Dịch lập tức lại cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi. Cấm chút bị Tô Nga bức gãy, vội vàng nói, ta là bị nàng cơ hôn, chuyện gì khác cũng không làm, thật sự cái gì cũng không làm, ta nói ngươi có thể hay không đừng nhỏ mọn như vậy. Ta chính là hẹp hỏi. Tô Nga khẽ nói, tiếp đó đưa tay bông ra, bước ra một bước, hướng về Minh Hoa yêu cơ nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, đem giải dược giao ra à. ta có thể phóng ngươi một đầu sinh lộ. Không có nữ nhân nghe được mình nam nhân cùng những nữ nhân khác hôn còn có thể đạm nhiên, nếu là Quách Dịch nghe được Tô Nga cùng nam nhân khác hôn, hắn chỉ sợ cũng phải phát điên. Quách Dịch một phát bắt được Tâu Nga vai, đem nàng giống xách gà con cho giật trở về, nói, ta cũng không có bên trong Họa Thủy trì đó. Không cần hỏi nàng muốn giải dược, ngươi thối lui đến một bên, để cho ta tới cầm hắn. Quách Dịch vừa mới xài bước ra, liền bị Tô Nga trở tay cho giật trở về, cũng giống là tại sách gạ con Bạn tọa đối với ngươi cái này dâm tặc không yên lòng, đây chính là một vị mỹ thái vạn thiên yêu cơ, ta sợ ngươi đến lúc đó không chỉ có không biết đánh nàng, ngược lại sẽ lại cùng nàng hôn nhau. Tô Nga sức ghen rất lớn, rất rõ ràng còn đối với Quách Dịch cùng Minh Hoa yêu cơ hôn nhau bất mãn, tiếp đó lại nói, "Tốt à. Từ hôm nay trở đi chúng ta ước pháp tam trường, về sau phàm là nữ đều do ta đối phó, không có lệnh của ta, ngươi đừng nghĩ tới gần các nàng." "Cũng tốt." về sau phàm là nam, đều do ta tới đối phó, không, có lệnh của ta, ngươi nhìn nhiều đều không được." Quách Dịch chộp lấy tay, rất là ngạ mạ đạo. "Một lời đã định, chờ ta đem Minh Hoa yêu cơ bắt giữ sau đó, ngươi liền theo ta hồi Tiên Tạp phòng, như vậy ta liền có thể nhìn xem ngươi." Tô Nga muốn chính là Quách Dịch câu nói này, như vậy nàng liền có lý do ngăn cản Quách Dịch tiến đến Huyền Cơ Sơn, nàng không sợ cái khác bất kỳ nữ nhân nào, nàng liền sợ Liễu Yên Nhiên, chỉ cần Quách Dịch không nhìn thấy Liễu Yên Nhiên, như vậy thiên hạ cũng không có bất luận cái gì đáng giá nàng sợ chuyện. Đương nhiên Cơ Sơn Dịch là nhất định phải đi, hắn vốn định đem nỗi khổ tâm riêng của mình nói ra. Nhưng mà Tâu Nga cũng không có cho hắn cơ hội này. Một phương huyết chỉ từ Tâu Nga trong mi tâm bay ra, một tôn ma ảnh lập tức từ huyết chỉ bên trong hiện ra, đứng ở sau lưng của nàng, tiếp lấy liền hưu nhiên bay ra, cùng Minh Hoa yêu cơ tương chiến lại với nhau. Tâu Nga tâm trí cùng tu vi đều thắng qua Minh Hoa yêu cơ một bậc, quyết dịch căn bản cũng không cần vì nàng lo lắng, thế là hắn liền lặng lẽ rút đi, chạy tới Phó Liễu Nhi ước hẹn. Thiên tà phong chủ ra tay, Minh Hoa yêu cơ lần này thải kiếp khó thoát. Quyết muốn rời đi, lại một đầu va vào ngân tiên lưu trong lực, chỉ cảm thấy đầu ù ù vang thật giống như đụng vào một bức sắt chiến tường. Ra hỏa này cơ giống như Khôi ngô giống một cái manh hán, đứng tại đường đi chính giữa, nhìn trời màn phía trên hai cái tuyệt sắc mỹ nhân giao chiến, gật đầu không ngừng mỉm cười. Vừa rồi quách dịch chỉ lo ứng phó Tâu Nga cùng Minh Hoa Yêu Cơ, lại là không biết chung quanh còn đứng chừng mấy vị pháp chủ cấp cao thủ, đây đều là thần binh thiên thành cường, giả, ngân thiên lưu chính là một cái trong số đó. Ngoại trừ mấy vị này pháp chủ cường giả, thanh lưu lúc này cũng ghé vào trên bên đường dưới một cây đại thụ cười không ngừng, tiểu tử, cái này ngươi thiệt tỏi lớn. Tô Nga nha đầu thì không muốn thấy ngươi đi Huyền Cơ Sơn mới cùng ngươi được pháp tâm trường, nàng căn bản cũng không thèm nhìn thứ khác nam nhân một mắt, nhưng mà ngươi nếu là từ nay về sau không đụng tới nữ nhân, vậy coi như bị thảm. Thanh Nhu nói những thứ này quế dịch làm sao có thể không hiểu, vừa rồi hắn đáp ứng Tô Nga cũng chỉ là ngộ biến Tùng quyền thôi, thậm chí Tô Nga cũng biết cái này căn bản liền gò bó không được quế dịch, nàng cũng chỉ là tại trên thân quế dịch lại thêm một cái gông xiềng thôi. Quế dịch cũng không để ý tới nó, mà là ngược lại hướng Ngân Tiên lưu hỏi, tiền đới có biết Thần Binh Tiên Thành có một tòa rơi thần miếu? Ngân Thiên Lưu vốn là còn nhìn xem màn trời phía trên kịch liệt giao chiến, nhưng mà nghe được rơi thần miếu ba chữ sau đó, lập tức chấn động, thu hồi ánh mắt, hỏi: "Quách Dương Tặc, ngươi hỏi cái này làm gì?" "Đây chính là cấm kỵ chi địa." "Cái gì cấm kỵ chi địa?" Quách Dực nói. Thanh lưu hai rất nhỏ, bốn vó mở ra, rất nhanh liền chạy tới, rũi dài lấy lốt hai, muốn nghe Ngân Thiên Lưu nói tiếp. Cổ Huyền vực tu tiên giới có hai đại cấm kỵ chi địa, một cái là thần linh mộ địa, một cái là rơi thần miếu. Thần linh địa là thần linh mai táng chi địa, mà rơi thần miếu chính là thần linh tử vong chi địa truyền thuyết thượng cổ, cổ huyền vực đại thế giới đã từng xảy ra một thành trấn kinh thiên phàm lượng giới đại chiến, mà rơi thần miếu chính là ngay lúc đó chiến trường, không biết có bao nhiêu thần linh chết ở trong cái kia chiến đến dịch, mà những thần linh này thi thể liền bị chuyển đến thần linh mộ địa hạ táng, đây chính là hai đại cấm địa nơi phát ra. Ngân Tiên Lưu tiếng nói rất nhỏ, thật giống như sợ bị chết đi kia thần linh nghe được. Thanh Nhu nghe rất là nghiêm túc, rất rõ ràng đối với cái này rơi thần miếu cảm thấy rất hứng thú. Quét một mặt như một mắt, hỏi, "Như vậy rơi thần đến cùng ở nơi nào đâu?" Thích Dương bỏ sông, Đồng Sơn hét một lăm. Nơi đó cách Thần binh tiên Thành có 3200 vạn bên trong, rơi Thần Miếu mặc dù là một tòa chùa miếu, nhưng mà nghe sớm đã bị quỷ mị chiếm giữ, trở thành một tòa ma quật, thậm chí có thi hoàng cùng chân long dạng này cường giả tại bên trong miếu thờ xương Vương Sư Bá, không người nào dám tiến vào rơi Thần Miếu trong vòng vạn dặm, bởi vì phạm là tiến vào người, đều sẽ bị yêu tà cho nốt chừng. Ngân Tiên Lưu rất hiển nhiên là khuyên bảo Quách Dịch không cần tiến đến. Nhưng mà Quách Dịch cùng Thanh Lưu bây giờ lại đối với cái này rơi Thần Miếu sinh ra hứng thú lớn đã từ trước mắt của hắn thất, hướng về Dơi Thần Miếu tiến đến. Chương 404, Dơi Thần Miếu Tam Đại Vương Giả, chương 404. Giới thần miếu Tam Đại Vương giả. Lạc thần miếu, ở vào tịch Dương bờ sông, phía trên Đông Sơn. Truyền thuyết ở đây đã từng phát sinh qua một hồi thần linh chi chiến, máu tươi của thần linh đem trên mặt đất một ngọn cây cột cột cọ đều nhuộm hồng, liền bùn đất cùng tảng đá đều biến thành huyết sắc, một cước đạp xuống, trong bùn đất đều biết thẩm thấu ra máu đỏ tươi tới. Đây là một tòa thần miếu, càng là một mảnh tà ác chi địa, người bình thường căn bản không dám trải qua trong đó, ngược lại dựng ra không thiếu quỷ mị lượng, trong đó thậm chí có, có thể so với quỷ vương, thi hoàng các loại giả. Không thích à, địa phương quỷ quái này quá âm trầm. Ta cảm giác dưới nền đất phảng phất có từng cỗ cỗ thi đang di động, ngươi nhìn xuống đất mặt giống như muốn đã nước ra đồng dạng. Thanh Nhu cùng phép dịch vừa bước vào mảnh máu này sắc bên trên đại địa, lập tức cũng cảm giác được không ổn, bởi vì trong không khí mùi máu tươi thực sự quá nồng nặc, thật giống như mấy vạn năm đều tan không ra. Nơi này cách Lạc Thần miếu còn có vạn dặm, thế nhưng là đã huyết khí trùng thiên, tà khí ngưng nhiên, vừa mới bước vào, lòng đất liền nước ra từng đạo lỗ hồng, một bộ cao chín trượng cự đại bạch cốt từ lòng đất xung ra. Cố này bạch cốt toàn thân đều óng ánh trong suốt, mặc dù chính là nhân loại khung xương, thế nhưng là lộ ra quá khổng lồ, vạn năm bất hủ, thần hóa sáng trong đã dựng dụng ra linh tính. Lạc Thần Miếu trong vòng vặn dặm, người sống câm tức. Cỗ này bạch cốt thủ cầm tự nhận cốt đao, trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng, cỗ cọ sát ở giữa, phát ra the thế và thanh âm có nghe. Cỗ này bạch cốt khí tức trên người rất là khổng lồ, có thể so với pháp chủ đệ nhất sông Cửu giả, còn không có tiến vào Lạc Thần Miếu liền gặp phải cao thủ như vậy, bởi vậy có thể thấy được tiền đồ tất nhiên càng thêm hung hiểm. Và anh, lưỡi lớn bạch cốt bị quét dịch từ trong một kiếm chém thành hai nửa, đầu người phà toái, sống lưng nứt gãy, hóa thành đầy đất đi. Thành một Đi. Thanh Nhu một ngựa đi đầu sông thẳng mã ra. Tuấn về xa xa ngọn núi lớn màu đỏ ngòm phóng đi, huyết sơn phía trên một tòa thần miếu đứng sừng sững trong mây, lộ ra cổ pháp và thần bí, trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng đạo bóng đen tại trong thần miếu đi xuyên, tốc độ cực nhanh, không biết là người là quỷ. Dọc theo đường đi không ngừng có từng cỗ cố bạch cốt từ lòng đất leo ra, những thứ này tử linh sinh vật tu vi là một bộ so một bộ mạnh, khi quét dịch đi đến chân núi thời điểm, thế mà trông thấy một bộ trường ngàn mét cao thần cốt đứng tại sườn đất phía trên. Nó một cước địa, đỉnh đầu trong mây, mặc trên người huyết sắc ma giáp, cơ thể khổng lồ tựa như một tòa núi nhỏ, trong đôi mắt bắn ra huyết sắc thần quang. Thật giống như hai vòng huyết nhệt nhìn thẳng Quách Dịch cùng Thanh Nưu. Đông Sơn cấm chỗ, Lạc Thần chi địa, người sống cấm đi vào. Thần cốt tay cầm màu đen u minh trường thương, một cước hướng về phía trước đạp ra, giống như muốn đem Quách Dịch cùng Thanh Nưu cho đạp thành máu máu. Cái này thần cốt âm thanh mặc dù vẫn như cũ khô khốc, thế nhưng là mang theo vài phần nhân tính hóa tình cảm, rất rõ ràng linh tính của nó, so Quách Dịch lúc trước gặp phải tất cả bạch cốt cũng cao hơn. Trên thân Quách Dịch một đạo chân long hư ảnh nổi lên, đem bổ tam động vận chuyển tới cực hạn, trực tiếp thoát thần một này, cơ thể bay vọt lên, cầm trong tay Táng Thiên kiếm một kiếm đưa nó cốt chân chặt đứt. Đãng Tiên kiếm tại đem hắn cốt chân chặt đứt đồng thời, một phen lực phản chấn cũng từ thần cốt trong thân thể chảy ra, đem vết dịch chấn cánh tay hơi giơ lên. Quá cứng xương cốt, bất quá. Làm sao có thể? Quế Dịch hai mắt trợn lớn, chỉ thấy nguyên bản vốn đã chặt đứt cốt chân lại một lần nữa dài trở về thân thể của nó. Cốt này thần cốt trên thân giấy lên hừng hực cốt hỏa, rất rõ ràng bị Quế Dịch triệt để cho giận. Nó cầm trong tay trường thương màu đen, một thương xuyên thủng hư không, tà dị và băng hàn trường thương mang theo từng đạo điện hoa, trong không khí đan dệt ra vô số điện cầu. Cửu biến hỏa, hỏa khởi một quyền ra một đạo cực lớn Liên đem trường thương màu đen đánh chết đi ra ngoài, mà cùng lúc đó quét dịch lại đồng thời đánh ra mấy chục đạo huyền hỏa, hóa thành mấy chục đạo tử lửa, đem thần cốt bao bọc tại hỏa diễm chi trung đốt cháy. Đệ tam biến huyền hỏa liền phẩm cấp thấp pháp khí đều có thể hòa tan, huống chi là một bộ mai cốt. Nhưng mà quét dịch vẫn như cũ đối với cái này không yên lòng, hai tòa tiên môn lao nhanh vào chuyển, đem Thái cực tiên ấn cũng điều ra cơ thể bên ngoài, lơ lửng tại trường không phía trên, trấn áp thần cốt trên người tự linh chi khí. Thái tiên khắc chế tất cả tự linh thần cố này thần mặc dù cố hủ, nhưng mà tại huyền hỏa cùng áp phía dưới, cuối cùng biến thành tro cốt. Cố này bạch cốt ít nhất nắm giữ đệ thất hạ pháp chủ tu vi, Lạc Thần miếu quả nhiên quỷ dị vô cùng, đây vẫn chỉ là tại thần miếu bên ngoài mà thôi, không biết tiến vào thần miếu lại là một phen mực nào con cảnh. Quế Dịch ngẩng đầu nhìn Đông Sơn đỉnh chót, đột nhiên trong lòng sinh ra một cố dự cảm không tốt, chỉ thấy trên đỉnh núi hai bóng người tựa như đại điểu đồng dạng lướt đi xuống, rất nhanh liền lơ lửng ở quế dịch trước mặt bên trong hư không. Đây là một tăng đồ đạo, tăng nhân dài mặt mũi hiền lành, tuổi còn trẻ, trong thân thể Phật quang bắn ra bốn phía, tựa như một vị đắc đạo cao tăng, nhưng mà Phật quang lại thịnh, cũng không che giấu được trong thân thể của hắn lưu động thi khí. Mà bạch tri tăng nhân bên cạnh lại là một vị người mặc đạo bào màu vàng vất đỏ đạo nhân, đạo nhân này nhìn qua già vẫn trẻ tiện, mặc dù tóc bạch như thân tuyết, nhưng mà làn ra lại tựa như hải nhi đồng dạng tinh tế tỉ mỉ, khiến người ta cảm thấy tựa như một vị trích tiên lâm trần, nhưng mà hắn mặc dù trên thân linh quang bắn ra bốn phía, tiên khí thành vòng, thế nhưng là không che giấu được trong thân thể của hắn vận chuyển quỷ khí. Cái này một tăng một đạo chính là mảnh này từ linh chi địa hai đại vương giả, một vị chính là thi hoàng, mà đổi thành một vị mặc dù không phải quỷ vương, nhưng mà tu vi không chút nào tại quỷ vương phía dưới. Mà đang khi hắn nhóm xuất hiện tại quế dịch trước mặt đồng thời, trên mặt đất không ngừng có từng cái cốt trào rũ ra, không biết có bao nhiêu bạch cốt phá đất mà lên, trong đó chỉ là đạt đến ngàn mét phía trên thần cốt liền có trên trăm tôn, bọn chúng đều là cầm trong tay chủ tướng, trực chỉ quế dịch cùng Thanh Lưu. Lại có thể xông đến Đông Sơn dưới chân, ngược lại là có mấy phần bản sự, đáng tiếc nơi đây chính là Tử Linh cấm địa, người sống đi vào, phải chết. Màu vàng hơi đỏ tử trong tay áo bay ra một thanh huyền quang đạo kiếm, hóa thành một sợi quang ảnh thứ hướng quế tâm. Chôi này đạo kiếm vừa mới bay ra, nhưng mà đạo nhân bên người Không Hoa đại sư, trong tay lập tức bay ra một chôi Phật Châu đem đạo kiếm cho câu trở về. Bất Hoa đại sư tốc độ xuất thủ nhanh như lưu toa, một chiêu một thức không bàn mà hợp thiên đạo quy luật, nguyên bản sát khí lăng nhiên đạo kiếm rơi vào trong tay của hắn sau đó, lệ khí lập tức biến mất không còn tăm tích. Giết không được. Bất Hoa đại sư nụ cười trên mặt đạm nhiên, một chỉ điểm hướng Quách Dịch, nói, hắn lấy được Lạc Tâm chân Phật chuyển thừa, đã thành tiểu Thánh Phật chi thể, nếu là có thể đem hắn nâng ngươi, luyện hóa Thánh Phật chí lực, trong vòng nửa tháng liền có thể thành tựu tinh chủ chi vị, người đã chết liền ăn không ngon. Bất Hoa đại sư lại tên Phật nộ thi hoàng, tại Bồ Đề tự thời điểm, Quách Dịch liền đã qua, chỉ là Quách Dịch không ngờ tới chính là Hắn lại là Lạc Thần Miếu Vương giả. Thánh Phật chi thể đối pháp chủ cường giả có cám dỗ chí mạng, màu vàng hơi đỏ từ tu vi đã sớm đạt đến pháp chủ đệ bát hạ, lúc này đâu còn chờ đến cùng, cơ thể hóa thành một đoàn quỷ hỏa, hướng bay mà ra. "Vành!" Quỷ hỏa vừa bay ra, liền bị một đầu màu đen đuôi rồng cho đập bay ra ngoài, rít lên một tiếng chân long thanh âm từ lòng đất chuyển ra, gạo. Thánh Phật chi thể là ta." Âm thanh chuyển ra đồng thời, một đầu chân long liền từ lòng đất phá đất mà lên, đầu này chân long toàn thân đều bị màu đen lân giáp bao trùm, cùng những thứ khác chân long có khác biệt chính là, hắn long thân phía trên thế mà mọc ra một đôi cánh xương. Ứng Thiên Chân Long cũng là Lạc Thần Miếu Vương Giả một trong, cùng Không Hoa đại sư, màu vàng hơi đỏ tử bình khởi bình tọa. Màu vàng hơi đỏ tử bị Ứng Thiên Chân Long vỗ bay ra ngoài sau đó, rất nhanh liền định trụ thân hình, hắn lạnh rên một tiếng, "Ứng Thiên Chân Long, có lao đạo tại, hôm nay ngươi mơ tưởng ăn một mình." "Hừ." Màu vàng hơi đỏ tử, bản tọa đã đem thần long cánh xương hoàn toàn dung hợp vào cơ thể, ta huyết mạch bên trong đã có một tia thần long sức mạnh, lực lượng bây giờ tăng lên gấp 6 lần, đã trở thành tình chủ phía dưới đệ nhân, chỉ cần nuốt trường thánh Phật thể, coi như Cựu Diệu Chân Long cũng sẽ bị ta giẫm ở dưới chân. Ứng Thiên Chân Long trên lưng cánh xương mở ra, lập tức biến thành vạn trượng lớn nhỏ, đem toàn bộ bầu trời đều cho che đậy, thiên địa liền hóa thành một vùng tám tối. Long cũng chia rất nhiều cấp bậc, cấp thấp nhất tự nhiên là giao long, tiếp theo là chân long, ở trên nữa chính là trong truyền thuyết thần long. Thần long chi lực so với chân long lại muốn đại suất gấp trăm lần, nghìn lần, có thể bay lượn tinh không, xuyên thẳng qua bát hoàng, truyền thuyết một cái đuôi có thể đem một cái đại thế giới đều cho chém thành hai khúc. Ứng Thiên Chân Long trên lưng cánh xương chính là thần long để lại, nhưng mà vô tận năm tháng trôi qua về sau, Cánh xương bên trong Thần Long sức mạnh đã cơ hồ trôi mất hầu như không còn, còn dư sức mạnh không đến một phần vạn, nhưng mà chỉ những thứ này sức mạnh đã đủ để cho Ứng Thiên Chân Long trở thành kế Cựu Diệu Chân Long sau đó, chân long bên trong người mạnh nhất. Không Hoa đại sư, màu vàng hơi đỏ tử, quét dịch đều dối rít chấn kinh, một đầu chân long liền đã ít nhất có pháp chủ đệ bát hà tu vi, như vậy Ứng Thiên Chân Long tu vi để thăng gấp 6 lần sau đó, lại đạt đến bực nào hoàn cảnh. Chỉ sợ so Sa Mạc Chi Ưng cùng Sở Mạch đều mạnh hơn a. Thanh Nhu hai cái như nhãn thẳng nhìn chằm chằm Ưng Tiên Chân Long trên lưng thần long chỉ dự, tự lẩm bẩm: "Làm sao có thể? Làm sao có thể? Mỗi một con thần long đều là cường giả bên trong cường giả, cổ huyền vực đại thế giới loại này chỗ thật xa làm sao có thể có thần long lưu lại dư cốt?" "Mẹ nó, cái này Lạc Thần Miếu khẳng định có đại bí mật, cổ huyền vực đại thế giới cũng khẳng định có lớn lai lịch, cái này xem như kiếm lợi lớn, nếu là sau khi trở về, đem việc này cáo chi yêu sau." Trong mắt Thanh Nhu kỳ quang liên tục, nước bọt đều chảy đầy đất, ai cũng không biết nó bây giờ trong lòng đang suy nghĩ gì. Ưng Tiên Chân Long ngửa đầu cùng thiếu, trong miệng thoát ra một khoảng ngân quang lóng lánh tinh thần. Tinh thần phía trên còn in một cái chói mắt pháp chữ, cái này pháp chính là quét dịch cho tới bây giờ cũng không có thấy qua kiểu chữ, nhưng khi nhìn thấy cái chữ này sau, quét dịch lại biết cái này đích xác chính là một cái pháp chữ. Đây là một khoả quả đẫm lớn tinh cầu màu bạc, ngân sát quang mang đem phạm vi ngàn dặm đều cho chiếu sáng. Đây chính là pháp bảng tư cách chiến bài, bạn Tôn Tu Vi đã chiếm được thiên địa chắc chắn, đã có tư cách tham dự vào pháp bảng hạng tranh đoạt bên trong, bạn Tôn chỉ sợ cũng là cổ viện vực tu tiên giới thứ nhất nhận được pháp bảng tư cách chiến bài người, các ngươi những con kiến hôi này còn thế nào cùng ta đấu. Ha, ha Ứng Thiên Chân Long cao giọng cười dài. Chương 405 Muôn chiến liền chiến, chương 405, muôn chiến liền chiến. Pháp chủ xếp hạng bảng được xưng là pháp bảng nhưng mà pháp bảng cũng không phải thiên địa tự động xếp hạng, cái này cần các vị định tiêm pháp chủ chiến đánh đến ra xếp hạng, xếp hạng càng là gần phía trước giả, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Pháp bảng xếp hạng mặc dù cần chiến đấu tới định, nhưng cũng không phải mỗi một tên pháp chủ đều có tư cách tham dự vào pháp bảng chi chiến bên trong, chỉ có chân chính đỉnh cấp thiên tài, đỉnh cấp cứng giả, mới có cơ hội nhận được pháp chủ tư cách ch� mà muốn có được pháp bạng tư cách chiến bài cũng là tương đương chật vật chuyện, giống như cổ huyền vực đại thế giới cũng vèn vẹt mới xuất ra một cái ứng thiên chân long mà thôi, đây còn là bởi vì hắn dung hợp thần long cánh xương mới có được tư cách. Ứng thiên chân long đem pháp bạng tư cách chiến bài thu vào, cánh xương hợp lại, túi nhìn xem Quách Dịch, nói: "Nhân loại nhỏ bé, ngươi chính là ta đêm nay bữa tối, ngoan ngoan đứng yên a." Bất Hoa đại sư cùng màu vàng hơi đỏ từ liếc nhau một cái, tiếp đó nhao nhao quỷ ứng thiên chân long dưới thần, rất rõ ràng tại ứng thiên chân long cường thế phía dưới, hai vị này vương giả cũng khuất phục. Dịch liếc mắt ba tôn đỉnh tiêm cao thủ, Cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại ứng thiên chân long trên thân, nói: "Ngươi cho rằng lấy được pháp bảo tư cách chiến bài liền đệ nhất thiên hạ sao? Chẳng lẽ ngươi một cái nho nhỏ đệ lục hà pháp chủ cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của ta?" Ứng Thiên Chân Long đối với Quế Dịch rất là coi thường. Thứ một lần chẳng phải sẽ biết. Ứng Thiên Chân Long Vương mặc dù lấy được pháp bảo thừa nhận, nhưng mà trong tay Quế Dịch lại nắm giữ lấy vô vọng và đăng. một khi hắn phía dưới gia nhẫn tâm đem 100 giọt chân Phật huyết dịch tác sáng, như vậy phương viên vạn giẫm đều biết biến thành dịch thế giới, muốn đối Ứng Thiên Chân Long Vương cũng không phải không có khả năng. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên khẩn trương lên, Đông Sơn phía dưới từng mạnh từng mạnh chiến vân bắt đầu ngưng kết. Từ phía Bạch cốt xâm xâm, trên trăm vị ngàn mét cao thần cốt tựa như cốt tường đồng dạng đem quách dịch cùng thanh lưu vây ở trung ương, những thứ này thần cốt mỗi một vị đều có pháp chủ đệ tất song tu vi, nếu là đồng thời ra tay, một chiêu liền có thể đem quách dịch cho đánh thành tro bụi. Mà ngoại trừ bên ngoài những thần cốt này, lòng đất còn không ngừng leo ra từng cổ cổ thi, những thứ này cổ thi quần áo trên người đều nát thành bùn, nhưng mà huyết nục cũng không một nát, xương hại, mắt còn có một tia bắn ra, có thể thấy được bọn chúng trước người cũng là cường trong cường già. Ở đây không có một cái nào là kẻ yếu. Nếu là thay cái khác người, lúc này chỉ sợ đều bị sợ ngồi phịch ở trên mặt đất, nhưng mà Quách Dịch cùng Thanh Nhu nhưng như cũ lững lạc mà đứng. "Chuẩn bị xong chưa?" Quách Dịch thấp giọng nói. "Không có vấn đề, những người khác giao cho ta, nhưng mà Tam đại vương giả lại cần ngươi tới đối phó." Thanh Nhu trong miệng thoát ra từng ngụm thanh sắc xương động, trong không khí nhanh chóng tiêu tán. "Tốt lắm, cái này coi như bắt đầu." Một đạo chân long hư ảnh hiện lên trên thân Quách Dịch, một tiếng chấn lôi một dạng long hống chợt truyền ra, long ảnh uốn lên, chợt liền chọc Ứng Tiên Chân Long cũng lại nâng lên cực lớn long đầu ngựa đầu vừa hô. Tiếp đó liền hướng về quét dịch đuổi theo, thần long cánh xương một cái vẫy, lôi kéo mảng lớn gió lốc lên như diều gặp gió, tốc độ so quét dịch nhanh hơn ra gấp 10. Có thần long cánh xương trợ rút, ứng thiên chân long tốc độ đã là đồng dạng chân long tốc độ 2 lần, một ngày có thể vượt qua 200 ức bên trong, hai ngày liền có thể từ cổ huyền vực phía đông bay đến phía tây. Thực sự là ngây thơ, coi như ngươi đem động như thần long tu luyện đến tiểu thành, cũng trốn không thoát ta long trảo. Nhưng ngay tại ứng thiên chân long vừa đuổi kịp điểm, dịch từ đầu mây xuống, trên thân huyền hỏa như chích diễm, một trường hướng về màu vàng hơi đỏ từ đỉnh đầu nh tới. Màu vàng hơi đỏ tử cùng bất hoa đại sư cũng là ngân thiên lưu loại kia cấp bậc cường giả, Quách Dịch coi như phải dùng vô vọng Phật đăng tới đối phó ứng thiên chân long, cũng nhất thiết phải trước tiên đem hai người này trừ bỏ, bằng không thì phải đồng thời đối phó ba đại cao thủ, coi như sử dụng vô vọng Phật đăng cũng biết lực bất tòng tâm. Đệ Tam biến huyền hỏa uy lực so địa hòa tinh còn đáng sợ hơn, hơn nữa lực xuyên thấu cực mạnh, liền xem như đệ bát hà pháp chủ cũng có thể tiêu chết. Nhưng mà màu vàng hơi đỏ tử cũng không phải bình thường nhân vật, Quách Dịch tốc độ mặc dù so với hắn phải nhanh, nhưng ngay tại huyền đem nó quỷ thể đốt cháy thời điểm, hắn đột nhiên hóa thành một liên tục quỷ khí tự trong không khí tiêu thoát. Quỷ Vương binh Giải Thuật, không nghĩ tới màu vàng hơi đỏ từ tu vi đã đạt đến tứ đại quỷ vương cảnh giới như vậy, đã tu thành môn này quỷ thuật. Ý nghĩ này chỉ là tại quách dịch trong đầu nhanh chóng thoáng qua, Thái Cực Tiên Ấn liền từ quách dịch trong thân thể bay ra, tiếp đó tựa như một tấm thần đồ động dạng lơ lửng ở màn trời phía trên. Thái Cực Tiên Ấn, Phá Quỷ Phong Thần. Một kim đỏ lên, hai loại khác biệt tia sáng từ Thái Cực Tiên Ấn bên trong bay ra, tựa như một vòng thần nguyệt đem tia sáng chiếu xuống, từng sợi quỷ vụ lập tức bị cưỡng ép bức ra, biến thành màu vàng hơi đỏ tự thân ảnh. Lúc này cái này một tôn lão quỷ đã bị quách dịch cho triệt để kinh sợ. Thái cực tiên ấn có thể khắc chế Tử Linh tu sĩ, màu vàng hơi đỏ tử cùng Bất Hoa đại sư tu vi 10 tầng không phát huy ra tầng năm, tăng thêm huyền hỏa thần huy, có thể nói hoàn toàn đem bọn hắn áp chế. Chết đi. Lần này quét dịch đem tất cả tu vi đều cho điều động, toàn thân linh khi đều hóa thành huyền hỏa tuân ra, màn trời lập tức rơi xuống từng mảng lớn hỏa vũ, không chỉ có màu vàng hơi đỏ tử bị hỏa vũ bao trùm, liền Bất Hoa đại sư cùng những thứ khác thần cốt, tà thi đều rối rít gặp nạn. Bất Hoa đại sư không có ở thái cực tiên sức mạnh trong phạm vi, sớm nhất trốn tránh mở, mà những cái thần cốt cùng tà thi liền không có vận tốt như vậy, bị viền hỏa dính vào sau đó lập tức quỷ khóc sói tru, xương cốt bị đốt thành một phấn, bất hủ thi thể cũng hóa thành một từng cái từng cái khói đen. Đây là một bức kinh khủng hình ảnh, thật giống như phát sinh ở địa ngục, mà quách dịch đánh ra huyền hỏa chính là đối với mấy cái này tử linh sinh vật thiên phạt. Ngược lại là thanh lưu gia hỏa này, ra Châu cũng không biết chắc lĩnh đến trình độ nào, thậm chí ngay cả đệ tam biến huyền hỏa đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương, gia hỏa này ngược lại nhàn nhã đi xuyên qua tử linh ở giữa, bố trí từng toàn độc trận, vội vàng quên cả trời đất. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, khi ứng thiên chân long tại giữa tầng mây không có phát hiện quách dịch dấu vết trở về thời điểm, đúng dịp thấy một màn này, ngươi dám?" Ứng Tiên Chân long thét dài một tiếng, trong miệng thốt ra mạng lớn băng tinh mưa tuyết, muốn đem huyền hỏa cho dội tắt. "Ta có cái gì không dám, ta này liền giết màu vàng hơi đỏ tử, ngươi có thể làm gì được ta?" Quái dịch chỗ sâu nó trỏ, một chỉ điểm ra, Táng thiên kiếm lập tức bay ra, trên thân kiếm một tôn Phật ảnh ngồi xếp bằng, chính là kiếm linh già diệp. Màu vàng hơi đỏ tử liền giao cho ngươi. Quái dịch biết già diệp hòa thượng có thể khống chế Táng Tiên kiếm, tăng thêm hòa thượng này sâu không lượng được tu vi, màu vàng hơi đỏ tử tại trên tay hắn rất khó mạng sống. Đánh ra Táng Tiên kiếm sau đó, dịch liền nhanh chóng bay ra, hướng về Bất Hoa đại sư đánh tới. Ứng Thiên Chân Long gặp phun ra băng tinh mưa tuyết căn bản là không có cách đem huyền hỏa dập tắt, lập tức biết này hỏa không phải thủy năng đủ dập tắt, chỉ có vết quách dịch mới có thể rút tuổi dưới đáy nổi. "Tiểu tử, chạy đi đâu?" Ứng Thiên Chân Long tốc độ nhanh đột nào, mắt thường đơn giản không nhìn thấy bóng dáng của nó, nhưng mà nhưng vào lúc này hắn lại kêu thảm một tiếng tử trong không khí dừng lại, bánh nhiên rơi vào trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to tới. Vừa rồi đến cũng đã xảy ra chuyện gì? Thì ra ngay tại Ứng Thiên Chân Long hướng bay mà ra thời điểm, trên mặt đất đột nhiên bay ra một đạo độc trận đánh vào bên phải nó long nhãn phía trên. Độc này trận chính là xuất từ Thanh Nưu chi thủ, độc tính so với họa Thủy còn muốn đáng sợ, liền xem như chân long ánh mắt lúc này cũng hủ thi hơn phân nửa, hóa thành một vây quanh thanh sắc nước mù, thực là đem Ứng Tiên chân long đau liền thanh thế giải, hỗn đản, các ngươi không phải đã nói, Thanh Nưu đối phó thần cốt, tại thì, Quách Dâm Cặc giáo thủ với ta, ngươi vì cái gì cũng không theo quy cụ ra bài? Thanh Nưu đem liên tiếp độc trận đánh ra, đem Ứng Tiên chân long vây ở trọng trọng độc trong trận, lúc này mới phách lối cười nói, chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh ngươi căn bản cũng không hiểu ta cùng Quách Dâm tặc. chúng ta nói cái gì ngươi tin cái đó. Ngươi dạng này là hôn không đi. Quách Dịch mới vừa rồi cùng Thanh Nưu đối thoại, kỳ thực chính là nói cho Ứng Thiên Chân Long nghe, nếu là hiểu rõ quách dịch cùng Thanh Nưu người tất nhiên sẽ không mắc lửa, đáng tiếc Ứng Thiên Chân Long lại vẫn tự tin tưởng, cho nên mới sẽ bị Thanh Nưu cho một chiều tính toán. Thanh Nưu độc trận đích xác lợi hại, thế nhưng là chỉ có thể đem Ứng Thiên Chân Long tạm thời vây khốn, dần dần, độc trận khuyết thiếu linh lực gia trì, liền sẽ bị nó công phá. Quách Dâm Tặc, động thủ nhanh lên, đem màu vàng hơi đỏ tử cùng bất hoa giải quyết sau đó, dễ tới đối phó tôn này đại ra hỏa, ta tối đa chỉ có thể vây nó nửa đồng hồ. Thanh toàn lực khống chế độc trận Lúc này Già Diệp Hòa Thượng cũng ra tay toàn lực một kiếm đem màu vàng hơi đỏ từ ngự xuyên thủng, đưa nó quỷ thể cho chém dụng một phách. Quỷ tu cũng có tam hồn thất phách, chỉ có đem hồn phách đều cho chém hết, quỷ tu mới có thể chết một cách triệt để, cho nên Già Diệp Hòa Thượng muốn tiêu diệt màu vàng hơi đỏ tử, ít nhất phải chảm nó mười kiếm. Già Diệp Hòa Thượng, con mẹ nó ngươi chưa ăn cơm a? Ta xem vết dâm tặc giết bất hoa sau đó, ngươi còn không có đem lão quỷ kia cho giết trừ. Thanh Nhu không chuyện gì làm, lúc này lập tức lớn tiếng gào to. Hỗn là vương, ít nhất ngồi trầm trọng, một cái nho nhỏ quỷ tu mà tôi, ta này liền nhất kiếm chém nó. Già Diệp Hòa Thượng liên tiếp đâm ra mấy trụ kiếm kiếm ảnh, tựa như một mảnh mưa kiếm bay ngang qua bầu trời. Đây là Táng Thiên kiếm đệ tam thức, Táng Thiên mưa kiếm. Lấy quét dịch tu vi hiện tại cũng chỉ có thể dùng ra thức thứ hai, cái này thức thứ 3 cần đại lượng linh khí, Già Diệp Hòa Thượng cũng là mượn Táng Thiên trong thân kiếm huyết hải chi lực mới có thể sử dụng ra, hơn nữa uy lực cũng không thể cùng chân chính Táng Thiên mưa kiếm tương đương, dù sao hắn chỉ là một cái kiếm linh, không thể phát ra Táng Thiên kiếm sức mạnh thực sự. Táng Thiên mưa kiếm có như màu vàng hơi đỏ tử cũng không cách nào chống lại, vì thể bị xạ trở thành từng sợi khói xanh, tam hồn thất phách đều bị chém hết, một tôn có thể so với quỷ vương cường giả liền như vậy triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Mà cùng lúc đó, Quách Dịch cũng cùng Bất Hoa Hòa thượng giao thủ, Quách Dịch tay không tấc sắt cùng hắn chiến lại với nhau, Quách Dịch cường độ thân thể bây giờ có thể cùng chân long so sánh, cùng thi hoàng vật lộn, không chút nào rơi xuống phát. Mỗi một quyền đều đánh ra mảng lớn ánh lửa, mặt đất đều đi theo run dậy. Thi hoàng chính là cơ thể tối cường tu sĩ, nhưng mà mỗi cùng Quách Dịch đối đầu một quyền, Bất Hoa đại sư lại cảm giác đánh vào sắt chiến tường, giữa ngón tay đều nứt ra từng đạo vết máu. 6. Chương 406: Thi Hoàng Giải Thể, Chân Long Phá Hỗn, Chương 406: Thi Hoàng Giải Thể, Chân Long Phá Hỗn. Quách Dịch, ngày đó là ta không đúng, hôm nay còn xin ngươi tha ta một mạng. Bất Hoa đại sư tại Thái Cực Tiên ân nạp chế, căn bản không phải Quách Dịch đối thủ, lúc này liên tục bại lui, nhịn không được cầu xin tha thứ. Nếu là lúc trước, Quách Dịch nói không chừng thật sự sẽ thả bất hoa một mạng, nhưng bây giờ lại là thời kỳ không bình thường, bên cạnh còn có một vị nhận được pháp bảng khẳng định ứng thiên chân long, Quách Dịch không có khả năng ở thời điểm này lòng dạ đàn bà. Đã làm sai chuyện, nên trả giá đắt, nếu ngươi hôm nay không muốn đoạt ta Phật chi thể, Ta cũng sẽ không giết người, nhưng là bây giờ, ta không chút lưu tình. Quách Dịch dự định tốc chiến tốc thắng, tại ứng thiên chân long đột phá độc trận phía trước, đem Bất Hoa chém giết. Bồ đề thủ, Táng Thiên chữ cổ, Quỷ Hỏa lệnh nhau nhau bay ra, mang theo từng vầng sáng lớn hoa, uy thế cường đại trực tiếp đem chúng quanh tứ phương huyết khí đều cho tách ra. Ba kiện thần binh cũng là uy thế kinh người, mỗi một kiện đều có phần thiên trừ hải, đạo nghịch thiên hà thần uy, phải đồng thời khống chế cái này ba kiện binh, liền xem như Dịch cũng cảm thấy hết sức cưỡng, tối đa chỉ có thể phát huy ra hai kích. Hai kích nếu là còn không cách nào đem Bất Hoa đánh giết, như vậy Quách Dịch cũng liền không thể ra sức. 3680 cái táng thiên chữ cổ hóa thành một san sắt kim quang lóng lánh cự chữ, tựa như một thiên thần văn trực tiếp khắc ở bất hoa trước ngực, một chút xíu thi hoàng chi huyết bị chữ cổ cho chấn tiêu tán đi ra, rọ rọ huyết châu rơi vào huyết sắc thổ địa bên trên, trận liền dung nhập bùn đất biến mất không thấy gì nữa, thật giống như phía dưới mặt đất còn cất giấu cái gì tà ma, tại thôn phệ trên mặt đất vết dịch. Mà cùng lúc đó quỷ hỏa lệnh cũng từ thiên rơi xuống, trực tiếp đem bất hoa đầu người cho gọt bay ra ngoài, nhưng mà không đầu thi hoàng vẫn như cũ không ngã, tại cổ chỗ vọt lên cao ba trượng huyết đem toàn bộ thi thể đều nhuộm hồng. Quái dịch, là ngươi ta, coi như bạn tọa muốn chết cũng muốn đem ngươi kéo lên. Thanh âm này chính là chưa từng đầu thi hoàng trong bụng chuyển ra, mang theo để cho người ta dợn cả tóc gãy và khí. Không đầu thi hoàng mặt ngoài huyết nục đột nhiên nổ tung, từng mảnh từng mảnh huyết vụ đem toàn bộ thi thể đều cho bao phủ, rất nhanh những thứ này huyết vụ lại nhao nhau tụ lại, không đầu thi hoàng giống như bị thổi tăng khí cầu, cơ thể đột nhiên hóa thành ngàn mét cao, sức mạnh trong thân thể cũng tăng mấy lần. Đây là thi hoàng thủ đoạn cuối cùng, được xưng là thi hoàng giải thể đại pháp, mỗi một vị thi hoàng cũng biết này một chiêu cấm sức mạnh càng mạnh thi hoàng, giải thể sau đó phát huy ra sức mạnh cũng liền càng mạnh. Đương nhiên một khi sử xuất thi hoàng giải thể đại pháp, như vậy cũng liền mang ý nghĩa một tôn thi hoàng sinh mệnh đi đến điểm kết thúc, giải thể mang đến sức mạnh dùng xong sau đó, thi hoàng chi thể liền sẽ sụp đổ. Và anh! không đầu thi hoàng cầm trong tay một khối thi khí bao phủ thiên bi, trực tiếp đem quỷ hỏa lệnh đều cho đập bay ra ngoài. Giống! nó trong bụng giống to một tiếng, nguyên bản khắc ở lồng ngực hắn phía trước Táng Thiên chữ cổ lập tức bị nó đánh bay ra ngoài. Táng Thiên chữ cổ đạo ngược bay ra, nhưng mà lại bị 3680 đạo tay ảnh cho tiếp trở về, thủ lĩnh vừa thu lại, những chữ cổ này lập tức hóa thành trùng hạt gạo, lơ lửng ở quét dịch trong lòng bàn tay. Giải thể sau đó bất hoa đại sư sức mạnh đạt đến kinh khủng độ cao, cơ hội có thể cùng lấy được pháp bảng tư cách chiến bài ứng thiên chân long tương đương. Gào. Mà liền tại quách dịch liên tiếp lui về phía sau đồng thời, ứng thiên chân long vương thế mà trọc thùng thanh như bày ra độc trận, biến thành một đạo long vân chiến khí, hướng về quách dịch vọt tới. Ứng thiên chân long vương đối với quách dịch cảm thấy hứng thú, một khi lấy được thánh Phật chi thể, nó liền có thể rất nhanh đạt đến tinh chủ chi vị, đến lúc đó cổ huyền bực tu tiên giới liền thiếu đi có người là đối thủ của nó Thần Long cánh xương tốc độ nhanh nhanh vô cùng, trực tiếp đem Thanh Nưu cùng Gia Diệp đều bỏ rơi ở đằng sau, cánh xương bay ra, thần long bạch cốt phía trên lập tức sinh ra từng đạo rựe đao tầm thường long lân, dễ dàng liền đem một tòa núi lớn cho trẻ thành hai nửa. Phía trước có Không Đầu Thiên Hoàng, sau có ứng Thiên Chiến Long, Quách Dịch bị kẹp ở trung ương, lập tức cảm thấy một hồi áp lực hít thở không thông, trên chân thật giống như có nặng ức và cân, không cách nào bước ra một bước. Mà đúng lúc này, hai đạo lưu quang phá vỡ hư không, một bước từ giữa tầng mây bước ra, rơi vào đồng sơn địch Hai người này chính là Liễu Nhi cùng Thiên Hoàng Quỷ Vương. Tôn giả, ta xem Quách Dịch sợ là muốn không được có muốn hay không chúng ta xuất thủ tương trợ. Thi hạ Quỷ Vương toàn thân đều bị thi khí bao trùm, từng đoàn từng đoàn quỷ họa còn tại trong thân thể của hắn phun ra nuốt vào, lộ ra rất là quỷ dị. Liêu Nhi cổ cầm bị quế dịch hủy đi sau đó, liền không có đi tìm cái khác cổ cầm, lúc này hai tay trống trơn, quần áo bồng bềnh, lộ ra phong khinh vân đạm. Nàng lắc đầu nói, không cần, quế dịch chính là tiểu thư nhà ta nhìn chúng người, chính là người có đại khí vận, ứng tiên chân long cùng Phật nộ thi hoàng không có khả năng giết được hắn. Thi Hà Quỷ Vương một đôi quỷ nhãn bên trong quỷ hỏa bắn thẳng đến, cười khanh khách nói, tôn giả thực sự là thủ đoạn, thế mà đem quế dịch dẫn tới rơi thần miếu. Có những thứ này tử vong sinh vật tại, muốn kéo hắn 2 tháng là dư xài, căn bản cũng không cần tôn giả ra tay, liền có thể hoàn thành ma quỷ đại nhân nhiệm vụ. Người sai, những thứ này tử vong sinh vật căn bản kéo không được hắn 2 tháng, thậm chí 2 ngày đều không được, chân chính có thể ngăn chặn hắn chỉ có Tông Nga. Trong mắt Liêu Nhi mang theo hảo quang kỳ dị, tiếp đó lại hỏi, Minh Hoa yêu cơ phải chăng đem Tông Nga cho bắt được? Không có, Tông Nga không biết từ đâu mà lấy được một tòa uy lực không hiểu dị cổ, trong thân thể càng là lấy được một tia tinh thần chí lực, rất có thể chính là phục dụng tình đan nguyên nhân, Minh Hoa yêu cơ đã thua ở trong tay nàng, còn bị nàng cướp đi lục đạo Phật thư. Thi hạ Quỷ Vương Thi hạ cũng bị Phật độ giếng cổ nuốt chừng lấy, nó đối với Tâu Nga Hoán khí cũng không nhỏ. Liêu Nhi hử lạnh nói, Minh Hoa yêu cơ vậy mà bạn. Xem ra lại là một cái phế vật, đem nàng đưa đến Phong Đô Tử Thành, tu vi không đạt đến tinh chủ, nàng cũng không cần đi ra. Phong Đô Tử Thành ở vào Phong Đô Quỷ Thành trung tâm, bên trong thế giới vô biên vô hạ, hơn nữa sinh tồn vô số sinh vật khủng bố, là một cái đi một lần sẽ không muốn đi lần thứ hai từ địa. Thi hạ Quỷ Vương cũng từng thua ở Tâu Nga trên tay, lúc này nghe được đối với Minh Hoa yêu cơ trừng phạt, lập tức đem vị này Quỷ Vương dọa đến nằm trên đất, cũng dám thở mạnh, gật đầu không ngừng xưng lạ. Tôn giả xin yên tâm, Tô Nga mặc dù đánh bại Minh Hoa yêu Cơ, nhưng mà nàng bây giờ thời gian nhưng cũng không tốt qua, cái chết của nàng đối đầu Vân Tiên Nhi đã từ Nam Linh trở về, nghe thiên tin tức, Vân Tiên Nhi đã chém giết thánh nữ quỷ cơ, lấy được kiểu thiếu quỷ tâm, tu vi tiến thêm một bước, trở thành kế ứng tiên chân long bên ngoài, thứ hai cái nhận được pháp bảo tư cách chiến bại người. Thì hà quỷ vương đạo. Vân Tiên Nhi kinh tài tuyệt diễm, có thể có được pháp bảo tán thành vốn là hợp tình hợp lý, có nàng đối phó Tô Nga, Liễu Nhi vốn nên cao hứng mới lạ, nhưng mà nàng bây giờ lại mảy may cao hứng không nổi. Nàng so với ai khác đều biết thánh nữ quỷ cơ cùng quế dịch quan hệ trong đó. Vân Tiên Nhi giết quỷ cơ, chuyện này nếu là chuyển đến Quách Dịch trong hai, chỉ sợ đến lúc đó đem chiến Vân thay nhau nổi lên, không chết không thôi. Liêu Nhi như mày, nói, chuyện này chúng ta liền giả về cái gì cũng không biết, chỉ có trí thân xử ngoại mới có thể bo bo giữ mình. Ai? Vân Tiên Nhi a, Vân Tiên Nhi, vốn cho rằng ngươi là một cái đáng giá bồi dưỡng nhân tài, chỉ tiếc lại đắc tội người không nên đắc tội. Ngay cả ta cũng không dám trêu chọc vị này Quách nhị thiếu ra, ngươi lại như vậy không biết thời thế. Liêu Nhi so với ai khác đều biết, Quách Dịch tại Liêu Yên Nhiên trong lòng địa vị, đắc tội hắn thì tương đương với đắc tội Liêu Yên Nhiên. Đắc tội liệu hiến nhiên như vậy cũng đắc tội tử thần cũng không có cái gì khác nhau. Gặp loại sự tình này, coi như Liễu Nhi cũng chỉ có thể lựa chọn bo bo giữ mình, đương nhiên nàng cũng tại trở mong Quách Dịch cùng Vân Tiên Nhi không thể tránh khỏi một trận chiến. Thánh nữ quỷ cơ chết, Quách Dịch nhất định phải Vân Tiên Nhi đến mạng. Phía dưới, Ứng Tiên Chân Long cùng không đầu thi hoàng trước sau giáp ông, cơ hồ khiến Quách Dịch không thể động đậy, liên tục di động một bước cũng không thể. Chết đi. Thần Long cánh xương giống như phong đao chặn ngang hướng Quách Dịch chém tới, giống như muốn đem Quách Dịch chém thành hai tiết. Nhưng mà thần Long cánh xương bay qua sau đó, lại không có mang theo nửa phần máu tươi, ngược lại đã mất đi Quách Dịch bóng dáng thế mà chìm vào trong lớp bùn, ngân ngần, thực sự là không biết sống chết, chẳng lẽ ngươi không biết bản tọa chính là tại trong lớp bùn ngộ đạo hóa long, tại trong lớp bùn lực lượng của ta càng thêm cường đại. Ưng Thiên Chân Long vốn là một đầu thực cốt huyết câu, bởi vì ăn nhầm một bộ thần cốt cốt tủy mở ra linh thiếu, trong năm liền tu thành giao long chi thân, về sau lại hút ăn vô số thần cốt cốt tủy, cuối cùng tại ngàn năm phía trước thoát khỏi sau cùng huyết khâu huyết dịch, biến thành chân long. Ưng Thiên Chân Long nguyên bản là sinh hoạt tại trong bùn đất, cho nên đối với tầng đất không xa lạ một chút nào, thân trở nên chỉ có dài 1m, đi theo quét dịch khí trực tiếp liền chui dưới. Không đầu thi hoàng tự nhiên cũng không làm mất lại phía sau, cũng phá vỡ bùn đất đuổi theo mà đi, thời gian của hắn đã không nhiều, nhất định phải tại thi thể sụp đổ phía trước, đem vết dịch chém thành nguồn mạnh, dạng này trong thân thể của hắn hoàn khí mới có thể tiêu tán mất, cũng mới có khả năng tại vạn năm sau đó, lần nữa thi thể thông linh, tu thành thi hoàng chi thể. Mặt đất màu đỏ ngòm này bên trong vô cùng ngắt, nhưng mà ở trong đó lại không phải là thủy, mà là không ngừng hướng về lòng đất thẩm thấu huyết dịch. Phía đại địa này phía dưới cũng không biết mai táng bao nhiêu thi cốt, dịch chỉ là hướng về phía dưới đi xuyên 300m liền sẽ không dám tiếp tục hướng về phía dưới bước đi, bởi vì nơi này huyết khí cùng thi khí đã bắt đầu ăn mòn da của hắn, nếu là lại hướng xuống lần xuống, Quách Dịch Hoài nghi chính mình cũng sẽ bị những thứ này thi khí cho đồng hóa. Nếu là ở địa phương khác, đừng nói 300m, liền xem như 30m, cũng không phải nói đùa, bởi vậy có thể thấy được nơi đây là bực nào quỷ dị kinh khủng. Đương nhiên Quách Dịch không biết là, lúc này hướng Tiên Chân Long Vương đã đứng tại dưới mặt đất 200 mét chỗ liền không còn dám chìm xuống dưới đi, đây đã là cực hạn của nó, không đầu thi hoàng so với nó muốn hơi hơi tốt một chút, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ chìm xuống đến 230m liền không dám chìm xuống. Đây còn là bởi vì nó là thi hoàng chi thể căn bản vốn không sợ thi khí nguyên nhân. Quế dịch bằng vào thánh Phật chi thể trầm xuống 300m, có thể nói đã xa xa vượt qua không đầu thi hoàng cùng ứng thiên chân long sở liệu, bởi vì coi như bọn hắn cũng không dám trầm xuống đến vị trí kia. Nếu là ở trên mặt đất, cự ly 100 mét đơn giản có thể bỏ qua không tính, nhưng mà ở mảnh này mặt đất màu đỏ ngồi bên trong, cự ly 100 mét lại tựa như là trời, không đầu thi hoàng cùng ứng thiên chân long đánh ra linh lực, còn không, có chuyển ra 10m, liền bị bùn máu cho hút. Nhưng mà đối với quế dịch tới nói đây cũng là không thể tốt hơn nữa. Hoàn toàn có thể đối với cái này, một sắc một con rồng bày ra du kích, sau một kích lập tức lui vào lòng đất. Có thể nói Quách Dịch đã lập vô thế bất bại. Chương 407, lòng đất bế quan, chương 407, lòng đất bế quan. Mau lui lại, Quách Dịch nắm giữ thánh Phật chi thể, mảnh máu này sắp đại địa đối với hắn ảnh hưởng không lớn, hắn tiến, có thể công lui có thể thủ, đã đã rơi vào thế bất bại. Ứng Tiên Chân Long nhìn ra manh mối, biết lại lưu lại lòng đất chỉ có thể gây bất lợi cho chính mình, thế là muốn sông ra mặt đất. Oeng. Chỉ nghe thấy, một tiếng vang thật lớn từ mặt đất vang lên, trong lớp bùn đều đi theo chấn động, tiếp lấy liền thấy Hứng Tiên Chân Long lại rơi xuống. Hỗn đảo, đầu kia châu chết thế mà trên mặt đất bố trí một toàn trận, một khi xông ra mặt đất cơ thể liền sẽ bị kịch độc ăn mòn. Ưng Thiên Chân Long long lân phía trên không ngừng bước lên thanh sắc xương ngủ, bộ phận long thân thậm chí bị kịch độc ăn mòn ra mạng lớn tụ huyết. Mà liên tại Ưng Thiên Chân Long còn không có tại trong lớp bùn giữ vương thân thể thời điểm, một cú khí tức nóng bỏng liền từ phía dưới truyền đến, một cái toàn thân đều bước lên huyễn hỏa kỳ lân đánh vỡ bùng máu, đục đầu vào thật long đầu sọ bên trên. lộ ra một cái cực lớn lỗ máu. Huyễn hỏa vẫn còn tiếp tục hướng sâu trong thân thể nó tiêu đốt mà đi. Thần long cánh xương, hóa cánh vị giáp, bảo hộ ta chân thân. Ứng thiên chân long trên lưng một đôi thần long cánh xương thế mà mềm xuống, tựa như chất lỏng đồng dạng tại long thân phía trên di động, cuối cùng biến thành một bộ trắng cốt khải giáp, đưa nó cơ thể hoàn toàn bao khỏa. Liên huyễn hỏa đều bị thần long cánh xương biến thành áo giáp bức lui ra ngoài, không cách nào thương nó một chút. Chỉ là huyễn hỏa căn bản là không có cách xuyên thấu thần long của ta cốt giáp, liền xem như pháp khí cao cấp cũng không thể làm tổn thương ta một chút. Quét dịch ta nhìn ngươi có thể làm gì được ta? Ha ha. Ứng Thiên Chân Long một cái kiếm nhào về phía lấy ven Hỏa Kỳ Lân lao ra phương hướng đánh ra một đạo long khí, lập tức đem lại bay ra ba con kỳ lân hỏa thú cho dập tắt, nhất kích đem quách dịch cho bướu lui. Một kích thành công ứng Thiên Chân Long càng là không có sợ hãi, nhưng vào lúc này, trên mặt đất một thanh dài bằng bàn tay kiếm nhỏ màu vàng kim tựa như linh xà đồng dạng xuyên thấu xuống, đem ứng Thiên Chân Long trên người thần long cốt giáp đều cho chém ra một đường vết rách, nếu không phải nó bỏ trốn nhanh, Táng Thiên kiếm cương mới liền có thể phá vỡ sường, đưa nó một kiếm xuyên thủng. Gia thượng xếp bằng ở Táng trên thân kiếm, xuyên thấu 300m sâu đất, đã rơi vào quách dịch trong tay. Thang Tiên kiếm bây giờ phẩm cấp mặc dù chỉ có thể coi là pháp khí cao cấp, nhưng mà trình độ sắc bén liền xem như tinh khí cùng nó so sánh đều xa xa không bằng, liền xem như thần long chi cốt cũng có thể phá vỡ. Vừa rồi kém chút được chôn cất thiên kiếm xuyên thủng, ứng thiên chân long dọa đến toàn thân cũng là run lên, biết Quách Dịch nắm giữ cái này thần binh sau đó, đã đối với nó sinh ra sinh mệnh ý hiếp. Nhưng mà Quách Dịch lúc này cũng không muốn ra tay, bởi vì hắn đang chờ, chờ không đầu thi hoàng dầu hết đèn tắt thời điểm, chính là nó triệt để mất lý trí thời điểm, đến lúc đó nhất định sẽ phát sinh thi hoàng động, Quách Dịch liền có thể mượn nhờ không đầu thi hoàng thủ cùng một chỗ đối phó ứng thiên chân long. Quách Dịch xếp bằng ở 300 mét phía dưới lòng đất, cố gắng khôi phục lực lượng của thân thể, vừa rồi một loạt chiến đấu đã để hắn linh lực hao phí hơn phân nữa, chỉ có tận lực để cho chính mình đạt đến toàn thịnh trạng thái, mới có thể tại không lâu sau đó trong chiến đấu thành công đem ứng Thiên Chân Long cho bắt sống. Không tệ chính là bắt sống, Quách Dịch cho tới bây giờ không có ý định chặn đánh giết ứng Thiên Chân Long, bởi vì Quách Dịch còn muốn lợi dụng ứng Thiên Chân Long chân long chi huyết trợ tự mình tu luyện bồ đề tam động cái môn này thần tốc. Chỉ cần có thể đem thứ hai động động như thần long tu luyện tới tiểu thành, Dịch tốc độ liền có thể cùng chân long cùng so sánh cùng tình chủ tranh tài đi bộ. Đi qua rất nhanh một chén trà thời gian. Quách Dịch đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong không khí linh khí trở nên hỗn loạn, liền máu tươi nhuộm đỏ thổ địa lúc này cũng bắt đầu chấn động, thật giống như có một thành cực lớn cái sèn đang chuyển động đại địa. Thi hoàng giải thể thời gian đã đến, lúc này đã xảy ra thi hoàng bạo động. Không đầu thi hoàng sử dụng giải thể cấm thuật lấy được so bình thường thêm ra gấp mấy lần sức mạnh, lúc này cuối cùng đã tới phản vệ thời điểm, không đầu thi hoàng ý chí đã hỗn loạn, cũng không còn địch ta phân chia, thế mà cùng ứng thiên chân long đại chiến với nhau. Trong tay nó thi hoàng thiên mi mang theo pho thiên cái địa thi khí ném chấm mà ra, trực tiếp đặt ở ứng thiên chân long long đầu phía trên, kém chút đưa nó long đầu trò đánh gãy. Hỗn trướng Phả ngươi, Ưng Tiên Chân Long cũng biết lúc này Không Đầu Thi Hoàng đã đã mất đi lý trí, nhất thiết phải đưa nó phá hủy, bằng không thì nó liền sẽ hóa thành một bộ lực phá hoại kinh người trên thi, thẳng đến sức mạnh trong thân thể dùng hết mới có thể ngã xuống. Và anh. hai cái màu đen long trảo trực tiếp tà hữu bay ra, đem thi hoàng thiên bi cho xé thành khối vụn, Ứng Tiên Chân Long không lưu tình nữa, trong miệng thoát ra từng đóa từng đóa đám mây một dạng hỏa diễm đốt cháy Không Đầu Thi Hoàng. Quách Dịch ngủ đông ở phía dưới địa tầng bên trong, chỉ cần Không Đầu Thi Hoàng một khi bị Ưng Tiên Chân Long đánh sụp, hắn tìm tìm cơ hội một chiêu đem hắn chế phục. Thi Hoàng giải thể đại pháp mặc dù đã đến lúc đó, Nhưng mà Không Đầu Thi Hoàng một thân chiến lực cũng đã còn tại, không chút nào tại ứng thiên chân long phía dưới, ứng thiên chân long muốn rửi vào đám mây long hỏa đem hắn đốt diệt, đó là không có khả năng. Hô, Không Đầu Thi Hoàng lúc này đã điên cuồng, đâu còn lo lắng ngọn lửa gì, lúc này không tránh không né, ngược lại đón đầu mà lên, một bước liền vượt qua đến ứng thiên chân long trước mặt, một quyền đưa nó một cái khắc long nhãn đánh bạo liệt. Ứng thiên chân long vốn là có một con long nhãn liền bị thanh lưu độc trận cho phá hủy, lúc này một cái khắc long nhãn lại bị Không Đầu Thi Hoàng cho đánh nổ, một đầu chân long lập tức đã biến thành long. Cái này cũng chưa tính Công Đấu Thi Hoàng hai tay tựa như kiểm sát, một tay bắt được một quả Long Nha, trực tiếp đem Ứng Thiên Chân Long hai quả giằng cho lổ xuống, liền miệng rồng đều kém chút xé rách. Gào, tự tìm cái chết. Ứng Thiên Chân Long chưa bao giờ từng ăn thiệt tỏi lớn như thế, Long chảo phía trên hắc sắc quang mang chất động, sắc bén Long trảo tựa như đao kiếm đồng dạng chưa từng đầu Thi Hoàng trên cổ một chảo vô xuống, đưa nó thi thể cho đánh thành bốn máu. Phẫn nộ thi hoàng từ đây tại tu tiên giới xóa tên. Oan, mà đúng lúc này, phía dưới một đạo kiếm ảnh ra, đem Ứng Thiên Chân Long, long cho xuyên thủng, vết thương trố máu chảy róc rách, coi như dùng linh khí cũng không cách nào ngừng. Tường sợi tơ mỏng một dạng Táng Tiên kiếm khí xâm lấn đến trong chân long chi thể, bắt đầu điên cuồng phá hư nó huyết nhục tổ chức, rất nhanh liền đưa nó một cái long trảo hoàn toàn vãy trở thành khối vụ. Thần Long chi lực. Ứng Tiên chân long trong thân thể có một tí thần long chi lực, nó muốn lợi dụng thần long chi lực đem Táng thiên kiếm khí bức cho ra ngoài thân thể. Chỉ thấy một đạo thần thánh kia sáng theo nó bụng vị trí dâng lên, hướng về long trảo vị trí di động mà đi, nhưng mà cái này sợi thần long chi lực vừa mới tới gần Táng thiên kiếm khí, liền bị kiếm khí chặt đứt, tránh lui trở về. Cái này, đây là cái gì kiếm khí, như thế nào lợi hại như vậy, liền thần long chi lực đều không thể chống lại. Ứng Thiên Chân Long cuối cùng ý thức được nguy cơ, bất quá dù sao nó cũng là thần kinh bách chiến cao thủ, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả con rồng trào liền theo nó trên thân thể dụng, đương nhiên Táng Thiên kiếm khí cũng bởi vậy không có thể vào trong sâm đến nó long thân. Nhưng ngay tại nó vừa thở ra một cái thời điểm, một tiêu màu đen khí thể không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mắt của nó, hướng về gáy của nó chậm rãi di động. Cái này một tiêu màu đen khí thể lộ ra là nhỏ bé như vậy, nhỏ cơ hầu ngay cả mắt thường cũng không nhìn thấy, nhưng mà bên trong lại mang theo để cho Ứng Thiên Chân Long sợ hãi khí tức, đây là một loại khí tức tử vong. Không tệ, đây chính là tử vong chi lực, thiên hạ mức cao nhất sức mạnh, dù cho chỉ có một tia, cũng có thể không gì không phá, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản tử vong chi lực sức mạnh. Tử vong chi lực từ trong mi tâm chuyển vào ứng thiên chân long đại não, vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng run lên động, ứng thiên chân long liền cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền đã mất đi trí giác. Ý thức của nó đã bị tử vong chi lực cho chặt đức, không có nguy hiểm nữa có thể nói. Hưu, dịch từ tầng đất phía dưới hướng bay lên, đứng tại ứng thiên chân long long đầu phía trên, một kiếm đem hắn long lân cho tiêu phá, một đạo chân long chi huyết lập tức phun ra ngoài, dịch vẫy tay đưa ra, Tất cả phun ra chân long huyết dịch đều được thu vào lòng bàn tay, tiếp đó ngưng kết thành một cái huyết cầu, nuốt cửa vào bên trong. Tiếp lấy một đạo linh quang từ trong tay đánh ra, bị thiêu phá vết thương lập tức khép lại, chân long huyết dịch chợt ngừng. Ứng thiên chân long trong máu mang theo một tia thần long chi lực, ta nếu là dựa vào máu của nó tu luyện thành thứ hai động tiểu thành, tốc độ chỉ sợ so với tầm thường chân long nhanh hơn ra một lần. Quái dịch trong lòng có chút kích động, chỉ cần có thể đem thứ hai động tu luyện tới tiểu thành, đến lúc đó tốc độ sợ rằng phải đề thăng hơn gấp 10 lần, coi như gặp tầm thường tính chủ, dịch cũng có một tia cơ hội chạy lấy mạng. Tất nhiên thành công liền đặt tại trước mắt, huyết dịch đâu còn chờ đến cấp bách, trực tiếp xếp bằng ở Hứng Thiên Chân Long trên thân thể bắt đầu tu luyện. Lần này chính là thời gian dài bế quan, ít thì một tháng, nhiều thì một năm, dù sao muốn tu luyện thành động như thần long thực sự quá khó, nhất định phải đem trọn đầu chân long huyết dịch đều cho hút mới có thể luyện thành, hơn nữa cơ hội thành công tối đa chỉ có tầm năm. Kết thúc chiến đấu, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Hứng Thiên Chân Long cùng Phật Nộ Thi Hoàng đều đã chết. Liễu Nhi đứng tại Đông Sơn đỉnh chót, mặt hướng địa, vào một cổ pháp mà Trên người nàng thanh y tại trong huyết khí lộ ra phá lệ chói mắt, trên thân yên lặng lại suốt Thi Hỏa Quỷ Vương hỏi, "Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Chờ đi. Quách Dịch đang lợi dụng ứng Thiên Chân Long Huyết dịch tu luyện Bồ Đề Tam Động, người bình thường có lẽ cần trăm năm khổ công mới có thể đem thứ hai động tu luyện tới tiểu thành, nhưng mà Quách Dịch thiên phú cực cao, ta đoán hắn không gian nửa năm liền có thể tu luyện thành công, có lẽ càng nhanh." Liêu Nhi nói, "Trong khoảng thời gian này, chúng ta liền lưu tại nơi này thay hắn hộ pháp a." Hắn suất qua ngày, cũng là tiến đến Huyền Cơ Sơn thời điểm. Như vậy thì không tiến Lạc Thần Miếu. Thi Hà Quỷ Vương đối với Lạc Thần Miếu cũng tràn ngập tò mò, rất muốn vào đi gặp một phen. Liêu lạnh lùng nhìn Thi Hà Quỷ Vương một mắt, chỉ là đem tôn này quỷ vương nhìn trong lòng chột dạ, cũng không còn dám lên tiếng. Lạc Thần miếu cửa miếu cho tới bây giờ cũng không có mở ra, liền xem như Không Hoa đại sư, màu vàng hơi đỏ tự, Hưng Thiên Chân Long được xưng là nơi này Tam đại vương giả, cũng cho tới bây giờ cũng không có từng tiến vào Lạc Thần miếu. Lạc Thần miếu mới thật sự là cấm địa, cất giấu một cái trấn phong quá lâu cố sự. Chỉ có phòng thủ miếu người mới có thể mở ra cửa miếu, cũng chỉ có cửa miếu mở ra mới có thể tiến nhập trong đó. Chương 408: Xung kích pháp chủ đệ thất thông, chương 408: Sung kích pháp chủ đệ thất thông. Như tại quách dịch tại địa đệ bế quan đệ thất tiền nhất bính linh kiếm tha trừ trưởng trưởng vĩ ba phá không nhi lai, lạc tại nhất tọa sơn đấu trí thượng. Giá thị phi kiếm truyện hư, ngoại thị thanh lưu tông cấp Tô nha, trích hưu đáo quan hổ sinh mệnh nguy cơ thì khắc, linh kiếm tài hội tổng trong Tô tổ nha thân thể chi phi xuất, tự động phi đáo thanh lưu thân biên. Như kim linh kiếm phá không nhi lai, nan đạo Tô nha ngộ đáo thập yêu nguy hiểm. Thanh lưu chủy ba nhất chương, linh kiếm đốn thì phi nhập trong tha khẩu, hóa vi nhất lũ lũ thanh sắc kiến vụ, Giả Bất Tri Thanh Nưu Đáo đệ tu Đáo Thập yêu tin tức, thử thị Vạn Vân tiêu cấp, chức thị tại trên địa diện Lư Hạ hà nhất hành tự, tiện cấp thải tứ phiến Vân Hải, cấp tốc phi tẩu. Quái dịch, phá quan chi hậu tốc Lai Huyền Cơ Sơn. Giả hành tự Lãi thị Thanh Nưu Lư Hạ, tự tích vai vai nú nú, đãn thị khắc ngận dung dịch biện nhận. Tô nha Đáo đệ ngộ Đáo Thập yêu nguy hiểm. Thị hà nhân vi? Đối phương hữu thị thập yêu mục. Mê vụ trọng trọng, để cho nhân ngận nan sinh sự. Thanh tổ, Sơn chi vương cân chư Như Kim Tửu thượng hạ Liễu Nhi nhất nhân hoàn lưu tại thử địa, tính tính đẳng chư quét dịch giá nhất thứ phá quan. Thời gian nhất thiên nhất thiên quá khứ, nhất đáo trên dạ lý trên phiến đại địa tiểu hội hưởng khởi nhất thanh thanh thần linh ai hảo, nhất cụ cụ cổ thi hòa bạch cốt tòng địa đệ ba xuất, nhất lũ lũ quỷ hồn gia tại nguyệt quang hạ du tẩu, chỉnh cả đại địa đô hiện đắc thập phân âm sâm, để cho nhân cảm giác nhất trận ma cốt trùng nhiên. Liễu Nhi thì nhi hấp thu thiên thượng nguyệt hoa, thì nhi hô hấp khí, thể, thánh, năng, khí, vi Như đạo Bạch Thiên chi hầu, giá phiến đại địa hữu biến đắc huyết khí mang mang, tái giá khán bất đáo nhất cự cổ thi bạch cốt, huyết sắc đại địa hoang vu nhi hữu liễu khoát, nhất nhãn vọng bất đáo tấn đầu. Nhất cáng nguyệt quá khứ, quét dịch đi cựu một hưu tầng địa để tổ xuất, đan thị thiên không chi thượng vận tầng khắc khai thủy ngưng kết thành la hình, nhất đạo đạo long khí tại khoé tóc lưu động, tiểu tượng nhất đạo đạo khê lưu nhất bản lưu tiến địa để. Đại địa chi hạ, bất đoạn hướng khởi Khán lai giá cá thì gian khủng phạ yếu để tiền vận đa. Liễu Nhi nhấc xong mỹ mochi trung trán phóng chứ điểm điểm linh quang, ưu hảo tượng năng cú vọng xuyên đại địa, khán đáo na vô tận thâm thử nhất thiết. Long khí tại bất đoạn tụ tập, Cửu Liên đại địa chi thượng huyết khí đô hóa vi nhất đạo đạo long văn hình thái, giá thị thụ đạo mỗi chủng thiên địa quy tắc ảnh hưởng, để cho tự địa sở hữu tự nhiên nguyên khí đô thủ đạo đồng hóa. Lượng cá nguyệt hầu, thiên không Muội nhất điều đô đô chướng nguyện như nhất điều điệm điện tổ thành đại long. Vô số điện long tại nhất phiến phiến vân tầng chi gian xuyên hành, nhất cổ để cho nhân xuyên bất quá khí lai cảm giác tiếu tiếu hàn lâm. Bồ đề tâm động, mã thị Phật môn đệ nhất tốc, nhất đáng tu luyện đạo tiểu thành tốc độ bị chân long hoàn yếu khoái, giá chủng nghịch thiên tốc độ thái quá vu bá đạo, bất thị nhân loại cai hùng hữu, đốn thị dẫn lai nhất chẳng lôi kiếp. Oanh. Nhất đạo tốc hữu nhất mễ đô điện long tổng thiên Chủ thị tương địa hạ tạp suất tam bách mệ đại khanh, quét dịch thân thể tổng trong khanh hiện hiện xuất lai. Thử thì tha y cũ bế mục bản tọa tại trên ứng thiên chân long thần, đan thị thử thì ứng thiên chân long thân thể chi trùng chân long chi huyết dĩ kinh bị quét dịch hoàn toàn hóa thực, thân thể chi trung lực lượng lưu đất đái tận, bị điện long nhất kích, thuần gian tiện hóa vi kiên hồi. Nhi phản quan quét dịch thử thì, tuy nhiên thân thượng y phục đô bị điện long phách thoái, đan thị thân thể khắc một hữu ti hảo tổn Nhất đạo đạo điện quang tại trên bì phu chi lưu chuyển, nhất thanh thanh long ngâm tổng trong huyết độ truyền xuất, quét dịch thân thể chi trung lực lượng tại tiết tiết phần thăng, khí tức bị chi chân long vương hoàn yếu không phổ. Thiên thượng long lân kiếp vân đột nhiên biến đắc cuồn bạo khởi lai, nhất điều điều điện long tương hỗ trên nhiễu, nguyên bản trích hữu nhất mẹ thổ điện long đốn thì biến đắc thập chợ thổ, uy lực tăng đại bách bội bất chỉ, nhất điều điện long tiểu năng tương nhất danh đệ bát hạ pháp chủ cấp vênh liên tra đô Nhi tiểu tại giá thì, quét dịch nhất song khẩn bế nhãn tình hoạch nhiên tính hai, sản xuất lượng đạt huyền như thần đao qua mang, thân thể trực tiếp hóa vi nhất đầu hắc bạch song sắc chân long, vừa khẩu tiểu tương điện lòng cấp thôn nhập trong phúc. Động như thần long tu luyện đạo tiểu thành, thân thể vừa động tựu năng hóa thân vi chân long, nhật hành bạch bức lý. Nhưng thị quét dịch khước bất động, than mãi thị lượng nghi tiên thể, tu luyện thành động như thần long tiểu thành, tốc độ lại thị chân long lưới ngộ, đật đáo nhật hành giá chỉ, Ta tại hấp thụ ứng tiên chân long huyết dịch đồng thời, giá thương thần long cốt dược dung nhập thân thể, nhất đán quét dịch tương thần long cốt dược trên hai, tốc độ hoàn hội đề thăng nhất bội, đạt đáo nhật hành tứ bát tức lý. Nhưng dị thuyết, như quả quét dịch hiện tại toàn lực cả lộ, vừa thiên tiểu năng tổng cổ huyền vực đại thế giới nam biên phi đáo bắc biên, hoàn toàn khả dĩ khảo nhục thân hành độ nhất cá đại thế giới. Nhật hành tứ bất lý, giá trị nhất cá tương đương khủng phố tốc độ, tuyệt đối thị nhất bản bội, thị thiên thiên giả, sát, phản đô lai Nguyên, vận thẳng chi trung lôi điện tự hồ giá cảm thụ đáo trong quách điện lòng tái Quần, hào, điện trước, hưởng. Như thử lôi hạ chi hầu, tự bị hấp nhân, bị bị toàn bị lôi điện cấp số điện tại trên thể chi du động, kích xuất vô số điện hoa. long sát đô dĩ kinh hàng hạ, tiếp vân dã khai tối thứ. Liễu Nhi phủ khán chư hạ phương hoàng nguyên chi thượng chắc niên nhi lập quách dịch, nhãn trung thiểm quá nhất ty dị thải. Vạn long sắt kiếp mãĩ thị giao long thuế biến thành chân long sở yếu kinh lịch trùng cực lôi tiếp, giá nhất chàng kiếp lôi uy lực cực đại, cửu tầng cửu giao long đô hội tử tại giá nhất quán, giá giá thị vi hà cổ huyền vực đại thế giới giao long vô số, đạn thị chân long số lượng khước thập điều đô bất đáo nguyên nhân. Quách dịch cương tại sở kinh lịch vạn long sắt kiếp bị chân long vạn long sắt kiếp yếu lệ hại thập bội dị thượng, quách dịch năng cú bất thụ thương nhi kháng quá lai, sắp đại đại xuất hổ Liễu Nhi sở liêu. Bất quá tiểu tại Liễu Nhi tương giá thoại cương quyết xuất chi hậu, thiên biên nhất tọa Thanh Vân Đạo Đài khoái tốc phi lai, cư nhiên hỏa long lân kiếp vân trọng hợp tại nhất hỡi. Giá tọa Thanh Vân Đạo Đài chi thượng tái thứ nhất cá ngân sắc lôi cầu, lôi cầu tứ phương phân biệt huyền phù chứ tứ phương sắc kiếp, hoàng sắt cụ phòng, thư ảnh nhũ thủy, lục ảnh huyên hỏa, kim tinh cổ sơn. Giá tứ phương sắc kiếp đô thị đại thế giới năng cú thừa thụ tối cường kiếp số, ưu toán tinh tinh giá quá Giá thị, giá thị đạo, đài, đạo dịch tại giá cá thì hậu cư đột phá Giá giá bất thì hậu Nếu thị lượng trùng tiếp lôi liên hợp tại nhất hỡi, uy lực năng cú diệt sát nhất ta tinh chủ cấp tầng giả. Liêu Nhi thậm vi kinh ngạc. Muội nhất danh tu sĩ tại pháp chủ đệ lục hà đô hội ngộ đáo đạo đạo khảm, mẫn đa nhân số bách niên thậm chí thượng thiên niên độ vô pháp được phá, sợ dĩ tu tiên giới pháp chủ tính bất toàn thiếu, đãng thị năng cú đạt đạo đệ thất hạ, đệ bát hạ pháp chủ khước thiếu chi hữu thiếu. Yêu Hoa quán đạo khám ra yếu độ kiếp, nhất bản nhân giá tiểu trích thị đạo đại pháp kiếp bại, đan thị quét dịch bất cận dẫn lai đạo đại pháp kiếp, nhi thả pháp kiếp chi trung hoàn đãi chứ tứ phương sát kiếp, chỉ thị như tử tiểu dĩ kinh kham bị đột phá tinh chủ chi thì tinh kiếp, đan thị quét dịch thử thì vạn long sát kiếp thượng vị hoàn toàn tiêu thất, vô thị lượng trùng lôi kiếp đón thì hợp nhị vi nhất, hàng hạ bị tinh kiếp hoàn yếu khả phạt lôi kiếp. Quét dịch thân thượng Thiên thượng kiếp lôi thực tại Thái Cung phố, chỉ thị giá cổ áp lực tiểu năng tương đệ lục hà pháp chủ cấp áp bạo liệt nhị khai, năng cú tương đệ bát hà pháp chủ cấp áp bát tại trên điệu bất năng trừ lập. Một tưởng đáo giá yêu khoái tiểu yếu trùng kích pháp chủ đệ thất hạ, dị ná hiện tại lực lượng, nhất đáng tiến nhập đệ thất hạ lực lượng khủng phạt tiểu hội siêu quá sở mạch hòa sa mạc chi ưng đáo thì định nhiên năng cú đắc đạo pháp bạn vừa nhận, đắc đạo pháp bạn tư cách chiến bại. biến thái tốc độ, đổi, quá lôi kiếp. Dụ năng chân chính nhất dược thành vi tinh chủ chi hạ đại đệ nhất nhân, tu toán tại nhất bản tình chủ thủ trung đô hữu nhất định đạo mệnh cơ hội. Vũ bảng hòa linh bảng quế dịch đô đạt đáo quá đệ nhất, như kim pháp bảng bị tiền lưỡng cá cảnh giới đô yếu gian nan thiên bội và bội, Phạm thị năng cú đắc đạo pháp bảng tư cách chiến bại nhân đô thiếu chi hữu thiếu, đạo thì tham chiến khả đô thị tổng tất cá đại thế giới tẩu suất tối kinh diễm thiên tài. Kỳ thực quế dịch nội tâm hoàn thị chi chiến, nhiên tại trong quần hùng chi đáo thứ, thị năng cú hòa các cá đại thế giới cường cạnh tiểu dị kinh nhân động. Pháp chi đối dịch lai di tái diêu nhất đán đột phá pháp chủ đệ thất hạ đắc đáo tư cách chiến bài, tiểu hữu tư cách tẩu suất cổ huyền vực đại thế giới tham gia giá nhất thứ thiên hạ kỳ tại chiến đấu thịnh hội. Chương 409, tử tinh cấp pháp bạng chiến bài, chương 409, tử tinh cấp pháp bạng chiến bài. Nhưng mà muốn leo lên pháp bảng đầu tiên còn muốn trước tiên vượt qua trước mắt hai trọng lôi kiếp, cái này hai trọng lôi kiếp điệp ra sau đó, không thể coi thường, liền xem như quách dịch bây giờ nhục thân cường độ vượt qua trơ lòng, nhưng mà vẫn như cũ có bị đánh chết khả năng. Đạo đại kiếp vân cùng long kiếp vân dung hợp sau đó, liền tứ phương sát kiếp đều trở nên càng thêm kinh khủng. Tứ phương sát kiếp một trong hoàng sát cụ phong trước hết nhất hạ xuống, đây là cổ huyền vực đại thế giới lợi hại nhất gió lốc, có thể đem hư không chi lộ đều cho thổi tan, tại trong hoàng sát cụ phong coi như mượn nhờ thanh vân truy nhật thuyền dạng này tinh khí đều không thể hoành độ hư không. Tầm thương pháp chủ coi như gặp phải nhẹ nhất hơi hoàng sát cụ phong, đều sẽ bị thổi vào hư vô không gian, hướng chi quách dịch gặp phải vẫn là như thế cơn lốc của bạo. Hư không bị từng tầng thổi đức, người nếu là lâm vào trong đó, tất nhiên hữu tử vô sinh Nhưng mà những thứ này đứt gãy không gian cùng Hoàng sát Cụ Phong căn bản là uy hiếp không được quá dịch, bởi vì tốc độ của hắn bây giờ so với Hoàng sát Cụ Phong nhanh hơn, dễ dàng liền đem nó bỏ lại đằng sau. Mà cùng lúc đó, thứ hai phương sát kiếp hư ảnh nhược thủy tựa như một đầu thiên hà đồng dạng rơi xuống, thiếu chút nữa thì đem Quách Dịch cho quấn vào trong đó. Nhược thủy, được xưng là thế gian lực sát thương tối cần thủy, phàm là bị quấn vào nhược thủy người liền sẽ bị chết chìm ở trong đó, bởi vì bên trong nhược thủy không có linh khí, không có không khí, không thể thở nổi cũng không cách nào sinh tồn, trong thân thể sức mạnh sẽ liên tục không ngừng bị nhược hút. Truyền thủy chỉ tồn tại ở ảo giới cựu trọng thiên. Quái dịch gặp phải vẹn vẹn chỉ là nhược thủy tại phàm trần hình chiếu, cũng chính là hư ảnh nước thủy. Bất quá nhược thủy hình chiếu cũng tương đương kinh khủng, liền xem như tinh chủ cũng không dám dễ dàng để nó dính vào người. Quái dịch hóa thân thành hắc bạch chân long, tại hư ảnh nhược thủy phía trên bay lượn, tốc độ nhanh tới cực điểm, hoàng sắt gió lốc thổi không dậy nổi nước thủy, mà nhược thủy nhưng cũng dính không được quái dịch thân. Phe thứ 3 sát kích bóng xanh huyền hỏa tựa như một hồi hỏa vũ đồng xuống, những đều mang nhàn sắc, xuống đất sau đó, vẫn như biến thể, lộ ra từng cái không thấy đáy trống Huyền hỏa bị làm tiểu biến. Từ đệ nhất biến đến đệ tứ biến, màu sắc đều phải phát sinh biến hóa, phân biệt là đỏ cam vàng lục lam trảm tím trắng đen, uy lực cũng biết gấp bội trùng tăng. Quuyết dịch bây giờ viền hỏa chính là màu vàng nhàn nhạt, nhạt, xem như nhập môn huyền hỏa đệ tam biến cảnh giới, liền đã có thể tiêu chết đệ bắt hà pháp chủ. Mà trên trời hạ xuống màu xanh nhạt huyền hỏa đã coi như là đệ tứ biến huyền hỏa, lợi hại như thế hỏa diễm lực phá hoại thực sự quá mạnh, liền xem như tinh chủ đều phải lui tránh. Có thể nói lục ảnh hỏa vũ lực so sát cụ cùng hư ảnh thủy lại còn lợi hại hơn, dịch trực tiếp đem cái tám thiên chữ cổ toàn bộ đánh ra. Hóa thành một hai mặt kim quang chói mắt tấm chắn ngăn cản lục ảnh Hóa Vũ. Mặc dù là như thế, Táng thiên chữ cổ vẫn như cũ kèm chút bị hắn nướng hòa tan, may mắn lục ảnh Hóa Vũ giáng xuống ba đợt sau đó liền tản đi, vàng không quách dịch nói không chừng liền sẽ mệnh tổn hại tại trong Hóa Vũ, mặc dù là như thế quách dịch trên lưng vẫn như cũ bị huyền hỏa đốt đi mạng lớn hết nụ, liền bạch cốt đều hiện ra. Nhưng mà không đợi quách dịch buông lòng một hơi, phe thứ tư sát kiếp đã hạ xuống. Kim tinh khổ núi, vì phương sát kiếp bên trong lợi hại nhất kiếp số, mỗi một hạt kim tinh đều nặng đến mà cần, mà do kim tinh cấu tạo mà thành khổ sơn, không biết đã bao hàm bao nhiêu hạt kim tinh, trọng lượng lớn đến đáng sợ căn bản không phải nhân lực có thể chống lại. Chẳng lẽ Lao Thiên có ý định muốn tiêu diệt Quách Dịch? Cái này một tòa kim núi thủy tinh cũng không tính lớn, đại khái chỉ có một gian nhà lớn như vậy, nhưng mà hắn ẩn chứa sức mạnh, lại làm cho người có loại cảm giác không tả nổi, thật giống như trời muốn sắp xuống. Quách Dịch đem Táng Thiên kiếm gọi ra, muốn lợi dụng Táng Thiên kiếm sắp bén, một kiếm đem kim tinh khổ núi cho bộ ra, nhưng mà để cho Quách Dịch bất ngờ là, lần này Táng Thiên kiếm cũng vẹn vẹn chỉ là chém ra một đường vết rách, liền không còn cách nào tiến thêm, bị kim tinh khổ núi cho đánh bay đó cũng không phải Thuyết Táng Thiên kiếm không đủ sắc bén, mà là bởi vì quế dịch sức mạnh còn chưa đủ mạnh, căn bản là không có cách đạt đến bổ ra kim tinh khổ núi trình độ. Kim tinh khổ núi uy áp đã đem quế dịch hoàn toàn bao trùm, liền cơ thể đều không thể chuyển động một kia. Thần long cánh xương, thiên địa hối hả. Quế dịch trên lưng đột nhiên mọc ra một đôi rộng 10 trượng bạch cốt cánh, lập tức xông phá kim tinh khổ núi áp chế, hóa thành một liên tục cái bóng lao thẳng tới mà ra. Đây hết thể đều phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong, tuyệt sẽ không vượt qua một sát, mặc dù quế dịch chọc áp chế, nhưng mà đã bị kim tinh khổ núi mang theo cương phong gây thương tích, làn da lập tức đánh nứt ra từng lỗ hồng giống như muốn vỡ nát đồng dạng. Huyết hoa tử trong da thịt tràn ra, trong không khí phiêu vũ, tựa như một cánh diễm lệ hoa hồng. Không chỉ có cơ thể băng liệt, liền trong tiên môn tiên lộ đều bị dung ra vết nước, nguyên khí nhận lấy trọng thương, bất quá tứ phương sát kiếp cũng coi như là đi qua, bây giờ cũng chỉ còn lại có cuối cùng một đạo dung hợp lối tiếp, cửa này nếu là vừa qua, quét dịch liền cũng có thể thành công tấn cấp pháp chủ đệ thất sông. Coi như đối kháng là lôi kiếp cũng không thể ngồi chờ chết, nhất thiết phải chủ động xuất kích. Quét dịch vết thương trên người rất nhanh liền biến mất không còn tam tích, tiếp đó đột ngột từ mặt đất lên, một quyền hướng lên trời màn phía trên tiếp vân đánh tới. Mà cùng lúc đó cơ thể của Quách Dịch cũng biến thành hắc bạch song sắc chớp nhoáng, năm đấm cũng biến thành vút rộng, một đôi thần lòng cánh xương cũng từ trên lưng mở rộng mà ra. Ầm ầm, liên tiếp tiếng vang tại trong tầng mây chuyên ra, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy long ảnh tại tầng mây bên trong chuyển động, thật giống như cùng tiếp vân chiến lại với nhau. Đây là tương đương một màn rung động, bởi vì người bình thường độ kiếp đều chỉ có thể bị động đối kháng, mà Quách Dịch lại là chủ động xuất kích, còn đem lôi kiếp đều đánh liên tục bại lui, đây là sức mạnh mạnh cỡ nào? Hô. màn trời phía trên đạo đài cùng long lân bị một vòng xoáy cho giật vào, rất nhanh liền hoàn toàn tiêu thất. cái này chính là bị âm dương cổ tỉnh cho hút. Nguyên, quế dịch từ hư không bên trên thẳng rơi xuống, trong da điện mang vẫn tại chớp động, nhưng mà trong thân thể của hắn sức mạnh nhưng lại tăng lên mấy lần, đã đột phá đạo cảm, đặt đến pháp chủ bảy sông. Mà liên tại quế dịch đem trong không khí điện mang đều cho hấp thu vào cơ thể sau đó, Đông Dương đưa tay rối ra, lập tức toàn bộ thiên địa đều ám trầm xuống dưới, đưa tay không thấy được năm ngón. Một mảnh tinh không xuất hiện ở trên đỉnh đầu, đầy sao lập lòe, tinh quang sáng tỏ, thật giống như toàn bộ vũ trụ đều lộ ra ở trước mắt. Trong đó một ngôi sao vạch phá tinh không vô tận, tựa như một viên sao băng đồng dạng từ màn đêm phía trên rơi xuống, biến thành một quả lớn trùng quả đấm ngôi sao màu tím. Giá khoản tinh thần một bên in một cái pháp chữ, mà đổi thành một bên lại in quét dịch hai chữ. Đây chính là pháp bảng tư cách chiến bài. Ưng Thiên Chân Long cũng có dạng này chiến bài, nhưng mà hắn chính là ngân sắc, mà quét dịch lại là màu tím. Chẳng lẽ không thiên tài cùng cấp bậc, lấy được pháp bảng tư cách chiến bài màu sắc cũng không giống nhau. Quét dịch trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng mà cũng chỉ có thể ngờ tới mà thôi, dù sao pháp bảng chi chiến còn chưa có bắt đầu, ai cũng không biết quy tắc trong đó. A, đây là cái gì? Quét dịch đột nhiên phát hiện mình trong tay ngôi sao màu tím phía trên còn có mấy cái nhỏ bé chữ viết, phía trên viết: 300 luân hồi ngày sau, Lạc Hải Cường, Phong thiên Tinh. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là phát bảng trận chiến thời gian và địa điểm? Quách Dịch Từ trong tay lấy ra mặt khác một khoảng ngôi sao màu bạc, giá khoả tinh thần chính là ứng thiên chân long phát bảng tư cách chiến bài, chỉ thấy phía trên này cũng viết, 300 luân hồi ngày sau, Lạc Hải Cương, Phong Thiên Tinh. 300 luân hồi tiền, chỉ hẳn là 300 ngày, cũng chính là gần tới 10 tháng. Như vậy Lạc Hải Cương cùng Phong Thiên Tinh lại là chỉ cái gì đâu? Chẳng lẽ là bảo ta chạy tới một chỗ như vậy tham gia phát bảng chi chiến? Quách Dịch Tả hữu suy nghĩ thế nhưng là không thể kết quả, quyết định cuối cùng vẫn là hỏi Tam Thanh Nưu tốt, tên kia bản thân liền là từ cổ vực đại thế giới bên ngoài mà đến. Chắc chắn với bên ngoài thế giới có rất nhiều hiểu rõ. Mà lúc này Quách Dịch phóng tầm mắt nhìn tới nào còn có thanh lưu cái bóng, ngược lại là trên mặt đất phát hiện mấy cái xiên sẹo chữ viết, Quách Dịch, phá quan sau đó mau tới Huyền Cơ Sơn. Nhìn thấy hàng chữ này sau đó, Quách Dịch lập tức nhíu mày, chính mình bế quan thanh lưu vốn nên vì chính mình thủ hộ mới đúng, tại sao lại như vậy khẩn cấp rời đi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì đại sự khó tin. Mà đúng lúc này, Quách Dịch cảm thấy sau lưng đột nhiên chuyển đến một cô yêu đớt báo động, thế là bạo khởi một quyền liền hướng sau lưng đánh ra, một quyền này không chỉ có sức mạnh đủ để khai sơn, hơn nữa tốc độ càng là nhanh đến cực điểm. So với sấm xét đều phải nhanh ra vô số lần. Hiu. Nhưng mà quét dịch một quyền này lại rơi khoảng không, thực là đem mặt đất đánh ra một cái cực lớn cái hố, cắt đá nhấc lên, bụi mù bay múa. Bùi mù rơi đi, một cái thiếu nữ áo xanh hiện lộ ra, Liễu Nhi trên mặt mang một nụ cười, thản nhiên nhìn xem quét dịch, tiếp đó nhẹ nhàng chụp lên bàn tay, tán thắn nói, không tệ, thế mà lấy được tự tinh cấp pháp bản tư cách chiến bài, quả nhiên không hổ là tiểu thư nhà ta coi trọng nam nhân. Quét dịch nắm đấm vừa thu lại, có chút lúng túng từ chửa vật bên trong linh cung lấy ra một bộ quần áo mặc vào người. Vừa rồi độ kiếp quần áo trên người đều hóa thành cho bụi, lúc này thân thể chấn trùng đối mặt với Liêu Nhi vị này đại mỹ nhân, Quách nhị thiếu coi như ra mặt dù dày, lúc này cũng nhịn không được lúng túng. Nhớ ngày đó tại Nam Linh thời điểm, tu vi của chúng ta cũng liền sản sản với nhau thôi, nhưng là bây giờ tu vi của ngươi cũng đã xa xa đem ta bị ném ở sau lưng, ta chút sức mạnh này có lẽ có thể ở người khác trước mặt sưng vương sưng bá, nhưng mà tại ngươi Liễu Nhi cô nương trước mặt, ta nhưng phải thu liễm điểm. Quách Dịch hiếm thấy khiêm tốn một lần. Liễu Nhi lắc đầu, nói, ta phương thức tu luyện cùng ngươi bình thường khác biệt, có thể nói ta chỉ là một cái ký sinh người tu luyện. Hoặc khó nghe chút chính là nô lệ người tu luyện sức mạnh có thể kèm theo chủ nhân sức mạnh cùng so tăng trưởng nhưng mà sức mạnh vĩnh viễn cũng chỉ có chủ nhân một quá dịch còn là lần đầu tiên nghe nói thiên hạ còn có tu luyện như vậy phương pháp nếu nhi sức mạnh cũng đã như vậy kinh khủng như vậy chủ nhân của nàng nàng gấp trăm lần như vậy lại đạt đến bực nào hoàn cảnh hơn nữa chủ nhân của nàng là ai liệu nhân như sau quá dịch rất muốn đem vấn đề này hỏi ra nhưng mà hắn nghĩ lại lại là tưởng tượng nếu liệu yên nhiên tu vi làễu nhi gấp trăm lần như thế nào khả năng bị kẹt ở biển cơ Sơn quá dịch ý nghĩ này đồng thời không thể rất phù hợp lộ dịp, nhưng mà một số thời khắc nữ nhân là không thể dùng lộ dịp tới suy đoán. Đi thôi. Chúng ta cái này liền đi Huyền Cơ Sơn nơi đó bây giờ chỉ sợ đã rất náo nhiệt. Liễu Nhi đạo, ta cũng đang muốn đi Huyền Cơ Sơn. Quế dịch cùng Liễu Nhi đồng thời bay lên, tốc độ của hai người đều nhanh tới cực điểm, một cái chớp mắt đã đến ngoài trăm và dặm. Chương 410, Phong Vân biến hóa, chương 410, Phong Vân biến hóa. Giữa trưa, nắng nóng như lửa. Huyền Cơ Sơn chính là trung nguyên đệ nhất cao sơn, tiến thứ nhất núi, cũng là đệ nhất tiên sơn. Đương nhiên được xưng là cổ huyền vực đệ nhất sông tịch Dương Hà nơi phát nguyên liền tại đây bên trong Huyền Cơ Sơn chân núi chính là tòa thứ nhất tịch Dương bến đỏ, nếu là ngày xưa ở đây tất nhiên lạnh tanh nhanh, bởi vì đây là tiên đạo thánh địa Huyền Cơ Sơn mặt đất, nếu không phải thời gian đặc thủ, có rất ít người sẽ đến đây bài sơn. Nhưng mà hôm nay lại khác, tịch Dương bến đỏ bên trên đã đậu đầy từng tòa côn đảo, không ít người đi xuống côn đảo, dọc theo quanh có thê lương cổ đạo hướng về trên núi bước đi. Thê lương cổ đạo chính là Huyền Cơ Sơn đời thứ 2 trưởng giáo thương mở, cho nên Huyền Cơ Sơn đệ tử đều biết một câu nói, Huyền Cơ lập giáo phái, lương truyền đạo. Cổ đạo hỏi Giữa đường nhiều vách núi treo leo vách đá, từng cái linh hạ kết bệ kết đội tại vách núi treo leo bên cạnh bay múa, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy dao long tại trong mây một vào mở ra, những linh thú này cũng là huyền hồn cơ săn lôi, có thể cho đệ tử tu vi thấp thay đi bộ. Thiên Diệp Tiên Sinh lúc này liền đi tại trên thê lương cổ đạo, hôm nay hắn rất gấp, cho tới bây giờ cũng không có giống bây giờ như vậy cấp bách qua, lôi kéo một người liền hướng người kêu hỏi, nhìn thấy quách dâm tặc không có. Không có, không có, Tiếp lấy chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, người này liền bị ném bay ra ngoài. Thiên Diệp Tiên Sinh hôm nay xem ra là thật sự gấp, bởi vì trong thân thể của hắn họa Thủy chi độc đã đến thời gian, hôm nay nếu là còn không thể đem mầm thai vạ rời khỏi cơ thể, hắn liền sẽ hôi phi yên diệt, người nói hắn có thể không đổi đi. Thiên Diệp Tiên Sinh lại bắt được một người, người này mật thủ, lén lén lút lút, một cái tay cầm một cây tựa như dễ cây tầm thường gậy gỗ, tay kia trung cấp lấy một cái lò gạch chén bể, loại người này tại tu tiên giới thực sự có ít, dù sao có thể tu tiên tên ăn mày cũng không nhiều. Trong thấy quách dâm tạc không có. Thiên Diệp Tiên Sinh từ phía sau một tay lấy lao ra hỏa này cho nhấc lên. Không có, không có. Nghe xong lời này sau đó Hắn lại phải đem người ném bay ra ngoài, nhưng mà lần này cái này Lao Khất Cái lại không có bị ném bay, ngược lại ngồi xuống Thiên Diệp Tiên Sinh trên đầu. Không, phải nói hắn bị ném bay ra ngoài sau đó, lại nhanh chóng bay trở về ngồi xuống Thiên Diệp Tiên Sinh trên đầu. Có thể ngồi vào Thiên Diệp Tiên Sinh trên đầu đi người vốn là không nhiều, nhưng mà dám ngồi vào Thiên Diệp Tiên Sinh trên đầu tên ăn mày càng ít, toàn bộ cổ huyền vực cũng chỉ có một cái, đó chính là Vũ Minh Minh Chủ, Cơ Như Hoa. Lao Khất Cái chính là Vũ Minh Minh Chủ, Vũ Minh Minh Chủ luôn luôn đều rất thân bí, đó cũng là bởi vì hắn là một cái Lao Cái, mà cái này Lao Cái lại có một cái để cho người ta luôn mở tên Cơ Như Hoa. Thiên Diệp Tiên Sinh thường thường đều cho rằng đây là một cái rất quê một tên, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, nếu là lấy một cái tên như vậy, đều biết để cho người ta cảm thấy người này nhất định không có phẩm vị. Nhưng mà Lao Khất Cái lấy cái tên này, hắn lại cảm thấy cái tên này vừa đúng, bởi vì hắn biết Lão Khất Cái vốn chính là một cái không có phẩm vị người. Thiên Diệp Lao Tất Phu, như vậy vội vã tìm cách dâng tặng, chẳng lẽ cái kêu hôn đản gieo hỏa nhà người khuê nữ? Lão Khất Cái ngồi ở Thiên Diệp Tiên Sinh trên đầu, cảm thấy ngồi rất là thoải mái, so ngồi ở ra rồng trên ghế dựa lớn còn muốn thoải mái. Cái rắm, cái kia hôn đản hồ suy lại khí. Nói có thể giúp ta làm một chuyện, nhưng là bây giờ 3 tháng đã đến, hắn nhưng cái gì cũng không hoàn thành, lao tử này đến tự nhiên là tìm hắn suối quậy. Thiên Diệp Tiên Sinh tự nhiên không dám nói ra chính mình đã trúng họa thủy chi độc chuyện này, bằng không thì nếu như bị lão khất cái cho biết, nhất định phải cười bể cả bụng không thể. Quét dâm tặc không chỉ có thể khoái lạc, hơn nữa còn rất có thể gây chuyện, tại Hoa Đô thánh thành đắc tội cổ kiếm vực đế vương gia tộc Sở gia, tại Thiên Tạp Phong đắc tội Tô gia, bây giờ lại đắc tội âm gian âm nữ cùng Dương tử, ngươi tìm hắn giúp làm việc, xem như tìm lượm người. Lão cái tiếp lấy lại bổ sung một câu, hắn không phải người làm việc, hắn là người gây chuyện. Đúng lúc này, không biết từ chỗ nào đột nhiên bay ra một cái bàn tay khổng lồ, trực tiếp liền đem lão khất cái từ thiên diệp tiên sinh trên đầu thiên bay ra ngoài, trực tiếp khảm tại trên vách đá dựng đứng, xô ra một cái hình người hồ to. Ai? Cái nào mắt không mở, dám thiên ra ra người lao khất cái mới từ trong vách đá bỏ lên ra ngoài, liền lại bị thiên bay ra ngoài, lần này lực đạo càng lớn, trực tiếp đem một mảnh vách đá đều đụng phải sụp đổ. Lần này lao khất cái không tiếp tục cả bị, từ phế thạch trong đống chậm rãi bỏ ra, xem ra bị đánh quá sức, trên đầu cùng trên quần áo đều tràn đầy cỏ cây cùng mảnh đá, bộ dáng không nói ra được vật, nhưng mà vẫn như cũ thần thái sáng láng to. Mẹ nó, quét dâm tặc, lao tử biết là người tên Vương Bất Đản này, thiên hạ cũng chỉ có người tên Vương bắt Đản này mới như vậy không tôn sư trọng đạo, thậm chí ngay cả lão nhân đều nhẫn tâm ra tay, thật là không có giáo dưỡng. Một bóng người đột nhiên rơi vào thê lương cổ đạo phía trên, ai cũng không có thấy rõ hắn là như thế nào xuất hiện, thật giống như hắn nguyên bản là đứng ở nơi đó. Phong khinh vân đạo, Bạch Di Tung Bay, chính là thiếu niên đẹp trai lênh lẹ. Người này tự nhiên là quái dịch, cũng chỉ có tốc độ của hắn mới có thể nhanh đến tình cảnh liền lão cái cùng thiên diệp tiên sinh đều không thể thấy rõ. Ta không tôn sư trọng đạo, ta đánh lão nhân. Ngươi cái lão bẩm tử Không có việc gì liền vội ta, phỉ báng ta, ta cái này dâm tặc chi danh, cũng có một nửa đều là người cùng thiên Diệp lao ra hỏa công lao, thế nhưng là ta người này luôn luôn tôn sư trọng đạo, cũng không đánh lao nhân, cho nên mới nhịn ngươi nhóm chó tới hôm nay. Quách Dịch nói liền đưa tay ra đem lão khất cái cho kéo lên. Lão khất cái đơn giản muốn thủ viết, thế là vung lên trong tay dễ cây tầm thường gậy gỗ, một gậy hướng Quách Dịch gọi đi, nhưng mà hắn gậy gỗ còn không có đánh xuống, liền lại bị người cho thiên bay ra ngoài. Lần này hắn thấy rõ, đích xác không phải Quách Dịch ra tay thiên hắn, bởi vì đem hắn thiên bay cái kia một đôi tay thực sự quá đẹp, hơn nữa còn rất mềm cho dù là bị đôi tay này cho thiên sưng lên khuôn mặt, cũng là một kiện chuyện tốt. Liễu Nhi đột nhiên một chút liền xuất hiện ở bên người Quách Dịch, cũng không có ai thấy rõ nàng là như thế nào xuất hiện, tốc độ của nàng tựa hồ so Quách Dịch nhanh hơn, đương nhiên cũng chỉ có tốc độ như vậy mới có thể để cho lão cất cái không thể chống đỡ một chút nào liền bị thiên bay ra ngoài. Nàng đích sắc rất đẹp, mặc dù không bằng liều Hiên Nhiên loại kia gần như tiên, cũng không sánh được Tô Nga loại kia ôn nhu như nước, nhưng mà nàng cũng là một vị có thể làm cho vô số nam nhân vì đó si mê nữ nhân, chỉ tiếc tại Liễu Hiên Nhiên quang hoàn phía dưới, nàng mãi mãi cũng lộ ra như vậy đạm. Cái này, đây là ma quỷ Bỉnh Nguyên Vương sổ giả. Lão Khất Cái trông thấy Liêu Nhi dáng vẻ sau đó, liền lập tức hóa thành một đạo ô quang, nhấc chân chạy. Trong tay hắn xách theo một đôi giày cỏ rách nát, chân trần tấm, dáng như vậy thật giống như sau lưng có một đầu chó dại đang đuổi hắn, chẳng mấy chốc sẽ biến mất ở cuối tầm mắt, nhưng mà một hồi cuồng phong lại đem hắn cho cuốn trở về, ngẩng đầu một cái lại thấy được Quách Dịch cùng Liêu Nhi. Người chạy cái gì chạy, chẳng lẽ chúng ta liếu đại mỹ nhân biết ăn người hay sao?" Quách Dịch cười nói. "Nàng ăn người không nhà xương." Lão Khất Cái rất muốn như vậy nói ra, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn được, nói: tiểu tử ngươi biết cái gì, bây giờ âm gian tại Huyền Cơ Sơn ra thiên la địa võng." liền trợ ngươi đi chùi, lão tử vốn cho rằng ngươi sẽ có bao nhiêu xa trốn bao xa, nhưng không ngờ ngươi thế mà mang theo Phượng sổ Tôn giả đưa tới cửa, Ma Quỷ Bình Nguyên, cao thủ đâu. Có phải hay không đã mai phục tại Huyền Cơ Sơn bên ngoài? Lao Khất Cái tâm tư kỳ thực rất đơn giản, nếu là Ma Quỷ Bình Nguyên cường giả thật sự đều đổi tới Huyền Cơ Sơn như vậy, Huyền Cơ Sơn chắc chắn khó tránh khỏi một hồi đại chiến, đây chính là âm gian cùng Ma Quỷ Bình Nguyên đại chiến, một cái đại biểu cho âm hầu, một cái đại biểu cho ma quỷ, đây chính là sáu đại cao thủ đối binh, ai trộn lẫn đến trong đó cũng là đang tìm cái chết. Cho nên Lao Khất Cái trông thấy Nhi sau đó, liền nhấc chân chạy. Lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ Huyền Cơ Sơn đã bị Âm Gian cho công phá? Quét dịch một tay lấy lao khất cái từ dưới đất nhấc lên. Nói nhảm, đây đã là hai tháng chuyện lúc trước, Âm Gian hơn 100 tên cường giả tuyệt đỉnh tại Âm Nữ cùng Dương Tử dẫn dắt phía dưới, trong vòng một đêm liền đem bên trên Huyền Cơ Sơn trên dưới phía dưới trăm vạn đệ tử chém giết hầu như không còn, không, có một cái nào người sống, lúc đó máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa cái Huyền Cơ Sơn thi thể bị chồng chất thành một tòa núi lớn ước chừng đốt cháy cửu thiên. Một ngày này được xưng là tu tiên giới máu tanh nhất một ngày, chấn nhiếp người trong thiên hạ. Phải biết trước đó Âm Gian cũng tiến đánh những thứ khác thế lực, thế nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra tàn sát sự kiện, lần này có thể nói là làm cho cả tu tiên giới đều thấy âm gian thủ đoạn. Huyền Cơ Sơn đại đồ sát sau đó, Thần binh thiên thành liền tuyên cáo quy thuận Âm Gian, phía sau trung nguyên thế lực khác cũng nhau nhao tuyên bố quy thuận. Bây giờ 2 tháng đi qua, còn không có quy thuận Âm Gian cũng chỉ còn lại có Bồ đệ tử, Ma quỷ Bình Nguyên, Quỷ cốc. Lão khất cái lời nói đơn giản liền như là một đạo kinh lôi tại quách dịch bên thai vang lên, không nghĩ tới ng ngủn 3 tháng, tu tiên giới vậy mà xảy ra nhiều như vậy lại sự, hơn nữa chốt là Âm Gian cường giả không phải đã chúng thanh như độc thái. Tại sao lại sẽ không chút kiêng kỵ tiến đánh Huyền Cơ Sơn? Quách Dịch biết vấn đề này chỉ có gặp được Thanh Nhu mới có thể được đến đáp án, nhưng mà hắn còn có những thứ khác nghi vấn. Tu tiên giới chỉ còn lại Bồ đệ tử, ma quỷ bình nguyên, quỷ cốc không có quy thuận âm gian, như vậy Thiên Tà Phong cùng Vũ Minh, còn có thiên chẳng lẽ đều bị âm gian hủy diệt. Quách Dịch lần này là thật sự khẩn trưng lên. Dù sao sự tình phát sinh thực sự quá nhanh, coi như Quách Dịch cũng loại không phản ứng kịp cảm giác. Lão khất cái th dài, Thánh Vũ Sơn bây giờ đã trở thành đế vương gia tộc sở ra địa bàn, bất quá Vũ Minh một đám cao thủ đều bị ta dẫn tới U Cấm Thành. Cổ đại Thứ Nhất U cấm thành chủ cường giả như vậy tại, Âm gian ma chảo còn rủi không đến nơi nào đây. Thì ra ngày đó Sa Mạc Chi Ưng cũng không có cùng Sở Mạch đánh nhau, hắn ngược lại đem ba kiếm giao cho Sở Mạch, đổi lấy một cái cường đại minh hữu, Âm gian cùng cổ kiếm vực đế vương gia tộc kết thành tạm thời liên minh. Đời Thứ Nhất U cấm thành chủ chính là lục đại cao thủ bên trong người, U cấm thành đã trở thành thiên hạ chỗ an toàn nhất một trong. Đến nỗi tiên hiệp lâu, bình thường đều hoạt động từ một nơi bí mật gần đó, nhân lực cùng vật lực giống mạng toàn đại giới, đại chủ đều tiến vào ma quỷ Có ma quỷ đại nhân cùng Phượng Sổ Tôn giả che chở, Âm Gian cũng lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Lời này cũng không phải Lao Khất cái nói, mà là Thiên Diệp Tiên Sinh lời nói. Lúc này Thiên Diệp Tiên Sinh đã thuối lui đến Liêu Nhi sau lưng, rất rõ ràng hắn cũng sớm đã cùng Liêu Nhi kéo theo quan hệ, Thiên Diệp lâu mới có được ma quỷ bình nguyên che chở. Quách Dịch quan tâm nhất cũng không phải Thiên Diệp lâu cùng Vũ Minh, hắn quan tâm nhất chính là Thiên Tà Phong. Thiên Tà Phong thế nhưng là vị hôn thê Tô Nga Sơn Môn, chẳng lẽ Thiên Tà Phong cũng bị Âm Gian công chiếm? Chương 411, tin dữ, phẫn nộ. Chương 411, tin dữ, phẫn nộ. Lão khất cái cùng Thiên Diệp Tiên Sinh cũng là ra mà thành tinh nhân vật, con mắt vừa đối mắt, liền đã biết được Quách Dịch suy nghĩ trong lòng, thế là gần như đồng thời nói, Thiên Tả Phong biến mất. Biến mất? Quách Dịch kinh ngạc. Không tệ, đích xác biến mất, liền cả tòa sơn môn đều không thấy, thật giống như đột nhiên bay mất, nguyên bản đại sơn đã biến thành một tòa bình nguyên. Thiên Diệp Tiên Sinh khẳng định nói. Quách Dịch rơi vào trầm mặc, tự định giá, Tô Nga là bực não thông minh, gặp Âm Gian bây giờ như mặt trời ban trưa, có khí thôn sơn hà chi thế, nhất định sẽ lựa chọn tạm thời lui tránh. đem Thiên Tả Phong che giấu xem như lựa chọn tốt nhất. Liêu Nhi một mực liền lặng lặng đứng tại Quách Dịch bên cạnh, nàng so với ai khác đều biết âm gian thậm chí âm gian chủ nhân âm hậu, cũng chỉ là đang vì Liêu Yên Nhiên làm việc mà thôi, thống nhất cổ huyền vực tu tiên giới, cũng không phải âm hậu chú ý, cũng không phải âm nữ điện hạ chú ý, mà là Liêu Yên Nhiên ý tứ. Đương nhiên ở trong đó có rất nhiều bí mật, toàn bộ âm gian cũng chỉ có âm hậu mới biết được, liền xem như Vân Tiên Nhi cùng Sa mạc Trì Ưng đều bị mơ mơ màng màng. Như vậy Bạch Cốt Sơn đâu? Quách Dịch lại hỏi. Bạch Cốt Sơn chính là một trong thất đại ta địa, chủ nhân chính là Hoàng Tuyển Quỷ Vương, kỳ Dịch cũng không quan tâm Bạch Cốt Sơn tồn vong. Hắn chỉ quan tâm cái kia gà mái nhỏ tầm thường thành nữ, cũng chính là Lý Tiểu Yên. Lý Tiểu Yên thế nhưng là quế dịch thứ nhất sinh ra tình cảm nữ tử, đơn giản chính là của hắn mối tình đầu, mặc dù quế dịch bây giờ yêu Tông Nga, nhưng mà mối tình đầu chính là mối tình đầu, mãi mãi cũng là trong hồi ức tốt đẹp nhất, tối khác cốt minh tâm. Thiên Diệp Tiên Sinh cùng Lao Khất cái lần này đều trầm mặt, bọn họ cũng đều biết quế dịch cùng Lý Tiểu Yên chuyện, biết quan hệ của hai người không tầm thường, cho nên bọn hắn đồng loạt lựa chọn không mở miệng. Bởi vì bọn hắn biết quế dịch nếu là biết được chuyện này, nhất định sẽ nổi điên. Ngay cả Liễu Nhi lúc này cũng đem đầu chuyển hướng ở bên, tựa hồ cũng không muốn tham gia chuyện này. Dù sao Vân Tiên Nhi chính là các nàng một phương nhân mã, nếu là nàng lúc này mở miệng, về sau quét dịch biết âm gian cùng các nàng quan hệ, còn tưởng rằng là nàng chỉ điểm Vân Tiên Nhi giết Lý Tiểu Yên, như vậy Liễu Nhi đến lúc đó nói không chừng cũng biết lọt vào quét dịch tàn khốc trả thù. Mà trên thực tế Liêu Nhi cũng bèn bèn cùng âm hậu trải qua mặt mà thôi, cùng Vân Tiên Nhi một điểm gặp nhau cũng không có, có thể nói Vân Tiên Nhi giết Lý Tiểu Yên sau đó, muốn giết nhất Vân Tiên Nhi người chính là Liêu Nhi. Bọn hắn không nói, đó là luôn có người biết nói, chỉ thấy một đạo nhân công trưởng kiếm tử trong mây một bước đi ra, tiếp đó vượt qua hư không, rơi vào thê lương cổ đạo phía trên. Đạo nhân này không là người khác chính là Huyền Cơ Sơn Trưởng giáo Huyền Tiên tử, đương nhiên cũng là Huyền Cơ Sơn duy nhất người còn sống. Ngày đó Âm Gian Đồ sát Huyền Cơ Sơn thời điểm, Huyền Tiên tử đang tại một chỗ mật địa bế tử quan, chính thoát cái kia một kiếp. Bạch Cốt Sơn xảy ra nội loạn, Âm Gian âm nữ liên thủ Bạch Cốt Sơn mặt khác hai đại cử đấu, đem Hoàng Tuyển Quỷ Vương đánh bại, nắm giữ Bạch Cốt Sơn trưởng giáo thánh lệnh, bây giờ Bạch Cốt Sơn chủ nhân đã, đã biến thành thi công ô hành thiên ô hành thiên càng là trở sâu, trận, bị thổi bay Quách Dịch đã sớm biết ô hành thiên đã trở thành âm gia người, nhưng mà để cho hắn kinh ngạc là Vân Tiên nhi thế mà đi Bạch Quốc Sơn, nàng đi Bạch Quốc Sơn làm gì? Huyền Thiên Tử nhìn sắc mặt âm tình bất định Quách Dịch một mắt, lại nói tiếp, có truyền ngôn rằng Hoàng Tiên Quỷ Vương nữ nhi thánh nữ quỷ cơ chết ở âm nữ trong tay, liền trong thân thể trái tim đều bị đào đi, phía sau thi thể bị ném tới trong khe núi cho ăn chó hoang. Cái gì? Người nói cái gì? Một lần, Quách Dịch hai mắt đột nhiên trở nên đỏ thấm, một phát bắt được Huyền Tử đã bảo, đem hắn từ dưới đất cho nhấc lên, bị thả vào trong khe núi cho ăn chó hoang. Nghe tới câu nói này, Quế Dịch trái tim lập tức hung hăng hơi nhúc nhích một chút, giống như bị đại truy đập một cái đồng dạng. Huyền Thiên tử mặc dù bị Quế Dịch sách theo vào áo, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, lập lại, "Âm nữ đảo đi thánh nữ trong thân thể Cửu Khiếu Quỷ Tâm, truyền thuyết viên này kiểu Khiếu Quỷ Tâm chính là quỷ hỏa lệnh trái tim, có thể cùng Cửu Biến Huyền Hỏa tương sinh tương khắc, nàng đảo đi thánh nữ kiểu Khiếu Quỷ Tâm, chính là muốn tới đối phó ngươi." Huyền Thiên tử chữ chữ như dao, mỗi một dao đều chạm tại Dịch trong lòng. Quế Dịch thật lâu phát sau đó, lúc này mới thét giải phá lên người, tiếng cởi từng lớp từng lớp truyền ra, đem trong núi mây mù đều cho chấn phong gian nuốt vào. Quách Dịch đã tin tưởng Huyền Tiên Tử lời nói, nếu là kiểu Khiếu Quỷ Tâm thật sự có thể khắc chế Cửu Biến Huyền Hỏa, như vậy Vân Tiên Nhi liền tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp nhận được kiểu Khiếu Quỷ Tâm, bởi vì trong thân thể nặng có một tia huyền hỏa, chỉ có lấy được kiểu Khiếu Quỷ Tâm mới có thể chấn áp huyền hỏa, mới có thể không chịu Quách Dịch trừ khống. Quách Dịch sau khi cười xong, lập tức yên tĩnh trở lại, nhàn nhạt, nhạt ngẩn đầu hướng về trên Huyền Cơ Sơn nhìn lại, cả người lộ ra hết sức bình tĩnh, nhưng mà ai cũng có thể cảm giác được một cô ý lạnh đang từ trong thân thể hắn truyền ra, thật giống như ngay cả không khí đều đông lại. Đối phó ta, đối phó ta. Vân Tiên Nhi ngươi đối phó ta cũng được. Cần gì phải đi động nàng." Quách Dật thật chặt hai mắt nhắm lại, tiếp đó lại bỗng nhiên mở ra, một bước đạp lên mặt đất, lập tức đem một đoạn cổ đạo đều cho đạp liên tiếp đứt gãy, thân thể của hắn hóa thành một đầu hắc bạch song sắc chớp long, trực tiếp hướng về phía trên Huyền Vũ Cơ đại điện hướng bay mà đi. "Uy, Quách Dâm Tặc, ngươi cũng không nên xúc động, âm nữ tại trên Huyền Vũ Cơ Sơn bố trí Thiên La địa vong, cũng là vì ngươi chuẩn bị, ngươi cũng không nên đi chịu chết." Lao khất cái ở phía sau hét lớn. "Thiên Diệp Tiên Sinh cũng gọi nói, Dâm Tặc ngươi đến cùng Minh Hoa yêu cơ lấy tới địa phương nào đi? Ta rất gấp à. Quách Dịch lúc này đã nghe không được thanh âm của bọn hắn, chỉ lưu lại bốn người vẫn như cũ im lặng đứng tại trên hư hại cổ đạo. Thiên Diệp Tiên Sinh vốn muốn đuổi theo, nhưng mà lại bị Liễu Nhi một tay ngăn lại, nhìn chừng hắn một cái nói, "Ngươi đi tìm Thi Song Quỷ Vương, Thi Song Quỷ Vương sẽ mang ngươi tiến đến giải chất độc trên người của ngươi." Thiên Diệp Tiên Sinh nghe đến lời này sau đó, lập tức đại hỷ, rất rõ ràng hắn thấy Phượng Sổ tôn giả lời nói so Quách Dịch lời nói đáng tin cậy hơn. Mà Huyền Tử đã đi theo sau lưng Quách Dịch, hướng về trên núi Cơ đại điện bay đi, hắn cùng âm cửu hận không đội trời chung, tuyệt đối không giống như Quách Ngược lại là lao khắp cái nhàn nhất Một tay lấy muốn ly khai Thiên Diệp tiên sinh cho giữ chặt, cười hỏi: lao thất Phu, ngươi đến cùng chúng độc gì, làm sao lại cùng Minh Hoa yêu cơ dính vào?" Nghe xong lời này, sau đó Thiên Diệp tiên sinh sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, run lên bằng áo, quang Minh lập tức nói: "Cơ lão quỷ, ngươi cũng đừng há hốc mồm nói lung tung, lao tử chúng độc cùng Minh Hoa yêu cơ không hề có một chút quan hệ, đúng, quét dâm tác sinh hoạt tác phong có vấn đề, đây là hắn cùng Minh Hoa yêu cơ chuyện, cùng ta không hề có một chút quan hệ." Thiên Diệp tiên sinh nói, liền đem lão cái bỏ giấy mở, tiếp đó vội vội vàng vàng liền rời đi, rất hiển nhiên là tìm thi quỷ vương đi. Lão khất cái làm sao có thể tin tưởng hắn mà nói, thế là tại sao lưng hắn lớn? Uy, vì... tất nhiên quách dịch cùng Minh Hoa yêu cơ chuyện không có quan hệ gì với ngươi, vậy ngươi hỏi hắn cái cái lông a. Trong núi hồi âm giải rác, thế nhưng là nghe không được thiên diệp tiên sinh âm thanh chuyển đến, rất rõ ràng hắn đã đi xa. Liễu Nhi cũng không biết lúc nào rời đi, khi lão khất cái hầm hực quay đầu, đột nhiên giật mình téo lên, kém chút tiến vào phía dưới trong hốc núi. Chỉ thấy một người mặc gợi cảm thiếu nữ tóc trắng đang nhìn hắn, nàng niên linh cũng liền 18, 9 tuổi, một gương mặt càng là ôn nhu tới cực điểm, thật giống như một cái thủy non mật đảo, không phải tiên đạo. Lão khất cái thời qua mỹ nhân không tính thiếu, liền 5000 năm trước đại nhất mỹ nhân Diệp Tâm Tuệ, hắn đều gặp qua, hơn nữa vẫn luôn là trong lòng của hắn tình nhân trong động, nhưng mà Diệp Tâm Tuệ cùng nữ tử trước mắt này so ra, nhưng lại kém mấy phần. Nữ tử này dĩ nhiên chính là Tô Nga, nhưng là cùng mọi khi bất đồng chính là, nàng hôm nay cũng không có đai băng điêu mặt nạ, đem nàng cái kia một tấm trắng non gương mặt tuyệt đẹp lộ ra, hơn nữa nàng hôm nay cũng không có xuyên kín cự điệu thải y ngược lại mặc có chút gợi cảm, hỏa hồng sắc bó sát người trường bào một mực thấp đến trước ngực. Nơi dưới và táo càng là một mực mở đến bắt gốc, đem một đôi chân ngọc dài lộ ra. Trên thân tung linh hoa hạ xương, Khương khí nồng hun, hơn nữa trên mặt còn đánh một tầng nhàn nhạt thủy tinh mật phấn, để cho nguyên bản là hoàn mỹ khuôn mặt trở nên càng thêm hào quang chiếu người. Mà cũng lúc đó nàng dài rũ xuống tới trên chân tóc trắng cũng bị cuộn thành búi tóc, cắm lên kim ngọc cái trâm cài đầu, trên lộ hai cũng treo thật dài phỉ thúy khuyên tai, gợi cảm trắng nõn trên ngũ cổ còn mang theo thải quang dây chuyển, còn có cái kia một đôi hoàn mỹ không một tì vết trên ngũ cổ tay cũng mang theo ngũ thải ngọc thạch, đem nàng cả người đều chiếu rọi linh khí bức người và gợi cảm xinh đẹp. Phải biết chúng ta Tô Đại mỹ nhân là cho tới bây giờ đều chẳng muốn mang một kiện trang sức ở trên người, nhưng mà hôm nay nàng lại mỗi một dạng đều mang ở trên thân. Hơn nữa còn đều có giá trị không nhỏ, rất rõ ràng nàng là trải qua thời gian rất lâu ăn mặc. Đáng tiếc a, Tô Đại mỹ nhân cũng không phải một cái gợi cả người, cũng không biết như thế nào ăn mặc tài tính cảm giác, đến mức nàng bây giờ trang phục rất đại thành phân thượng đều chép lại hồng tương âm cùng minh hoa yêu cơ, đương nhiên tại trong lòng Tô Nga tới nói, cái này tối đa chỉ có thể xem như tham khảo. Dù sao nàng cũng là lần thứ nhất gan to như vậy xuyên buộc Áo đỏ như máu, da tuyết như ngọc, Véo von mỹ nhân, xinh đẹp yêu kiểu có lẽ liền có thể dùng để hình dung bây giờ Tâu Nga. Đương nhiên điều này cũng không có thể quấy Tô Nga. Ai Tê hôm nay đối thủ thực sự quá mạnh, nàng nếu là còn giống như trước như vậy, đối phó cô gái khác tự nhiên là đủ, nhưng mà hôm nay đối thủ thế nhưng là cổ huyền vực tu tiên giới một trong tam đại tiên tử Cầm Âm tiên tử, liền xem như Tô đại mỹ nhân sinh đẹp tuyệt trần, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có chút áp lực. Nếu như nói Quách Dịch hôm nay đối thủ chính là Vân Tiên Nhi, như vậy Tô Nga đối thủ chính là Liệu Yên Nhiên. Đương nhiên nếu là Quách Dịch thấy được Tô Nga như bây giờ vậy bộ dáng, cũng không biết hắn còn có thể hay không đem Tô Nga cho nhận ra. Không nói trước Quách Dịch có thể hay không đem Tô Nga cho nhận ra, ít nhất lão khất cái là chân chính không có đem Tô Nga cho nhận ra. Dù sao bây giờ Tô Nga cùng Nguy Nghiêm lánh khớp tiên tà phòng chủ trên lệch thực sự quá lớn, cũng quá đẹp. Người mới vừa nói quế dịch cùng Minh Hoa yêu cơ cái gì? Tô Nga bôi lên màu đỏ môi son bờ môi gợi cảm giống như hai đám lửa. Lão Khất Cái lúc này cũng là liền nuốt nước miếng, Chi Chi O O nửa ngày cũng không nói ra một câu. Tô Nga rất hài lòng lão Khất Cái biểu hiện, nợ nụ cười xinh đẹp, tiếp đó liền hướng về Huyền Cơ đại điện bay đi. Hô, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nữ thần. Thẳng đến Tô Nga đã đi xa, lão Cái mới phát hiện bản thân có thể chuyển động, sâu đậm thở một hơi sau đó, như vậy cảm thán nói: Từ đầu đến cuối hắn đều không nhận ra đây chính là Thiên Tà Phong chủ, đương nhiên điều này cũng không có thể trách hắn, có lẽ quét dịch cùng Vân Tiên Nhi nhìn thấy Tô Nga bộ dáng bây giờ, nói không chừng đều phải đem cái cầm cho kinh ngạc ngoác đến mang hai. Chương 412, một cước đá bay, chương 412, một cước đá bay. Huyền Cơ Sơn cao vào tầng mây, ví trung nguyên đệ nhất cao sơn. Huyền Cơ đại điện cũng không có xây dựng ở đỉnh núi, mà là xây dựng ở sân núi vị trí, cơ hồ cùng tầng mây cùng cao, và ban ngày tường đạo hào quang hút trời, lộ ra hết sức linh. Một cái hùng vũ Hắc Hứng liền đứng ở bên ngoài đại điện, Sa Mạc Chi Ưng đang nằm tại Hắc trên lưng, không lúc Trụ hồ đã ngủ thiếp đi. Huyền cơ bên ngoài đại điện, chính là một cái so sân bóng còn muốn lớn hơn gấp 10 diễn võ trưởng. trước đó mỗi sáng sớm trong diễn võ trường đều biết đứng đầy thánh địa đệ tử ở đây tu luyện, nhưng mà hôm nay trong diễn võ trường nhưng không có thánh địa đệ tử, ngược lại đứng đầy các phương tiên đạo thế lực, bất quá những thế lực này bây giờ đã quy thuận âm gian, có chút là bị thúc ép, có chút chính xác tự nguyện. Thiên hạ đệ nhất thần binh gia tộc Tố nữ Tiên trai thiên hạ đệ nhất trận pháp gia tộc Đại Thanh linh quốc. Các phương thế lực xếp thành phương trận tụ tập tại diễn võ trường bên trong, cái này một số người đều phải một điểm giống nhau, đó chính là trên cổ đều mang một đầu màu trắng xiêm xích. Âm gian xiển xích chính là câu mệnh, chỉ cần những người này dám không theo, âm nữ cùng Dương Tử một cái ý niệm, xiển xích liền có thể cắt đứt cổ của bọn hắn. Mỗi người đều có nhu điểm, bao quát ngân thiên lưu diệp tâm tuệ, Bạch Thái công. Bởi vì cái này một số người có nhu điểm, cho nên bọn hắn đều xuất phục ở âm gian dưới dư uy, đến nơi này. Nhưng những người này đều lộ ra cũng không bắt mắt, chân chính bắt mắt chính là bị chín đầu long thẳng cho cột vào trung ương diễn võ trường thanh lưu, thanh lưu bị thật cao giáng tại giữa không phía trên, phía dưới để một cái đốt dầu lớn, thật giống như tùy thời có thể đưa nó ném vào trong dầu nổ thành thịt bò khô. Vân Tiên Nhi, ngươi cái gai điểm túi Đồ chết thiệt, làm sao lại như vậy nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi nếu là dám đem bản tôn xuống vực dầu, bản tôn chắc chắn nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh Nưu đang mắng vui vẻ, đột nhiên một đạo linh quang từ huyền cơ đại điện bên trong bay ra, Thanh Nưu lập tức tiến vào trong chào dầu, nổ trên thân nữa ra khói xanh. Sau một hồi lâu, thân thể của nó lại lần nữa treo trở về, trên người da châu đều do thanh sắc nổ thành màu đỏ, còn có rọt rọt nóng bỏng dầu hỏa ở trên người quay tròn, nếu không phải trông thấy nó cái kia một đầu cái đuôi châu còn tại chập còn tưởng rằng nó đã bị nổ chín. Lần này Thanh như cũng không còn dám mà bị dâu hạ mặc dù không thể đem nó đưa vào chỗ chết, nhưng mà nhưng cũng đau toàn thân nó run lên. Bạch Thái Công nhìn xem Thanh Lưu dáng vẻ, rất là lo lắng đáp nói, "Ngân Thiên Lưu ngươi cảm thấy Quách Dâng Tạt hôm nay sẽ đến không?" Cái này nói không chính xác, bất quá có một chút có thể chắc chắn, hắn nếu là tới, liền tất nhiên sẽ tìm âm nữ liễu mạng, bây giờ giữa hai người này kỉu hận đã không đội trời chung. Ngân Thiên Lưu nhìn về phía bầu trời Thái Dương, hắn luôn cảm thấy mặt trời hôm nay nhìn cùng ngày xưa có chút không giống. Bạch Thái Công lập tức lắc đầu, thở dài, "Bây giờ trên Huyền Cơ Sơn toàn bộ đều là âm gian người, chỉ là pháp chủ trở lên cao thủ liền không giới 2000." Đến lúc đó Quách Dịch nói không chừng còn chưa đi tiến Huyền Cơ đại điện, liền chết ở đám người vây công. Đây cũng là không có cách nào, liền lấy chúng ta mà nói, âm nữ cùng Dương Tử nếu là ra lệnh một tiếng, chúng ta cũng phải xông về phía trước, ai kêu tính mạng của chúng ta bây giờ còn nắm ở trong tay của bọn hắn. Ngân Thiên Lưu cùng Bạch Thái Công đều không phải là người sợ chết, nhưng mà bọn hắn cũng không phải một người, bọn hắn còn có người nhà, còn có bằng hữu, âm gian nắm giữ cái này một số người, cũng liền nắm trong tay bọn hắn. Chết cũng không sợ, đáng sợ sống không bằng chết. Ngay cả Tố nữ Thiền trai trai chủ trì âm tuệ lúc này cũng không được thở dài. Diệp Âm Tuệ tính cách nguyên bản nhất là kiên cường, nhưng mà âm nữ lại cầm toàn bộ tố nữ thiên tài tới uy hiếp nàng, nàng cũng không thể không khuất phục, nếu là nàng không quy thuận, như vậy toàn bộ tố nữ thiên tài nữ đệ tử đều đem biến thành đê tiện nhất kỹ nữ, biến thành người buôn bán nhỏ tiết dục công cụ, đây là Diệp Âm Tuệ không luận như thế nào cũng không thể thấy được. Ngân Thiên Lưu cùng Bạch Thái Công mấy người cũng lần lượt túi đầu, sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm, bởi vì bọn hắn cũng cùng Diệp Âm Tuệ một một dạng bất đắc dĩ. Chỉ hi vọng Quách Dâm Tạc hôm nay không cần đến đây, bằng không thì đợi chút nữa Lao Phu cũng chỉ có thể ra tay với hắn. Nhưng mà Ngân Tiên Lưu vừa mới nói xong, liền vang lên một tiếng chấn thiên long hống đem mặt đất đều trấn rung lên. Một đầu dài vạn trượng hắc bạch song sắt chân long, đột nhiên bay vọt lên, một đầu đem Huyền Cơ Sơn hộ sơn đại trận đụng nát, lập tức nhấc lên một hồi cuồn phong, khi cuồn phong rơi xuống thời điểm, chân long đã tiêu thất, diễn võ trưởng trung ương cũng đã đứng một cái thẳng bóng người. Quét dịch đến, đang đằng sát khí đến. Tất cả mọi người ở đây đều yên tĩnh lại, đem ánh mắt rơi xuống trên người hắn, liền Sa Mạc Tri ưng đều từ hắc ưng trên lưng đứng lên, trong đôi mắt bắn ra hảo quang chói mắt. Mặc dù như thế, nhưng mà quét dịch lại trực tiếp đem những thứ này không người nào xem, chỉ là thẳng nhìn về phía Huyền Cơ đại điện phương hướng. Xác khí trên người ngưng kết thành một thanh huyết sắc đại đao, một đao tử thiên rơi xuống, giống như muốn đem Huyền Cơ đại điện cho chém thành hai khúc. Nhưng mà đúng lúc này, đại điện bên trong đột nhiên giỗi ra một cái cực lớn quỷ ảnh thủ trạo, trực tiếp liền đem huyết sắc đại đao bẻ vụn. Một chiêu này chính là Ma ảnh quỷ thủ Vân Tiên Nhi nhận được kiểu khiếu quỷ tâm sau đó, liền học xong một chiêu này. Huyết đao phá thoái, quỷ thủ tan rã, một đạo bóng người màu trắng đột nhiên cấp đến Huyền Cơ đại điện đỉnh chót, thân quyết định, lúc này mới thấy rõ đối phương lại chính là Vân Tiên Nhi. Vân Tiên Nhi hôm nay cũng không có mang hỏa diễm mặt nạ, nàng cái kia một tấm đẹp đến làm người ta nín thở khuôn mặt, nhìn một cái đơn giản chính là một cái không dính khói lựa trần gian tiên nữ. Khi lấy được kiểu thiếu quỷ tâm sau đó, Vân Tiên Nhi tiên linh dưới bề ngoài càng nhiều một phần thần bí quỷ khí, để cho nàng càng thêm mấy phần thần vận tự tiên, giống như quỷ, không phải tiên không phải quỷ. Liền trong diễn võ trưởng không thiếu nguyên bản thống hận âm nữ người, khi nhìn đến mỹ mạo của nàng sau đó, đều sinh ra ái mộ cùng cuồng nhiệt cảm xúc, rất nhiều tuổi trẻ một đời trẻ tuổi tuấn tiệt, càng la quỷ trên mặt đất đối với nàng cùng bái, thật giống như cùng bái nữ thần. Vân Tiên Nhi đích sắc rất đẹp, luận mỹ mạo không chút nào tại Tô Nga phía dưới, có thể làm cho thiên hạ mỗi một cái nam nhân đối với nàng tâm trí hướng về, nhưng mà quế dịch lại không có, trong mắt của hắn chỉ có sự ý. "Vân Tiên Nhi." Quế dịch mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng khai ra tới. "Vân Tiên Nhi trên mặt mang người thắng nụ cười, cười nói, "Quế dịch, chúng ta giao thủ ba lần, ba lần ta đều thua ở ngươi trên tay, càng là hai lần bị ngươi bắt, nhưng mà cái này lần thứ tư, ngươi lại nhất định phải thua." Một nữ nhân nếu là bị một cái dâm tặc bắt được hai lần, như vậy cho dù cái gì cũng không phát sinh, đó cũng là cuộc sống nhơ, nhưng mà Vân Tiên Nhi lại thẳng thắn nói ra. Vậy vậy có thể thấy được nàng tuyệt đối là một cái không câu lệ tại tiểu tiết nữ nhân. Ai cười đến cuối cùng, ai mới là bên thắng. Quách Dâm Tặc, chính là Quách Dâm Tặc, thậm chí ngay cả âm nữ điện hạ đều bị hắn bắt được hai lần, khó trách âm nữ phải vận dụng nhiều người như vậy lực cùng bố trí nhiều như vậy thủ đoạn tới giết hắn, xem ra Quách Dâm Tặc cũng không có trong truyền thuyết dễ đối phó như vậy. Quách Dịch cũng không để ý tới người khác nữ, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Vân Tiên Nhi, nói, "Ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, ngươi thật sự giết cơ?" Giết, ta còn lấy ra đi trái tim của nàng, bây giờ quả tim này đã cùng trái tim của ta dung hợp làm một thể, ngươi có muốn hay không xem à? Ha ha, Vân Tiên Nhi tựa hồn là đang cố ý trọc giận Quách Dịch. Táng Thiên kiếm đã tự quét dịch trong ngón tay bay ra, tựa như một đạo kim hồng thẳng đến Vân Tiên Nhi trái tim. Ta muốn nhìn, ta đưa nó móc ra lại nhìn. Táng Thiên kiếm sắp bén, Vân Tiên Nhi so bất luận kẻ nào đều biết, nhưng mà nàng cũng không có chấn né, bởi vì nàng không có sợ hãi, vẫn như cũ đứng tại huyền ngân cơ trên đại điện thản nhiên nhìn xem Quách Dịch. 3. Đột nhiên một đạo cực nhanh kiếm quang từ tầng mây phía trên bay ra, một kiếm điểm vào Táng Thiên trên thân kiếm, lập tức đem Táng Thiên kiếm bắn bay trở về phải biết Táng Thiên kiếm liền kim tinh khổ núi đều có thể phá vỡ một đường vết rách, cái gì kiếm có thể đem Táng Thiên kiếm đều cho đánh lui. Ngay tại Táng Thiên kiếm bay trở về đồng thời, một tôn màu vàng đế vương hư ảnh đột nhiên rơi vào diễn võ trường bầu trời, cái này hư ảnh chừng ngàn mét cao, tựa như một tôn đại sơn, trong thân thể để lộ ra bá khí trực tiếp đem phía dưới không có đạt đến pháp chủ cấp bậc tu sĩ đè nằm trên đất. Đế vương hư ảnh phía trước một người mặc long bào, tay cầm bá kiếm nam tử đang gậy nhẹ nhìn xem Quách Dịch, bá khí bên trong lộ ra đối với Quách Dịch khinh thường, thật giống như tại nhìn một con côn trùng Dịch liếc hắn một cái, nói: kiếm Cổ Kiếm vực đế vương gia tộc sở ra người. Ta gọi Sở Mạch, Sở ca đừng ca, lần trước vốn là nên nói cho ngươi, đáng tiếc lần trước ngươi trốn quá nhanh. Sở Mạch nắm giữ ba kiếm sau đó, chiến lược lại tăng lên một đại thể, quét dịch trong mắt hắn đơn giản chỉ có thể coi là sâu kiến, chỉ cần hắn muốn giết, liền có thể đem quách dịch đánh giết. Hắn lại nói, nhưng mà lần này, ngươi muốn chạy trốn cũng không cơ hội, ta nhất định nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. A, phải không? Thực sự là vô tri. Quách dịch lời này mới vừa vặn rơi xuống, cả người liền quỷ dị tự biến mất tại chỗ không thấy. Khi thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, Sở Mạch đã bị hắn một cước đạp bay ra ngoài, một cước này vừa nặng vừa tàn nhẫn, đến mức Sở Mạch nằm dạp trên mặt đất thật lâu cũng không đứng lên. Hôm nay ta là Zetsu Vân Tiên Nhi mà đến, ai chống ta lộ, người đó phải chết. Quét dịch sát khí trên người chưa từng có hôm nay như vậy nồng đậm qua, sắc bén sát khí đem trên mặt đất linh ngọc phiến đá đều cho chấn trở thành một phấn. Có ba kiếm Sở Mạch cư nhiên bị quét dịch một cước liền đá bay ra ngoài, hơn nữa làm người ta giật mình còn không chỉ như thế, tại chỗ thế mà không ai thấy rõ quét dịch cái bóng, tốc độ của hắn đến cùng đạt đến bao nhanh hoàn cảnh. Toàn bộ diễn võ trường lặng ngắt như tờ, liền trong mắt Sa Ma Trì Ưng đều lộ ra vẻ mặt trọng. Sở mạch cùng tu vi của hắn sợ mạch sàn sàn với nhau, Quách Dịch có thể muốt cước đem Sở mạch đá bay, cũng hoàn toàn có thể đem hắn cũng đá bay. Quách Dịch tu vi đã phát triển đến mức không thể tưởng tượng nổi, hôm nay Huyền Cơ Sơn sợ rằng sẽ lần nữa bị máu tươi nhuộm đỏ. Ngân Tiên Lưu bọn người lúc này nhìn Quách Dịch ánh mắt đã thay đổi, nếu là Quách Dịch trước đó vẫn chỉ là một tên tiểu bối, như vậy hắn bây giờ đã trưởng thành đến để cho bọn hắn ngưỡng vọng độ cao. Tất cả mọi người đều đang kiếp sợ, tất cả mọi người đều đang nghị luận, nhưng mà chỉ có một người từ đầu đến cuối đều mang ánh mắt bình tĩnh, trong mắt một tia gợn sóng cũng không có, người này chính là Vân Tiên Nhi. Chương 413 Đại khai sát giới, chương 413, đại khai sát giới. Vân Tiên Nhi là một cái có thống lĩnh tài năng người, nếu là vì nữ nhân, có thể trở thành một đời trí cao vô thượng nữ hoàng, nếu là vì nam nhân, có thể trở thành cả thế gian đều chú ý kiêu hùng. Nàng thủ đoạn cay độc, lòng dạ thâm trầm, hơn nữa còn thông minh tuyệt đỉnh, liền tài năng lãnh đạo đi lên nói, nàng thậm chí so Tô Nga còn phải cao hơn một bậc, bởi vì Tô Nga tâm không có nàng hung ác, cũng không thể nào nàng như vậy tuyệt. Đương nhiên cái này cũng là quách dịch vì cái gì đem nàng coi là không thể coi thường đại địch nhân. Quách dịch tu vi mặc dù đã có thể một cước đem sở mạch đá bay, nhưng mà tại Vân Tiên Nhi xem ra Hết thể vẫn như cũ còn tại trong lòng bàn tay Không tệ, quét dịch không nghĩ tới tu vi của người thế mà tăng lên nhanh như vậy Vượt xa dự liệu của ta Vân Tiên Nhi nhẹ cắt tóc đi Tiếp đó phất tay đưa ra, hướng về phía phía dưới người của các phe thế lực Thản nhiên nói, dết hắn Nói xong lời này sau đó, bàn tay nàng bên trong lập tức bay ra chín đạo quỷ ảnh Hóa thành một chiếc bạch cốt quỷ xa Quỷ khí lượt quanh, âm dương hỗn đột Vân Tiên Nhi đứng tại bạch cốt quỷ xa phía trên Lộ ra càng Tại chỗ lại không có một người dám đối với Quách Dịch động thủ, dù sao Quách Dịch tu vi còn tại đó, ai dám người thứ nhất lên đi tìm chết. Quách Dịch vừa rồi thế nhưng là nói, ai chống đỡ con đường của hắn, ai liền chết, câu nói này đơn giản chính là một câu ma chú, đem tất cả người đều cấp chấn trụ. Sa Mạc chi ưng sách theo một cây trường thương đứng tại Hắc Ưng bên cạnh, một thương chỉ hướng Cổ Đạo Linh Quốc hoàng chủ, nói: "Lịch Trường Phong, ngươi lên trước." Lịch Trường Phong chính là một cái khí huyết tràn đầy nam tử trung niên, hắn người mặc áo bào màu vàng, chân đạp linh vụ, trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt đế vương chi khí, mặc dù không bằng Sở Mạch như vậy bá khí lộ ra ngoài, Nhưng mà đã có thể làm cho pháp chủ trở xuống tu sĩ không dám nhìn thẳng. Là một linh quốc hoàng chủ, tu vi của hắn đã đạt đến pháp chủ đệ bát hạ, chính là tu tiên giới ít có đỉnh tiêm cao thủ. Khi Sa Mạc Tri Ưng đem tên của hắn điểm ra thời điểm, Lịch Trường Phong cũng không thể không đứng ra, đứng thẳng đến quách dịch đối diện. Hắn động tác chậm chạp, tựa như quy đi, đó là bởi vì hắn mỗi đi một bước đều vững vàng đem tứ phương thiên địa nguyên khí nắm giữ ở trong tay, không lưu một chút kẽ hở cho đối phương. Bởi vì hắn phong ngữ có thể xứng tinh chủ phía dưới đệ nhất nhân, cho nên nói tu tiên giới có rất ít người có thể đánh bại hắn. Ta nói qua, ta hôm nay là giết Vân Tiên Nhi mà đến, ai chống ta lộ? Người đó phải chết. Quế Dịch lần nữa đem lời lặp lại đi ra. Lịch Trường Phong cười khổ lắc đầu, nói, chúng ta cũng chỉ là thân bất do kỷ người, nếu ta không để che ngươi lộ, ta vẫn như cũng sẽ chết, ta ngược lại hy vọng chết ở trên tay của ngươi. Quế Dịch nhìn thẳng vào hắn một mắt, nói, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vậy còn muốn nhìn ngươi táng tiên kiếm, có thể hay không phá ta cựu thành tiên mạc. Lịch Trường Phong mặc dù biết Quế Dịch lợi hại, nhưng mà hắn nhưng như cũng muốn liệu một lần. Đây chính là cường giả tâm, dù cho biết sẽ thịt nát tan, vẫn như cũng muốn dũng cảm tiến tới. Quế Dịch bất động, nhưng mà Lịch Trường lại động trước. Hắn một tay chỉ thiên một tay chi địa, chột dạ bay múa, hét lớn một tiếng, Cửu Thành Thiên Mạc. Cửu Thành Thiên Mạc chính là nghịch trường Phong vô Thượng Tuyệt học, trong đó càng là luyện hóa Cửu Thành tinh thiết thành trì, một khi sử dụng một chiêu này, thiên địa đều biết hiện hóa ra dị tượng. Diễn Võ Trường mặt đất bắt đầu nứt ra, hiện ra vô tận khe rẽn, bốn tòa tản ra ô quang thiết thành từ lòng đất sung ra, mà cùng lúc đó trên bầu trời cũng có năm tòa ô quang thiết thành phá mây mà ra, lơ lửng ở nghịch trường phong đỉnh đầu. Cái này chín tòa thành trì ở giữa giương phần mình bắn ra một đạo linh quang, hai, hai tương liên, lập tức đem Cửu Thành liền làm một thể. Đây chính là nghịch trường Phong Tuyệt học giữa nhà, Cửu Thành Thiên Mạc Truyền thuyết cái này chính tòa ố quang thiết thành chính là từ trên trời tinh thần phía trên rơi xuống phía dưới, đã truyền thừa mấy chục đời người, chính là cổ đạo linh quốc hoàng thất trấn áp quốc vận trí bảo. Lực trường phong áp lực cũng rất lớn a. Dù sao bây giờ Quách Dịch tù vì đã nghịch thiên, hắn nếu là không tác dụng bản lĩnh cuối cùng, một chiêu liền có thể bị Quách Dịch đánh chết. Nhưng mà hắn nhưng cũng dùng hết cựu thành thiên mạch, như vậy liền coi như là lập vô thế bất bại, dù sao trong lịch sử cựu thành cho tới bây giờ cũng không có bị công phá qua, đây là chín tòa không phá thần thành. Nhưng mà những người này tiếng nghị luận còn chưa rơi xuống, đã nhìn thấy một đạo kim sắc kiếm quang từ Quách Dịch trong ngón tay bay ra. Kiếm Minh thanh âm đâm người đau cả má nhĩ. Ầm ầm. Khi Kiếm Minh rơi xuống thời điểm, liền lại nghe được liên tiếp tiếng oanh minh, chỉ thấy chín tòa không phá thần thành lúc này đều vỡ vụn trở thành hai nửa, trong thành linh quang hoàn toàn biến mất, tinh thiết thành cho, từ bên trên huyền cơ sơn lăn xuống tiếp, đã rơi vào vực sâu vô tận bên trong. Chưa từng có bị công phá tiểu thành, liền như vậy bị một kiếm toàn bộ chạng phá. Mà đúng lúc này, Lịch Trường Phong cũng thẳng na xuống, trong mi tâm còn giữ một cái vết điểm, một chút xíu máu tươi đang từ vết điểm bên trong chảy ra, rất nhanh trong thân thể huyết dịch liền trôi đi hầu như không còn, biến thành một bộ khô đét thi thể, trên người sinh cơ đều hoàn toàn đoạn tuyệt. Oanh Quách Dịch ôm nịch trường phong thi thể đi đến diễn võ trường ngay phía trên, một trường đánh ra một cái cực lớn hố, đem thi thể ném vào, tiếp đó lại trên chôn, đồng thời tại trên mộ phần lưu lại một khối mộ địa, một khối không có chữ mộ địa. Mỗi khi Quách Dịch muốn đại khai sát giới, cuối cùng sẽ đem bị hắn đã giết người trên chôn, cùng tồn tại một khối địa, nhưng mà trên tấm bia tuyệt đối sẽ không lưu lại trầm thi giả tộc danh, bởi vì Quách Dịch cũng không muốn nhớ lại tên của bọn hắn. Có người nói Quách Dịch là một quái nhân, nhưng mà Vân Tiên Nhi lại biết hắn đây chỉ là đang cầu xin an tâm. Ngươi nếu là nguyện ý đầu hố, ta liền thành toàn ngươi. Ta nhìn người hôm nay có thể hay không đem toàn bộ Huyền Cơ Sơn đều biến thành chôn xác địa. Vân Tiên Nhi vẫn như cũ lén khốc bên trong mang theo ý cười. Quét dịch đem lịch trường phong chôn sau đó, mới dùng đứng ở diễn võ trường trung ương. Một cước đá bay sở mạch, một kiếm phá khứ cử thành, dạng này chiến tích đơn giản có thể xưng Ngụy Tiên, tất cả mọi người nhịn không được hướng về sau lưng lui một bước, đây là một cách tự nhiên làm ra phản ứng. Sa Mạc Chi Ưng lại nhắc lên trường thương, hướng về một phương hướng khác chỉ đi, lại nói, "Đại Thanh Linh cung hoàng chủ, Vân Thu." Đây là một vị nữ hoàng chủ, nàng nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, tựa như một vị 30 tuổi uy áp mỹ phụ nhân. Người đẹp hết thời, phong vận vẫn còn, nhưng mà số tuổi thật sự của nàng cũng đã vượt qua 5000 tuổi, tu vi cũng đặt tới pháp chủ đệ bát hạ. Vân Thu tại tu tiên giới danh tiếng mười phần vang dội, cùng Diệp Tâm Tuệ cùng xưng là tu tiên giới hai đại nữ cường nhân. Tại Vân Thu đi ra đồng thời, sau lưng còn đi theo 9 tên tu vi đặt đến pháp chủ đệ lục Hà pháp chủ 9 người này chính là đại thanh linh quốc 9 đại phụ nha phụ chủ, trong đó cùng cách dịch có Khúc Mắc Lam Dương Phủ chủ làm tệ cũng tại trong đó. Bao quát Vân Thu ở bên trong 10 người, đều mặc thanh sắc bào áo, bọn hắn tu luyện chính là một loại công pháp, trên người linh khí phun ra nuốt vào mười phần phù hợp tiết độ. Thật giống như tại bọn hắn ở giữa liên thành một mảnh thanh sắc đám mây. Quế Dịch không có nhìn Vân Thu, mà là nhìn về phía Lam Tề, nói: phụ chủ, chúng ta lại gặp mặt." Đích sắc gật mặt, "3 năm trước đây, ngươi vẫn chỉ là một cái chạy chối chết linh giả, mà bây giờ đã trở thành một cái để cho ta đều muốn ngưỡng vọng cường giả." Lam Tề thở dài. Quế Dịch tiếp tục nói: "Hắn còn tốt chứ?" Quế Dịch chỉ tự nhiên là quế lỗ, cái kia từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau lớn lên thân như huynh đệ tùy tùng, bây giờ đã trở thành Lam Tề con rể. "Hắn rất tốt, Phượng Nhi có hắn chiếu cố, ta rất yên tâm, hôm nay ta nếu là chết ở ngươi trên tay, cũng không có cái gì tốt lo lắng." Lâm Tệ tự hồ đã báo lòng quyết môn chết. Có người câu nói này, ta cũng không có gì thật lo lắng cho. Động thủ đi. Quách Dịch biết được bạn cũ tình huống sau đó, trên thân lập tức lại tràn ra vô biên sát khí. Hôm nay có lẽ có vô số người sẽ chết trên tay hắn, có lẽ hắn cũng sẽ chết tại những này tay của người bên trên, dù sao Vân Tiên Nhi nếu là sử dụng xa Luân Chiến, quách dịch trong thân thể linh khí lúc nào cũng có hao hết thời điểm, vô luận kết quả như thế nào, hắn lại cũng không hối hận. Bởi vì quách dịch tâm còn tại đau, hắn cảm thấy là chính mình hại chết Tiểu Yên, nếu là không giết Vân Tiên Nhi, hắn tâm sẽ đau cả một đời. Đại thanh linh quốc thập đại cao thủ rất nhanh liền kết thành chiến trận, lấy Vân Thu cầm đầu, lấy chín đại phụ chủ vì phụ trợ, trong lúc nhất thời vậy mà tạo thành cùng quét dịch ngang vai ngang vế thế cục. Vân Thu trong tay bay ra một khối lớn trừng bản tay thanh sắc ngọc thạch, khối ngọc thạch này thông chấu mà sáng tỏ, linh khí quét xề mồ, chính là đại thanh linh quốc trấn áp quốc vận linh tỷ. Linh tỷ bay ra, Thanh Nhu lập tức quát to một tiếng, quét dâm tặng, nhất định phải đem bảo bối này cho cướp đến tay, nếu là có thể đem khối này, đến, tu vi của ta liền có thể khôi phục một đại thể, đến lúc đó ta giúp ngươi cái kia cầu nương dưỡng 383. Thanh lời nói còn chưa nói xong, liền lại bị ném vào tràn đầy dầu hỏa trong nồi dầu chiên, bộ dáng không nói ra được thê thảm, nửa câu cũng mắng không ra ngoài. Mà liên tại linh tỷ bay ra đồng thời, 10 đạo thanh sắc quang mang lập tức từ linh tỷ bên trong tản ra, rơi xuống Vân Thu cùng 9 đại phụ chủ đỉnh đầu, bọn hắn lực lượng lập tức đều hội tụ đến linh tỷ bên trong. Cố lực lượng này hội tụ 10 đại cao thủ toàn bộ tu vi, trong lúc nhất thời vậy mà đem quét dịch khí thế trên người đều ép xuống. Một cái linh quốc nội tình cường đại, cho nên mới có thể chuyển thừa mấy chục vạn năm mà không suy, cố lực lượng này đã có thể cùng một chút tinh trụ tương đương. Quách Dịch, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng mà một mình ngươi có thể cùng ta âm gian nhiều cường giả như vậy chống lại sao? Sức mạnh của một người dù sao quá đơn bạc. Sa Mạc chi ưng sâu đậm thở dài, hắn biết coi như Quách Dịch tu vi hiện tại vượt qua hắn, nhưng mà cũng khó tránh khỏi sẽ đẫm máu tại Vền Cơ Sơn vận rồi, dù sao tại chỗ pháp chủ vượt qua 2000, 2000 tên pháp chủ đồng thời ra tay, liền tinh chủ đều phải đánh thành cho, huống chi là một cái Quách Dịch. Mà Vân Tiên Nhi lúc này trong đôi mắt lại mang theo thần sắc rễ rủa, thật giống như trong thân thể có được hai cái linh hồn, một cái muốn giết Quách Dịch, mà đổi thành một cái lại muốn cứu Quách Dịch. Đây là hoàn toàn khác biệt hai cái linh hồn, nhưng mà nổi lên tác dụng chủ đạo vẫn là nàng. Vân Tiên Nhở cường 414, Huyền Tiên cái chết, chương 414, Huyền Tiên cái chết. Đại Thanh Linh Quốc nguyên bản có 12 tòa phủ nha, 12 tên phủ chủ, nhưng mà trong đó 3 vị phủ chủ lại tại trong vòng 2 tháng liên tiếp chết đi, bây giờ chỉ còn lại có 9 tên phủ chủ. Ba tên phủ chủ chết chấn nhiếp Đại Thanh Linh Quốc cái khác phủ chủ, cuối cùng Vân Thu cũng bức bách tại các phương áp lực quy thuật âm gian. Đại Thanh Linh Quốc linh tỷ chính là Đại Thần Ngọc Tinh Hóa điêu mài mã thành, mà Đại Ngọc là cực kỳ thớt, toàn bộ cổ cũng chỉ vẹn vẹn có như thế một khối mà thôi. Nếu là cùng cái khác 12 khối phụ chủ quan ấn liên hợp lại, uy lực không thua một kiện tinh khí, nói không chừng còn thật sự có thể đem quách dịch cho đánh bại. Nhưng là bây giờ cái này 12 khối phụ chủ quan ấn đều đã rơi vào thanh lưu trong miệng, đại thanh thần ngọc uy lực ít nhất so toàn thịnh thời kỳ thiếu mất một nửa, đương nhiên cũng liền cũng lại áp chế không nổi quách dịch. Và anh, cơ thể của quách dịch hóa thành một đầu vạn mét dài hắc bạch song sắt chân long, trong nháy mắt liền từ vân thu đám người áp chế dưới sung ra, cơ thể trực tiếp đâm vào lòng đất, đem cứng rắn đại địa phá vỡ, mang theo vô số đá đá. Khi quách dịch lần nữa từ mặt đất vọt lên thời điểm, đã tới Vân Thu 10 người phía dưới, trực tiếp đem bọn hắn đụng bay ra ngoài. Hóa Long sau đó quét dịch tốc độ nhanh tới cực điểm, Đại Thanh Linh Quốc thập đại cao thủ còn chưa phản ứng kịp, liền đã bị quét dịch phá chiến trận. Mà đang khi hắn nhóm đụng bay đồng thời, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên nổi lên một mảng lớn đại dương màu vàng lỏng, một quả cao 10 trượng Phật tụ liền hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem bọn hắn lần nữa cho thiên bay. Bồ Đề tụ chính là một trong thất đại tinh khí, dao động một chút sức gió liền có thể đem một tòa 10 vạn .000 mét cao đại sơn cho thiên bay 9 vạn dặm, Thúng chi là Thanh Linh đại thủ, bị cái này một sau đó, tức liền hoàn toàn mất đi trọng tâm, càng là kém chút bị thiên hôn mê bất tỉnh. Kết thúc, Táng thiên kiếm hóa thành một đạo kiếm xà, tốc độ cực nhanh tại màn trời phía trên du tẩu một vòng, tiếp đó lại bay trở về quách dịch trong tay. Bành, bành. Liên tiếp thanh âm vật nặng rơi xuống đất, mới vừa rồi còn sống sờ sờ thập đại cao thủ, bây giờ đã đã biến thành 10 bộ tử thi, mỗi người cũng là xuyên qua tim, huyết dịch trên người chảy hết, biến thành nửa khô thay khô. Đây chính là tàn khốc tu tiên giới, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết người, nếu là vừa rồi thua chính là quách dịch, như vậy chết cũng chính là quách dịch. Quách dịch mặt không thay đổi từ không trung phía trên rơi xuống, lộ ra hết sức bình thản, dù giết người Nhưng mà trong lòng lại rất thẳng thắn. Đại Thanh Linh Quốc những cái kia công chúa và hoàng tử đều lòng đầy căm phẫn, đối với Quách Dịch Hận Tấu Sương, đem hắn coi là sát nhân ma đầu, sinh tử đại địch, một vị trong đó tuổi nhỏ nhất công chúa thậm chí sách theo một thanh linh kiếm, muốn tìm Quách Dịch báo thủ, nhưng mà lại bị hắn huynh trưởng cản phía dưới. "Nha Nhi, ngươi bình tĩnh một chút, Quách Dâm Tặc Tu Vi đã đạt đến thần thoại tầm thường độ cao, liền mẫu hoàng đều chết ở trên tay của hắn, chúng ta bây giờ tìm hắn báo thù chỉ là chịu chết." Tiên này hoàng tử đã đạt đến pháp chủ đệ nhất sông Tu Vi, chính là đông đảo trong hoàng tử tối cường của vị cũng bởi vì tu vi mạnh nhất, cho nên thì càng có thể cảm nhận được quế dịch sức mạnh kinh khủng. Vậy thì mặc cho cái này sát nhân cuồng ma ung dung ngoài vòng pháp luật, bây giờ mẫu hoàng cùng chín vị phủ chủ đều đã chết, chúng ta đại thanh linh quốc cũng liền hủy, mấy chục vạn năm cơ nghiệp hủy sạch, hắn nhất thiết phải đề mạng. Nhã Nhi công chủ thủ không ngừng run rẩy, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở, nói xong lại khóc đi ra. Quế dịch liếc mắt những người tuổi trẻ này một mắt, thật giống như lại thấy được mình năm đó, lúc đó quá linh lão tổ đem toàn bộ quế gia đều đồ diệt, hắn cũng chỉ có thể mắt nhìn, cái gì cũng làm không được. Khóc có ích lợi gì? Thân thì có ích lợi gì? Nếu là chỉ có thể khóc chỉ có thể hận, các ngươi cả một đời cũng không phải đối thủ của ta, cũng vĩnh viễn cũng không cách nào cho các ngươi mẫu hoàng báo thủ." Quách Dịch ánh mắt lạnh lùng thực là đem Nhã Nhi công chúa bọn người cho trường ngơ ngẩn. Hắn lại nói, "Hôm nay ta liền không trạm thảo trừ căn, ngày sau các ngươi nếu là cảm thấy tù vi đã quá mạnh, tới tìm ta báo thủ chính là, ta tùy thời chờ các ngươi." Quách Dịch nói xong lời này sau đó, liền lại tại diễn võ trường bên cạnh hành ra 10 cái hố to tới, đem lại thanh linh quốc thập đại cao thủ chôn chôn ở trong đó, dựng lên khối không có chữ mộ địa. Làm tốt đây hết sau đó, Quách Dịch mới tiện tay ném đi, đem linh ngọc gớn ném cho Thanh Nưu đối với khối này linh tỷ thế nhưng là ngấp ngệ rất lâu, đại thanh thần ngọc có thể trợ nó khôi phục nguyên khí, nếu là lấy được khối này linh tỷ, tu vi của nó có thể tại thời gian cực ngắn bên trong khôi phục lại một cái kinh khủng độ cao. Quách dịch chậm rãi đi tới Thanh Nưu trước mặt, dùng Táng thiên kiếm đưa nó trên người long thẳng cho chặt đước, lúc này mới hỏi: "Ngươi có phải hay không có lời muốn nói với ta?" "Nói cái gì?" Thanh Nưu giả bộ ngu nói. "Nói ngươi nên nói." Quách Dực nói. không thể làm gì, chỉ có thể nói nhỏ nói, bản tôn thông minh một thế, đây là lần đầu tiên lên người khác làm. Ngươi cũng biết mắc lửa." Quách Dực nói. Ai kêu văn cái này thối 38 lượt lọng. Thanh Nhu lại nói tiếp, hai tháng trước, ta thu đến Tô Nha phi kiếm truyền thư, liền tiến đến thần binh tiên thành, mà khi đó Tô Nha đã đã rơi vào trong tay nàng. Nàng muốn ta lấy ra Sa Mạc Chi Ưng bọn người trong thân thể lục thai, mới bằng lòng thả Tô Nha. Quách Dịch cười lạnh nói, cho nên người liền tin tưởng. Ta tự nhiên không tin, nhưng mà nàng lại cho ra mới điều kiện, nàng nói nàng có thể đem đại thanh linh quốc linh tỷ cho ta, thế là Thanh Nhu đã không muốn nói đi xuống. Thế là nó liền lấy ra Sa Mạc Chi Ưng bọn người trong thân thể lục thai, kết quả chính là nó bị người cột vào ở đây, mà Vân Tiên Nhi cũng không có thả Tô Nha. Quách Dịch không nghĩ tới Vân Tiên Nhi đột nhiên biến hóa sẽ như vậy lớn, đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, không chỉ có đồ sắt toàn bộ Huyền Cơ Sơn thậm chí còn bắt cóp hiếp, nếu như nói Quách Dịch trước đó còn cho rằng Vân Tiên Nhi là một cái hồng nhan chi kỷ tầm thường địch nhân, nhưng là bây giờ nàng cũng đã thay đổi, chỉ có thể coi là địch nhân. Tô Nha Thế mà đã rơi vào Vân Tiên Nhi trên tay, đây là Quách Dịch không kịp chuẩn bị, cái này có lẽ cũng là nàng như vậy không lo ngại gì nguyên nhân. Vân Tiên Nhi, ta nhớ được ngươi trước đó cũng không phải một cái không từ thủ đoạn người, ít nhất ngươi sẽ không đối với người vô tội ra tay. Quách Dịch trong thanh không có chỉ trích, cũng không có sát khí, chỉ có thất vọng, vô tận thất vọng. Ha, phải không, không nghĩ tới ở trong mắt Quế Dịch đối với ta còn có tốt như vậy ấn tượng, như vậy ta lại biến thành như bây giờ, cũng chỉ có thể trách nàng là nàng đang chi phối lấy ta tuyệt đánh gãy, ảnh hưởng tâm tình của ta. Vân Tiên Nhi đang cười, tựa hồ là đang chế giễu Quế Dịch, lại tựa hồ đang cười nhà mình. Nàng, nàng là ai? Quế Dịch nghi ngờ nói. Haha, ha. liền không nói cho ngươi, ngươi nếu là muốn biết đáp án trước hết bắt ta ạ. Chỉ cần ngươi có bản sự kia. Vân Tiên Nhi nở nụ cười xinh đẹp, cười thật giống như cái kia tiên nữ, để cho tại chỗ vô số người cũng vì đó mà thất thần, vì đó mà say mê nhưng mà quét dịch lại là ngoại lệ, bởi vì hắn biết Vân Tiên Nhi lúc cười lên, mãi mãi cũng so với nạng không cười thời điểm càng đáng sợ. Ngay tại quét dịch muốn đối với Vân Tiên Nhi ra tay thời điểm, có người lại so hắn ra tay trước một bước, chỉ thấy một tia tam thanh chi khí quang thai rực lên, hóa thành một tòa đạo ra thần đàn, thần đàn phía trên có vạn trượng kiếm quang, phá hư nhi đầu tiên. Cái này chính là Huyền Cơ Sơn sư tổ Huyền Cơ Tử lưu lại Khai Sơn đạo đàn, một mực liền dấu ở trên Huyền Cơ Sơn trống không trong tầng mây. chính là Huyền Cơ Sơn nội tình một trong, chỉ có mỗi một thời đại trưởng giáo mới có thể khởi động, mà một khi khởi động uy lực đem không cách nào ước đoán. Một kích mạnh nhất thậm chí có thể đem Huyền Cơ Sơn phạm vi ngàn dạng hóa thành không, có bất kỳ cái gì sinh vật tử địa. Đạo đàn mở ra, từng đạo hào quang xông ra, đem toàn bộ Huyền Cơ Sơn đều bao phủ ở trong đó. Huyền Thiên tử tay cầm một thanh ngọc thanh sắc pháp kiếm, đứng tại đạo đan phía trên, tựa như một tôn từ trên trời giáng xuống lao thần tiên. Trong tay hắn pháp kiếm nhất chỉ, một đạo nối liền trời đất kiếm quang, liền từ đạo đan bên trong bay ra, một kiếm chém về phía Huyền Cơ trên đại điện Đạo kiếm này cũng không phải thông thường kiếm quang, cái này chính là đạo đan hấp thu trăm kiếm mà thả ra kiếm cố lực lượng này có thể chạm hư không. Phá đại địa, đồ chân long, nếu là tu vi đầy đủ, thậm chí có thể đem ngôi sao trên trời cho một kiếm chém tới nửa cái. Từ Huyền Cơ Sơn lập giáo phái đến nay, đạo đàn cũng liền bị khởi động qua ba lần, mỗi một lần không khỏi là đến sinh tử tồn vong trước mắt, nhưng mà chỉ cần đạo đàn vừa ra, vô luận là dạng nguy cơ gì đều có thể nhất kiếm chẳng lui. Âm nữ, người hủy ta thánh địa, đồ đệ tử ta, hôm nay chính là nợ máu trả bằng máu thời điểm. Đạo đài kiếm quang những nơi đi qua, liền hư không đều bị chém ra từng đạo vết nứt, mặc dù chỉ là một kiếm thế nhưng là đem Vân Tiên Nhi tất cả đường lui đều cho phong kín, có thể nói Vân Tiên Nhi đã lâm vào phải chết địa. Ngay cả Quách Dịch trong lòng cũng nói một câu xúc động, thánh địa chính là thánh địa, có thể chuyển thừa trên trăm vạn năm đây chính là một loại thực lực chứng minh, nếu là đem nội tình toàn bộ lấy ra, liền xem như gặp tầm thường tình chủ đều có thể lẫng lui. Huyền Cơ Sơn lập giáo phái trên trăm vạn năm, đã từng đi ra bốn vị tình chủ, lưu lại vô số trấn sơn nội tình, cái này đạo đản chính là một cái trong số đó, vẹn vẹn từng đạo đản kiếm quang liền đã để cho Quách Dịch đều cảm giác được sinh mệnh nguy hiếp, bởi vậy có thể thấy được uy lực một kiếm này mạnh bao nhiêu. Phía dưới, tất cả mọi người nín thở, cái này một số người tự nhiên hy vọng Vân Tiên Nhi bị Huyền thiên Tử đánh chết. Như vậy bọn hắn cũng không cần lại trịu Vân Tiên Nhi không chế. Tất cả mọi người đều trận to hai mắt, nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Vân Tiên Nhi không chỉ có không tránh không né, ngược lại hướng về đạo đản kiếm quang nên đón tiếp lấy. Chẳng lẽ nàng muốn đi tìm cái chết hay sao? Rất nhiều người trong lòng đều hiện lên ra ý nghĩ như vậy. Nhưng mà Quách Dịch trong lòng lại thầm kêu một tiếng không tốt, bởi vì hắn biết Vân Tiên Nhi cũng không phải một cái hội đi tìm chết người, nàng xưa nay sẽ không làm chuyện không có năm chắc. Cẩn thận Quách Dịch quá to một tiếng. Nhưng mà cuối cùng vẫn là chậm một bước, Vân Tiên Nhi xông phá đạo quang, tựa như quỷ ảnh tầm thường bay vọt đến sau lưng Huyền Thiên tử một tay đem cổ của hắn đều cho bẻ gãy. Huyết quang phiêu tán rơi dụng, huyết hoa tung bay, máu đỏ tươi đếm từng cái rơi xuống Vân Tiên Nhi bạch y phía trên, lộ ra là tươi đẹp như vậy, là mỹ lệ như vậy, thật giống như cái kia hoa hồng như máu. Vân Tiên Nhi là như thế nào xuyên qua uy lực tuyệt luân đạo đản kiếm quang, đã tới sau lưng Huyền Tiên Tử đem hắn đánh chết, chương 415, sinh tử quyết đấu, Mây Tiên Nhi, chương 415, sinh tử quyết đấu, Mây Tiên Nhi. Điểm này ngoại trừ có dịch, không có ai thấy rõ. Thì ra ngay tại cơ thể của Vân Tiên nhi chạm đến đạo đản kiếm đồng thời, chín đạo quỷ ảnh chợt từ trái tim của nàng bên trong xung ra. Trợ như một kiện quỷ giáp đồng dạng, đem nàng cơ thể hoàn toàn bao khỏa. Có thể nói vào thời khắc ấy, Vân Tiên Nhi một kiện đã không thể xem như một người sống, nàng bây giờ thân thể cũng đã là nửa quỷ nửa người chi thể. Đạo đàn kiếm quang có thể giết người, cũng có thể chém quỷ, thế nhưng là giết không được không phải là người cũng không phải quỷ tồn tại, mà Vân Tiên Nhi chính là như vậy tồn tại. Người so áo trắng, áo trắng như tuyết. Vân Tiên Nhi tiêm tiêm ngón tay nâng đã thu nhỏ đạo đàn, trong tay linh khí mờ mịt, trên mặt lần nữa lộ ra động lòng người mỉm cười, lại một kiện thần bảo đã rơi vào trong tay nàng, có đạo đan tướng trợ Liền xem như quách dịch tu vi hiện tại, nàng cũng có lòng tin có thể một kiếm chấm dứt. Thiên địa hưng luận, đạo thai trùng sinh. Huyền Thiên Tử cổ nguyên bản muốn đã bị Vân Tiên Nhi bẻ gãy, đầu người thậm chí bị Vân Tiên Nhi bóp nát, vốn là chết không thể chết lại, nhưng mà lúc này Huyền Thiên Tử không đầu thi thể lại đột nhiên bạo liệt mở ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, huyết vụ lại lần nữa ngưng kết, hóa thành một cái huyết sắc lớn hình trứng. Đây là Huyền Cơ Sơn một vị quỷ tài tiền bối sáng tạo thuật cấm kỵ, sinh này, luyện, nhất định phải thân thể gieo xuống một cái thai, tại tu luyện chính mình thời điểm, còn muốn trợ giúp đạo thai tu luyện. Nhưng mà một khi đem đạo thai tu luyện thành công, thì tương đương với tu thành bất tử chi thân, ngoại trừ 8.000 năm đại nạn bị chết ra, ngoại lực căn bản cũng không có thể đem hắn chân chính giết chết. Ngân Thiên Lưu Kinh hô mà ra. Thần binh gia tộc và huyền cơ sơn chính là trên vạn 5 minh hiếu, biết một chút huyền cơ sơn bí mật, cái này đạo thai trùng sinh đại thần pháp chính là một cái trong số đó. Có trách Huyền Tiên tử kinh thái tuyệt diễm, 5000 năm trước lại bại bởi Phong Sư tử, thì ra hắn tu luyện đạo thai, tại giai đoạn trước tiến cảnh so với người khác chậm chạp, bây giờ đạo thai đã thành, chắc chắn tu vi sẽ phi tốc tăng trưởng, nói không chừng có thể trở thành Huyền Ngân Cơ Sơn vị thứ 5 tinh chủ, như vậy thì có thể ghi vào tu tiên giới sử sách. Bạch Thái Công cũng cảm thán nói: tinh chủ tuổi thọ có 7 và năm, chính là trên đại thế giới chân chính cường giả đỉnh cao, một cái tiên môn nếu là có thể ra một vị tinh chủ, liền có thể bảo đảm 7 và năm thái bình thịnh thế. Tĩnh chủ sinh ra cũng cực kỳ gian khổ, đại thế giới nhân khẩu cơ số đã khá là khổng lồ. Nhưng mà vẫn như cũng 10 vạn năm cũng rất khó ra một vị, có thể nói một cái đại thế giới trên cơ bản đều chỉ sẽ có một cái tinh chủ, đồng thời xuất hiện hai tên tinh chủ khả năng tính đô phi thường nhỏ. Bất quá, cổ huyền vực đại thế giới tình huống đặc thủ, cùng cái khác đại thế giới khác biệt, cho nên mới ra lục đại cao thủ những thứ thần thoại này một dạng nhân vật, dù sao những người này là không phải thật xuất từ cổ huyền vực đại thế giới vẫn là chưa biết. Bởi vì sáu đại cao thủ tu vi đã không thể dùng tinh chủ để cân nhắc, tu vi của bọn hắn đã vượt qua tinh chủ, đặt đến cảnh giới cao hơn, mà đại thế giới lại tuyệt đối không có khả năng sinh ra cao thủ như vậy, cái này cần cao hơn cấp bậc thế giới vị diện mới có thể sinh ra siêu việt tinh chủ cực, giả. Huyền Thiên Tử thông qua đạo thai trùng sinh đại thần pháp từ huyết sắc chứng chứng bên trong đi ra, trên người hắn làn ra chân bóng tựa như đứa bé sơ sinh khuôn mặt, liền nguyên bản vốn đã tái nhận tóc đều trở nên đen nhánh, trực tiếp từ một cái 7, 80 tuổi lão đạo, đã biến thành một cái chừng 30 tuổi khí vũ hiên ngang trung niên đạo sĩ, hơn nữa tu vi tựa hồ càng thêm tinh thông. Không tệ, Huyền Cự Sơn không hổ là tu tiên giới tam đại thánh địa, Huyền Tiên tử ngươi cũng coi như là một cái nhân tài không tệ, ngươi nếu là nguyện ý quy thuận cùng ta, hôm nay cũng không chết. Vân Tiên Nhi thu nụ cười lại, không nói ra được ý nghiêm. Huyền Tiên tử lạnh rên một tiếng, âm nữ, đừng tưởng rằng nắm giữ đạo đàn liền vô địch thiên hạ, Thiên Huyền Sơn nội tình nhưng cũng không chỉ như vậy một cái." Quế Dịch cũng luốt luốt táng thiên kiếm cười lạnh nói, "Nàng tự nhiên không phải vô địch thiên hạ, bởi vì nàng hôm nay vô luận như thế nào đều không sống nổi, đều không biết thời thế." Vân Tiên Nhi lạnh nổ một câu, đó thản nhiên nói, "Cùng tiến lên, bọn hắn, ai có thể lấy Quế Dịch đầu người?" Ta để cho hắn làm một phương linh quốc chủ nhân, ai có thể lấy Huyền Thiên tử đầu người, ta để thăng hắn làm nhất đẳng lâm sự." Vân Tiên Nhi tiếng nói vừa ra, những cái kia pháp chủ cấp cường giả liền lập tức của Nhật, phải biết bọn hắn bây giờ đều là âm gia người, địa vị càng cao đối bọn hắn chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều. Quế dịch cùng Huyền Thiên tử mặc dù lợi hại, nhưng mà tại chỗ lại có hơn 2000 tên pháp chủ, cái này một số người nếu là liên thủ, căn bản cũng không sợ hai người bọn họ. "Quế dịch, coi như người lợi hại hơn nữa cũng không khả năng lấy một địch lần a." Sở Mạch lúc này lại xách theo bá kiếm đi tới, Có hơn 2000 tên pháp chủ làm phụ trợ hắn cảm thấy lại có cùng Quách Dịch một trận chiến lòng tin, chỉ có đem Quách Dịch tự tay đánh chết, mới có thể rửa sạch nú nhã, bằng không thì hắn sẽ vinh viễn cũng không cách nào tại tu tiên giới ngẩng đầu lên. Quách Dịch nói, "Ta đích xác không thể lấy một đỉnh ngàn, bởi vì ta căn bản liền sẽ không lấy một đỉnh ngàn." Nói xong Thanh Vân Truy Nhật Tuyền liền từ Quách Dịch trong thân thể bay ra, hơn 2000 tên pháp chủ cấp cường giả từ trong thuyền nhỏ lục tục đi ra, những thứ này pháp chủ cũng là âm gian người, nhưng là bây giờ bọn hắn đều trung nhất thiết phải bị quản chế tại Quách Dịch. Dung âm gian người tới đối phó âm gian, cái này chỉ nhiên là không còn gì tốt hơn. Thenew, những thứ này pháp chủ liền giao cho ngươi, ta muốn hôn đến đi đem Vân Tiên Nhi đánh giết. Cơ thể của quách dịch hóa thành một đầu hắc bạch chân lòng, tung người bay lên, một chảo hướng về Huyền Cơ đại điện đỉnh chốc Vân Tiên Nhi chỗ tới. Một chảo này tốc độ cũng không chậm, so với chân long tốc độ nhanh hơn ra một lần, nhưng mà một chảo này lại rơi rỗng, cơ thể của Vân Tiên Nhi thật giống như quỷ mị, hóa thành một đạo bóng hình màu trắng bay lượn dựng lên. Bèn, một chảo này không có thương tổn được Vân Tiên Nhi, lại đem Cơ đại điện bắn cho phá thành mảnh nhỏ, toàn này vạn năm cổ điện đã biến thành lịch sử. Vân Tiên Nhi trong ngón tay bắn ra chín đạo quỷ ảnh. Hóa thành một đóa chín cánh quỷ liên, nàng chân đạp quỷ liên lên như diều gặp gió, tốc độ nhanh tới cực điểm. Mượn nhờ nhờ cựu quỷ sức mạnh, Vân Tiên Nhi tốc độ thế mà tăng lên gấp 10, coi như so với Quách Dịch cũng chỉ là chậm hơn một tiêu mà thôi. Quách Dịch, ngươi bây giờ đã trở thành tâm ma của ta, chỉ có giết ngươi, ta mới có thể chứng đạo, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Vân Tiên Nhi chân đạp quỷ liên, tay cầm đạo ra thần đàn, đứng tại dưới ánh nắng chói trang, nhưng mà trên người nàng tia sáng lại so liệt nhật còn cường thịnh hơn. Quách dịch hừ lạnh nói, câu nói này cũng chính là ta nghĩ nói với ngươi. Vân Tiên Nhi nhận được cửu khiếu quỷ tâm cùng đạo gia thần đàn sau đó Chất lực đã không còn quách dịch phía dưới, bọn hắn hôm nay hiệu chết vào tay ai ai cũng nói không rõ ràng. Vân Tiên Nhi đem thần đàn bày ra, lập tức biến thành một tòa thành trì kích cỡ tương đương, phía trên có cựu tinh, có bác quái, có căn thôn, có mệnh đài, tại vị trí trung tâm còn có một cái đầu người lớn nhỏ cực nóng ánh sáng sáng tỏ cầu. Khối quang cầu này chính là thần đàn lực lượng chi nguyên, bên trong hấp thu Huyền Cơ Sơn trăm vạn năm tới tất cả đệ tử kiếp ý, nếu là trực tiếp đem khối quang cầu này dẫn bạo, có thể đem Cơ Sơn phạm vi ngàn dặm hoang mạc thường từ địa, liền xem như tinh chủ cũng khó khăn trốn tự kiếp. Vân Tiên Nhi đứng tại thần phía trên, lưng tựa mệnh đài, chân đạp cựu đình. Tay nắm mặt quái, đỉnh đầu cả côn, hướng về phía Quách Dịch một mọn tay, một đạo hủy diệt tính kiếm quang liền từ đạo đài phía trên bay ra, hướng về phía dưới chém tới. Không gian phát toái, cương phong vần quanh, tứ phương đều bị kiếm khí bao phủ, Quách Dịch giống như bị nhốt ở kiếm ý trong lồng. Vân Tiên Nhi chính là bất nhân bất quỷ chi thể, cho nên nàng không sợ kiếm ý chi quang, nhưng mà Quách Dịch cũng không phải, đạo ánh sáng này mang nếu là dính vào người hắn cũng muốn trọng thương. Thần Long cốt giáp, Hỏa Giáp. Quách Dịch trên lưng đột nhiên ra một đôi che khuất bầu trời cánh xương, cánh xương hòa tan sau đó, tức thành một tầng giác, đem Dịch hoàn toàn bao khỏa. Đạo đan kiếm quang tráng tại trên người hắn sau đó, căn bản xuyên không thấu bạch cốt khải giáp. Mặc vào bạch cốt áo giáp sau đó, Quế Dịch trở nên dữ tợn, tựa như một vị mới từ địa ngục bò dậy ung minh chiến sĩ, tay nâng quỷ hỏa lệnh, hướng về phía trên công tới. Tại Vân Tiên Nhi cùng Quế Dịch chiến đấu bùi đồng thời, phía dưới Thanh Nưu điều hành lấy hơn 2000 tên pháp chủ, cũng cùng âm gian các phương thế lực chiến lại với nhau. Không thể không nhắc, Huyền Tiên Tử không hổ là nhất đại thánh địa trưởng giáo, hắn thế từ trong Sơn triệu cổ này cổ lực lượng tương hành, Sa Mạc hai người vết thương người, chỉ có thể hoảng hốt chốt Cố này cổ thi cũng là Huyền Cơ Sơn nội tình một trong, chính là Huyền Cơ Sơn một vị tinh chủ cấp tiền bối đem tự thân thi thể luyện chế thành một bộ chiến thi, chỉ có Huyền Cơ Sơn sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể đem hắn triệu hoán đi ra. Cố này cổ thi sức mạnh mặc dù không bằng tinh chủ, thế nhưng là vượt xa pháp chủ cấp cỡ giả, chiến lược tương đối đáng sợ. Thanh Nhu một bên lung tung chỉ uy pháp chủ đại chiến, một bên tiêu hóa đại thanh thần ngọc, trên người nó ra châu liền càng thêm thanh, thành đến có chút trong suốt, thật giống như một khối phỉ thúy. Nó nguyên linh đang nhanh chóng chữa trị. Sức mạnh trong thân thể cũng tại kịch liệt tăng trở lại, mà một đôi mắt châu lại nghiêng mắt nhìn lấy màn trời phía trên đang cùng quách dịch giao chiến Vân Tiên Nhi, trong lòng cuồng hô đạo, Vân Tiên Nhi, ngươi chờ, cũng đừng trước tiên bị quách dâm tặc làm cho chết, chờ lão tử luyện hóa đại thanh thần ngọc, tất nhiên cũng đem ngươi ném vào dầu hỏa trong nồi nổ thêm mấy ngày. Hắc Vân Như Nắp, đem Thái Dương đều cho che đậy, toàn bộ Huyền Cơ Sơn đều bao phủ tại một mảnh trong màn tối, chỉ có đạo gia thần đàn phía trên viên kia ánh viên còn tại phát sáng, tựa như mang một chút, một chơi mới mẻ. Trần đàn sức mạnh rất khó đem quét dịch chém giết, thế là Vân Tiên Nhi liền từ trong tay ném ra ngoài một quả ngôi sao màu trắng, giá khoả tinh thần chỉ có to như nắm tay, nhưng mà tia sáng lại có thể so với thái dương, lập tức liền đem bầu trời tối tăng cho chiếu sáng. Giá khoả tinh thần chính là Vân Tiên Nhi pháp bảng tư cách chiến bài, phía trên cũng có tên của nàng, cùng quét dịch phát bảng tư cách chiến bài chỗ bất đồng là, giá khoả tinh thần màu sắc lại là màu trắng. Phát bảng tư cách chiến bài cũng là lợi dụng chân thực tinh thần áp mà thành, trọng lượng căn bản không phải người bình thường có thể cầm động, bất quá pháp bảng tứ cách chiến bài mặc dù nặng như tinh thần, nhưng mà đối với người nắm giữ tới nói lại nhẹ như lông hồng. Đây chính là phát bảo tư cách chiến bài chỗ thần kỳ. Vân Tiên Nhi chính là nhìn vào một điểm này mới lợi dụng pháp bảo tư cách chiến bài tới đối phó Quái Dịch, nhưng mà nàng lại không ngờ được trong tay Quái Dịch cũng có phát bảo tư cách chiến bài. Chương 416, Phong Tao Vũ Mị tông a, chương 416, Phong Tao Vũ Mị tông a. Pháp bảo tư cách chiến bài cũng vân là đẳng cấp, đẳng cấp khác nhau chiến bài màu sắc cũng không hoàn toàn giống nhau, trọng lượng cùng y lực tự nhiên cũng không giống nhau. Cũng tỉ như nói ứng Thiên Chân Long Ngân sắc pháp bảo tư cách chiến bài chính là cấp thấp nhất, nhưng mà vẫn như cũng nặng đến 300 và cân, cùng quỷ lệnh trọng lượng tương đương, chính là một khỏa thiên thạch vũ trụ ngưng kết mà thành cũng là bình thường nhất chiến bài. Mà quét dịch cùng Vân Tiên Nhi pháp bản tư cách chiến bài đều phải so với sự cao cấp nhiều lắm, đến nơi đến cùng là màu tím càng hơn một bậc, vẫn là màu trắng lợi hại một chút, này liền khó mà nói, dù sao quét dịch đối với pháp bản tư cách chiến bài hiểu rõ cũng không nhiều. Vân Tiên Nhi, cũng không phải ngươi mới có pháp bản tư cách chiến bài, ta cũng có. Quét dịch ống tay áo rũ ra, một quả lớn trừng quả đấm ngôi sao màu tím liền từ trong bay ra, tinh cầu màu tím kia sáng tựa như một mảnh vừng sáng ô lớn bay ra có thể nói đây tuyệt đối là cổ huyền vực tu tiên giới lần thứ nhất pháp bảng tư cách chiến bài đối quyết, dù sao trước lúc này phải đồng thời xuất hiện hai cái nhận được chiến bài tuyệt đỉnh thiên tài, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào, liền quách dịch cùng vần tiên nhi hai cái này người trong cuộc, lúc này đều trận to hai mắt, nín thở. Và anh, một tiếng xét tầm thường tiếng vang, thật giống như hai ngôi sao đụng vào nhau, không, không phải giống như, bản thân liền là hai ngôi sao đụng vào nhau rất rõ ràng quách dịch từ tinh tinh thần uy lực càng lớn một bậc, kém chút đem Vân Tiên Nhi ngôi sao màu trắng cho dung hợp, phải biết ở trong hư không, hai ngôi sao nếu là cách quá gần, trọng lượng lớn viên hướng kia liền sẽ đem trọng lượng nhẹ viên hướng kia hấp dẫn tới, cuối cùng hai ngôi sao kết hợp một khóa pháp bảng tư cách chiến bài cũng là như vậy, đẳng cấp cao chiến bài có thể thôn phệ cấp bậc thấp chiến bài, thôn phệ đạt đến số lượng nhất định, chiến bài liền có thể lần nữa để thăng đẳng cấp. Bất quá Vân Tiên Nhi cũng không phải bình thường người, sớm suy tính ra không ổn, thế là tại thời quan trọng nhất, sớm đem pháp bạng tư cách chiến bài thu hồi. Vàng không bị quét dịch tử kim chiến bài sau khi tổn vệ, nàng liền không có tham gia pháp bảng trận chiến tư cách. Không nghĩ tới, ngươi thế mà như vậy mạnh, lúc đó vốn hẳn nên tại ngươi chưa trưởng thành liền đem ngươi đánh giết. Vân Tiên Nhi gương mặt tuyệt đẹp trở nên tương đối khó nhìn. Quét dịch nói, đáng tiếc trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Coi như không có thuốc hối hận, ngươi hôm nay vẫn như cũ chạy không thoát sát kiếp, bởi vì Âm hậu đại nhân chẳng mấy chốc sẽ chạy đến Huyền Cơ Sơn, nàng nếu là đến, ngươi coi như đạt đến tính chủ, cũng không hề dụng. Vân Tiên Nhi cười lạnh nói, Âm Hầu được xưng là cổ một trong lục đại cao thủ, cùng tiên Phật, Cửu Diệu Chân bọn người đổi danh. Tất nhiên nàng cường đại như vậy, như vậy tất nhiên cũng là một cái kinh thái tuyệt diễm người, Quất dịch mặc dù đối với tu vi của mình tự tin, thế nhưng là còn không cho là mình có thể cùng lục đại cao thủ chống lại. Quất dịch không cho là đúng nói, coi như âm hậu hôm nay sẽ đến, ta chạy không thoát sát kiếp, nhưng mà trước lúc này, ngươi cũng tuyệt đối sống không được. Quất dâm tặc nói không sai, ngươi hôm nay tuyệt đối sống không được. Thanh Nhu đã đem lại thanh thần ngọc hoàn toàn hòa tan, cơ thể trở nên giống phỉ thú tầm thường thông thấu, toàn thân đều bốc lên linh quang, thật giống như gia thần Nhu. Nhu trên lưng thêm mà dài ra hai hàng thanh sắc gai sắt, cái cũng xuất hiện biến hóa. Thật giống như vượng hoàng cái đôi, trên đầu nó sừng châu cũng biến thành sừng rồng bộ dáng, mà bốn cái móng châu lại trở thành chân voi, cường tráng oai người. Cái này còn không phải là thanh lưu chân chính hình thái, chỉ có đến tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục, mới có thể khôi phục hắn chân chính bộ dáng, bất quá mặc dù là như thế, nó đã để người cảm giác có điểm giống tứ bất tượng. Gia hỏa này dáng vẻ cùng bản thân nó một dạng đều rợ rợ ư ư, bất quá nó mặc dù tứ bất tượng, thế nhưng là tập hợp các đại thần thú huyết mạch, rõ ràng không phải phạm phẩm. Quét dịch một quyền đem bay lên thanh lưu lại cho đánh bay ra ngoài, nói, đây là ta cùng Vân Tiên Nhi ân oán cá nhân, ai cũng đừng đến tham gia. Thanh Nhu muốn đi hỗ trợ, nào ngờ tới Quách Dịch sẽ đối với nó ra tay, bị đánh một quyền sau đó, lập tức trọng tâm không vững, từ màn trời phía trên rơi xuống, ở trên vách núi đập ra một cái hố to. Quách Dâm Tặc, thật mẹ hắn không biết hảo Nhu Tâm. Thanh Nhu mắng to một câu sau đó, đột nhiên trông thấy hố to phía trên hiện ra một cái lôi thôi lao đầu thân ảnh. Lão khất cái hướng về phía trong hầm hiếu kỳ xem đi xem lại, lúc này mới hoảng sợ nói: "Hảo chủ loại, hảo chủ loại, căn cứ vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, các hạ chắc chắn là một đồng ưu. Bản không phải như, chẳng lẽ là đầu heo hay sao?" Thanh Nhu một hồi tức giận Rất muốn đem cái này lão lôi thôi đá bay ra ngoài. Lão khất cái lại nói, ngươi tự nhiên là Nưu, nhưng mà mẹ ngươi lại là Long, bà ngươi chính là Phượng Hoàng, ngươi thái tổ mâu chính là thần tượng, ngươi thái thượng tổ Mẫu chính là thiết thần dược. Làm sao ngươi biết? Cái này đến Phiên Thanh Nưu trợn tròn mắt. Lão khất cái sửa sang sợi râu, một bộ cao nhân bộ dáng, cười nói, ta làm sao lại không biết, lão tử trong nhà nuôi một đầu cầu có lửa chính là như vậy giao phối đi ra ngoài. Ngươi cái lão bẩm tử. Một tiếng hét thảm vang sơn, cái bị một góc cho húc bay ra ngoài, nửa chết nửa sống ngã vào không biết cái nào trong hốc núi bên cạnh. Mà Quế Dịch cùng Vân Tiên Nhi hai người giao chiến, bây giờ hoàn toàn là thiên về một bên quân hướng, Quế Dịch cơ hội hoàn toàn đem nàng áp chế, liền xem như đạo gia thần đài cũng căn bản đối với Quế Dịch tạo bất thành ý hiếp, bị thần long cốt giáp dễ dàng phá vỡ, huống hồ Quế Dịch tốc độ cùng sức mạnh đều vượt qua nàng, Vân Tiên mà căn bản liền một tia đánh trả sức mạnh cũng không có. 3680 cái táng tiên chữ cổ đồng thời bay ra, hóa thành 3680 tọa kim quang lóng lánh đại sơn, đem đạo gia thần đàn cấp chấn trụ, tiếp lấy hai tòa tiên môn đồng thời từ Quế Dịch trong thân thể bay ra, cấp tốc xoay tròn sau đó, hóa thành một đạo thái cực tiên ấn, trấn áp tại Vân Tiên Nhi đỉnh đầu. Thái Cực Tiên ấn đối với Tử Linh tu sĩ có tuyệt đối áp chế, Vân Tiên Nhi bây giờ tu luyện quỷ đạo, tự nhiên cũng muốn bị Thái Cực Tiên đốn áp chế, 10 tầng tu vi không phát huy ra 7 tầng tới. Quách Dịch, ngươi đừng ép ta cùng ngươi đồng quy vô tận. Lúc này trên thân Vân Tiên Nhi đã bị Táng Tiên kiếm đâm ra hai đạo vết thương, trong vết thương máu tươi chảy dài không ngừng, huyết dịch đem nàng thân thể đều nhuộm hồng, thật giống như một đóa đẫm máu linh hoa. Vân Tiên Nhi, ta không thể không hoài nghi equ của ngươi có phải hay không giảm xuống, vốn chính là sinh tử chi chiến, căn bản cũng không tồn tại ai ai, ngươi nếu có bản sự kia cùng ta đồng quy vô tận, vậy thì chỉ trách ta Quách Dịch tu vi còn chưa đủ cao. Dù chết không oán. Trong tay quét dịch linh quyết không ngừng kết xuất, một mảng lớn huyền hỏa từ Thái Cực Tiên ấn trong Tiên môn hướng bay, đem Vân Tiên Nhi gói ở trong đó. Đệ Tam biến huyền hỏa uy lực, có thể đối với tinh chủ phía dưới hết thảy cường giả câu thanh nhiếp, không gần như chỉ ở tại nó lực phá hoại, càng ở chỗ nó lực xuyên đấu. Nhưng mà huyền hỏa đem Vân Tiên Nhi bao phủ sau đó, cũng không có đem nàng đốt thành cho bụi, ngược lại bị nàng hấp thu vào trong tim, không tệ, chính là trong tim. Ngươi chẳng lẽ không biết Cửu Biến Huyền Hỏa cùng kiểu Quỷ Tâm tương sinh tương khắc dĩ sẽ đi đoạt Cửu Tâm, chính là vì áp chế ngươi Cửu Biến Huyền hỏa. Có thể nói quỷ cơ là ngươi hại chết, không phải ta." Vân Tiên Nhi nói liền từ trong miệng phun ra mạng lớn huyền hỏa, đảo ngược quế dịch bay đi. Những thứ này huyền hỏa cũng là quế dịch vừa rồi đánh ra, nhưng là bây giờ lại bị Vân Tiên nhi cho trả lại, hơn nữa huyền hỏa bên trong càng thêm mấy phần quỷ khí, uy lực tựa hồ kiện cường thêm vài phần. Quế dịch nhíu mày, tiếp đó đem Thái Cực Tiên ấn gọi trở về, lập tức đem bay ngược mà quay về huyền hỏa cho thu hồi trong tiên môn. "Đã ngươi đào đi lòng của nàng, vậy ta liền đem tâm của ngươi đào ra, tiếp đó cũng đem thi thể của ngươi ném đi móng chó chó hoang." Quách dịch vẫn cảm thấy chính mình có lỗi với Lý Tiểu Yên, cái này chính là Quách dịch trong lòng một cái đau. Mà ngay mới vừa rồi Quách dịch đem Thái Cực Tiên Ấn gọi trở về đi thời điểm, Vân Tiên Nhi liền mượn cái này quay người mà chạy ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang hướng về huyền cơ sơn đỉnh bộ bay đi. Huyền cơ sơn chính là Trung Châu đệ nhất cao sơn, liền xem như huyền cơ đại điện cũng vẹn vẹn chỉ là xây dựng ở sơn núi, lại hướng lên chính là bốn bề vách núi treo leo, chim bay độ khó. Cương Phong phân phân, chính là dân cư tuyệt tích chi địa, dù cho là bình thường pháp chủ cũng không dám dễ dàng leo lên, nếu là không cẩn thận rơi vào trong tầng cương phong, liền có thể bị cuốn vào hư không la lưu, mê thất tại trong hư không mê ngông. Lại đặc biệt là đỉnh chóp nhất 3000m, đã không có lộ, toàn bộ đều là vạn năm băng cứng, tầng băng so với huyền thiết đều phải cứng rắn, rét lạnh thấu xương. Ma đỉnh chóp nhất vị trí chính là huyền cơ đầm, cũng là huyền cơ sơn lớn nhất cấm địa, một tòa mãi mãi cũng sẽ không đóng nước, Liệu Nhiên liền bị tù ở đã năm. Vân tiến hành một phen suy tính, biết mình hôm nay chính là cựu tự nhất sinh. Mà cái kia duy nhất một tia sinh cơ ngay tại huyền cơ đỉnh núi. Nhưng mà khi nàng bay lượn đến huyền cơ đỉnh núi, lại nhìn thấy một người, một người mặc áo đỏ nữ nhân, khi thấy cái này nữ tử áo đỏ mới nhìn, nàng liền bị ngơ ngẩn. Không phải là bởi vì cái này nữ tử áo đỏ gợi cảm mà vũ mị, mà là bởi vì cái này nữ tử áo đỏ chính là Tô Nga. Tại Vân Tiên Nhi xem ra, Tô Nga mãi mãi cũng là một cái cứng nhắc nữ nhân, không hiểu phong tình, không hiểu tư tưởng, thậm chí có chút nhỏ nữ nhân, nhưng là bây giờ lộ ra ở trước mặt nàng Tô Nga lại phong tao vũ mị, ít nhất ăn mặc bên trên là như thế này. Nàng hôm nay là uống lộn thuốc vẫn là điên rồi. Vân Tiên Nhi trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là cái này. Dù sao nàng và Tô Nga từ nhỏ đối địch, đối với Tô Nga kết nối thậm chí vượt qua đối với chính mình giải, nhưng mà Tô Nga hôm nay ăn mặc lại vượt qua nàng nhận thức. Nhưng mà Tô Nga nhưng lại không ăn sai thuốc, càng không có điên, nàng so bất cứ lúc nào đều phải thanh tỉnh, lúc này nàng đứng ở huyết chỉ phía trên, trước người lơ lửng ngũ hành bà bản, đạo quận tại bên trong hư không xoay tròn, đem từng sợi thiên đạo quy tắc cho vặn méo. "Tô Nga, người bóp méo huyền cơ sơn trung quanh thiên đạo quy tắc." Vân Tiên Nhi cực kỳ hoảng sợ. Tô Nga thản nhiên cười, "Không tệ." Ta cố ý nhường người suy tính ra Huyền Cơ đỉnh núi chính là duy nhất sinh lộ, mục đích chỉ là muốn đem ngươi dẫn tới cái này vô sinh tử địa. Vân Tiên Nhi, sau ngày hôm nay, tu tiên giới liền không có ngươi người này. Hưu. Mà đúng lúc này, Quách Dịch cũng từ phía dưới bay vút đi lên, rơi xuống băng hàn đỉnh núi, nhưng mà hắn còn không có đứng bước góp chân, thiếu chút nữa lại té xuống, bởi vì hắn cũng liếc mắt liền nhìn thấy phong tao vũ mị Tô Nga. Chương 417, Tiên Nhi sắp chết, chương 417, Tiên Nhi sắp chết. Ngươi, ngươi là Tô Nga? Quách Dịch cuống nuốt nước miếng một cái, hắn lần thứ nhất cảm thấy Tô nguyên lai like cũng có thể như vậy có nữ nhân đẹp. Chú tâm ăn mặc sau đó Tô Nga, xinh đẹp bên trong lộ ra thanh thuần, thanh thuần bên trong lại dẫn một tia xấu hổ thường, xấu hổ thương bên trong lại có một điểm vũ mị, ngược lại đem Quế Dịch nhìn đau cả đầu. Thất thần sau một lát, Quế Dịch mới một cái giật mình phản ứng lại, tiếp đó không nhìn nữa Tô Nga một mắt, một trường hướng về Vân Tiên Nhi vô tới. Vân Tiên Nhi cũng từ trong lúc kinh ngạc phản ứng lại, cơ thể hóa thành một mảnh màu đen như mực quỷ vụ, quỷ vụ bên trong rối ra ngàn vạn quỷ thủ, tựa như bạch tuộc xúc tu đồng dạng, đem Quế Dịch quấn quanh. Dịch cùng đều tại bên biết hôm nay chỉ sợ rất khó đào thoát, chỉ có bằng nhanh nhất tốc độ đem Quế Dịch chế trụ mới có khả năng thoát thân, cho nên nàng đánh ra quỷ tu 18 một trong những truyền học thịnh thế quỷ liên. Đoá này quỷ liên chính là kiểu thiếu quỷ tâm bên trong chín đạo quỷ ảnh biến thành, cái này chín đạo quỷ ảnh mỗi một đạo sức mạnh đều tương đương với Vân Tiên Nhi tầng 3 tu vi, cơ hội có thể so với 9 tên thông thường để bắt hà pháp chủ, kết thành quỷ liên sau đó, quy lực so tu vi của Vân Tiên Nhi còn phải cao hơn 3 lần. Ngoan, màu đen chín cánh quỷ liên từ bên trên bay xuống, đem vết dịch gói ở quỷ liên bên trong, hoa sen khép lại, chín đạo cấm đem quỷ liên triệt để phong vấn dự bị sức mạnh mặc dù lợi hại, nhưng mà lại biết tuyệt không được quấy dịch, thế là ngay tại nhập đồng thời, Vân bay lên, giật mà đi. Quang như đưa, như lưu tinh, Tiêu đó, lập tức lợi quang, hư không ra một đạo phá vỡ, chợt đem hư không chi môn mở ra, thông qua hư không chi lộ thoát đi. Nguyên là không có khả năng đem hư không chi mở ra, nhưng mà mượn nhờ đạo ra thần đan sau đó, lại làm được. Ma Liên tại Nhi bước một bước vào hư không môn đồng thời, dịch cũng một kiếm phá vỡ. Từ bên trong hướng bay ra. Quách Dịch, Tô Nga, các ngươi nhớ kỹ hết thảy đều còn chưa kết thúc, chờ ta đột phá tinh chủ chi vị sau, tất nhiên sẽ lại tới tìm các ngươi nhất quyết cao thấp. Vân Tiên Nhi dáng người chậm chợn, tựa như cách Trần Tiên Tử đồng dạng bước vào hư không chi lộ, thuần vẻ không biết phương hướng mà đi. Hư không chi môn lần nữa đóng lại, tựa hồ Vân Tiên Nhi lại một lần đào thoát. Hôm nay hết thảy đều đem hạ màn kết thúc, ngươi đi không được. Quách Dịch một chỉ điểm ra, kiếm lập tức đem hư không chạm mở một nước, tuyến, nữa đem không chi mở ra, hướng về hư không chi lộ đột Không gian đang rung động, hư không đang vặn mèo. Từng đó từng đóa đám mê bị đánh tan, từng tộc từng tộc đại địa bị đánh rách tạc tơi, Huyền Cơ Sơn đỉnh vốn là có chút bể tan cảnh hư không lập tức bị dung ra một đạo không gian thật lớn vòng xoáy. Cái không gian này vòng xoáy đường kính chừng 100m, một khi rơi vào trong đó, chỉ có thể có hai cái kết quả, một là trực tiếp bị không gian cho đẻ ép mà chết, một là rơi vào hư vô không gian, từ đây không cách nào đi xuất hiện thực thế giới, chỉ có thể vây chết ở bên trong. Có thể nói một khi tiến vào không gian vòng xoáy, liền xem như tinh chủ hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Quách dịch cùng Vân Tiên thế mà tại hung hiểm hư không chi lộ phía trên chiến đấu lại với nhau không cẩn thận liền có thể song song chết ở bên trong. Ai cũng không biết hư không cánh cửa bên trong chiến đấu đến cùng như thế nào, liền Tô Nga lúc này liền bắt đầu lo lắng, đem ngũ hành đả ấn cho bày ra, suy tính quét dịch sinh tử hòa phúc. Nhưng ngay tại nàng đem ngũ hành đả ấn triển khai đồng thời, một đạo bóng người màu đỏ ngòm bị ném bay ra, bay một tiếng ngã ở cứng rắn giá rét băng tinh phía trên. Vân Tiên Nhi cho tới bây giờ cũng không có chật vật như vậy qua, đơn giản thật giống như một đầu tang gia khuyển, trên đầu tóc xanh lộn xộn như ma thảo, trên người bạch y đã sớm bị máu tươi nhuố đỏ, ngay cả thành tuyệt đại khuôn mặt lúc này cũng không còn những ngày qua tự tin và nụ cười. Vân Tiên Nhi vẫn cho là chính mình mãi mãi cũng không bị thua, nhưng mà hôm nay nàng lại bại, hơn nữa bị bại tương đương thế thảm. Huyền cơ đỉnh núi trời đông giá rét, hàn phong phần phật, thỉnh thoảng liền giáng xuống từng đóa từng đóa tuyết lông lông, đầy trời tung bay, không nói ra được gì mỹ. Tuyết là trên đời sạch sẽ nhất chi vật, mà nhân tâm lại là trên đời này tối vẩn đục độ vật. Quách Dịch từ hư không chi môn đi ra sau đó, liền đi tới Vân Tiên Nhi chỗ người, muốn đem nàng viền kia vẩn đục tâm móc ra, tại trong tuyết của hỗn Gió thật lạnh, cũng rất lạnh, nhưng mà này lạnh, hơn, lạnh một thân vết máu đều bị đông cứng trở thành vụn băng tử. Nàng nằm trên mặt đất, không nói ra được thê lương, trong cơ thể nàng gân mạch đã bị quế dịch một trường đánh gãy, tiên môn cũng bị Táng Thiên kiếm cho đả phá, liền tiên lộ đều bị chém đứt, có thể nói nàng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là trong nội tâm nàng còn có không bỏ xuống được đồ vận, cho nên cái kia một hơi mới không có rơi xuống. Nàng là một cái nữ nhân xinh đẹp, một cái để cho người ta liếc mắt nhìn, liền không nhìn được sẽ yêu nàng nữ nhân, nhưng mà nàng bây giờ lại đã biến thành trên đời này đáng thương nhất nữ nhân, nếu là thay cái khác bất kỳ người đàn ông nào, đều lại khó ra tay với nàng, nhưng mà quế dịch cũng đã đem Táng Thiên kiếm cho lấy ra. Tâu Nga lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Không hề nói gì, chẳng hề làm gì, bởi vì nàng biết mình cái gì cũng nói không ra, cái gì cũng làm không được. Có thể để cho ta lại một bước hoa sao? Vân Tiên Nhi nhẹ nhàng ho khan một cái, liền ho ra từng khối huyết dịch ngưng kết thành khối băng, cái tia khối băng thông thấu chiếu người, thật giống như từng quả huyết bảo thạch. Vân Tiên Nhi tại hội họa cùng trà đạo phía trên tạo nghệ có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt, so với Cổ Trì hòa Thánh, trà thánh đô muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Quách Dịch nghe nói như thế sau đó, đột nhiên lại nghĩ tới lần đầu nhìn thấy Vân Tiên Nhi thời điểm, Khi đó nàng vẫn là Vân Sơn nhân quế dịch một mực đánh đáy lòng cho rằng, vô luận là đi qua vẫn là bây giờ Vân Sơn nhân cũng là bằng hữu tốt nhất của hắn, một cái quế dịch trong lý tưởng chí kỷ. Đương nhiên có thể. Quế dịch hơi dừng lại, liền đem tăng Thiên kiếm thu hồi. Vân Tiên Nhi cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên từ trên mặt đất bay lên, tiếp đó đem trên người vết y liếc gợi, lộ ra nàng một thân trắng nõn như tuyết sự trần bóng làng ra, mà ngay sau đó lại một kiện vô cấu lụa trắng tuyết áo khoác ở trên người nàng. Giờ khắc này Vân Tiên Nhi lại trở nên không nhốn bụi trần, tư thế nàng, trong sáng không một hạt bụi, tựa như trúc tiên lâm trận. Mặc dù nàng lại khôi phục thần thái, nhưng mà Quách Dịch lại biết cái này bất quá chỉ là hồi quang phản chiếu thôi, trong cơ thể nàng sinh cơ đã triệt để đoạn tuyệt, đến lúc cuối cùng cái kia một tia sinh mệnh bị đốt hết thời điểm, hết thể quang hoàn vinh nục đều đem vẽ lên dấu chấm tròn. Nhẹ nhàng, nàng đi tới một tòa vách núi treo leo bên bờ, nhành tính tựa như một đóa u lan. Một bức tranh tại trước người nàng trải rộng ra, lơ lửng ở trước mặt nàng, tay nàng nắm một cái thanh đồng bút vẽ, bắt đầu ở bức tranh phía trên phác họa. Ai cũng không biết nàng lúc này thầm nghĩ lấy cái gì, đương nhiên ai cũng không biết nàng muốn vẽ cái gì, Quách Dịch cùng Tâu Nga chỉ có thể yên tại đứng ở đằng xa lặng lặng lắng nghe cái kia bút vẽ trên giấy uy động âm thanh. Bút vẽ âm thanh tại trong đông tuyết suy suy vang động, thật giống như một thiếu nữ đang lặng lặng trình bày cuộc đời của mình, lúc vừa ra đời thiền chân vô tả, thiếu nữ lúc mảnh nhiển tâm động, sau khi lớn lên yêu hận triền miên, trung niên lúc sắc suy buồn rầu, lão niên lúc lẻ loi hiệu quạnh. Một bức họa, một cái nhân sinh. Vẫn Tiên Nhi tay mãi mãi cũng trùng hợp như vậy, vô luận là bút vẽ vẫn là chăn trà, chỉ cần đã rơi vào trong tay nàng liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Quách dịch, ta biết một mực muốn biết ta cùng Tâu Nga vì cái gì vừa ra vốn liền trở thành tử địch, vấn đề này Tâu Nga sẽ không nói cho ngươi, ta có thể nói cho ngươi Vân Tiên Nhi một bên vẻ ngoài bức tranh, vừa nói, Quách Dịch không có mở miệng, bởi vì hắn đang chờ Vân Tiên Nhi lời kế tiếp. Ta cùng Tâu Nga vốn là biểu tỷ muội, nếu là không có sự kiện kia, chúng ta vốn có thể trở thành trên đời này tốt nhất tỷ muội. 18 năm trước, Tâu Nga cùng mẫu thân của ta Tâu Nga mẫu thân đồng thời mang thai, đây vốn là một kiện về vui, nhưng mà một cái tên là Quách Tiếu Thương thiếu niên lại đi tới Thiên Tà phòng, bảo là muốn giúp hắn đệ đệ tìm một vị hôn thê, mà vị hôn thê này nhất định phải là trên đời này ưu tú nhất nữ tử, có thể phụ tá đệ, đệ của hắn. Vân Tiên Nhi đột nhiên lại, nhẹ nhàng ho khan, to ra dọn dọn vết dịch, không cẩn thận dính ở bức tranh phía trên. Vậy kế tiếp đâu?" Quách Dịch nói. Vân Tiên Nhi cơ thể hơi run rẩy, rất rõ ràng nàng bây giờ đã rất hư nhược. Lúc đó Thiên Tà Phong chính là cổ huyền vực đệ nhất đại thế lực, phong chủ Tô Tinh Hà tức thì bị ca tụng là Tà đạo đệ nhất cao thủ, Quách Thiếu Thương 20 tuổi cũng chưa tới, hắn lời nói làm sao có thể nhận được phong chủ coi trọng. Thế là Quách Thiếu Thương liền hướng phong chủ phát khởi khiêu chiến, xưng nếu là hắn thắng, liền muốn tại ta cùng Tâu Nga ở giữa tuyển ra một người, làm đệ đệ của hắn vị hôn thê. Kết quả Quách Thiếu Thương thắng, một cái 20 tuổi không tới thiếu niên, đánh bại Tà địa đệ nhất cao thủ Nói đến đây, quách dịch nhịn không được nói, "Ta đại ca lựa chọn Tô Nga, mà ngươi lại không có bị chọn chúng, cho nên ngươi liền đối với Tô Nga ghi hận trong lòng, cùng nàng tranh phong tương đối." "Sai, ngươi sai, đại ca ngươi lúc đó lựa chọn chính là ta, nhưng khi chúng ta ra đời một ngày kia, hai người chúng ta ta lót lại bị người đã đánh cháo, cho nên Quách thiếu thương liền đem Thái Cực tà ấn cho Tô Nga, sau đó liền nhẹ lướt đi. Khi có người phát hiện Hài Nhi bị đổi thời điểm, đã được chuyện kết cục đã định, cho nên về sau Tô Nga liền thành vị hôn thê của ngươi, càng trở thành thiên tà phong người thừa kế, mà ta nhưng cái gì cũng không phải." "Ha ha." Vân Tiên Nhi đột nhiên thả ra trong tay bức vẽ, nở nụ cười khổ, cũng không biết là bởi vì không tâm lòng, vẫn là đang cười thế sự cho người. Có thể nói nếu là trước kia hai cái Hải Nhi không có bị người đánh cháo, như vậy hiện tại Quách Dịch vị hôn thê liền nên là Vân Tiên Nhi, mà toàn bộ hết thảy lại đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúng ta không ngại là một giả thiết, nếu như Vân Tiên Nhi trở thành Quách Dịch vị hôn thê, như vậy lúc đó Quách Dịch tại Vân Châu tiểu thế giới gặp phải người cũng không phải là Tô Nga, mà là Vân Tiên Nhi, có lẽ thất thân cho Quách Dịch cũng không phải Tô Nga, mà là Vân Tiên Nhi. Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi chính là hoàn toàn khác biệt hai loại tính cách, cũng là hoàn toàn khác biệt hai loại người, mặc dù đều thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà Tô Nga lại không có Vân Tiên Nhi tâm ngoan thủ lạnh, Vân Tiên Nhi cũng không có Tô Nga như vậy ôn nhu thể lương. Bất quá hết thể đều vẹn vẹn chỉ là một giả thiết, giả thiết trước kia không có đánh cháu. Chương 418, Hương Tiêu Ngập Tồn, chương 418, Hương Tiêu Ngọc Tồn. Quách Dịch trầm mặc, tiếp đó lường Tô Nga một mắt, gặp nàng cũng không có phản bác, có thể thấy được Vân Tiên Nhi nói cũng là sự thật. Vậy năm đó đến cùng là ai rơi bao? Quách Dịch mặc dù biết bây giờ hỏi cái này vấn đề đã không cần, Nhưng mà hắn vẫn là không nhịn được hỏi ra. Lần này Vân Tiên Nhi cùng Tô Nga đồng loạt lắc đầu, gần như đồng thời nói, không có ai biết là ai làm tay chân, cũng không biết đối phương có mục đích gì, ngay cả phong chủ lúc đó cũng vô dụng phán đoán, rất rõ ràng đối phương chính là một cái tuyệt đỉnh cường giả. Một cái người thần bí, đến cùng sẽ là ai chứ? Hắn lại là thần bí mục đích. Quách Dịch cảm thấy sự tình chỉ sợ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, ở trong đó nỗi băn khoăn thực sự quá nhiều, đại ca tại sao lại đi xa xôi thiên tà phong tìm cho mình bị hôn thê? Hơn nữa Thái Cực Tà ấn lại là đến từ đâu? Những nghi vấn này có lẽ cũng chỉ có gặp được bản thân hắn mới có thể được đến đáp án. Đúng lúc này, Vân Tiên Nhi ngực chập trùng, lại ho khan lên, trên người nàng vừa thay đổi bạch y lại bị máu tươi nhuộm đỏ, cả người lộ ra càng thêm tái nhợt, trắng thật giống như một trang giấy. Xét theo bút vẽ tay còn tại run dậy, run càng thêm lợi hại, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ té ở phần Phật trong gió lạnh. Nhìn xem nàng nhu nhược bóng lưng, Quách Dịch đột nhiên cảm thấy chính mình cùng đại ca thiếu nàng không ít thứ, thiếu nàng 18 năm thanh xuân, thiếu nàng một cái hoàn chỉnh nhân sinh, nếu là Quách thiếu thương trước kia cũng có leo lên tiên tạp hoặc hứa Vân Tiên Nhi cùng Tâu Nga có thể trở thành trên đời này tốt nhất tỉ Vân Tiên Nhi tâm cũng sẽ không như vậy, đoàn, tự nhiên cũng sẽ không cùng quesque dịch có bất kỳ gặp nhau, càng sẽ không chết ở quesque dịch trên tay. Bất quá bây giờ nói những thứ này cũng đã chậm, Vân Tiên Nhi bút trong tay đã dừng lại, trong cơ thể nàng sinh cơ cũng cơ hội hoàn toàn đoạn tuyệt. Vẽ đã hoàn thành, quesque dịch vẫn như cũ không nhìn thấy nàng đến cùng vẽ lên cái gì, nhưng mà hắn lại nghe được Vân Tiên Nhi hư nhỏ cơn thành. Quesque dịch, ngươi là hỗn đản, thiên hạ lớn nhất hỗn đản, ta vốn cũng không hận tâu Nga, ta chỉ là hận ta chính mình, ta vốn cho rằng có thể từ nga trong tay đem ngươi đoạt lấy, nhưng mà cuối cùng phát hiện ta lại yêu ngươi. Khi ta phát giác chính mình thích ngươi một khắc này, ta mới thật sự bắt đầu hận Tô Nga, cũng hận người, hận Lao Thiên, hận trước đây đánh cháu người kia, nhưng mà ta cũng biết Tô Nga mới là vị hôn thê của người, ta chỉ là một cái khách qua đường, một cái mong muốn đơn phương ngoại nhân, trong lòng có hận, cũng có bất đắc dĩ. Mọi người đều nói, người sắp chết kỵ ngôn chân thật nhất, những lời này nếu là đặt ở trước đó, Vân Tiên Nhi là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng, bởi vì nàng là một cái kiên cường nữ nhân, càng là một cái thích thể diện nữ nhân, nàng tuyệt đối sẽ không đem chính mình hèn yếu một mặt hiện ra ở chính mình hận nhất hai người trước mặt. Nhưng là bây giờ đã không yếu. Bởi vì trong cơ thể nàng sinh cơ đã đoạn tuyệt, tử vong đã là tất nhiên. Quát dịch cảm giác trong lòng mình có chút chua sót, liền lại thở dài, thế nhưng là ngươi cũng không nên lấy ra đi tiểu yên tâm, lại càng không nên đem nàng thi thể ném đi móng chó chó hoang. Ta không có lấy ra lòng của nàng, lòng của nàng chết sớm, mà lại là bị ngươi lấy ra đi. Ta cũng không có đem nàng thi thể ném đi móng cho chó hoang, bởi vì thi thể của nàng vẫn luôn bảo tồn tại trong cựu khiếu quỷ tâm, nàng bây giờ thi thể chỉ là quỷ cơ mà thôi. Vân Tiên Nhi đột nhiên xoay người, nổi giận nói, khi ta gặp được nàng, nàng nói cho ta biết, ngươi đang lúc nàng, nàng vĩnh viễn cũng gặp không đến ngươi, nàng chỉ có một cái nguyện vọng Đó chính là gặp lại ngươi một lần, mà ta giúp nàng thực hiện nguyện vọng này, nàng liền đem chính nàng cùng Cựu Thiếu Quỷ Tâm đều cho ta. Quách Dịch bỗng nhiên chấn động, vội vàng xông ra mấy bước, kêu lên, "Lời này của ngươi là có ý gì?" "Ha ha, Quách Dịch, đã làm sai chuyện, nên chịu đến trừng phạt, Lý Tiểu Yên không phải ta giết, là ngươi giết, chính ngươi chậm rãi suy nghĩ à. Vân Tiên Nhi nở nụ cười xinh đẹp, một ngụm máu tươi từ trong miệng phương ra, trong ánh mắt mang theo không nói ra được bất đắc dĩ, tiếp đó một bước hướng về phía trước bước ra. Phía trước chính là vách núi treo leo, vách núi treo leo phía dưới chính là không gian vòng xoáy. Vân Tiên Nhi cũng không muốn chết ở quách dịch cùng Tâu Nga trước mặt, cho nên nhảy vào không gian vòng xoáy bên trong, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích, ai cũng không biết nàng là bị không gian ép thành một phấn, vẫn là tiến vào hư vô không gian, ngược lại trong cơ thể nàng sinh cơ đã đoạn tuyệt, chết đã là tất nhiên. Không cần, ngươi còn không có nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao có thể chết? Quách Dịch đoạt ra một bước, nhưng mà cuối cùng cái gì cũng không có vấn hồi, Vân Tiên Nhi đã chết, nhưng mà nàng nhưng lưu lại một câu để cho quách dịch có thụ giày vỏ lời nói. Đây chính là Vân Tiên Nhi, cho dù là chính mình chết, cũng muốn để cho quách dịch sống không bằng chết. Quá dịch cho tới bây giờ đều cảm thấy chính mình là một cái người cầy mở, vô luận là dạng gì ngăn trở, hắn đều có thể mỉm cười đối mặt, nhưng mà giờ khác này, hắn cảm giác chính mình như thế nào cũng cười không nổi, chẳng cũng chang không ra. Huyền cơ đỉnh núi vẫn là như vậy băng tiên tuyết địa, gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời, tựa như rét căng căm ngày đông giá rét. Một bức tranh lơ lửng tại vách đá, phía trên vẽ lấy hai người, người mặc đồ trắng chính là Vân Tiên Nhi, người mặc áo đen chính là Lý Tiểu Yên, hai người đều sinh động như thật, giống như lúc tựa như tùy thời đều có thể từ trong bức tranh đi ra. Nhưng mà, cũng không lâu lắm bức tranh phía trên hai người thế mà lẫn nhau hướng đối phương đi đến. Thật giống như người sống sờ sờ, cái này chính là mực nước nguyên nhân, mực nước đang lưu động, cho nên mới sẽ sinh ra dạng này ảo giác. Hai người thế mà chồng chất vào nhau, Lý Tiểu Yên biến mất, chỉ còn lại Vân Tiên Nhi một người, bà đi tung bay, như tiên như sương, tựa như nàng còn chưa chết, vẫn như cũ đứng tại trước mặt quét dịch đồng dạng. Bức họa này là có ngụ ý, quét dịch nhìn ra, Tô Nga cũng nhìn ra, cho nên nàng một tay lấy lơ lửng bức tranh cho cú lại, tiếp đó thu vào ống tay áo. Vân Tiên Nhi trước khi chết cố ý lưu lại bức họa này, chính là muốn ngươi sinh ra gánh nặng trong lòng, nhường ngươi cho rằng Lý Tiểu Yên đã cùng nàng hòa thành một thể, ngươi nàng chính là giết Lý Tiểu Yên. Nàng đây là muốn phá đạo tâm của người, một cái tu tiên giả nếu là đạo tâm cũng có sơ hở, tu vi liền lại khó tăng lên." Tâu Nga nghiêm nghị nói, Quách Dịch sâu đậm thở một hơi, nói: "Ta đây đều biết, nhưng ta cũng biết nàng nói cũng là sự thật, cho ta thời gian một tháng, ta nhất định từ bóng ma tâm lý bên trong đi ra." Nói xong lời này sau đó, Quách Dịch liền tung người bay lên, tiếp đó biến mất ở huyền cơ đỉnh núi. Tâu Nga nhìn qua Quách Dịch biến mất thân ảnh, gật đầu một cái, nàng biết Quách Dịch bây giờ là thật sự thành thục, cho dù là lớn hơn nữa đả kích cũng không thể đem hắn đánh, tin tưởng sau 1 tháng, Quách Dịch tất nhiên có thể chữa trị trong lòng cái kia cầm đạo vết thương. Bức tranh lại bị Tô Nga chậm rãi mở ra, lại phát hiện bức tranh phía trên sinh ra biến hóa, nguyên bản trên bức họa Vân Tiên Nhi không lộ vẻ gì, nhưng là bây giờ thế mà nở nụ cười, cười tương đối quỷ dị. Tô Nga đem bức tranh thu hồi, lúc này mới đi đến không gian vòng xoáy bên bờ, tự đủ, kiếp này là vận mệnh trêu người, hy vọng kiếp sau có thể thiếu bị chút thượng tiên dày vò, vô luận là tu tiên giả vẫn là người bình thường, kỳ thực đều giống nhau đáng thương. Kiếp này đều chưa từng có đủ, sao có thể tùy tiện chờ mong tiếp sau. Ha <cười> Sau lưng đột nhiên vang lên một câu tuyệt vời âm thanh, thanh âm này so tiên còn muốn đẹp, để cho người ta nghe một lần liền không còn cách nào quên. Tô Nga hơi kinh hãi, tiếp đó xoay người hướng về Huyền Cơ đầm nhìn lại, chỉ thấy một cái tựa như tiên tử tầm thường nữ tử áo xanh đang đứng tại ven hồ nhìn xem nàng, nữ tử này tương đối đẹp, so với Tô Nga đều phải đẹp hơn mấy lần, để cho thiên hạ bất kỳ một nữ nhân nào đều biết tự lấy làm xấu hổ. Đây chính là cổ Huyền vực một trong tam đại tiên tử cầm Âm tiên tử liều Yên Nhiên. Tô Nga cũng không có bị liều Yên Nhiên đẹp cho kinh sợ, vẫn như cũ tâm bình khí hòa nói, ngươi không phải là bị cầm tù tại Huyền Cơ đái hồ sao? Thiên hạ không có bất kỳ cái gì chỗ có thể cầm tù ta, nếu là ta không muốn ra tới, ta có thể một mực ở tại phía dưới. Liễu Yên Nhiên cẩn thận quan sát Tô Nga, Xem tí lấy nàng mỗi một cái chỗ, từ quần áo tóc, đến làn da khuôn mặt, tiếp đó lại đến mỗi một cây lông mi, mỗi một cây ngón tay, thực là đem Tô Nga đều nhìn ròng mình, nhưng mà nàng nhưng như cũng một mắt không nháy mắt nhìn xem. "Cái kia, vậy ngươi lại vì cái gì đột nhiên từ đấy đầm đi lên đâu? Có phải hay không gặp quách dịch căn bản không có đem ngươi để ở trong lòng, cho nên cảm thấy thất vọng, đối với chính mình đã mất đi lòng tin?" Tô Nga cũng không lựa bộ, cũng bắt đầu một tấc một tấc đánh giá Liêu Yên Nhiên. Giữa nữ nhân đỏ sức, mãi mãi cũng so giữa nam nhân đỏ sức càng có ý tứ. Giữa nam nhân đỏ sức khó tránh khỏi chém chém giết giết, nhưng mà nữ nhân thông minh lại sẽ không, các nàng muốn tử trên tâm lý đánh đối phương, coi như muốn giết đối phương, cũng sẽ không tự mình ra tay. Liệu Yên Nhiên cho tới bây giờ cũng là một cái có tự tin người, bởi vì hắn có tự tin tiền vốn, cho nên nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với chính mình mất đi lòng tin. Ta vốn là nghĩ quế dịch con ta đi ra huyền cơ đẩm, nhưng mà ta bây giờ lại thay đổi chú ý, bởi vì ta cảm thấy hắn bây giờ có lẽ sẽ cần ta. Liệu Yên Nhiên cười ha ha, nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo, liền từ huyền cơ đỉnh núi tiêu thất. Quách dịch bây giờ đang ở tại trong lòng Tô Lũng. Mặc dù hắn bây giờ tâm trí đã đầy đủ kiên định, bằng vào lực lượng của mình cũng có thể vượt qua tới, nhưng không thể phủ nhận nếu là có người có thể ở thời điểm này thừa lúc vắng mà vào, như vậy quách dịch lòng nói không chắc liền sẽ sinh ra gợn sóng. Tâu Nga tự nhiên cũng biết đạo lý này, nàng đương nhiên cũng biết liều Yên Nhiên bây giờ đã tìm quách dịch đi, nếu để cho lúc này quách dịch cùng Liễu Yên Nhiên gặp nhau, như vậy bằng vào liều Yên Nhiên thủ đoạn, hai người tất nhiên tình cũ phục nhiên, đến lúc đó liền không có nàng Tô Nga chuyện gì. Tô Nga đương nhiên sẽ không để cho chuyện như vậy chớ mắt ở trước mặt nàng phát sinh, nhưng ngay tại nàng đuổi theo ra đồng thời, Một người lại ngăn ở trước mặt của nàng, người này chính là Liêu Nhi. "Ta đã sớm nói, không phải ngươi, ngươi cũng không cần đàng miễn cưỡng, dạng này sẽ vì ngươi rước lấy sát sinh hoạt. Liêu Nhi nói. Tô Nga cười lạnh, Liễu Yên Nhiên tự cho là mình tính toán xảo diệu, chẳng lẽ Quách Dịch cũng sẽ không hoài nghi nàng là như thế nào từ huyền cơ trong đầm phát huấn? "Tiểu thư nhà ta, tự nhiên là ngươi đem nàng cứu ra, nàng sẽ ở trước mặt Quách Nhị thiếu ra nhiều hơn tán dương ngươi." Liêu Nhi cười nói. Tô Nga đầu tiên là sửng sợ, lại hiểu rồi Liễu Hiên Nhiên tính toán, xem ra hết thảy đều trở thành kết cục đã định, nhưng là mình vận mệnh lại đem như thế nào đây? Diêu Nhi trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, cái kia không giống như là giết người nụ cười, bởi vì hôm nay người chết đã đủ nhiều, nàng không muốn đang giết người, thế là nàng quyết định để cho Tô Nga Vĩnh Viễn tiêu thất, thật giống như Vân Tiên Nhi, Vĩnh Viễn tiêu thất. Chương 419, gặp lại cô thánh, chương 419, gặp lại cô thánh. Huyền Cơ Sơn một trận chiến, âm gian thất bại thảm hại, âm nữ Hương Tiêu ngập tổn, Dương Tử trọng thương mất tích, âm gian tứ đại vô thượng sứ giả toàn bộ thân tử những chết hơn phân nửa, toàn Ngất trời huyết khí thật lâu đều không thể tản ra, có thể nói sau trận chiến này, Âm gian đã tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng không còn bất lực. Thống nhất tu tiên giới. Nam lĩnh một tòa trong cổ thành, Thiên Diệp tiên sinh lại bày lên hàng diệp hè, bắt đầu thuyết thư, hắn bây giờ thần thái sáng láng, khí thôn như hổ, rất rõ ràng trên người hắn họa thủy chi độc đã giải, cả người đều trở nên hoa bác, thuyết thư thời điểm nước bọt có thể phun ra xa ba trượng. Cách Huyền Cơ Sơn một trận chiến, đã qua nửa tháng, tu tiên giới lại khôi phục bình tĩnh, các phương tiên môn đều hướng chịu tới trọng thương, cần gấp tu dưỡng, đạm tán tu lại qua lên sống yên ổn thời gian, hoa hai quả linh thảo tự ngồi ở dưới cầu vượn. Nghe hoành động Thiên Hạ đại sự ký, Thiên Diệp Tiên Sinh lung lay trong tay Thiên Diệp Phiến, tiếp đó lại cười mỉm mỉm nói: "Thiên Hạ hôm nay lục đại cao thủ phía dưới đệ nhất nhân là ai?" Vậy dĩ nhiên là Văn Danh Thiên Hạ dâm tặc Quét Dịch. Đến từ tại Đông Hàn chém giết vô địch chân long vương, đánh bại Kim Bãi sát thủ đệ nhất nhân Lạc Mịch sau đó, Quét Dịch liền đưa thân tu tiên giới tối đỉnh tiêm cao thủ lực kê. Huyền Cơ Sơn một trận chiến, càng là một kiếm phá đi nghịch trưởng phong cũ chí ngay hạ âm nữ đều chết ở trên tay của hắn, có thể nói Dịch đã trở thành thiên hạ hôm nay chạm tay có thể bỏng nhân vật, lục đại cao thủ không ra. Hắn chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Quách Dịch chiến tích cũng sớm đã truyền khắp tu tiên giới, bây giờ đại danh của hắn đơn giản như sớm bên hai, nếu như nói trước đó cái tên này vẫn là dâm tặc đại danh tử, như vậy hiện tại cái tên này chính là thần thoại đại danh tử, không biết có bao nhiêu cùng nhật thiếu niên đều lấy quách dịch làm thần tượng. Một chút tu tiên đại phái càng là lấy quách dịch Vì ngay mặt tài liệu giảng dạy tới dạy bảo đệ tử, tỉ như, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, quách dâm tặc thay đổi triệt để, cuối cùng thành đại khí. Lại hoặc là, làm người xem như quách dâm tặc, đối với nữ nhân đáng giết thời điểm liền giết, nên pha thời điểm liền pha, trên một điểm này các vị đệ tử muốn nhiều hướng hắn học tập. Bất kể nói thế nào, Huyền Cơ Sơn chiến dịch đã hạ màn, tu tiên giới lại nên đón một khởi đầu mới. Quách Dịch dọc theo một đầu thẳng sơn đạo từng bước một tiến lên, hắn cũng không biết tự mình đi bao lâu, cũng không biết tự mình đi đến địa phương nào, càng không biết chính mình muốn đi tới chỗ nào đi, ngược lại phía trước với hắn mà nói tựa hồ còn rất xa xôi. Núi non trùng điệp bên trong, nhiều vách núi treo leo thăm cốc, không cẩn thận liền có thể ngã thịt nát xương tan, nhưng mà Quách Dịch mỗi một bước đều đi rất ổn. Mà liền tại cái này chợt hẹp trên sơn đạo, một chiếc hoa bạch ngọc cổ xa bị hai con voi tầm cổ thú kéo động, nhanh chóng từ bên người Quách Dịch đi qua, rất rõ ràng cổ xa chủ nhân nhất định rất gấp. Hắn chỉ sợ có việc gấp tại người. Cũng may người phu xe là một thanh hảo thủ, cho dù là tại như thế chật hẹp trên sân đạo, đã để xe tứ bình bắt ổn, tuyệt không xóc này. Bất quá, quá Quách Dịch mới không đi ra mấy bước, chiếc này cổ xa lại phi buôn trở về, tiếp đó đứng tại Quách Dịch trước mặt. Người phu xe cũng không phải người bình thường, Quách Dịch có thể thấy rõ ràng trong thân thể của hắn linh khí di động, đây là người linh giả cung thứ 9 tu tiên giả. Cung thứ 9 linh giả đều chỉ có thể làm sa phu, rất rõ ràng cổ xa bên trong chủ nhân càng thêm bất phàm. Tiêu lão tam tử trong lấy ra một tờ bức tranh, tiếp đó đem bức tranh mở ra, hắn nhìn một chút Quách Dịch, lại nhìn một chút bức tranh. Lập tức Hải Lòng gật đầu một cái. "Xin hỏi là Quách Dịch Quách công từ sao?" Tiêu Lão Tam hỏi. "Cái này núi non trùng điệp bên trong, lại còn có người nhận ra chính mình, cái này khiến Quách Dịch rất là hiếu kỳ, hơn nữa để cho Quách Dịch càng thêm hiếu kỳ chính là, đối phương tựa hồ vẫn đặc biệt tới tìm hắn." Quách Dịch đem phu xe này xem xét cẩn thận một phen, xác định mình đích thật không biết người này sau đó, lúc này mới nói, "Ta tự nhiên là Quách Dịch, lại là không biết các hạ là người nào." Tại hạ họ Tiêu, tên một chữ một cái tính chữ, bởi vì ở nhà đứng hàng lão tam, cho nên tất cả mọi người bảo ta Tiêu Lão Tam. Tiêu Lão Tam nhận được Quách Dịch chuẩn xác trả lời chắc chắn sau đó, Lập tức vui mừng, vội vàng lại nói, Quách công tử thật là làm cho ta dễ tìm, 10 ngày trước, lao ra nhà ta thu vào thiên diệp tin tức, nói Quách công tử đã tiến nhập Đại Hoang Sơn, thế là liền muốn ta tới tìm công tử, nhưng ta cái này một tìm tìm 10 ngày, mới đưa công tử cho tìm được. Quách dịch nói, nhà ngươi lão ra thì là người nào? Tiêu lão tam thần bí nợ nụ cười, nói, lão ra nhà ta chính là cái này Đại Hoang Sơn chủ nhân, 3 ngày sau, chính là thiếu gia nhà ta ngày đại hôn, lão ra nhà ta nói thiếu gia kết hôn chỉ có đem Quách công tử tìm đi, hôn lễ này mới xem như viên mãn. Kết hôn chỉ có thiếu khuyết ba loại nhân tại sẽ không viên mãn. Một la chuột mối, một cái bà mối, một là bạn lữ, đáng tiếc ba loại người này quế dịch một loại cũng không phải, cho nên quế dịch liền càng thêm tò mò. Bất quá kết hôn chính là một kiện về vui, quế dịch cảm thấy coi như mình không biết đối phương, đi uống một chén rượu mừng cũng là tốt. Cổ xa lại lao vun vút, hai con voi chạy hết tốc lực, đem cổ xa đều kéo cách mặt đất ba thước, quế dịch ngồi ở bên trong cảm giác tương đối thoải mái. Đại Hoang Sơn chính là nam linh thất thập nhị sơn mạch một trong, đi hướng đông tây 160 triệu bên trong, bởi vì trong núi nhiều kỳ thú tự địa, cho nên người ở thớt, tựa như hồng hoàng cổ lâm. Thường có tinh quái trong núi tu luyện đắc đạo, cho nên vừa đến ban đêm, trong núi sâu liền có hào quang trùng thiên, lại có cự thú hí giải, cái này chính là những cái tiêu kỳ thú đang hấp thu tinh nguyện tinh hóa, trợ bọn chúng tu luyện. Người nếu là ở trong núi qua đêm, cuối cùng khó tránh khỏi nơm nớp lo sợ, nhưng mà Tiêu lão tam không chút nào không sợ, thật giống như những thứ này kỳ thú cũng là nhà bọn hắn môi. Thiên hoàn toàn tối lại, nhưng mà Tiêu ra sơn trang cũng đã không nhìn thấy cái bóng, cổ xa cũng chậm rãi dừng lại. Quách công tử, tối nay chúng ta liền ở đây nghỉ ngơi một đêm, nơi này cách Tiêu gia sơn trang còn có bên trên 300 vạn dặm lộ, chỉ sợ phải ngày mai giữa mới có đến sơn Trăng. Tiêu lão tam đạo. Vốn là lấy quách dịch tốc độ một cái lắc mình liền có thể lướt ngang 300 vạn dặm, nhưng là bây giờ quách dịch dù sao cũng rảnh rồi, cũng là vui bị người dùng cổ xa chở được một lần. Đây là một tòa không tính quá cao núi đồi, hai bên mọc đầy khô héo cỏ dại, ban đêm gió lớn, đem cỏ dại thổi gì rào vang rọi, thật giống như bên trong còn cất giấu người nào. Quách dịch từ cổ xa bên trong đi xuống, nhìn lên trước mắt mờ mù, trong lòng đột nhiên lóe lên một tia dự cảm bất tưởng, cái này vẹn vẹn chỉ là một loại cảm giác, nhưng mà loại cảm giác này lại là rõ ràng như vậy. Quách Mà đúng lúc này, Tiêu lão tam đột nhiên thẳng ngã trên mặt đất, cổ họng bị nhân nhất kiếm cắt vỡ. Hai tay của hắn bưng cổ, huyết dịch không cầm được chảy xuống, một đôi mắt đại đại nhìn xem Quách Dịch, tựa hồ có lời gì muốn đối với Quách Dịch nói, thế nhưng là không hề nói gì ra. Tiêu lão tam thi thể rất nhanh liền khô quắt xuống, cuối cùng biến thành một bộ bạch cốt, bạch cốt bên trong một tia lượng nước cũng không có, thật giống như đã chết đi nhiều năm. Quách Dịch tu vi hiện tại đã có thể xưng lục đại cao thủ phía dưới để nhất nhân, nhưng mà lại còn có người có thể ở trước mặt của hắn giết người mà không bị hắn phát giác, chẳng lẽ đối phương chính là một trong lục đại cao thủ? Tiêu lão tam chết, nhưng mà Quách Dịch thật giống như cái gì cũng không có thấy được, chỉ là lắc đầu cởi khổ, hướng về phía bóng đêm lờ mờ nói: Cốt thánh tiền bối thế mà đối với một cái linh giả cung thứ 9 tu sĩ ra tay, cũng không sợ chuyển đến tu tiên giới bị người trong thiên hạ chê cười. Ngoài núi này cương vị rất là hoang vu, ngoại trừ cỏ dại, ngay cả đại thụ đều không nhìn thấy một hỏa, hoang vu như vậy núi lồi, ở đâu ra người sống, Quách Dịch giống như là đang nói chuyện với không khí. Tối nay chính là thượng huyền Nguyệt, cho nên Nguyệt Quang rất là ảm đạm, ảm đạm liền giống như có một tầng màu đen xa đem đại địa bao trùm. Nhưng vào lúc này, Quách Dịch đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng Một bộ chân bóng bạch cốt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn, trên người nó thánh quang sáng trong, cốt thân thông thấu tựa như bạch ngọc, một đôi bạch cốt trong hốc mắt còn lóe sáng lấy hai đoàn thánh quang, tựa hồ có hai quả thần thạch khảm nạm ở bên trong. Bây giờ cốt thánh so với trước đó, lộ ra càng thêm tinh khiết, khí tức trên thân cũng càng thêm thu liễm, mặc dù nó liền đứng tại trước mặt quét dịch, nhưng mà quét dịch nếu là nhắm mắt lại phía trước, lại hoàn toàn cảm giác không thấy sự hiện hữu của nó. Cốt thánh dường như đang mỉm cười, mặc dù căn bản nhìn không ra, nó nói, một cái linh giả cung thứ 9 tu sĩ, nếu là hắn xuất hiện ở không nên xuất hiện thời điểm, như vậy hắn chính là đáng chết. Có khi Quách Dịch cũng rất bội phục cốt thánh mấy người này, cho dù là giết người vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy là như vậy thần thánh, thật giống như giết người bản sinh chính là một kiện thần thánh chuyện. Quách Dịch nói, tiền tối lần này từ Vực bỏ thế giới trở về, xem ra là đã tìm được còn lại của thân. Cốt thánh lắc đầu, nói, vứt bỏ thế giới thực sự quá to lớn, ta cũng thiếu chút mê thất ở bên trong, vẹn vẹn tìm về cái thứ hai xương ngón tay, ta liền cũng không còn dám tiếp tục thăm nhập sâu. Cốt thánh bản thân liền là một tiết xương ngón tay tu luyện đạo đạo, cho dù chỉ là một tiết xương ngón tay, hắn liền đã có thể đưa thân lục đại cao thủ Bây giờ lại lấy được một tiết xương ngón tay, tu vi của hắn chỉ sợ đã tăng lên một lần. Tiền bối kia lần này chính là đặc biệt tới tìm ta." Quách Dịch nói. Tự nhiên là như vậy." Cốt Thánh nói. Quách Dịch lắc đầu cười nói, "Cốt Thánh tiền bối mỗi lần tìm ta, cuối cùng không có chuyện tốt, hơn nữa mấu chốt là ta còn cự tuyệt không được. Bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi tự nhiên cự tuyệt không được." Cốt Thánh cũng đang cười. "Như vậy cái này không tốt chuyện lại là cái gì?" Quách Dịch hỏi. "Hôm qua ta vừa bước vào đại vực che chắn thời điểm, đột nhiên một đạo chói mắt hào quang từ cổ huyền vực đại thế giới xung ra, hào quang bên trong phục trang đệ đệ Già phảng phất nhìn thấy một tôn tiên nhân ngồi xếp bằng ở trong đó, nhưng mà trong náy mắt, đạo này hào quang liền lại biến mất không thấy, ta suy nghĩ lấy cái này chính là có thần bảo sắp xuất thế, mà cổ huyền vực đại thế giới có thể được xưng là thần bảo liền chỉ có đông lăng cổ mộ. Cố Thánh vừa nói, một bên nhìn chằm chằm Quách Dịch, mà Quách Dịch cũng tại nhìn xem Cố Thánh, cũng không biết cái này ra đến chỉ còn dư xương giá hỏa trong lòng đến cùng đang tính toán cái gì. Quách Dịch không tiếp tục hỏi, bởi vì hắn biết coi như mình cũng hỏi, nó cũng biết chủ động nói ra. Chương 420, nợ nụ cười xinh đẹp, chương 420, nợ nụ cười xinh đẹp. Cút Thánh rất hài lòng quét dịch biểu hiện bây giờ, nếu là lúc trước quét dịch bây giờ chắc chắn đã quay đầu liền đi, nhưng là bây giờ quét dịch vẫn còn đứng tại chỗ. Đông Lăng của Mộ được vinh dự của huyền vực đại thế giới thần bí nhất bảo tàng, chính là lần trước trước khi đại phá diệt Đông Lăng lão nhân để lại, bên trong không chỉ có một cái đại thế giới tài phú, càng có bảy viên tinh đan, chẳng lẽ ngươi liền mày may đều không tâm động." Cút Thánh cười nói. Quét dịch cũng cười nói, tiền bối chẳng lẽ không biết, ngoại trừ những thứ này, bên trong còn có một cái liên quan tới tiên nhân bí mật. Cút đương nhiên sẽ không không biết, chỉ là hắn không muốn đối với quét dịch nói mà thôi, lúc này bị quét dịch điểm phá sau đó Nó lập tức nở nụ cười, trên thân không có chút nào vẻ xấu hổ. Thì ra tiểu hữu ngươi cũng đối Đông Lăng cổ mộ có chút ngập ngẽ, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Cốt Thánh cười nói, Quách Dịch lắc đầu nói, không tốt đẹp gì, Đông Lăng cổ mộ bảo tàng nếu là đã rơi vào trên tay của người khác tự nhiên là trên trời rơi xuống thần tài, nhưng mà đã rơi vào tiền bối trong tay, vậy coi như được thiên hạ đại loạn. Cốt Thánh đem lời này nói ra, liền không sợ Quách Dịch sẽ tự tuyệt, bởi vì hắn biết Quách Dịch là một cái thức thời bộ người, nhưng mà Quách Dịch biểu hiện hôm nay lại không có chút nào thức thời. Cốt Thánh, thánh quang trên người hoàn toàn tiêu thất, ngay cả trong miệng tiếng cười cũng rơi xuống. Lập tức thiên địa lại khôi phục hắc ám, trong bóng tối còn mang theo một tia dữ lạnh, đông trên sơn cưng cũng cỏ dại đều hóa thành bụi đất. Bầu không khí trở nên rất là trầm trọng, thật giống như có một đầu trăm vạn lý trưởng sơn mạch đặt ở trên thân Quách Dịch, muốn đem Quách Dịch để nằm giặm trên mặt đất. Nhưng mà cơ thể của Quách Dịch vẫn như cũ đứng thẳng, mặc dù thừa nhận vô biên áp lực, thế nhưng là căn bản là không có cách đem hắn đè sập. Trên mặt đất một tầng yêu kiểu thánh quang di động, đại điệu đã bị linh lực ra trì, cho nên Dịch mới không có bị áp lực đè xuống lòng đất. Cổ áp lực này đã vượt qua ngàn vạn lần, thánh không ngờ tới Quách Dịch lại không nhúc nhích tí nào thế là một đạo không nhìn thấy khí lang theo nó trong xương cốt chẳng ra, lần nữa thực hiện đến trên thân quách dịch. Cơ thể của quách dịch chợt nhẹ nhàng run lên, áp lực trên người tăng thêm một lần, lúc này hắn liền hô hấp cũng không thể, toàn thân đều làn ra cũng đã buộc chặt, thật giống như tùy thời đều bị vỡ toang. Gào! Quách dịch lao nhanh vận chuyển Bồ Đề Tam Động, cơ thể hóa thành một đầu hắc bạch chư long, trên lưng rũi ra một đôi thần long cốt dục, trực tiếp từ cốt thánh khí áp bên trong thoát thân bay ra, xông phá màn trời hướng về nơi xa bay lượn. Bồ Đề Tam Động tăng thêm thần long cốt dực, dịch tốc độ sở chân long nhanh hơn ra bốn lần, một ngày liền có thể vượt qua một cái đại thế giới. Loại này cực tốc cơ hồ có thể xưng đại thế giới số 1, nhưng mà cốt thánh tốc độ càng nhanh, trong một chớp mắt liền xuất hiện ở quế dịch phía trước, hai mắt nó bên trong bắn ra vạn trượng thần hóa, không ngừng ngật đầu nói, "Không tệ, pháp chủ đệ thất sông tốc độ liền có thể cùng tình chủ đệ nhất tinh tu tiên giả chống lại, nếu không chết, ngày sau tất nhiên có thể tiếu ngạo thiên hạ." Quế dịch lại biến thành hình người, nhưng mà trên lưng cực lớn thần long cốt dự, cũng không có tiêu thất, trường dài 10 trượng, nhẹ nhàng một thiên liền có thể tạo thành một cô gió mạnh. Hắn cười nói, nhưng mà điểm ấy tốc độ tại trước mặt cốt thánh tiền bối, nhưng như cũng chỉ là con nít ranh, kỳ thực giống tiền bối dạng này cường giả Đã sớm không nên lưu lại đại thế giới, cổ huyền vực đại thế giới thủy đối với các ngươi tới nói, thực sự quá nông cạn. Quách dịch nói một chút cũng không tệ, nếu là bình thường đại thế giới có thể ra một cái tinh chủ liền đã không được rồi, cốt thánh tu vi rất bây giờ đã vượt qua tinh chủ, giống nó dạng này cường giả nói không chừng nắm giữ hủy diệt đại thế giới sức mạnh, căn bản cũng không nên xuất hiện tại bên trong đại thế giới. Cốt thánh sâu đẩm thở dài, nói, cổ huyền vực đại thế giới không có trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy, giống sáu đại cao thủ tu vi đều không có ở đây ta phía dưới. Cái này một số người kỳ thực tới đến nơi xa xôi, thuộc về lấy thế lực khác nhau, nhưng mà bọn hắn lại tụ tập đến cổ hội vực, bọn hắn không đi, có mục đích của bọn hắn, ta lưu lại cổ hội vực, tự nhiên cũng có mục đích của ta. Cốt Thánh nói kỳ thực tuyệt không giả, sáu đại cao thủ sát thực đều là vô cùng người, liền lấy thiên phật tới nói, mặc dù quét dịch tu vi hiện tại đã đạt đến pháp chủ lĩnh phong, nhưng mà đã cảm giác hắn tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao, chỉ có thể ngưỡng mộ. Đến nỗi nam lĩnh đời thứ nhất U Cấm thành chủ cùng quỷ mẫu, quét dịch mặc dù không có nhìn thấy qua bộ dáng của bọn hắn, thế nhưng là cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Cố khí tức kia cho dù là bây giờ Quách Dịch vẫn như cũ cảm thấy để cho người hạ thở. Quách Dịch lại nói, lấy tiền bối tu vi, nếu là muốn mở ra Đông Lăng cổ mộ căn bản cũng không cần ta hỗ trợ, tội gì muốn làm khó ta đây? Muốn mở ra Đông Lăng cổ mộ, cần bảy kiện chí bảo cùng lục đạo Phật thư mà theo ta được biết cái này 8 cái đồ vật, có bốn kiện đều tại trên tay của ngươi, nếu là ngươi đem cái này bốn kiện trí bảo giao cho ta, ta đương nhiên sẽ không vì khó cùng ngươi. Cốt Thánh đưa ra Bạch Cốt thủ trưởng, dối chính là như vậy tự nhiên, thật giống như đây hết thảy đều là cần phải. Vốn là quỷ lệnh, Bồ Đề thụ, Thanh Vân truy Lục đạo Phật tư đích sắc đều tại trên thân Quách dịch, nhưng mà Lục đạo Phật tư lại bị Quách dịch giao cho Minh Hoa yêu cơ, sau lại bị Tô Nga cho đột đi, Quách dịch coi như muốn giao ra, cũng là không lộc ra. Hung trì Quách dịch căn bản là không có ý định đem những vật này đều giao cho Cốt Thánh. Quách dịch nhìn sang Cốt Thánh đưa ra bàn tay, nói: "Nếu là ta không cho đâu." Ai? Cốt Thánh sâu đẩm thở dài, không nói ra được tiếp hận, nó đưa bàn tay cho thu hồi, nói: lao Hủ vốn cho rằng ngươi là một cái thức thời bộ người, lại không ngờ tới người cũng là sẽ thay đổi, ngươi nếu là không cho, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể làm khó dễ ngươi một hồi." Quách Dịch trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn cũng không sợ Cốt Thánh sau đó sát thủ, dù sao Quách Dịch sau lưng còn có Thiên Phật tại chỗ dựa, hơn nữa hắn vẫn là ưu cấm thành người, Cốt Thánh nếu là giết Quách Dịch, liền đem đắc tội hai đại cường giả, đây tuyệt đối là không sáng suốt. Đương nhiên Quách Dịch không có cân nhắc đến một người khác, nhưng mà người này cũng đã đến. Cốt Thánh thanh quang trên người vốn là đã chậm rãi sáng lên, nhưng mà trong nháy mắt nhưng lại ảm đạm xuống, tiếp đó đưa mắt nhìn sang sau lưng, lại phát hiện sau lưng nó chẳng biết lúc nào đã đứng một người, một nữ nhân. Đây là một cái đẹp chói mắt nữ nhân, cho dù là đêm tối cũng ngăn không được nàng cái kia tiên linh thánh khí đẹp, để cho người ta nhịn không được cho là nàng chính là dưới ánh trăng tiên tử, mà nàng bản thân liền là tiên tử. Liễu Yên Nhiên đẹp mãi mãi cũng không mang theo một tia tạp chất, đó là một loại cảm giác không linh, thật giống như nàng tiếng đàn, để cho người ta vĩnh viễn cũng không cách nào quên. Cốt thánh trên người thánh khiết chi quang, tại Liễu Yên Nhiên quang hoàn phía dưới, lập tức cảm đạp xuống. Nàng liền như vậy đứng trên mặt đất, trên mặt đất liền sinh ra từng đóa từng đóa mỹ lệ hoa huệ trắng, từng cây đủ mọi màu sắc linh hoa từ trong bùn đất chậm rãi mọc ra, đem toàn bộ núi đồi đều hóa thành biển hoa. Mà cùng lúc đó màn trời phía trên tinh nguyệt cũng càng thêm sáng tỏ, từng cái thải điệp từ dưới ánh trăng bay tới, vờn quanh tại bên cạnh nàng, đem nàng sân thắc càng thêm xinh đẹp. Khi cốt thánh xoay người một khắc này, lập tức cũng bị Liễu Liên Nhiên đẹp cho ngơ ngẩn, tay nàng chỉ nhẹ nhàng nhấc cô, cốt thánh trong thân thể linh lực liền không tự chủ được bay ra, nhanh chóng bay vào lòng bàn tay của nàng. Đây là tương đối đáng sợ tuyệt pháp, so với quét dịch âm dương cổ tình còn muốn đáng sợ, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, cốt trong thể linh lực liền có một tầng trôi mất ra ngoài. Mà cùng lúc đó cơ thể của cốt thánh đột nhiên vỡ nát, hóa thành hai tiết mùa xưa cũ xương ngón tay, đem hư không cho điểm phá một cánh cửa cấp tốc trốn tuyền mà đi. Cốt thanh trốn, nhưng mà Quế Dịch nhưng như cũng còn tại thất thần, cả người hắn thật giống như hóa đá, cũng không còn cách nào chuyển động. Thẳng đến Liêu Yên Nhiên chạy tới trước mặt hắn, hắn tại đột nhiên một cái giật mình phản ứng lại. Vừa mới xảy ra cái gì? Quế Dịch cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn đại não hỗn loạn tưng bừng, chỉ là bản năng hỏi một câu như vậy. Hỏi ra câu này sau đó, Quế Dịch liền nhanh chóng quay người, cũng không còn dám nhìn Liêu Yên Nhiên một mắt, cũng không biết là bởi vì nàng thực sự quá đẹp, còn là bởi vì nguyên nhân khác. Cái gì cũng không phát sinh. Liêu Yên Nhiên âm thanh vẫn như cũ như vậy động lòng người, thật giống như trên trời bay xuống tự nhiên. Cái kia cốt thánh lại đi địa phương nào? Quế Dịch vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng, nhìn qua màn đêm như nước. Ta tới, nó tự nhiên là cần phải đi, hai cái phân biệt quá lâu người, vốn cũng không nên lại có ngoại nhân quấy rầy. Liêu Yên như nói, liền đem đầu nhẹ nhàng tựa vào Quế Dịch trên bờ vai, lộ ra vô cùng thanh nhàn, vô cùng tĩnh mịch. Nhẹ nhàng đóng lại một đôi mắt đẹp, lông mi thật dài giống như nguyệt nha tầm thường gỗ lượng. Quế Dịch đã từng vô số lần mơ ước cùng Liêu Yên nhiên lần nữa gặp nhau, nhưng khi hắn cùng Liêu Yên nhiên thật sự gặp nhau sau đó, hắn nhưng lại đang sợ, ngay cả chính hắn cũng không biết đang sợ cái gì. Liên chính hắn đều không nghĩ tới là Lúc này trong đầu của hắn thế mà nổi lên Tô Nga cái bóng, ta cảm thấy người đang nhớ nàng. Liệu Yên Nhiên âm thanh tại Quế Dịch bên tai vang lên, hắn thậm chí có thể cảm thấy nàng xuất khí lúc dòng nước ấm, thật giống như vớt mèo tại trên cổ của hắn vớt. Nàng, ai? Quế Dịch hơi kinh hãi. Tô Nga, nàng đích xác là một cái hảo nữ hài tử, một cái thiên hạ tốt nhất nữ hài tử, ta vốn là liền nàng một phần vạn cũng không sánh nổi, cho nên khi ta dựa vào ngươi, ngươi lại suy nghĩ nàng. Liệu Yên Nhiên âm thanh vẫn như cũ đẹp như vậy, nhưng mà đẹp đến mức nhưng có chút lương, để cho người ta nhịn không được muốn rơi lệ. Về mặt tình cảm Quách Dịch một mực chính là một cái soán suy người, vừa sâu đậm yêu Liễu Yên Nhiên, nhưng mà trong đầu nhưng lại tùy thời đều hiện lên lấy tôa nga cái bóng. Khi Quách Dịch lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Yên Nhiên, dù cho hai người còn cách rất xa, nhưng mà Quách Dịch nhưng dù sao có một loại tại cóng lấy lao bà vụng trộm cảm giác, loại cảm giác này mặc dù rất đặc, nhưng lại để cho người ta tim đập thình thịch. Kỳ thực, cũng không phải dạng này Quách Dịch muốn giảng giải, thế nhưng là phát giác chính mình nhưng cái gì cũng nói không ra. Hắn cũng không phải một cái ăn nói vụng về người, ngược lại miệng còn rất lợi hại, nhưng mà lúc này hắn lại so lúc nào đều phải ăn nói vụ bè. Yên Nhiên lại nói, kỳ thực Đã không trong yếu, khi Tô Nga đem ta từ Huyền Cơ đái đẩm cứu ra, nàng liền đã nói cho ta biết, giữa các ngươi hết thảy, các ngươi mới là trời sinh một đôi, ta chỉ là một cái bên thứ ba, hôm nay ta cũng vẹn vẹn chỉ là hướng ngươi cáo biệt, từ nay về sau, từ nay về sau ta liền sẽ sẽ không ở trước mặt các ngươi xuất hiện. Nói xong Liễu Hiên Nhiên liền quay người mà đi, cơ thể tung bay dựng lên, quả quyết bay đi, nhưng mà một cái tay nhưng lại đem nàng cho giật trở về, đem nàng ôm chặt lấy, nàng cho tới bây giờ cũng không có bị Quế Dịch vốt vẹ như thế nhanh qua, nàng biết Quế Dịch đây là đang sợ mất đi nàng, cho nên nàng cười. Mà Quế Dịch cũng không có trông thấy Liễu Điên Nhiên cái này hiên nhiên cười. Cười lại như vậy để cho người ta say mê, ngay cả bầu trời mặt trăng cũng không có nụ cười của nàng đẹp. Bóng đêm càng thêm mông lung, chương 421, chân long kéo linh trù, chương 421, chân lòng kéo linh trù. Trong núi sáng sớm, trong không khí còn mang theo nhàn nhạt hương hoa. Tiên tĩnh trên sơn đạo, chuyển đến con voi to giống to, một chiếc bạch ngọc cổ xa tại vách núi treo leo ở giữa bãi lượn, thật giống như hành tại trên đất bằng. Cái này người phu xe tay nghề xò so tiêu lão tam còn muốn lợi hại hơn, bởi vì hắn để cho kéo xe cự tượng cũng đi theo bay lên, bất quá người bên trong cổ xa càng thêm lợi hại, bởi vì có nạng ngồi ở trong xe. Một chiếc thông thường cổ xa cũng biến thành một chiếc tiên xe. Cổ xa bay trên trời, tiên hạc đi theo, linh đẹp ôm nhau, những nơi đi qua xo so hạ xuống từng đóa từng đóa mỹ lệ linh hoa, đây chính là tiên tử, những nơi đi qua chính là tiên cảnh. Quách Dịch, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Liệu Yên Nhiên xinh đẹp tới cực điểm khuôn mặt lộ ra màn xe, giống như cái kia mới ra thâm khuê tiểu tức phụ nhi. Quách Dịch một bên huy động roi trong tay, một bên quay đầu cười nói, hôm qua có người mời ta đi uống rượu mừng, mặc dù người đón ta đã chết, nhưng mà cái ly này rượu mừng ta vẫn còn muốn uống. Đối với uống rượu Quách Dịch cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt, cho dù là rượu độc cũng chiếu uống không lầm. Liêu Yên Nhiên ngón tay nhẹ nhàng sờ lên cằm, một đôi mắt đẹp lấy nháy, nháy, cười nói: "Ta chưa từng uống rượu, nhưng mà rượu mừng lại là ngoại lệ." Tiên tử nếu là uống rượu, như vậy thì xem như bình thường nhất thổ rượu cũng biến thành tiên lưỡng, bất quá vạn nhất ra chủ này người thực sự quá hiểu hỏi, không nỡ cho chúng ta thêm một ly rượu, phải làm sao mới ở đây? Ngươi phải biết nhân ra có thể chỉ mời ta, mà không có mời tiên tử ngươi a." Quế Dịch cũng cười nói. Liêu Yên Nhiên cười ha ha, tiếp đó ổ lấy thân thể từ trong cổ xa đi ra, ngồi ở Quế Dịch bên cạnh, nhẹ nhàng tựa vào trong ngực của hắn, nói: "Vậy ta liền nói cho chủ nhà, ta là nương tử của ngươi cái này chẳng phải?" Tên hôm này là như vậy để cho người ta hiểu ra, nghe vào trong thai lập tức để cho người ta một thân sương cốt đều tê dại, cũng lại không nhắc lên được một tia khí lực tới. Văn danh thiên hạ cầm âm tiên tử bây giờ lại tựa ở quế dịch trong ngực, đây nếu là bị người trông thấy, chắc là phải bị ghen ghét chết, liền xem như tiên nhân nhìn thấy, cũng biết hâm mộ quế dịch. Liệu Yên Nhiên tựa ở quế dịch trong ngực, quế dịch cảm giác trong ngực thật giống như ôm một khối ôn hương ngọc, hết thể đều lộ ra như vậy không chân thực, thế là nhịn không được liền đem ngón tay vướt về đến đó tinh tỉ mỉ trên khuôn mặt tinh xảo, gương mặt kia nhắn nhủi thật giống như bằng lụa. Ta nếu là có ngươi dạng này mỹ lệ nữ tử, Chỉ sợ cũng không dám cùng người thành thân, lại không dám mời người cùng dự mừng." Quách Dịch nói, "Đây là vì cái gì?" Liêu Yên Nhiên một đôi mắt đẹp mở ra, sau đó rời đi Quách Dịch trong lực, kinh ngạc nhìn hắn. Quách Dịch trêu chọc nói, "Bởi vì ta sợ người trong cả thiên hạ đều tới cấp ta tân nương, cũng sợ người trong cả thiên hạ đều đến thảo phạt ta, nói ta tiết độc trong lòng bọn họ tiêu tử." Liêu Yên Nhiên lập tức giả vờ giận nện cho Quách Dịch hai quyền đầu, liền lại tựa vào Quách Dịch trong lực, bộ dáng là an tĩnh như vậy, an tĩnh giống như một cái tiểu hamster. Cổ Sa tại trong núi non trùng điệp nhất Hai cái kéo xe cự tượng thật giống như biết đường căn bản cũng không cần Quách Dịch lo lắng sẽ đi sai phương hướng, hết thảy đều lộ ra một cách tự nhiên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Quách Dịch mới đột nhiên toát ra một câu, "Tông Nga đâu?" Vấn đề này Quách Dịch vốn là đã sớm muốn hỏi ra, nhưng mà hắn lại vẫn luôn cũng không hỏi ra, bởi vì hắn biết cái nào vấn đề có thể hỏi, cái nào vấn đề không thể hỏi. Liêu Yên Nhiên đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, đem khuôn mặt dán tại Quách Dịch trên lồng ngực, ôn nhu thở dài, người lại đang nghĩ nàng." "Ta chỉ là muốn biết, người đem nàng thế nào?" Quách Dịch cũng không phải đồ đần, hắn yêu Liêu Yên Nhiên, tự nhiên cũng biết Liêu Yên Nhiên Hắn biết liều Yên Nhiên là một cái đối với cảm tình người ích kỷ, không, xác thực nói mỗi người đối với cảm tình đều rất ích kỷ. Quách Dịch thật sự rất không muốn hỏi ra vấn đề này, nhưng mà hắn lại không thể không hỏi, đây chính là hắn khổ nhất buồn bực cùng xoắn xuýt chỗ. Cái kia nếu là ta nói cho ngươi, ta gọi người rất nàng, ngươi tin hay không? Liêu Yên Nhiên âm thanh rất yếu đuối, cho dù là tại nói giết chữ thời điểm. Ta tin. Quách Dịch nói ra hai chữ này sau đó, lại nói, nhưng ngươi nếu là rất nàng, ta nhất định sẽ hận ngươi cả một đời. Quách Dịch lúc nói chuyện rất là nghiêm túc, bởi vì đây vốn chính là một chuyện nghiêm túc chuyện. Ha ha. Không cần nghiêm túc như vậy có hay không hảo, ta làm sao có thể giết nàng, phải biết thế nhưng là nàng đem ta từ huyễn cơ đó đầm cứu ra, ta làm sao có thể giết ân nhân cứu mạng của ta. Lại nói, nàng tu vi cao như vậy, ta cũng giết không được nàng, ta chỉ là một cái nhu nhược nữ tử mà thôi. Liệu Yên Nhiên một khi cười lên, cuối cùng sẽ mê người gấp mười, liền xem như cái kia Phật Đạt đều muốn bị nụ cười của nàng phá vỡ phật tâm. Nhưng mà Quách Dịch nhưng như cũng mặt không biểu tình, nói, tu vi của ngươi không bằng nàng, nhưng mà Liễu Nhi lại có thể giết nàng, ngươi có phải hay không phải Liễu Nhi đi đối phó nàng. Liêu Yên Nhiên nhã như tiên trên mặt nụ cười lập Tiếp đó rơi vào trầm mặt, nàng biết Quế Dịch đã không có lấy trước như vậy dễ lựa gạt. Kỳ thực Quế Dịch cho tới bây giờ đều không tốt lựa gạt, chỉ là hắn có khi cam nguyện bị lửa mà thôi. Người nói một chút cũng không tệ." Liễu Nhi đích xác đi đối phó nàng, thế nhưng là không phải đi muốn mệnh của nàng, chỉ là đem nàng thỉnh đi một cái nơi xa xôi, thỉnh đi một cái người mãi mãi cũng chô không tìm được. Liễu Yên Nhiên rất lạnh nhạt đem sự thật nói ra, bởi vì nàng cũng là một cái nữ nhân thông minh, nữ nhân thông minh biết mình không lừa được đàn ông thông minh, cùng nói láo để cho hắn phản cảm, chẳng bằng nói thật ra. Quế Dịch biết được tâu nga không có nguy hiểm tính mạng sau đó, Lập tức thở dài một hơi, thế nhưng là sâu đậm thở dài, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Còn không phải bởi vì ngươi, ngươi phải biết nữ nhân và nam nhân đều là giống nhau, ngươi càng hẳn phải biết ta là dung không được những nữ nhân khác xuất hiện ở bên cạnh ngươi, tuyệt đối dung không được. Liệu Yên Nhiên lúc người, có thể mê đảo người trong thiên hạ, mà lúc nàng khóc, lại có thể để cho người trong thiên hạ đều bồi nàng cùng một chỗ rơi lệ. Mà bây giờ khỏe mắt nàng liền rơi xuống nước mắt, để cho quế dịch vậy mà cũng cảm thấy trong lòng một hồi chua xót. nhiên Liễu Yên Nhiên nói không có giết Tâu Nga, như vậy Tô Nga liền tuyệt đối không có chết, rất rõ ràng Tâu Nga bây giờ đã rời đi cổ vực đại thế giới. Cái này cũng là một chuyện tốt, bây giờ cổ huyền vực đại thế giới phong vân biến ảo, liên lục đại cao thủ đều dối rít đang chằng, tương lai khẳng định so với bây giờ hung hiểm gấp 10 gấp trăm lần, Tô Nga rời đi cổ huyền vực đại thế giới vừa vận có thể né qua trận này sát kiếp. Tô Nga thông minh tuyệt đỉnh, Quách Dịch đối với nàng rất có lòng tin. Chỉ cần người còn sống, Quách Dịch liền không sợ không thể gặp nhau một ngày kia. Liệu Yên Nhiên nhìn xem Quách Dịch ánh mắt trở nên nhu hòa, lúc này mới nói, người tại hận ta." "Ngươi cũng không sai, ta làm sao có thể hận ngươi, ta chỉ là tại hận ta chính mình." Hoặc Hứa Vân Tiên nhi nói không sai, đã làm sai chuyện, nên trả giá đắt đã chính là mắc thêm lỗi lầm nữa người kia. Quách Dịch sâu đậm tờ dài, tiếp đó trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười, nói: người nói tiến vào không gian vòng xoáy người còn có hay không có thể sống sót?" Liệu Yên Nhiên tự nhiên biết Quách Dịch đang suy nghĩ gì, vì vậy nói: "Rơi vào không gian vòng xoáy sau đó có một nửa có thể sẽ bị đè ép thành mảnh vụn, còn có một nửa có thể sẽ rơi vào hư vô không gian, trên lý luận tới nói rơi vào hư vô không gian người cơ hồ đều sẽ bị vây chết ở bên trong, nhưng cái này cũng không hề là tuyệt đối, nếu là có thể tìm được không gian khe hở, hoặc một không gian khác vòng xoáy, vẫn như cũng có khả năng từ bên trong trốn ra được, bất quá khả năng này cực kỳ bé nhỏ." Dù sao hư vô không gian thực sự quá lớn, chỉ có tiên nhân lại có thể ở bên trong tìm ra một tia sinh cơ. Trên đời này vốn là không có chuyện tuyệt đối, hoặc Hứa Vân Tiên Nhi cũng chưa chết cũng nói không chừng, dù sao trên đời này cũng không phải không có kỳ tích. Liệu Yên Nhiên đây là đang an ủi Quế Dịch, nàng biết Quế Dịch bây giờ còn tại vì này sự kiện canh cánh trong lòng. Quế Dịch nhẹ nhàng ngăn Liễu Yên Nhiên vào eo thoát gọn, cười nói: "Thật sự, đương nhiên sẽ không là giả. Haha, ha, không nghĩ tới tâm cao khí ngạo tiên tử cũng như vậy sẽ an ủi người, thực sự là khó khăn cho ngươi." Quế Dịch không nói gì nữa cười, hắn biết Vân Cùng Lý Tiểu Yên có lẽ cũng đã vinh chết. Liệu yên nhiên nói như vậy chỉ là để cho trong lòng hắn dễ chịu một chút thôi nhưng mà cáchch dịch tâm trí cũng không yếu đất mặc dù trong lòng vẫn như cũ còn có bóng tối thế nhưng là đã sẽ lại không ảnh hưởng đến hắn mà liệu yên nhiên một lời nói càng làm cho hắn triệt để đem trong lòng bất khí phương ra cả người đều trở nên dễ dàng hơn giá rồi vung lên hai cái cự tượng di động nhanh hơn thật giống như cáchch dịch tâm tình bây giờ lúc đến giữa trưa hai cái cự tượng cuối cùng kéo động lên Bạch Ngọc cổ xa đi tới một tòa xương trắng lượng quanh Linh Sơn bên ngoài đây là một tòa cao mà hiểm tuyệt Linh Sơn núi cao như mây Sơn phong một tòa liền với một tòa Kết nối đến tựa như một đầu quanh co trường xá. Những thứ này ngọn núi bên trên xây dựng vô số cung điện linh quyết, trong cung điện có hào quang ngũ trời, cung điện ở giữa còn bao trùm lấy liên miên ngàn rậm linh quả cây, trên cây kết đầy thất thải linh quả, từng sợi linh khí từ rừng quả bên trong xuyên thẳng qua, thật giống như truyền thuyết kia từ tiên phủ vườn trái cây. Linh quả chính là tu tiên giới ngoại tệ mạnh, một cái linh quả tương đương với 100 gốc linh hảo, 100 vạn hạt linh thảo tử, 100 ức 2 hoàng kim, đây là khá là khổng lồ tài phú, 100 linh quả thậm chí liền có thể mua sắm một cái tiểu thế giới mà ở trong đó linh quả cây viên liền có phương viên ngàn rằm bên trong linh quả số lượng sợ rằng phải dùng nước tới tính toán, Khổng lộ như thế tài phú đủ để hủy chết một ít người tu vi thấp, như vậy tòa này sơn trang chủ nhân đến cùng lại là nhân vật cỡ nào, có thể có được tài phú nhiều như vậy, nhưng không ai dám đánh chú ý của hắn. Quét dịch càng thêm tò mò. Thiêu ra sơn trang. Sơn khẩu bên trên treo lấy một khối giải trăm thức cực lớn tấm biển, không có môn hộ, cũng không có người trông coi, chỉ có tấm biển này lơ lửng giữa không trung, trên tấm biển còn mang theo vui mừng hò lăng, tựa hồ thật muốn xử lý việc vui. Ngay tại quét dịch do dự có phải hay không muốn đi vào sơn trang thời điểm, Bên trong đột nhiên vang lên một tiếng long hống, một đầu màu đỏ thắm chân long kéo động chiếc này cực lớn thuyền cổ rơi xuống sơn khẩu phía trước. Chân long thế nhưng là trên đại thế giới tuyệt đỉnh cường giả, coi như quách dịch hiện tại có thể đánh giết chân long, thế nhưng là tuyệt đối không thể để cho một đầu chân long thần phục, càng không khả năng để cho chân long giúp mình kéo thuyền, bởi vì chân long là kiêu ngạo. Sơn Trang chủ nhân đến cùng có có tài đứa gì, thế mà để cho chân long vì hắn kéo thuyền. Chẳng lẽ trong Sơn Trang này ở một tôn thần tiên, chương 422, Tà Vương Tiêu Dao, chương 422, Tà Vương Tiêu Dao. Hai vị quý khách mời lên linh chu. Màu đỏ thắm chân long miệng nói tiếng người, Quách Dịch cùng Liệu Hiên Nhiên liếc nhau một cái, tiếp đó đi lên chân Long Linh Trù, mặc dù không biết Tiêu ra Sơn trang chủ nhân là ai, nhưng mà Quách Dịch bây giờ tại cao cả lớn, cũng là không sợ hãi, chỉ cần không phải lục đại cao thủ cường giả như vậy, hắn liền có lòng tin mặc kệ ở nơi nào tới lui tự nhiên. "Chủ nhân nhà ngươi mời khách nhân rất nhiều sao?" Quách Dịch hỏi. Lúc này chân Long đã bay lên, tốc độ của nó cũng không nhanh, nhưng mà cũng rất ổn. Đại Hoang Sơn đến nơi này tuyệt không hoang vu, ngược lại giống một tòa thế ngoại đảo nguyên, linh quả trong viên có thể vừa ý trăm tên người hầu tại ngắt lấy linh quả, những cái kia tuyệt cao phía trên linh phòng, cũng trổng đầy kỳ dị quả thụ, có thậm chí cao tới ngàn mét. Phía trên linh quả liền có thân thể người lớn như vậy, nơi này hết thể đều lộ ra như vậy mới lạ. Chủ nhân nhà ta vẹn vẹn chỉ mời Quách công tử cùng Liêu tiên tử mà thôi, thiếu ra thành thân có hai vị đến đây chứng hôn cũng đã đầy đủ. Hồng Long nói, Quách dịch không thể không bội phục khởi sơn trang chủ nhân đến, đối phương thật giống như đã sớm biết liều Yên Nhiên sẽ đến đây, điểm này cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Rất nhanh, Hồng Long liền tại một dãy núi đỉnh chót dừng lại, chỉ thấy dọc theo đầu này sơn mạch, tất cả đều là cổ quái kiến trúc, có cao vút trong mây cung điện, cũng có cổ lão hoại cũ toàn thành, càng có lơ lửng ở giữa không trung phủ đệ cùng treo ngược tại vách núi treo leo phía trên hoa viên. Đương nhiên bắt mắt nhất vẫn là cánh cửa Kiếm môn, một phiến xây dựng ở trên sơn mạch Lỗ Hồng Đại môn, tòa này đại môn phía dưới chính là sơn mạch, phía trên lại tiếp lấy tầng mây, cao tới mấy ngàn mét, nguy nga hùng trắng, đại khí mà bằng bạc, tựa như nhất đạo thiên môn. Mà lúc này đại môn chậm rãi mở ra, ba tiếng trống lớn vang lên sau đó, một cái anh tuấn nam tử trẻ tuổi trước tiên từ trong cửa lớn bay vào ra. Nam tử trẻ tuổi này dài rất nhiều là tuấn mỹ, hơn nữa mặc rất là xem trọng, vừa nhìn liền biết chính là xuất từ tu tiên dõi. Sư phụ, thật là làm cho Đỗ Nhi đợi lâu à? Nam tử trẻ tuổi này nhìn thấy quế dịch sau đó, lập tức quỷ lệ trên mặt đất. Quế dịch vừa đi phía dưới thiên đồng, thiếu chút nữa thì đi theo té ngã trên mặt đất, con mắt đột nhiên trợ to, lúc này mới thấy rõ người quỷ dưới đất, có chút không thể tin nói, "Ngươi, ngươi là Tiêu Trường Sinh?" Vừa nhìn thấy Tiêu Trường Sinh, quế dịch lập tức liền nghĩ đến người Không Phong Lưu vương đại hiệp câu nói này thế nhưng là Tiêu lao ra tử giáo dục Tiêu Trường Sinh danh ngôn, quế dịch đã sớm biết Tiêu Trường Sinh nhà tất nhiên tương đối bất phạm, nhưng mà vẫn như cũng không ngờ tới thế mà bất đến trình độ này. "Không đúng, Sơn Trang thiếu gia muốn làm việc vui, chẳng lẽ là Tiêu Trường Sinh muốn thành thân?" Nghe thông suốt điểm này sau đó, Quách Dịch liền càng thêm kinh ngạc, tiêu trường sinh thế nhưng là nhìn ngữ hài tử một mắt liền sẽ quay đầu chạy chủ, dạng này một cái nam nhân cũng muốn thành thân. Vốn là Quách Dịch tò mò nhất chính là tiêu lão gia tử là một cái dạng gì người, nhưng là bây giờ hắn càng thêm hiếu kỷ, tiêu trường sinh lão bà là một cái dạng gì người. Mà đúng lúc này, trong cửa lớn lần nữa đi ra một đoàn người tới, lần này tổng cộng có 8 người, một cái chừng 30 tuổi thanh ý văn sĩ cùng 7 cái hình dạng cô gái tuyệt mỹ. 8 người này tu vi đều khá tốt, Quách Dịch liếc nhìn lại vậy mà không cách nào đem bọn hắn tu vi xem đấu. Đó chỉ có thể nói tám người này tu vi đều vượt qua hắn, điểm này liền càng thêm để người ngạc nhiên, cổ huyền vực tu tiên giới lúc nào ra như thế một đám biến thái cường giả. Tám người này bên trong tu vi cao nhất giả tự nhiên là cái kia văn sĩ trung niên, mà cái kia bảy cái trẻ tuổi dung mạo sinh đẹp nữ tử tu vi mặc dù cũng rất mạnh, nhưng mà Quách Dịch lại cảm giác chính mình cùng các nàng trên lệnh cũng không tính quá lớn, nếu là muốn chiến, dựa vào Quách Dịch tốc độ nói không chừng có thể từ trong tay của các nàng đào tẩu, nhưng mà cái kia văn sĩ trung niên, Quách Dịch lại cảm giác mình tại trước mặt hắn khả năng đạo tẩu tính độ không có. Trường Sinh, như thế nào chỉ biết là bãi làm thầy? Sư nương vì cái gì lại là không bái? Văn sĩ trung niên quát lệnh Tiêu Trường Sinh một câu, thật giống như trưởng bối đang khiển trách văn bối. "Cha, biết." Tiêu Trường Sinh quay đầu hướng Văn sĩ trung niên nợ nụ cười, tiếp đó liền lại quỷ đến Liều Liên nhiên trước mặt, rất cung kính túi đầu, nói: trường Sinh bái kiến sư nương, sư nương chính là thiên hạ xinh đẹp nhất nữ tử, so ta bảy cái nương cộng lại đều phải xinh đẹp." Văn sĩ trung niên lại là Tiêu Trường Sinh cha, "Mà cái kia bảy cái xinh đẹp như hoa nữ tử, thế mà chính là Tiêu Trường Sinh cha bảy cái lão bà." Cái này tiểu vương bắt cao tử, quá khiếm diện. Bảy cái nữ tử bên trong một cái toàn thân đều bị ma vụ bao phủ nữ tử nói. Quách Dịch có thể từ trên người nàng cảm thấy ma sát đạo linh khí, rất rõ ràng công pháp của nàng tu luyện chính là ma sát đạo linh quyết. Cắt, Trường Sinh nói vốn chính là lời nói thật, tiên tử chính là tiên tử, đích sát so với chúng ta những thứ này, lao Thái bà xinh đẹp gấp 10 gấp trăm lần, chúng ta đã quá hạn. Một cái toàn thân đều tiêu tán lấy quỷ khí nữ tử nói. Kỳ thực cái này bảy cái nữ tử không có chút nào biểu hiện vẻ gian mua, đều chỉ có chừng 20 tuổi mà thôi, hơn nữa hình dạng cũng là nhất đẳng xinh đẹp, nếu là xuất hiện tại tu tiên giới, tất nhiên có thể kinh diễm một phương. Đáng tiếc a Hoa tán đi bướm, nhớ năm đó ta cũng coi như là tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân, nhưng là bây giờ cũng hiện nay đệ nhất mỹ nhân so ra, nhưng khác biệt rất xa. Một cái khác cô gái mặc áo đỏ cũng tại cảm thán. Cái này bảy cái nữ tử đều có không giống nhau cả tính, trong thân thể lưu động bất đồng chủng loại linh khí, hơn nữa cũng là kinh thái tuyệt diễm hạ người, nhưng mà lại đều gà cho cùng một cái nam tử, Quách Dịch đột nhiên có chút bội phục tiêu trưởng sinh tra hắn ngự nửa thủ đoạn đứng lên, có thời gian nói không chừng hắn còn hướng hắn học tập một chút. Bất quá đúng lúc này, Dịch lại liên tưởng đến một người tới, cái này người cùng trước mắt Tiêu lão gia tử là như vậy tương xứng hợp. Ca Vương Tiêu Giao, quách dịch nhịn không được hỏi ra, tiền bối chẳng lẽ chính là một vạn năm trước quất tháo tu tiên giới Tà Vương Tiêu Giao? Ha ha, cái gì tiền bối không tiền bối, ngươi là Trường Sinh sư phụ, ta là phụ thân của hắn, chúng ta là cùng thế hệ. Tiêu Giao thét dài nượn nụ cười, xem như ngay mặt trả lời quách dịch lời nói. Tà Vương Tiêu Giao được xưng là tu tiên giới đã qua vạn năm đệ nhất quỷ tài, không chỉ có bởi vì hắn nghịch thiên thiên phú tu luyện, càng bởi vì hắn đem bảy đại Tà Địa bảy vị điện hạ đều cho thu vào tay. Như thế kinh diễm tài, lại cùng bảy cái lão bà quý ẩn lâm, bây giờ vạn năm trôi qua, Tu tiên giới rất nhiều người đều cho là bọn họ đã bỏ mình, nhưng mà ai có thể ngờ tới bọn hắn vẫn còn sống thật khỏe. Tu tiên giới rất nhiều người đều đang cầm Quách Dịch cùng Tạ Vương so sánh, cho rằng bọn họ là cùng một loại người, bởi vì bọn hắn đều cùng một cái tia thời đại ưu tú nhất các nữ nhân có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, nhưng mà Quách Dịch cùng Tạ Vương lại cũng không phải là cùng một loại người. Bởi vì Quách Dịch căn bản không có Tà Vương như vậy tiêu xái, về mặt tình cảm hắn là hiền yếu, đương nhiên Tạ Vương gặp phải nữ tử mặc dù cũng là một cái kia thời đại ưu tú nhất nữ tử, nhưng mà những cô gái này cùng Liêu Yên Nhiên, Tô Nga, Vân, Diêm La Từ từ những thứ này quái thai xoa so ra, vẫn còn có chút chiến lệnh. Ít nhất Tà Vương lão bà ở trong không có Tô Nga cùng Vân Tiên nhi thông minh như vậy đến biến thái nữ nhân, một nữ nhân nếu là quá mức thông minh, như vậy cũng liền tương đương khó khăn khống chế. Tà Vương lão bà bên trong cũng không có Liêu Yên Nhiên như thế kinh khủng tồn tại, kinh khủng không chỉ có là mỹ mạo của nàng, càng là tâm cơ cùng tu vi của nàng, một nữ nhân tu vi nếu là quá cao, tâm cơ nếu là quá sâu, như vậy cũng là khó mà khống chế. Đương nhiên không thể không nhắc là Tà Vương lão bà bên trong cũng không có tư tư dạng này linh trí thông minh tồn tại, cùng Diêm La như thế ngoài ý muốn tồn tại, dù sao cũng phải tới nói Quế Dịch cùng Tạ Vương, kỳ thực xem như một loại người, nhưng mà Quế Dịch gặp phải tình huống càng thêm phức tạp, càng thêm nghiêm trọng, liền xem như Tạ Vương đứng ở lập trường của hắn, chỉ sợ cũng không thể làm gì. Mặc dù như thế, nhưng mà Quế Dịch vẫn như cũ đối với vị này Tạ Vương tương đối bội phục, phải biết có thể làm cho một thời đại ưu tú nhất bảy cái nữ nhân đều gà cho hắn, cái này cũng là một loại khá là ghê gớm bản sự, ít nhất Quế Dịch mà cảm. Tất nhiên Tạ Vương đều như vậy không câu nệ tiểu tiết, như vậy Quế Dịch liền cả gan gọi người một tiếng đại ca. Quế Dịch cười nói: "Tiêu Dao, không, bây giờ nên gọi là Tiêu Diêu, hắn thật giống như hận gặp nhau chế." Đi ra phía trước một cái vô vào Quách Dịch bả vai, cười nói, "Quách lão đệ, vẫn là vào cửa lại nói, tối nay chúng ta không say không về." Nói xong Quách Dịch liền cùng Tiêu Diêu trước tiên đi vào đại môn, đây là một tòa xây dựng ở đỉnh núi khu kiến trúc, bên trong bốn mùa như mùa xuân, nguyệt nguyệt hoa nở, linh khí đơn giản xóa hoa đô còn muốn nồng đậm. Đêm xuống, cảnh sát nơi này càng thêm mỹ lệ, bầu trời ngôi sao lộ ra phá lệ sáng tỏ, thật giống như khẽ vươn tay liền có thể đem lấy xuống. Quách Dịch cùng Tiêu Diêu ngồi ở một tòa vách núi treo leo bên cạnh trong lương đỉnh núi ẩm, Diệu là tốt nhất luyện thành chân mà chén rượu cũng là hoa lệ nhất chén rượu, mỗi uống vào một ly cũng là vui sướng như vậy. Mặc dù Tiêu Diêu Tu vi xa xa cao hơn Quách Dịch, nhưng mà Quách Dịch không chút nào đều không câu thúc, hai người mặc dù đây là lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng là có một loại cùng chung chí hướng cảm giác, có lẽ cũng bởi vì bọn hắn chính là cùng một loại người a. Tiêu Diêu uống xong một ly sau đó, tiếp đó nhìn qua xa xa lớn xuyên, đột nhiên sâu đậm thở dài. Quách Dịch lập tức đem chén rượu giơ lên, nói, "Tiêu huynh vì cái gì đột nhiên thở dài?" Tiêu Diêu cười khổ lắc đầu, sau đó cùng Quách Dịch đụng nhau một ly, lúc này mới nói, "Một cái nam nhân nếu là lấy bảy cái la bà cùng cái này bảy cái lao bà sinh sống một và năm, thế nhưng là không có đưa các nàng từ nữ hài biến thành nữ nhân, ngươi nói có nên hay không thán?" Phốc. Quách Dịch nhịn không được trực tiếp đem vừa uống vào trong miệng rượu cho phun ra, trực tiếp phun ra tiêu diêu một thân. Tiêu Diêu hơi cười khổ, thế nhưng là cũng không có lao đi trên người vết rượu. Thật hay giả? Quách Dịch sừng sốt rất lâu mới hỏi ra một câu như vậy, bởi vì hắn thực sự không thể tin được trong truyền thuyết ngang dọc hoa chẳng không địch thủ tạp vương sẽ không có cùng lao bà của mình thân mật qua. Tiêu Diêu gật đầu một cái, Quách Dịch biết Tiêu Diêu căn bản là không cần thiết nói dối, chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh một sự kiện, Tiêu Diêu tựa hồ thật cùng hắn chính là một loại người. Ta cảm thấy thiên hạ hôm nay có lẽ cũng chỉ có Quách lao để người mới có thể lý giải nỗi khổ của ta, người khác có lẽ đều biết ghen ghét chúng ta có được vô số mỹ nhân, nhưng mà chỉ có chính chúng ta mới biết được mỹ nhân nhiều, đó cũng là một loại dày vò. Tiêu Diêu cảm khái rất sâu, dù sao hắn so Quách Dịch thảm hại hơn, hắn đã bị hành hạ một và năm. Đâu chỉ là một loại dày vò, đơn giản chính là thượng thiên đối với chúng ta mấy người này trừng phạt. Quách Dịch cảm khái không giống như Tiêu Diêu thiếu. Tiêu Diêu lại giơ ly rượu lên, Cùng Quách Dịch đụng nhau một ly, nói, nhân sinh bao nhiêu bi ai, cùng nỗ lực chi. Rượu vẫn là rượu ngon, nhưng mà uống vào cũng đã biến vị. chương 423, đế vương gia tộc, chương 423, đế vương gia tộc. Quách Dịch cùng Tiêu Diêu đối ẩm sau đó, liền lại hỏi, tất nhiên Tiêu Minh không có cùng 7 vị phu nhân thân mặt qua, như vậy Tiêu Trường sinh lại là như thế nào mà đến. Cái này Tiêu Diêu hơi dừng lại, tiếp đó thần bí hề hề thấp giọng nói, ngươi phải biết nam nhân này trong thân thể chính là một đám lửa. Nếu là không, có nữ nhân vậy đơn giản sẽ bị nén chết, cho nên mỗi một nam nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng là sẽ có ngoại trừ lao bà bên ngoài những nữ nhân khác, mà Tiêu Trường Sinh nương chính là một trong số đó. Quách Dịch rất là đồng ý Tiêu Diêu mà nói, đơn giản cũng cảm giác gặp tri âm. Giả như vậy Sinh Nương không có bị bảy vị phu nhân cho, Quách Dịch cũng là thấp giọng nói, ta nào dám nói cho các nàng biết, ta chỉ là nói cho các nàng biết Trường Sinh chính là ta nhặt về con thôi." Tiêu Diêu nói. Quách Dịch dựng lên ngón cái, tán thán nói, "Lợi hại, lợi hại, quả nhiên không hổ là Tạ Vương, một chiêu này ta về sau cũng phải học." Hai người lại tiếp tục đối ẩm, uống càng thêm vui vẻ. Một đêm này tiêu ra sơn trang tiểu khí trung thiên, tiếng cười không ngưng, thực là đem bảy vị phu nhân cùng liều thiên nhiên đều nhìn liền to mày, trong lòng âm thầm nói thầm nam nhân đều là tự quỷ. Các nàng lại không biết, quất dịch cùng Tiêu Diêu uống không phải rượu, mà là lẩm mịch. Tiên tính cuối cùng sẽ bị phá vỡ, cho dù là tại cái này thế ngoại đảo nguyên, cuối cùng là khó tránh khỏi tranh chấp. anh, một đạo cường tráng sấm sét từ thiên rơi xuống, lập tức đem một cái ngọn núi đều cho đánh thành tro bụi, một tôn ngàn trượng đế vương hư ảnh từ thiên rơi xuống, trên thân kim quang lập lòe, đem dạ không đều chiếu trở thành kim sắc mà cùng lúc đó lại có bốn đạo sấm sét rơi xuống, bốn cái hư không chi môn lập tức mở ra, bốn tôn hơi thấp hơn một bậc đế vương hư ảnh phân biệt đứng ở tứ phương màn trời phía trên. Cái này năm tôn đế vương hư ảnh trên vai cũng đứng lấy một người mặc long bào nam tử, trong đó chính giữa nhất nam tử kia tu vi mạnh nhất, đưa tay nhất cử, lại có thể thay đổi vì sao trên trời vận chuyển, tu vi của hắn đã đạt đến tinh chủ. Mà khác bốn người mặc dù cũng rất mạnh, nhưng mà cũng chỉ là pháp chủ bên trong cường giả đỉnh cao, cùng tinh chủ còn có nhất định chênh lệch. Đêm đã triệt để đã biến thành kim sắc, liền những đám mây trên trời đều phát ra kim quang, trên đất bùn đất đều tựa như kim bùn. Năm người này trên thân mang theo khí thế lăng nhân bá khí, trực tiếp đem phía dưới từng tòa cung điện đè sập, đem từng khóa linh thụ đè trở thành bột phấn, liền toàn bộ sơn trang tựa hổ cũng muốn sụp đổ. Phá hủy đồ vật, lúc nào cũng phải bồi thường, Sở Thập nhị, các người đế vương gia tộc mặc dù ra đại nghiệp đại, cũng không phải phung phí như vậy. Tiêu Diêu vẫn tại chậm rãi uống rượu, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Sở Thập Nghị chính là những người này người mà nhất, đã đạt đến tinh chủ đệ nhất tinh tu vi, cũng là đế v gia tộc cường giả đỉnh cao một trong. Tu tiên cảnh giới thứ ba được xưng là Thất Tinh Số Ngườm tổng cộng chia làm 7 cái tiểu cảnh giới, phàm là đạt đến Thất Tinh Số Ngườm tu tiên giả đều được xưng là Tinh chủ, với viên bảy vạn năm tuổi tỏ. Tinh chủ chính là trên đại thế giới người mạnh nhất, thật giống như vị này Sở Thập nhị, hắn chính là Cổ Kiếm vực đại thế giới ba chủ, đương nhiên đế vương gia tộc vô cùng khổng lồ, trải rộng mỗi đại thế giới, Sở Thập nhị cũng không phải đế vương gia tộc người mạnh nhất. Có hai cái đại thế giới cùng cổ huyền vực đại thế giới lá diện, trong đó Cổ Kiếm vực đại thế giới chính là một cái trong số đó, một cái khác chính là Cổ Linh vực đại thế giới. Sở Ca cùng Sở Mạch cũng là đế vương gia tộc tuổi trẻ tử. Nhưng là cùng trước mắt vị này Sở Thập Nhị trông so, nhưng khác biệt quá xa. Sở Thập Nhị nhìn qua giống một cái bốn mươi mấy tuổi nam tử trung niên, nhưng mà số tuổi thật sự của hắn lại lớn hơn người, đã sống 3 và năm, chính là cổ kiếp vực đại thế giới nhân vật thần thoại. Hắn ba khí lộ ra ngoài, nghiêm nghị nói, "Tiêu Diêu, con của ngươi bắt cóc chúng ta đế vương gia tộc tiểu công chúa, còn không cứ gọi hắn giao ra. Cái này chỉ sợ không được, hai ngày sau, trường sinh liền muốn cùng các ngươi tiểu công chúa thành thân, nàng bây giờ thế nhưng là con dâu của ta, ta làm sao có thể giao cho ngươi?" Tiêu Diêu lạnh nhạt nở nụ cười, căn bản là không đem Sở Thập Nhị đem thả ở trong mắt. Sở Thập nhị hư lạnh nói, "Con của ngươi tính là thứ gì? Hắn cũng xứng bên trên chúng ta đế vương gia tộc tiểu công chúa, đơn giản chính là cóp ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga." Nói không chừng tiên nga liền nữa thích con cóp đâu. Quách Dịch nhịn không được mở miệng nói, dù sao Tiêu Trường Sinh chính là đồ đệ của hắn, đồ đệ có thể ngâm đến một cái công chúa, khi sư phụ trên mặt cũng có quang. Phải biết tinh chủ có tinh chủ uy nghiêm, Tiêu Diêu có thể cùng Sở 12 đôi lời nói, nhưng mà Quách Dịch lại không thể, bởi vì Quách Dịch tu vi còn không có đặt đến tinh chủ, liền không có tư cách chen vào nói, ít nhất Sở Thập Nghị thì cho là như vậy. Ngươi lại là đồ vật gì? Tu vi không có đạt đến Tinh chủ chính là sâu kiến, người nói chuyện, sâu kiến thế mà cũng dám xen vào. Sở Thập nhị trong ngón tay nhấn một ngón tay kiếm quang. Đạo kiếm quang này mặc dù chỉ là tùy ý một điểm, nhưng mà lại là một tôn Tinh chủ phát ra, có thể dễ dàng diệt sát 10 tôn phát chủ. Kiếm quang vừa ra, tựa như gió lớn gào thét, lập tức đem trong không khí linh khí đều ngưng kết thành một mảng lớn mưa kiếm, phô thiên cái địa hướng về quét dịch xuyên tấu mà đi. Quét dịch lạnh rên một tiếng, trong tay cũng nhấn một ngón tay, một đạo kim sắc tiểu kiếm lập tức lao nhanh bay ra, đem sở 12 hạt gia kiếm cho kích vị nắp A. Sở Thập Nghị khẽ gi một tiếng. Hắn không ngờ tới quét dịch lại có thể phá kiếm khí của hắn. Phải biết hắn nhưng là tinh chủ, ước chừng so quét dịch cao hơn một cái đại cảnh giới, linh khí cấp bậc cũng muốn càng thêm tinh thuần, trên lý luận tới nói quét dịch vô luận như thế nào đều không phá được kiếm khí của hắn, nhưng mà kết quả lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiêu Diêu cười cười, cười sợ thập nhị, người ra tay cũng phải cẩn thận một chút, đừng đắc tội người không nên đắc tội, bằng không thì coi như ngươi là đế vương gia tội người, hôm nay sợ rằng cũng rất khó sinh ly cổ huyền vực đại thế giới. Đây tuyệt đối là hiếp, vô luận là bất luận kẻ nào nghe lời này đều biết chịu không được, huống chi là sở thập nhị người kiêu ngạo như vậy. Tiêu Diêu đây là đang cố ý kích hắn. Tiêu Diêu, ngươi năm đó đánh cắp ta Đế vương gia tộc bảy viên tinh đan, đó là gia chủ nhìn ngươi là nhân tài, mới không có giết ngươi, nhưng mà ngươi nếu là dám đụng đến ta, Đế vương gia tộc tất nhiên sẽ có mạnh hơn ngươi cao thủ tới giết ngươi. Sở Mười đôi Tiêu Diêu cũng là có chỗ cố kỵ, dù sao Tiêu Diêu tù vi vẫn còn trên hắn, nhưng mà hắn cũng không sợ Tiêu Diêu sẽ giết hắn, bởi vì sau lưng của hắn có Đế vương gia tộc, Tiêu Diêu nếu là giết hắn, Đế vương gia tộc trả thù là máu tanh. Phải không? Ngươi hủy ta hơn phân nửa tràng, không lưu lại ý đồ, có thể đi sao? Tiêu Diêu tiếng nói còn chưa rơi xuống, người đã từ trong đỉnh tiêu thất. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở Sở Thập nhị bên cạnh thân, một tay để hắn xuống bả vai, trực tiếp đem hắn ném bay ra ngoài. Sở Thập nhị đích thật là tinh chủ, nhưng mà hắn chỉ là tinh chủ bên trong cấp thấp nhất tồn tại, tại trước mặt tà Vương căn bản cũng không đủ nhịn. "Tiêu Diêu, ngươi dám đánh ta, ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta đế vương gia tộc đem toàn bộ cổ huyền vực đều hóa thành cho bụi." Sở Thập nhị lại bay trở về, vừa rồi Tả Vương mặc dù không có hạ sát thủ, nhưng mà lại làm cho hắn mất hết mặt mũi, lúc này trong lòng sát cơ "Đánh chính là ngươi." Tiêu Diêu đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp nguyệt, cơ thể hóa thành một đạo thanh phong trong nháy mắt liền đi đến sở thập nhị trước mặt, một cái tát liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Một tát này quất cả nặng, đem sợ thập nhị răng đều thiên bay hai quả, nửa bên mặt xương trở thành đầu heo. Quách Dịch cuống nuốt nước miếng một cái, lôi kéo liều Diên nhiên nói, "Tả Vương thực sự là quá đẹp rồi, ngay cả tinh chủ cũng dám một cái tát quất bay, đây mới thật sự là cao thủ a." Pháp chủ cũng đã là bá chủ một phương, mà tinh chủ càng là thần thoại một dạng nhân vật, nếu là có người trông thấy tinh chủ cũng bị người bật hai, đây nhất định sẽ hù chết một đám người lớn. Lưu Yên Nhiên nhẹ nhàng sờ lấy cái cầm bóng loáng, một đôi mắt đẹp bên trong lẽ không vì người phát giác sắc cơ, nói: "Sở thập nhị lại dám đem ngươi so sánh sâu kiến, loại người này phiến hắn hai bàn tay như thế nào đủ, nhất định phải để cho hắn sống không bằng chết, gặp Cửu U chi hỏa đốt cháy ngàn năm, lấy thêm địa ngục dung lô đem linh hồn của hắn đều xoắn thành mảnh vụn." Nói tuyệt không sai, nhưng mà cũng chỉ có thể nói một chút mà thôi, gia hỏa này mặc dù đáng hận, nhưng mà ai bảo hắn chính là đế vương gia tộc người, chỉ sợ tạ vương cũng chỉ có thể giáo huấn hắn một phen, cũng không dám thật sự đem hắn cho giết. Mà tu vi của ta bây giờ mặc dù có thể miễn cưỡng cùng hắn một trận chiến, nhưng mà muốn thắng hắn lại khó càng thêm khó, lại càng không cần phải nói với hắn. Quách Dịch thản nhiên nở nụ cười, đối với không thể làm chuyện, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không quá mức đi miễn cưỡng. Nhưng mà chúng ta liếu Đại Mỹ nhân nhưng không có hắn rộng rãi như vậy, phàm là dám sờ nàng suối quẩy người, cũng chỉ có một hạ tràng, đó chính là chết. Sở Thập Nghị mặc dù bị đập bay ra ngoài, liền trên người long bảo đều bị khí lang cho chấn trở thành mảnh vụn, mặt xương phủ so đầu heo còn lớn hơn, nhưng mà hắn lại cuồng tiếu lên, có chút lớn đầu lưỡi đáp nói, Tiêu Diêu, ngươi căn bản không dám giết ta, ngươi nhớ kỹ Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay hành động trả giá thật lớn, phải không? Ta chờ. Tiêu Diêu liền đứng tại sở thập nhị đối diện, mỉm cười nhìn hắn, may may cũng không có bởi vì uy hiếp của hắn mà sợ. Sở thập nhị bởi vì mặt sưng phụ thực sự quá lớn, thật giống như một cái nấu chín màu đỏ đầu heo, liền nói chuyện cũng có chút mơ hồ, ta cho ngươi biết, chúng ta đế vương gia tộc đã có siêu cấp cường giả hướng về cổ huyền vực chạy đến, lão nhân ra ông ta chính là đặc biệt đến tìm kiếm tiểu công chúa, con của ngươi có gẻ mà đòi ăn thị thiên nga là không thể nào, hai ngày sau không phải lễ, mà là ngươi cùng con trai người tang lễ. Ha, ha Tiêu Diêu sắc mặt trở nên lánh trầm xuống dưới. Nói, ngươi nói đủ chưa? Nếu là nói đủ thì mau cút, ta mặc dù sẽ không giết ngươi, nhưng mà ngươi nếu là chọc giận không nên chọc giận người, liền xem như ngươi đế vương gia tộc có thể đều biết ăn bữa hôm lo bữa mai. Thiên hạ dám đụng đến ta đế vương gia tộc người còn không có xuất sinh. Sở Thập nhị trong lòng ngầm sắc cơ, nhưng mà hắn bây giờ lại chỉ có thể ẩn nhẫn, trong lòng oán độc đạo, Tiêu Diêu, ngươi chờ, chỉ cần ta đế vương gia tộc siêu cấp cường giả đuổi tới cổ hội vực, ta liền muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, báo đáp cái ngày hôm nay. Cuối cùng Sở Thập Nghị còn hung dịch mắt, rất rõ ràng quách dịch cũng bị hắn liệt vào danh sách phải giết liệt kê. Sở thập nhị cuối cùng vẫn hánh hánh nhiên rời đi, tới cấp bách, đi gấp hơn. Mà tất cả mọi người đều không có chú ý tới chính là, Sở thập nhị rời đi đồng thời, Liêu Yên nhiên cũng đi theo biến mất. Chương 424, chết một cái lại tới một cái, chương 424, chết một cái lại tới một cái. Tiểu thế giới được xưng là châu đại thế giới được xưng là vực tiểu thế giới có đại châu vết che, đại thế giới có đại vực vết che, đây đều là ngăn cách thế giới cực bích. Muốn phá vỡ tiểu thế giới cực bích cần linh giả tu vi, mà muốn phá vỡ đại thế giới cực bích lại cần tinh chủ tu vi, cho nên chỉ có tinh chủ mới có thể tự do đi ra đại thế giới, tại mỗi đại thế giới ở giữa du lịch Đương nhiên tu vi không có đạt đến tinh chủ cũng có thể đi ra đại thế giới, bất quá lại cần đi thế giới thông đạo. Cổ Huyền vực đại thế giới bên ngoài, là mênh mông vô biên mở mịt hải vực, vùng biển này sóng lớn mãnh liệt, mênh mông vô biên, sóng nước cao tới và trượng, thật giống như có thể đem ngôi sao trên trời đều cho cuốn xuống tới, liền xem như một cái đại thế giới ở trong nước biển cũng tựa như một hạt cát hạt, lộ ra hết sức nhỏ bé, nếu không phải thế giới cực bích bảo hộ, sớm đã bị hồng hoang nước biển mất mất. Đây chính là Thanh Nưu nói tới hải hoàng vực. Sở thập nhị mang theo bốn tên đệ bát hạ pháp chủ, vừa phá vỡ đại thế giới cực bích, lại phát hiện bên trong hư không thế mà đứng một người. Đây là một cái đẹp đến làm người ta nín thở nữ nhân, cho dù là sợ Thập Nhị đã đạt đến tinh chủ, nhưng mà đã vì mỹ mạo của nàng mà sợ hai tháng phục, cả người đều giống như chúng độc, kém chút bị choáng rồi đi qua. Liền xem như Lạc Hải Cương đệ nhất mỹ nhân cũng không kịp nàng một phần 10, không nghĩ tới một cái vắng vẻ cổ hẻm ngược lại có mỹ nhân như vậy, nếu là đem nàng hiến tặng cho gia chủ, nói không chừng liền có thể bàn thưởng cho ta một cái tăng cao tu vi tinh cấp đang dược. Đi qua thật lâu thất thần sau đó, sợ Thập Nhị trong đầu lập tức sinh ra vô số tà ác ý niệm, mà đúng lúc này một cỗ khủng loại áp đột nhiên ra chỉ đến trên người hắn. Bành, bành, bành, bành. Cố uy áp này hạ xuống đồng thời, bốn tên đạt đến pháp chủ đệ bắt hà tu tiên giả lập tức bạo liệt mở ra, biến thành bốn đám huyết vụ. Sở thập nhị cũng bị cô uy áp này đè trực tiếp quỳ trên mặt đất, trên người xương cốt đốn đóp vang rọi, liền làn ra đều từng khúc nứt ra, từng đạo suối máu không cầm được chảy ra ngoài trôi. Cô uy áp này ở bên trong còn mang theo nồng nặng sát khí, những sát khí này thật giống như từng thanh từng thanh lưỡi dao, đang cắt cắt tại linh hồn của hắn, để cho hắn đau đến không muốn sống. Người rốt cuộc là ai? Ta thế nhưng là đế vương gia tộc người, ngươi dám đắc tội ta đế vương gia tộc chỉ có một con đường chết. Sở Thập nhị lúc này rốt cuộc biết nữ tử trước mắt này là đáng sợ cỡ nào, nhưng mà hắn cho rằng chỉ cần mình báo lên ra môn sau đó, nữ tử này tất nhiên sẽ dọa đến Hoa Dung Tất Sắc, tiếp đó quỳ trên mặt đất cầu hắn tha thứ. Chuyện như vậy cũng không phải không có khả năng phát sinh, dù sao đế vương gia tộc thực sự quá cường đại, không người nào dám đắc tội đế vương gia tộc người. Liệu Yên Nhiên thản nhiên nhếch cười, một cái đế vương gia tộc nạng còn thật sự không để vào mắt, nàng vẫy tay rối ra, trong hư không vô tận một quả tinh cầu khổng lồ lập tức đã rơi vào trong tay nàng. Bành! Tinh cầu xuống, trực tiếp đem sở Thập Nghị xương cốt toàn thân đều đập bể, cơ thể thiếu chút nữa thì biến thành bùn Nhưng mà tinh chủ sinh mệnh lực là cường đại, liền xem như cơ thể hủy sạch, linh hồn cũng có thể bất diệt. Mặc dù như thế, nhưng mà Sở Thập nhị cái này thật sự sợ, bắt đầu cầu xin tha thứ, "Tiên tử tha mạng, ta cùng tiên tử không oán không cũ, còn xin tiên tử thả ta một cái mạng chó." Lại nói ta chính là đế vương gia tộc người, ngươi nếu là giết ta, tất nhiên sẽ bị đế vương gia tộc siêu cấp cường giả trả thủ. Uy hiếp ta? Liền bác Hoang đại đế cũng không dám uy hiếp ta, ngươi thế mà cầm một cái nho nhỏ đế vương gia tộc tới uy Nhiên nhẹ nhàng sờ lên cằm, đưa tay một trảo, trực tiếp đem Sở Thập Nghị linh hồn từ trong thân thể cầm ra, một cái nắm vào trong tay. Sở Thập Nhị Linh Hồn đang run dậy, hoảng sợ nhìn xem Liêu Yên Nhiên, rũ giọng nói: "Ngươi thế mà đem Bắc Hoang Đại Đế đều không để vào mắt, ngươi rốt cuộc là ai?" Đế vương gia tộc mặc dù lợi hại, nhưng là cùng Bắc Hoang Đại Đế đứng lên đi, lại tựa như trên đất sâu kiến, Sở Thập Nhị không sợ hãi mới là quái sự. "Ta là người như thế nào, ngươi cũng không cần quản." Liêu Yên Nhiên một cước đạp ở sóng lớn mãnh liệt hải hoang thủy vực phía trên, vô biên thủy vực lập tức nứt ra một đạo vực sâu đường thủy, đường thủy tinh mịch, thật giống như kết nối lấy cửu địa ngục. Sở Thập Nhị mặc dù đạt đến tinh chủ tu vi, nhưng mà chưa từng gặp qua thủ đoạn như vậy, sợ hãi thét lên ầm ĩ: "Ta đã biết, ngươi là ma quỷ!" Ngươi là ma quỷ? Nàng trực tiếp đem Sở Thập Nhị Linh Hồn ném xuống, vô biên nước biển lập tức lại chạy đi vào, lấp kín đường thủy, mà Sở Thập Nhị Linh Hồn tiếng kêu đã hoàn toàn mơ hồ. Người vốn không nên chết, nhưng ngươi cũng không nên nói quách dịch là sâu kiến, nếu là hắn sâu kiến, ta chẳng phải cũng là sâu kiến, cự u Uchiha đốt cháy linh hồn, xem như tiện nghi ngươi. Liệu Yên Nhiên lại trở nên tiên linh thánh khiết, thật giống như cái kia lang ba tiên tử, để cho người ta không sinh ra một tia khinh nhẫn chi tâm. Ai còn có thể liên tưởng đến dạng này, một vị tiên tử vừa rồi lại làm cho một tôn tinh chủ muốn sống không được muốn chết không xong, e là cho dù có người nói ra ngoài, cũng không người sẽ tí tưởng. Mà ở cách cổ huyền vực nơi xa xôi, một người mặc kim sắc long bảo lão giả đột nhiên từ bay thật nhanh bên trong đường lại, lão giả này hồng quang đầy mặt, khí xung động nưu, thổ khí tựa như hồng trùng vang lên, mặc dù tóc cũng đã trắng tận, thế nhưng là cho người ta đã dương cương đầy đặn cảm giác. Đây cũng là đế vương gia tộc siêu cấp cường giả S7, hắn bây giờ đang tại chạy tới cổ huyền vực đại thế giới trên đường. Mà đúng lúc này, trong tay hắn một khối ngọc bài đột nhiên bạo liệt mở ra, hắn một đôi con mắt vàng kim bên trong bắn rọi ra Sợ thập nhị thế mà chết, lòng can đảm thực sự là quá lớn. Thậm chí ngay cả ta đế vương gia tộc người cũng giằng giết, cổ huyền vực đại thế giới thực sự là lạ trời, xem ra lần này thì đến, không chỉ có muốn nhận về tiểu công chúa, càng tốt tốt giao huấn một chút đám kia không có khai hóa người hạ đẳng. Sợ nhất âm thanh thất lại, trong miệng lập tức phun ra một nguồn màu vàng khí thể, hóa thành một đầu kim long, hướng bay mà ra, gào thét ngàn vạn lần Cùng lúc đó, thân ở Đại Hoang Sơn quách dịch cùng Tiêu Diêu lại ngồi ở trong lương đình tiểu trước, chỗ bất đồng là lần này uống chính là trà. hơn nữa uống trà người bọn họ hai cái bên ngoài, lại nhiều bảy vị phu nhân cùng Tiêu Trường Sinh. Đôi nghị mắt rất là rộng rãi. Mặc dù rất nhiều người, thế nhưng là Mại Mại đều không chán chút. Quách Dịch từng tại Vân nơi đó học qua nghệ thuật uống trà, mặc dù vẫn không có nàng nấu hảo, nhưng mà ít nhất cũng học xong tầng 3 bản sự, lấy ra khoe khoang vẫn là đủ. Không nghĩ tới sư phụ ngoại trừ ngang dọc hoa tràng, thế mà cũng có thể đem trà nấu hảo như vậy, thật là làm cho trường Sinh bội phục ca. Tiêu trường Sinh đứng thẳng tại Quách Dịch bên cạnh thân, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sâu đậm hô hấp, tinh tế thưởng thức tiêu tán hương trà. Quách Dịch một bên nấu lấy trà, một bên cười nói, "Tiểu tử, bản sự tăng trưởng, không chỉ có đem đế vương gia tộc tiểu công chúa đều qua vào tay, lại còn học xong vượt mông ngựa, đúng?" Cả nhà các người đều tụ tập đến nơi này, như thế nào cũng không gặp vị tiểu công chúa kia đi ra đâu. Các phu đạo nhân gia đều nhanh thành thân liền nên ngoan ngoãn mang theo trong phòng, xuất đầu lộ diện, còn thể thống gì? Tiêu Trường Sinh luôn từ âm vang hữu lực, hiện ra tuyệt đối nam nhân khí phách. Quách Dịch hơi kinh ngạc, hắn đột nhiên cảm thấy ở phương diện này chính mình thậm chí ngay cả đồ đệ cũng không bằng, ít nhất hắn còn không dám như vậy nói Tô Nga cùng Liêu Yên Nhiên, tối đa cũng liền dùng loại giọng nói này dạy dỗ một chút tứ tư nha đầu ngốc kia. Không tệ lắm, tiểu tử có tiền đồ. Quách Dịch vỗ vỗ Tiêu Trường Sinh bả vai tán thưởng nói: đây đều là cha ta dạy." Cha ta nói muốn trở thành một cái đại hiệp, nhất định phải trước tiên nắm giữ đối với nữ nhân quyền khống chế tuyệt đối, đem hết toàn lực chèn ép các nàng, chỉ có dạng này sau khi cưới sinh hoạt mới có thể là nam nhân chúng ta định đoạt, muộn muộn hoa chúc, hàng đêm động phòng. Tiêu trưởng sinh nói rõ ràng thật giống như căn bản không nhìn thấy tà vương lão nhân ra bây giờ sắc mặt đã đã biến thành màu gắn heo. Bảy vị phu nhân cũng là đồng thời hư lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện trừng tiêu diêu. Quách dịch thật sâu thở dài, trong lòng đã bắt đầu vì tà v Đúng lúc này, một đạo kim sắc long ảnh từ xa xôi bên trong hư không phơi bày ra, đem toàn bộ dạ không đều chiếu sáng một góc, một cỗ hùng uy vương bá chi khí thổ lộ mã ra, để cho người ta tâm đều đi theo run rẩy. Mầu vàng đám mây tại dạ không bên trong phi động, đám mây bên trong kim long đang gầm thét, mặc dù sợ bảy còn tại ngoài ước vạn rằng, nhưng mà kim long tiếng gầm gừ cũng đã truyền đến cổ huyền vực đại thế giới. Một màn này tại cổ huyền vực mỗi một cái xó xỉnh lộ ra, yên tĩnh đêm tối bị phá vỡ, không biết đánh thức bao nhiêu người mộng đẹp. Rất nhiều người bình thường càng là quỷ trên mặt đất cùng bái, tựa như tại quỷ vương, mà tu tiên giả lại biết đó cũng không phải đế vương mà là tu vi tuyệt cao cường giả. Đông Hán Bồ đề trên núi, thiên Phật ngồi ở Thiền Tâm cây trà phía dưới, Nóng nhìn trường không, trên thân Phật quan và trượng, trên mặt tuệ tâm nở nụ cười, đế vương gia tộc cường giả thế mà chạy đến cổ huyền vực, chẳng lẽ ngại nơi này thủy còn chưa đủ hôn sao? Tây hồ một tòa tản ra ánh sáng chín màu cổ trên đạo, một cái đầu trưởng long sừng uy nghiêm nam tử đứng chấp tay, dưới chân là bình tĩnh hồ nước, đỉnh đầu lại là diệu diệu kim quang. Sở gia thất, ngân ngân, vương gia tộc thế mà điều động hắn tới cổ vực, đơn giản chính là để cho hắn đến tìm cái chết. Nam tử này, so với màn trời phía trên kim long càng cường đại hơn. Hắn tự tay một ngón tay, một đạo màu trắng long ảnh liền từ ngón tay của hắn bên trong bay ra, cách ước vạn dặm hư không, trực tiếp đem cái kia một đạo kim sắc long ảnh cho đánh nát. Long ảnh phà toái, thiên địa đều im lặng, long ảnh tựa như thần hoa giống như tan lùi. Nam lĩnh một tòa băng thiên tuyết địa tuyệt chiến đỉnh, một bộ toàn thân đều tản ra thánh quang khô lâu từ trong tầng băng leo ra, nó trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách, đế vương gia tộc trấn long khí, chút tu vi ấy liền dám đến cổ huyền vực phế lối, thực sự mắt trượng, nhìn qua sơn hướng, trong sinh ra sợ hãi thật sâu cảm giác, lại nói: Xuống chi, bây giờ ma quỷ cũng đã xuất thế, chỉ sợ ngay cả Bát Hoang Ngũ Đế cũng không dám tới cổ Huyền vực náo sự, một cái đế vương gia tộc sợ là còn chưa đủ nhét cái răng. Trước đây không lâu cốt thánh mới tại Liễu Yên Nhiên trong tay bị nhiều thua thiệt, liền thật vất và khôi phục tu vi đều tổn thất một tầng, bây giờ còn đối với nàng tương đối kiêng kỵ. Chương 425, tiểu chuyển Tinh An, chương 425, tiểu chuyển Tinh An. Một màn này, thân ở trong Đại Hoang Sơn quách dịch bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy. Xem ra sợ ra thật sự có siêu cấp cường giả chạy đến, chỉ sợ trong vòng 3 ngày liền có thể đuổi tới cổ Huyền vực đại thế giới một vị trong đó phu nhân trên mặt hiện ra một tia lo hâu. Đế vương gia tộc thế lực trải rộng rất nhiều đại thế giới, tinh chủ cường giả cũng không chỉ một hai vị, sở thập nhị cũng bèn bèn chỉ là tinh chủ bên trong yếu nhất, cùng sở ra cường giả chân chính so ra còn kém qua xa. Tiêu Diêu vuốt vuốt chén trà trong tay, nhàn nhạt nhìn xem màn trời phía trên kim sắc long ảnh, lộ ra không hề bận tâm, ai cũng không biết hắn lúc này ở đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên hắn hướng về Quách Dịch liết mắt nhìn, cười nói, "Quách lão đệ, như thế nào không thấy nhà các ngươi liễu tiên tử a?" Quách Dịch lúc này cũng chú ý tới thiếu mất một người, mà đúng lúc này, trên mặt đất lập tức sinh ra từng cây linh hoa. Liền không khí đều trở nên hư ảo, Liêu Yên Nhiên liền đạp linh khí câu dệt đường con rơi xuống Quế Dịch trước mặt. Liêu Yên Nhiên chính là Thượng Thiên Sủng Nhi, những nơi đi qua chim hót hoa nở, liền xem như một mảnh hoang mạc đều biết biến thành sinh cơ bừng bừng biển hoa. "Người đã đi đâu?" Quế Dịch nhàn nhạt hỏi một câu, tiếp đó đem một cái chén trà đưa cho nàng. Liêu Yên Nhiên véo von nợ nụ cười, một cái tiêm tiêm đẹp tay tiếp nhận chén trà, mà đổi thành một cái tay lại nả vào Quế Dịch trước mặt, mảnh khảnh động dạng thon dài năm ngón tay chậm rãi mở ra, trong lòng bàn tay lập tức sáng lên một đoàn huỳnh quang màu hoa. Thải quang bên trong lơ lửng một quả lớn trùng trái nhãn kim sắt đang dược, viên đan dược kia phía trên điểm chín cái lỗ nhỏ, từng đạo tựa như huyết mạch lưu toa ở trên không trung động xuyên thẳng qua, lộ ra hết sức linh dị. Viên đan dược kia bên trong mang theo nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh lực cùng linh lực, đơn giản tựa như một khóa sinh mệnh tri tinh, đậm đà như vậy dược lực, quét dịch liền xem như tại tình đan phía trên cũng không có cảm nhận được qua. Đô đệ muốn thành thân, làm sư phụ sao có thể không cho lễ vật, may mắn có ta người sư nương này tại, bằng không thì nhân gia còn tưởng rằng người, người sư phụ này quá keo kiệt. Ha, ha xinh đẹp cười nói, viên dược kia tại trong bàn tay nàng phun ra vào. Thật giống như tại tự động hô hấp, lập tức đem bao quát quét dịch cùng tà Vương ở bên trong tất cả mọi người đều cho sợ nói không ra lời. "Ngươi, ngươi mới vừa rồi là đi chuẩn bị lễ vật." Quét dịch có chút cả lâm nói. "Thự nhiên là như vậy." Liệu Yên Nhiên đem năm ngón tay lại khép lại, trong bàn tay thải quang lập tức thu liễm. Đi qua thật lâu thất thần sau đó, Tiêu Diêu trước hết nhất phản ứng lại, kinh ngạc nói, "Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cựu chuyện tinh đan, dược lực so với tinh đàn cao hơn 9981 lần, một khi nuốt, liền đồ đần đều có thể tu luyện thành siêu cấp cường giả, coi như siêu việt tinh chủ cũng không phải không có khả năng." Tinh đan có thể trợ để bắt hạ pháp chủ đột phá tinh chủ, thế nhưng là cực kỳ thưa thớt, mỗi một quả cũng là trí bảo tầm thường tồn tại, nhưng mà kiểu chuyển tinh đan so với tinh đan càng thêm thưa thất ngàn vạn lần, chính là tinh cấp trong đan dược vương giả Tiêu diêu một cước đá vào tiêu trường sinh trên ông, lập tức đem hắn đá ngã ở liều hiên nhiên trước mặt, mang to, ngươi cái bất hiếu đủ vợ, còn không mau nhận lấy sư nương chính là lễ vợ, không nhìn thấy sư nương thủ đều cầm chỗ sao. Kiểu chuyển tinh đan đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu Liên xem như Tiêu Diêu thấy qua thị trường không thiếu, nhưng mà vẫn như cũ đối với bảo vật như vậy tâm động không ngừng, nếu là kiểu truyện tinh đang bị Tiêu trường sinh phục phía dưới, như vậy về sau tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, coi như siêu việt hắn cũng không phải không có khả năng. Mấu chốt là, Liễu Yên Nhiên đây là sư nương nhất định phải nhận, người khác có lẽ không rõ ràng thân phận của nàng, Tiêu Diêu thế nhưng là so với ai khác đều biết, nếu là Tiêu trường sinh bãi nàng làm sư nương, như vậy về sau tất nhiên tiền đồ như gấm, chỉ cần đem cái thân phận này lấy ra, liền có thể tại tu tiên giới sóng Tiêu trưởng sinh mặc dù chính trực trung thận, thế nhưng là cũng không đần, vội vàng hô lớn: tạ ơn sư phụ, cảm tạ sư đương, lễ vật quý giá như vậy, trưởng sinh thu." Nói xong lời này sau đó, hắn liền đưa hai tay ra. Kiểu chuyển tinh đan đối với liều Yên Nhiên tới nói cũng không tính cái gì, trực tiếp liền giao cho Tiêu trưởng sinh trên tay, nhưng mà Quách Dịch lại khác, hắn bây giờ đối với tinh đan đều thèm nhỏ dãi, huống chi là kiểu chuyển tinh đan dạng này tinh cấp trong đan dược vương giả. Quách Dịch thu hồi trừng trừng ánh mắt, tiếp đó một cái nắm nuốt Liễu Yên Nhiên mạnh khảnh cánh tay, đem nàng kéo đến một bên, ngay sau đó Quách Dịch cũng đưa tay ra. Liễu Yên Nhiên sao có thể không biết Quách Dịch đang suy nghĩ gì, chỉ là cười lắc đầu, nói, "Không còn. Làm sao lại không còn đâu?" Quách Dịch nói: kiểu chuyển tinh đan có thể ngộ nhưng không thể cầu, có một cái đều xem như không thể, ở đâu ra cái thứ hai?" Liêu Yên Nhiên có chút nghiêm túc nói: "Thực sự là bại gia dư môn." Quách Dịch trong lòng giận không chỗ phát tiết, tiếp đó lại nói: "Không có kiểu chuyển tinh đan, tinh đan cũng tới một cái a." "Không có." Liêu Yên Nhiên lắc đầu, tiếp đó lại nhẹ nhàng tựa vào Quách Dịch trên lồng ngực, nói: "Con đường tu luyện hung hiểm và gian khổ, chỉ có dựa vào một bước một cái dấu chân dẫm ra tới mới thật sự là cực, giả, dựa vào đan dược mặc dù có thể nhất thời đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà tại tương đồng cảnh giới lại so người khác phải yếu hơn một phần, đó cũng không phải một chuyện tốt." Liêu Yên Nhiên nói tất cả đều là nói thật, trên người nàng tự nhiên có so cựu Truyền tinh đàn đàn dự tốt hơn, coi như toàn bộ đều cho Quách Dịch, nàng cũng sẽ không đau lòng, nhưng mà nàng lại biết này đối Quách Dịch tới nói cũng không phải chuyện tốt, huống hồ nàng đối với Quách Dịch có lòng tin, coi như dựa vào hắn lực lượng của mình, có một ngày cũng có thể leo lên đạo đỉnh điểm của thế giới, như thế Quách Dịch mới là nàng Liêu Yên Nhiên yêu Quách Dịch. "Tốt a, tính ngươi nói có lý, ta đột nhiên cảm thấy ngươi thật đúng là một cái tiểu phú bà, mang nhiều như vậy bảo vật ở trên người, ngươi cũng không sợ bị người đoạt." Dịch nhẹ nhàng sờ sờ mũi quỳnh của nàng trêu chọc nói. Liễu Yên Nhiên mảnh mai nói: "Ta chỉ là một cái nữ nữ tử, tự nhiên sợ rất nhiều, nhưng mà có người bảo hộ ta, ta lại có cái gì phải sợ." Thời gian hai ngày đi qua rất nhanh, hôn lễ tự nhiên vẫn là muốn tiến hành. Bị Hỷ một nửa đại Hoan Sơn, bây giờ lại khôi phục nguyên trạng, đình đài lầu các, chu tường cung điện, tiên phủ linh cung, toàn bộ tiêu gia sơn trang đều bao phủ tại vui mừng bầu không khí ở trong. Cuộc hôn lễ này cũng không tính long trọng, thế nhưng là hết sức vui mừng, trên mặt tất cả mọi người đều mang nụ cười. Tân nương là một cái 16, bảy tiểu công chúa, người rất xinh đẹp, cũng rất thẹn thùng. Tại trước mặt Tiêu Trường Sinh thật giống như một cái mèo nhỏ ôn thuận, Quách Dịch cùng Tiêu Diêu cũng không chỉ một lần cảm khái, đây mới thực sự là ân ái vợ chồng trẻ. Hai người bọn họ đương nhiên cũng chỉ có phần hâm mộ, đặt tại trước mặt bọn hắn vấn đề tình cảm vẫn như cũ còn rất nghiêm túc. Hôn lễ kết thúc về sau, Quách Dịch cùng Liêu Yên Nhiên liền cáo tử, Tiêu Trường Sinh cùng Tiêu Diêu đều đối bọn hắn giữ lại, nhưng mà Quách Dịch lại khăng khăng muốn đi, bọn hắn lưu cũng lưu không được. Đến nỗi Liêu Yên Nhiên hết thảy đều nghe Quách Dịch, Quách Dịch muốn đi, nàng tự nhiên cũng theo sát. Rời đi Đại Hoang Sơn, Quách Dịch liền trầm mặc lại, một đường hướng về phía đông đi vội, tựa hồ có chuyện gì gấp. Đồ đệ vừa kết hôn, Tiểu phu thê ân ái có thừa, ngươi có phải hay không ghen ghét nhân ra hôn nhân so ngươi mỹ mãn, trong lòng khó chịu, mới như vậy vội vã muốn đi. Liệu Yên Nhiên cho tới bây giờ cũng không thấy Quách Dịch như vậy nghiêm túc qua, thế là nhịn không được nói ra một câu như vậy. Quách Dịch chợt dừng lại, một mắt không nháy mắt nhìn thẳng Liệu Yên Nhiên, trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, thực là đem Liêu Yên Nhiên nhìn trong lòng run lên, nhịn không được lùi về sau hai bước. Ta nói sai lời nói sao? Liệu Yên Nhiên cảm thấy chính mình nói chuyện cho tới bây giờ đều rất cẩn thận, nhưng mà mới vừa rồi còn là nhịn không được bộc Quách Dịch vết sẹo, có lẽ cũng là bởi vì nàng còn tại ghen ghét Tô Nga Nàng đột nhiên có chút hối hận mới vừa nói những lời kia. Người nói không sai, ta đích xác rất hâm mộ bọn hắn Mỹ Hảo hữu nhân, nhưng mà ta cũng không khen ghét, ta như vậy vội vã rời đi, chính là không muốn người khác tới phá hư cái này một phần mỹ hảo." Quế Dịch nhìn xem liều Yên Nhiên trong mắt hối hận sắc, ánh mắt cũng biến thành lửa hỏa. Liễu Yên Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Chẳng lẽ có người muốn tới chia rẽ bọn hắn?" Quế Dịch gật đầu một cái, nói, "Đế Vương gia tộc siêu cấp cường giả cũng tại chạy đến cổ huyền vực trên đường, nếu là tên này siêu cấp cường giả chạy đến, tất nhiên sẽ mang đi tiểu công chúa." Tốt đẹp như vậy hôn nhân cũng đem biến thành một hồi bi kịch, ta phải đi ngăn cản trận bi kịch này phát sinh. Ngươi cũng chớ làm loạn, coi như tà Vương cũng chưa hẳn là tên kia siêu cấp cường giả đối thủ, ngươi đi không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá." Liêu Yên Nhiên nhắc nhở. Quế Dịch cười nói, "Ngươi nói không sai, tên này siêu cấp cường giả mặc dù lợi hại, nhưng mà cổ huyền vực đại thế giới còn có càng thêm lợi hại cường giả, ta bây giờ liền đi tìm một vị cường giả đi đối phó hắn. Ngươi muốn mời người nào?" Liêu Yên Nhiên nói. Thiên phật." Quế Dịch ánh mắt ngắm nhìn phía đông, trên lưng lập tức sinh ra một đôi bạch cốt cánh lớn, hắn một tay lấy Liêu Yên Nhiên ôm đi. Tuấn về phương đông hướng bay mà đi. Quét dịch tốc độ bây giờ một ngày liền có thể vượt qua một cái đại thế giới, liền xem như từ Nam lĩnh đuổi tới Đông Hán, cũng liền cần nửa ngày thời gian mà thôi. Quét dịch cũng không biết thiên Phật rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là từ trực giác của hắn bên trong, hắn có thể đánh giá ra thiên Phật tu vi vẫn còn tà vương phía trên, tà vương mặc dù kinh thái tuyển diễm, nhưng là cùng những lao quái vật kia so ra, lộ ra quá trẻ tuổi. Mà liền tại Quét dịch cùng Liêu Yên Nhiên, rời đi không bao lâu, cốt thánh liền từ bọn hắn vừa rồi đứng lòng đất bò ra, nhìn qua đông phương thiên mạch, Bạch cốt thủ chỉ nhẹ nhàng gõ gõ đầu lâu, thở dài, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Càng ngày càng xem không hiểu nàng, rõ ràng nàng liền có thể đem đế vương ra siêu cấp cường giả một chiêu xử lý, lại nhất định phải buổi tiếp Quách Tiểu Tử đi Đông Hán tìm Thiên Phật lao ra hoặc kia. Khanh khách, lần này có trò hay để nhìn, ma quỷ thế mà đích thân đi tìm môn, hy vọng Thiên Phật cái tên lão lửa chọc không nên bị bị hù quay đầu chạy. Cốt Thánh Khô Khốc cười cười, tiếp đó liền cũng hướng về phương đông bay đi. Quách dịch đương nhiên biết Liêu Yên Nhiên chính là ma quỷ, nhưng mà Diêm La đã nói với hắn, Liêu Yên Nhiên tại 500 năm trước đã từng niết bàn chủ sinh, một cái niết bàn người coi như trước đó lại như thế nào cường đại, cũng không khả năng tại 500 năm thời gian tu luyện tới lục đại cao thủ cảnh giới như vậy. Dưới tình huống bình thường chính là như vậy, quách dịch cũng cho là như vậy, cho nên hắn mới vẫn cho là liều yên nhiên như trước vẫn là pháp chủ tu vi. Hơn nữa liều yên nhiên một mực liền dấu giếm rất sâu, nàng nếu là ẩn giấu tu vi liền xem như có thánh, thiên Phật cái này một số người đều không thể phát giác, thú chi là bây giờ quách dịch. chương 426, ba cái cầm nang, chương 426, ba cái cầm nang. Thiên Phật đến cùng sống bao lâu, không ai nói rõ được, thật giống như tu vi của hắn cao thâm mặt chắc, làm cho không người nào có thể suy xét. Thiên Phật cũng rất ít gặp người ngoài, liền xem như Bồ Đề tự trụ trì cũng vẹn vẹn chỉ gặp qua hắn phân thân mà thôi, giống hắn bộ dạng này đại nhân vật, cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Hôm nay hắn lại nên đón hai vị đặc thủ khách nhân, khi Quách Dịch cùng liều Hiên Nhiên đứng ở trên Thiên Phật cư trú tiểu cốc lỗ hồng, vị này Thiên Phật lại chủ động ra đón. Lần này không phải phân thân, mà là chân thân. Hắn là một cái chân chính Phật giả, mặc một mạc cà sa, cầm trong tay tầm thường nhất một Phật châu, trong thân thể không có một tia linh lực di động, thật giống như một cái bình thường không thể lại bình thường hóa thượng, mà cũng chính là dạng này, cũng liền lời thuyết minh hắn tâm cảnh tu vi càng thêm cao thâm. Bởi vì chỉ có tâm cảnh tu vi vượt qua linh lực tu vi mới có thể đem bản thân khí tức ẩn dấu ở vô hình. Tâm cảnh tu vi xa xa so linh lực tu vi ra khổ, cho nên tu tiên giới cường giả chỗ nào cũng có, nhưng mà có thể đem tự thân khí tức ẩn nấp đến phản pháp quy chân cảnh giới lại cũng không nhiều. Thiên Phật như người, nhìn lên bầu trời, căn bản không có nhìn quách dịch cùng Liễu Hiên Nhiên một mắt, bởi vì hắn không dám nhìn, Liễu yên Nhiên đẹp có thể phá Phật đà Phật tâm, Thiên Phật còn không có đạt đến Phật đà cảnh giới, cũng liền càng thêm sợ hãi bị phá Phật âm. Thiên Phật tiền lối, đây là muốn đi xa nhà. Quách Dịch mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy thiên Phật, thế nhưng là cũng không lo lắng cho mình sẽ nhận làm người. Thiên Phật gật đầu nói, không có cách nào, thân bất do kỷ. Quách Dịch rất là nghi hoặc, cũng không biết thiên Phật tại sao lại phát ra cảm thán như vậy. Tiền bối kia đây là muốn đi chỗ nào?" Quách Dịch nói. Vừa ngoại, giết một người thiên Phật bình thản nói. Thiên Phật được xưng là cổ huyền vực tu tiên giới từ bi nhất người, càng là Phật pháp kẻ thu thập, cũng sớm đã có thể khống chế chính mình thất tình lục dục, nhưng mà vì cái gì còn không có thể động sát niệm đâu?" Quách Dịch hiếu kỳ đã nói, tiên bối cũng biết giết người. Ta không nguyện giết người, cho nên mới thân bất do kỷ." Tiên Phật thở dài, Quế Dịch càng hiếu kỳ hơn nói, thiên hạ chẳng lẽ còn có người có thể chi phối tiền bối quyết sách? Có. Thiên Phật chỉ nói một chữ. Người kia là ai? Thiên Phật nhẹ nhàng liếc Quế Dịch một cái, tiếp đó lại thu hồi ánh mắt, nói, nói không chừng. Quế Dịch nói, tiền bối kia lại muốn giết người nào? Đế vương gia tộc siêu cấp cường giả. Nói xong lời này, sau đó Thiên Phật dưới chân lập tức phóng ra một đóa Phật Liên, chờ hắn thân Phật, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng trọc thủng vân tiêu, chất liền phá vỡ đại thế giới cực big, hoàn toàn biến mất ở Quế Dịch trước mắt. Quế Dịch muốn mời hắn người đối phó cũng là đế vương gia tộc siêu cấp cường giả, nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, Thiên Phật cũng đã đi. Cần phải chạy nhanh như vậy, tại sao ta cảm giác hắn đang chạy chối chết? Quế Dịch trong lòng mặc dù hiếu kỳ thiên phật hôm nay thần sắc có chút không đúng, nhưng mà hắn càng hiếu kỳ hơn chính là người nào có lớn như vậy năng lực, có thể làm cho thiên phật dạng này từ bi phật giả đều ra tay giết người. Thiên phật thật là bị bổ sao? Cổ Nguyên vực chẳng lẽ còn có so thiên phật còn mạnh hơn người? Quế Dịch đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Yên Nhiên. Liêu Yên Nhiên thần sắc nghiêm nghị nói, "Có, ngươi sẽ không nói cho ta là ngươi đi." Quế Dịch cười ha ha một tiếng, chỉ là thuận miệng mở một câu nói đùa, kỳ thực hắn cũng là đang thử thăm dò Liêu Yên Nhiên, dù sao Liêu Yên Nhiên thế nhưng là treo lên ma quỷ thân phận cổ huyền vực nếu là thật có người có thể so thiên Phật còn lợi hại hơn, cũng chỉ có trong truyền thuyết ma quỷ. Quách Dịch bắt đầu hoài nghi Liêu Yên Nhiên, hắn một mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Liêu Yên Nhiên ánh mắt, muốn từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra dù là một tia sơ hở. Nhưng mà Liêu thiên Nhiên ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa, nói: "Tự nhiên không phải ta, không biết ngươi nghe nói qua Đông Lăng lão nhân không có?" Đông Lăng lão nhân? Quách Dịch tự nhiên nghe nói qua, Đông Lăng cổ mộ chính là hắn sợ kiến tạo, truyền thuyết hắn là cổ lần trước trước khi đại phá diệt đệ nhất cao thủ, ai cũng không biết tu vi của hắn rốt có bao nhiêu cao, càng có người truyền ngôn, hắn đã tu thành tiên nhân cảnh giới. Quách Dịch nhữ mày một cái nói, "Đông Lăng lão nhân không phải đã hóa thân thành cổ mộ, tại 1200 vạn năm trước liền đã qua đời sau. Liêu Yên Nhiên lắc đầu, nói, "Những thứ này cũng chỉ là hắn cố ý tản đi ra ngoài lời đồ thôi, hắn đều đã tu luyện đến tiên nhân cảnh giới, cũng sớm đã vượt ra khỏi ngũ hành bên ngoài, đặt đến trường sinh bất tử cảnh giới." Tinh chủ tuổi thọ có 7 và 5, chính là phàm nhân gấp trăm lần ngàn lần, nhưng mà vẫn như cũ có chết già một ngày kia, nhưng mà tiên nhân lại sẽ không, tiên nhân là không chết. Nếu là những người khác nói ra lời này, Quách Dịch nhất định sẽ cho là hắn tại bắn tên không đích, nhưng mà cái này lời Liêu Yên Nhiên nói ra, là ma quỷ nói ra. Quách Dịch liền không có lý do không tin. Như vậy hắn vì sao muốn bức Bách Thiên Phật đi giết Đế Vương gia tộc siêu cấp cường giả đâu? Quách Dịch thực sự không nghĩ ra ở trong đó mấu chốt. Cái này rất đơn giản, chỉ cần chúng ta đi tìm đến hắn, tự nhiên là lấy được đáp án Liêu xinh đẹp cười nói. Quách Dịch lường nàng một mắt, nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, Lục Đạo Phật Thư tại trên thân Tô Nga, ngươi đem Tô Nga cho lộng không còn, Lục Đạo Phật Thư cũng đi theo không còn, không có Lục Đạo Phật Thư cũng không có địa đồ, chúng ta căn bản không có khả năng tìm được Đông Lăng cổ mộ. Liêu Yên Nhiên biết Dịch còn tại giận nàng, nhưng mà nàng cũng biết Quách Dịch yêu nàng, chỉ cần nàng không giết Tô Nga. Quách Dịch cũng sẽ không thật sự cùng với nàng trở mặt. Không có lục đạo Phật thư, nhưng mà còn có ta ạ. Ta biết Đông Lăng của mộ ở nơi nào, bây giờ chỉ cần tìm được bảy châu chìa khóa, liền có thể đem tòa này tiên tàng mở ra." Liêu Yên Nhiên tự tin cười nói. "Đông Lăng của mộ bên trong có một cái đại thế giới tài phú, không chỉ có vô số linh khí pháp khí cùng đủ loại linh đan rượu dược, linh quả càng là chất thành núi, hơn nữa Đông Lăng của mộ bên trong còn cất giấu một vị tiên nhân bí mật, Quách Dịch không tâm động mới là quái sự." Sắp được nói, Quách Dịch một mực liền tâm động, chỉ là không cách nào hiểu thấu đáo lục đạo Phật thư bên trong tàng bảo đồ, nhưng là bây giờ có Liêu Yên Nhiên công việc này tư điện, Vấn đề này lập tức giải quyết dễ dàng. Nói xong đi. Haha, ha, ta trên người bây giờ liền có 3 thanh chìa khóa, chúng ta bây giờ liền đi lấy những thứ khác chìa khóa. Quách Dịch cho tới bây giờ cũng không có phát hiện tại hứng phấn như vậy qua, đối với tài bảo, mặc kệ là ai cũng là không chê nhiều. Mà Liêu yên Nhiên càng là một cái tham tiền, hai người này tiến tới cùng một chỗ, đơn giản chính là trời sinh một đôi. Bồ Đề thủ, Quỷ hòa lệnh, Thanh Vân truy nhật truyền đều tại trên thân Quách Dịch, bây giờ liền còn kém phong xương tử tay bên trong thí thần sát, trong tay linh tiêu điện, minh hoa yêu cơ trong tay Bắc Hải tinh luân, còn có cho tới bây giờ cũng không có ở tu tiên giới xuất hiện qua chiến thần kỳ. Quách Dịch muốn tìm thứ nhất tự nhiên là Phong Xương Tử, mà phải biết Phong Xương Tử tung tích, chỉ cần hỏi một người là được rồi. Người này chính là, Tự Xương Thiên Hạ không gì không biết thiên diệp tiên sinh. Tại Quách Dịch dưới sự yêu cầu mấy liệt, Liêu Yên Nhiên lại mang tới khi thiên mặt nạ, tướng mạo của nàng vẫn như cũ rất đẹp, thế nhưng là không còn đẹp quá đáng như thế, khi Quách Dịch lại nhìn nàng, đã sẽ không bị vẻ đẹp của nàng cho hút đi hồn. Quách Dịch tìm Thiên Diệp Tiên Sinh đương nhiên sẽ không vẹn vẹn tìm hiểu Phong Xương Tử tung tích, hắn còn muốn hỏi thăm liên quan tới Chiến Thần Kỷ tung tích. Chiến Thần Kỷ mặc dù cho tới bây giờ cũng không có ở tu tiên giới xuất hiện qua. Nhưng mà Quách Dịch luôn có một loại cảm giác, mình đã từng thấy mặt này lại kỳ. Khi Quách Dịch mới gặp lại Thiên Diệp Tiên Sinh, lần này lao ra hỏa này cuối cùng không có tại trên tiên kiều tiếp tục phỉ bằng hắn. Hắn tại hoa đô tốt nhất tiên ra trong tiểu lâu chuẩn bị tốt rượu ngon nhất, vị ngon nhất đồ ăn, thật giống như đã sớm biết Quách Dịch sẽ đi tìm hắn. Thiên Diệp Tiên Sinh nhắm mắt lại nhẹ nhàng lay động trong tay Thiên Diệp, trước người hắn trên mặt bàn để ba cái theo lên thanh hoa cầm nang, trong cầm nang bịt lại linh văn, rất rõ ràng hắn trước kia liền với xong. Xương Tử tiền bối bây giờ tại địa phương nào? Quách Dịch khai môn kiến sân hỏi. Thiên diệp Tiên Sinh cây quạt đưa ra, nói, mở ra thứ nhất cẩm nang tự nhìn. Quách dịch không nói gì đem thứ nhất cẩm nang cầm lên, trong lòng thầm nói thật hay là giả, ra hỏa này thần như vậy, chẳng lẽ trước kia liền đã tính tới ta một tới, càng tính tới ta hỏi hắn vấn đề gì. Đem cẩm nang phía trên linh văn xóa đi sau đó, Quách dịch từ bên trong lấy ra một cái tờ giấy, phía trên viết: Phong xương tử tại tổ nữ thiên trai. Tờ giấy phía dưới còn thêm một hàng chữ nhỏ: Diệp Âm Tuệ cầu hôn. Khi thấy mấy này chữ nhỏ sau đó, Quách dịch lập tức cuồng tiếu đi ra, cười phía trước ngựa sau lật, nước mắt đều bật xương tử là đạo sĩ, Diệp Âm Tuệ là đạo cô. Quế Dịch thật đúng là không cách nào tưởng tượng một cái đạo sĩ hướng một cái đạo cô cầu hôn là dạng gì, hắn bây giờ thực sự là hận không thể lập tức liền chạy tới tú nữ thiên tài, nhưng mà hắn lại nhịn được, bởi vì hắn còn có vấn đề muốn hỏi. Chiến thần kỳ lại tại địa phương nào? Đây là Quế Dịch hỏi ra vấn đề thứ hai. Thiên Diệp Tiên Sinh không tệ phi quát, mù mắt, chính mình mở ra thứ hai cái cẩm nang nhịn. Quế Dịch lần này càng thêm ngạc nhiên, chẳng lẽ mấy ngày không thấy, Thiên Diệp Tiên Sinh suy tính thiên đạo năng lực lại tăng lên, liền người khác trong lòng đang suy nghĩ gì đều biết. Mặc dù biểu thị hoài nghi, nhưng mà Quế Dịch hay là đem thứ hai cái cẩm nang cầm lên. Sau khi mở ra, bên trong cũng để một tờ giấy, chỉ thấy phía trên viết: "Chiến thần kỳ nguyên bạn tại chiến thần đài", nhưng là bây giờ lại tại Ma nữ Phong Thường Phi trong tay. Phía dưới cũng kèm theo cái này một hàng chữ nhỏ: "Ma nữ bây giờ đang ở chiến thần đài". Nhìn thấy tờ giấy này sau đó, Quách Dịch càng thêm chấn kinh, bất quá rất nhanh hắn liền một cái tắt thiên ở trên mặt của mình, "Mang to, mẹ nó, ta liền nói đã gặp ở nơi nào, nguyên lai là ở nơi đó, đã sớm nhìn ra mặt kêu Hoàng Kim Đại kỳ bất phàm, lại chính là Chiến thần kỳ." Muốn đi chiến thần đài liền muốn xuyên qua một mảnh màu vàng sa rừng. Khẳng định như vậy là tiểu Vượng Vượng mang Man Nữ đi chiến thần đài, như vậy nàng tại chiến thần đài làm gì chứ? Quách Dịch nguyên bản muốn nhất chính là tiến đến tố nữ thiển trai nhìn phong xương tử cầu hôn chuyện lý thú, nhưng mà hắn bây giờ phát hiện mình càng muốn đi hơn chiến thần đài, nơi đó cũng là một cái tràn đầy chỗ thân bí, lần trước bởi vì tu vi quá thấp, cho nên vội vàng rời đi, rất nhiều bí mật cũng không dám tìm tòi. Bây giờ tu vi là lúc trước gấp trăm lần không ngừng, Quách Dịch tự nhiên là tại cao cả lớn. Bất quá lúc này hắn lại nhìn về phía cái thứ ba cầm nang. Cái này chỉ cẩm nang cùng mặt khác hai cái cẩm nang có chút khác biệt, bên trong hết sức phồng lên, bên ngoài càng là thực hiện lấy 9 tầng linh văn, coi như linh thức đều không thể tham dò bên trong rốt cuộc là thứ gì. Quách dịch bắt đầu cùng tiên diệp tiên sinh so tài, hắn không tin tiên diệp tiên sinh thật sự như vậy liệu sự như thần. Cái thứ ba trong túi gấm đến cùng chứa cái gì đâu. Quách dịch cái này vấn đề thứ ba lại làm như thế nào hỏi đâu. chương 427, Bếch Hải Tinh Luân, Trường 427, Bếch Hải Tinh Luân, Hoa Đô Thánh Thành, một tòa linh ngọc chế tạo trong phủ đệ. Đây là một tòa diện tích đặt đến phương viên trăm dặm phủ đệ, bên trong một ngọn cây cổ đều lộ ra phá lệ linh khí bức người, mà đình đài lầu các lại lộ ra cổ phát tăng thương, rất rõ ràng tòa phủ đệ này đã kiến được rất nhiều năm, chỉ là bởi vì có trận pháp gia chỉ mới không có bị thời gian cho phong hóa. Liêu Yên Nhiên ngồi ở một ngôi lầu trên này, nhìn lên trước mắt quen thuộc mà xa lạ lâm viên, một đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp động, dù ai cũng không cách nào nhìn ra nàng lúc này ở đang suy nghĩ cái gì. Nàng một đôi tựa như ngọc điêu nhẹ tay nhẹ rối ra, lập tức liền có một mạng lớn linh điệp rơi xuống trên tay của nàng, tại tay nàng chỉ ở giữa nhẹ nhàng nhảy múa. Mà liên cái này lúc này, vài tiếng tiếng bước chân lên. Liễu Nhi nhẹ nhàng đi lên lầu các, chỉ là đứng xa xa nhìn Liễu Yên Nhiên cùng Linh Điệp chơi đùa. Liễu Yên Nhiên làm một việc, bất luận kẻ nào cũng không thể quay rầy, Liễu Nhi theo nàng thời gian quá dài, nàng biết cái quy củ này. Liễu Yên Nhiên tự nhiên thấy được Liễu Nhi, thế là lại ngồi trở lại Thủy Tinh trên ghế bệ đàn, nói, đem nàng đưa đến đi nơi nào? Một cái tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy quét dịch chỗ. Liêu Nhi nói, quét dịch có khả năng tìm được nơi đó sao? Liễu Yên Nhiên nói, tuyệt đối không có khả năng. Liễu Nhi nói, nàng có khả năng trốn ra được sao? Liễu Yên Nhiên nói, thần tiên đều khó có khả năng từ bên trong trốn ra được. Liễu Nhi nói: "Như vậy cũng tốt, người làm việc ta luôn luôn yên tâm." Liễu Yên Nhiên cười ha ha, tiếp đó rũa ra yếu đuối không xương tay, trong tay nàng chợt thêm ra một cái lệnh bài màu đen tới, tấm lệnh bài này phía trên nguyên bản nhấp nô tử linh chi khí, chạy xuôi hôi thối hoàn toàn, nhưng mà khi nó rơi vào Liễu Yên Nhiên trong tay sau đó, lập tức đã biến thành thiên hạ tinh khiết nhất chi vật. Lệnh bài từ trong tay nàng bay lên, đã rơi vào Liêu Nhi trong tay. "Cầm tấm lệnh bài này, đi đem thiên đạo tử tìm trở về." Liễu Yên Nhiên nói, liệu nhi nắm thật chặt lệnh trong tay, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, cười nói: "Tiên kia quá kiêu căng khó thuần." Một khối lệnh bài chỉ sợ rất khó đem hắn tỉnh động, trên trời dưới đất hắn đều chỉ nghe đại khối đầu một người, ta đi vậy chưa chắc có thể đem hắn mời được. Vậy ngươi liền nói cho hắn biết đây là tao ý tứ, hắn nếu là không trở về, liền vĩnh viễn cũng đừng trở về. Liệu Yên Nhiên nụ cười trên mặt lập tức biến mất không còn tâm tích, lập tức đem Liêu Nhi giật mình kêu lên, trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Liêu Nhi nơm nớp lo sợ nói, nô tỳ cả gan hỏi một câu, bây giờ thời cơ còn chưa thành thục, tiểu thư tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, vì cái gì như vậy vội vã triệu hồi thiên đạo tử? Liêu Yên Nhiên sắc mặt trở nên hòa, chậm nói, bởi vì quách dịch chính là quách ra người. Tu vi của hắn một khi tăng lên tới tinh chủ, liền sẽ bị mang về quách ra, ta không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Cho nên thiên đạo tử nhất thiết phải trở về che giấu trên người hắn thiên đạo mệnh số khí tức, chỉ có thiên đạo của hắn tu vi mới có thể lừa qua quách ra lão tổ. Nô tỳ hiểu rồi. Liêu Nhi hướng về phía Liêu Yên Nhiên sâu đậm túi đầu, lúc này mới đứng dậy. Liêu Yên Nhiên nói, vì cái gì còn không đi? Nô tỳ còn có một việc hướng tiểu thư bẩm báo. Liêu Nhi nói. Nói, Liêu Nhi dừng một chút, mới nói, Âm Hầu muốn gặp ngươi. Âm Hầu? Liêu Yên Nhiên nhẹ nhàng niệm một câu, tiếp đó rơi vào trầm tư. Liêu Nhi lại nói, Nàng nói, Đại khối đầu có một cái đồ vật giao cho Quách Dịch, gọi Quách Dịch chuyển giao cho nàng, cái này đồ vật đối với nàng rất trọng yếu, nàng muốn hướng tiểu thư xin chỉ thị, nàng có thể hay không đi hướng Quách Dịch đòi hỏi trở về. Quách Dịch gặp qua Đại khối đầu. Liêu Yên Nhiên có chút kinh ngạc đạo, gặp qua? Lúc đó tiểu thư tại Huyền Cơ đấy đầm luyện hóa chín tòa thần quan, Quách Dịch đã từng trong lúc vô tình xông vào qua vứt bỏ thế giới. Liêu Nhi nói, dạng ngày a. Liêu Yên Nhiên trên mặt hiện ra một tia ý vị sâu xa nụ cười, sau đó nói, Thiên đạo tử là Đại khối đầu đồ đệ, Âm Hậu cũng là Đại khối đầu đồ đệ, như vậy thì tốt, chuyến này ngươi cũng không cần đi. Liên Đề Âm Hậu đi mời Thiên Đạo Tử a. Đại khối đầu chính là Quế Dịch tại Di Khí Chi Điệu nhìn thấy một cái kia bị Cửu Long khóa tại trên một ngôi sao cự nhân, mà Âm Hậu chính là đại khối đầu muốn Quế Dịch đi tìm cái nào nữ nhân, trời đầy mây nguyệt. Lúc đó đại khối đầu còn đưa Quế Dịch một tấm phù văn, nhưng mà Quế Dịch trở lại cổ huyền vực đại thế giới sau đó, thực sự quá bận rộn liền đem chuyện này đem quên đi. Vấn đề thứ 3, Minh Hoa yêu cơ ở nơi nào? Quế Dịch biết Thiên Diệp Tiên Sinh từng tại Minh Hoa yêu cơ trong tay bị nhiều thua thiệt, cho nên mới cố ý như vậy hỏi ra, hắn không tin lần này Thiên Diệp Tiên Sinh còn có thể liệu sự như thần. Lần này Thiên Diệp Tiên Sinh đột nhiên mở mắt, nói: "Ngươi muốn hỏi chính là Bích Hải Tinh Luân vẫn là Minh Hoa Yêu Cơ?" "Tự nhiên là Minh Hoa Yêu Cơ." Quách Dịch nói. Thiên Diệp Tiên Sinh lại nói: "Vậy ngươi đến cùng hỏi là Minh Hoa Yêu Cơ vẫn là Bích Hải Tinh Luân?" "Tự nhiên là Bích Hải Tinh Luân." Quách Dịch không nhịn được nói. Thiên Diệp Tiên Sinh lập tức nở nụ cười, tiếp đó lại nhẹ nhàng lay động lên Thiên Diệp phiến, nhắm mắt lại nói: "Muốn biết Bích Hải Tinh Luân ở nơi nào, chính mình mở ra cái thứ ba cẩm nang." Dựa vào, ngươi cái lao đẳng tử, ta hỏi là Minh Hoa Yêu Cơ." Quách Dịch biết mình lại bị Thiên Diệp Tiên Sinh lão gia hỏa này cho lượn quanh đi vào. Nhưng mà hắn muốn tìm cũng đích sắc là Bích Hải tinh luân, cho nên hắn cũng không có quay lại phân truy cứu. Cái này cái thứ ba cẩm nang cầm trong tay đơn giản trọng vượt và cân, thật giống như bên trong chứa một toàn khối sắt. Quét dịch đem cái thứ ba cẩm nang sau khi mở ra, một vệt ánh sáng chói mắt lập tức bắn mạnh mà ra, kia sáng so với thái dương còn chói mắt hơn, kém chút đem quét dịch ánh mắt cho bắn mù. Bích Hải tinh luân. Quét dịch vừa mừng vừa sợ lại thức. Kinh hãi tự nhiên là trong cẩm nang này lại là chính mình đau khổ tìm kiếm Bích Hải tinh luân, vui chính là tự nhiên chui tới cửa. Tức giận tự nhiên là Thiên Diệp Tiên Sinh sớm không có cho hắn lên tiếng chào hỏi, để cho hắn bây giờ con mắt còn đau rất đau. Khó trách từ hắn vừa tiến vào gian phòng, Thiên Diệp Tiên Sinh liền nhắm chặt hai mắt, thì ra cái này lão đồng tử đã sớm dự liệu được một màn này. Cái này cẩm nang chính là Ngân Thiên Lưu tự tay luyện chế, có thể ngăn cách Bích Hải Tinh Luân tia sáng. Quét dịch xung lên, một phát bắt được Thiên Diệp Tiên Sinh vào áo, kém chút đem hắn cho nhấc lên, nói: "Bích Hải Tinh Luân tại sao sẽ ở trên tay của ngươi?" Nhận. Diệp Tiên Sinh trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, lộ ra tương đối định. Bích Hải Tinh Luân đương nhiên sẽ không là Thiên Diệp Tiên Sinh nhận, Minh Hoa Yêu Cơ bị Liễu Nhi đưa đi tử thành sau đó, Bích Hải Tinh Luân liền bị Liễu Nhi giao cho Thiên Diệp Tiên Sinh, mục đích cuối cùng nhất tự nhiên là giao cho Quách Dịch. Nhặt, ngươi cho rằng là giao cãi trắng a, ngươi có gan lại đi cho ta nhặt một khóa tới. Quách Dịch trực tiếp đem Táng Thiên kiếm chỉ đến Thiên Diệp Tiên Sinh trên cổ, nói, ta thế nào cảm giác, người lão ra hỏa này cất giấu không ít bí mật, Bích Hải Tinh Luân đến cùng là ở đâu ra? Thiên Diệp Tiên Sinh con vịt chết mạnh miệng, mặc dù kiếm tại trên hầu, nhưng mà vẫn như cũ gắt gao nói, nói là nhặt chính là nhặt, không tin thì tôi. Từ từ quét dịch đem Thiên Diệp Tiên Sinh đem thảm mở, Quế Dịch biết lao gia hỏa này chính là dựa vào há miệng ăn cơm, chỉ cần là hắn lời muốn nói, hắn ngay tại trong vòng một ngày làm cho cả tu tiên giới đều biết, chỉ cần là hắn không muốn nói mà nói, ngươi coi như giết hắn, hắn cũng sẽ không nói ra nữa chữ. Xem như ngươi lợi hại, mọi người chờ xem. Quế Dịch chuyện còn rất nhiều, không muốn tại Thiên Diệp Tiên Sinh ở đây lạng phí thời gian, thế là sách theo chứa Bích Hải Tinh Luân cầm nàng, liền từ tiên gia trong tiểu lâu đi ra ngoài. Khi Quế Dịch đi ra tiểu lâu thời điểm, Liễu Yên Nhiên vẫn như cũ còn đứng ở dung hoa thụ hạ hắn. Nàng một áo xanh Tựa như xuân đường lá sen đồng dạng lay động, một đầu tóc đen nhánh trong gió nhẹ nhàng rung động, mặc dù mang theo khi thiên mật nạ, thế nhưng là càng lộ vẻ thêm vài phần tuyệt thiết. Nguyên bản bây giờ cũng không phải dung hoa luôn ở thời tiết, nhưng mà cũng bởi vì nàng đứng tại cây rong phía dưới, cái này một cây lá xanh lập tức bị đóa hoa cho thay thế, đậm đà hương hoa tràn ngập nửa tòa thành trì. Hoa Đô có liều Yên nhân đến, tựa hồ mới thật sự trở thành Hoa Đô. Lúc này trong tay Liễu Yên nhiên ôm bổ đầy bụi bặm bình rượu, không phải đồ sứ cũng không phải kim loại chế tạo, mà là chân quý nhất mùi rượu mộc chỗ tặt thành. Mùi rượu mộc chính là cực kỳ thứ thất của mộc. Truy thuyết dùng mùi rượu mục làm thành bình rượu chứa đựng rượu ngon, có thể làm cho mùi rượu càng ngày càng tinh thuần, chứa đựng thời gian càng lâu, rượu liền càng thêm mỹ vị. Đáng tiếc mùi rượu mục đã sớm tại cổ huyền vực đại thế giới tuyệt tích, coi như quét dịch cũng chỉ là nghe kỳ danh, hôm nay mới là lần thứ nhất nhìn thấy. Quét dịch sung lên, liền trực tiếp từ Liệu Hiên nhiên trong tay đem bình rượu đo lấy, cái mũi dùng sức tại trên cái bình hít hà, tiếp đó cười to nói, quả nhiên là mùi rượu mục, từ đầu tới. Đối với một cái tiểu quỷ tới nói, mùi rượu mục làm bình rượu cất rượu, đơn giản chính là trên đời này ngon nhất. Quách dịch mặc dù không phải quỷ, nhưng mà lại là một cái hái tiểu người. Quế Dịch cái tiểu cũng ái trà, hái tiểu có thể yêu đến thiên hoang địa lão, ái trà cũng có thể yêu đến đến chết cũng không đổi. Thiên hạ rất ít xuất hiện người như hắn, nói như vậy thích uống rượu người cũng sẽ không ái hất trà, ái hất trà người cũng rất ít có yêu uống rượu. Đây chính là quế dịch, tình cảm của hắn cũng giống như hắn đối với trà rượu, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình càng ái tiểu, vẫn là càng ái trà. Nếu ta nói cho ngươi, rượu này là trúng đến, ngươi còn uống không? liều xinh đẹp cười nói, tiên tử cũng trộm rượu. Quế Dịch kinh ngạc. Tiên tử liền không thể rượu, Liêu xinh đẹp cười nói, tiên tử trộm rượu mới là thơm nhất, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Rượu này đến cùng là ở nơi nào trồng đến? Quách Dịch vấn đề quan tâm nhất vẫn là cái này, nếu là có thể hắn cũng dự định đi làm một lần tặc. Liêu Yên Nhiên thở dài một hơi, nói, "Ngươi nếu là muốn làm tặc, chỉ sợ là không có cơ hội, vốn là có một chỗ hầm rượu ngon, đáng tiếc cái khác rượu đều bị ta độc, liền còn lại cuối cùng này một vỏ. Ngươi cái bại ra nương môn." Quách Dịch lập tức xứng sờ, thiếu chút nữa thì đem Liều Yên Nhiên đè xuống đất hành hung một trận, nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ là muốn tưởng tượng mà thôi. Quách Dịch vẻ mặt đau khổ nhịn không được hỏi, "Rượu này cất vào hầm đã bao nhiêu năm?" Liêu Yên Nhiên tựa hồ liền thích xem Quách Dịch khóc không ra nước mắt dáng vẻ, cười nói, có thể đã có 1, 2000 vạn năm cũng nói không chừng. Một tiếng cực kỳ bi thảm kêu thảm lần nữa từ Quách Dịch trong miệng hô lên, vang dội toàn bộ Hoa Đô Thánh Thành, đem không thiếu tu tiên giả đều bị hù từ trong tu luyện giật mình tỉnh, dốc, còn tưởng rằng trong thành lại xảy ra chuyện gì huyên náo. Chương 428: Đi tới Tố nữ Thiên trai, chương 428: Đi tới Tố nữ Thiên trai. Hoa Đô Thánh Thành chủ nhân chính là Thiên Hạ đệ nhất trận pháp gia tộc Bạch gia, kể từ Long Kiếm bị diệt sau đó, Bạch gia tại Hoa Đô Thánh Thành có thể nói có tuyệt đối quyền thống trị. Khi Quách Dịch cùng liều Hiên nhiên đi tới Bạch Gia phủ đệ thời điểm, ngoài cửa đang đứng một cái hình dạng nữ mị xinh đẹp thị nữ, thị nữ này tú lệ đoan trang, thanh thuần có thể người, kịp thời so với những cái kia phú quý dòng roi tiểu thư cũng là một chút đều không thua. Người thị nữ này chính là Bạch Tiễn, nàng tự hồ đang đợi người nào, thỉnh thoảng còn hướng về nơi xa quan sát, khi nàng nhìn thấy xa xa mà đến Quách Dịch cùng liều Hiên nhiên sau đó, trên mặt không chịu được vui mừng, nhưng mà rất nhanh nụ cười trên mặt nàng liền lại che dấu xuống, trở nên tương đối bình thản. Bắt tiểu thư bảo ta ở chỗ này chờ hai vị, tiểu thư lập tức liền sẽ ra ngoài. Bạch Thiến hơi cúi đầu, tôn kính hướng về phía Quách Dịch nói. Nàng mặc dù che giấu rất tốt, thế nhưng là như thế nào cũng không che giấu được trong lòng tự ti, nàng không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy chính mình chỉ là một hạ nhân, mà Quách Dịch bây giờ lại đã là nổi danh khắp thiên hạ đại nhân vật, bọn hắn là người của hai thế giới. Quách Dịch nhìn xem nữ từ trước mắt này, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói ra, trong đó nhiều nhất chính là thật xin lỗi cho dù hắn cũng không có lỗi với ai, nhưng mà hắn cũng biết chính mình đem ba chữ này nói ra sau đó, chỉ có thể càng thêm có lỗi với nàng. Cảm tình chính là như vậy không công bằng, cũng không phải bỏ ra liền có hồi báo, cũng không phải là ngươi yêu nhiều một chút, đối phương liền nhất định muốn cũng yêu ngươi như vậy. Ai cũng không có sai. Sai chỉ là không nên tại một cái sai chỗ gặp phải một cái người sai. Người còn tốt chứ? Quách Dịch luôn cảm giác mình nên nói gì, thế là cuối cùng hắn hỏi lên một câu như vậy. Bạch Thiến vẫn như cũ túi đầu nói, "Đa tạ Quách công tử quan tâm, nô tỳ rất tốt, tại Bạch ra không lo ăn cũng không lo mặc, mỗi ngày còn có thể cùng Tiểu Hẩn Trạch nói chuyện, ta đã rất vui vẻ, mỗi ngày đều rất vui vẻ." Tiểu Hẩn Trạch là ai?" Quách Dịch nói, "Ta nuôi một đầu thanh sát tiểu nhiu, ta cho hắn lấy một cái tên gọi Tiểu Hẩn Trạch, nó có thể ngoan, thật giống như nhà ngươi nuôi đầu kia Bạch Thiến đầu thấp hơn, trong đêm nàng ánh mắt đều chờ che xong. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, sống vui vẻ là được rồi. Quế Dịch cũng không biết còn có thể nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ là nói ra mấy câu như vậy. Quế Dịch vốn còn muốn nói cái gì, nhưng mà Bạch Tiến đã xoay người, hướng về bên trong Bạch phủ và vào, vẹn vẹn lưu cho Quế Dịch một cái bóng lưng. Nhìn xem cái bóng lưng này, nhớ kỹ cái bóng lưng này, Quế Dịch biết đời này có lẽ là một lần cuối cùng nhìn thấy cái bóng lưng này. Mà đúng lúc này, Bạch phủ trong cửa lớn phơi phối đi ra một người mặc bạch y thi thiếu nữ, thiếu nữ này lộ ra càng thêm phiêu miểu hảo, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ cách trần bay vút lên trời, đây là một loại thoát tục cảm giác. Nếu là nói liệu yên nhiên cùng bạch Hy nhi cũng là tựa tiên tử nữ tử như vậy liệu yên nhiên chính là loại kia hành tẩu tại trong Hồng Trần tiên tử mà trên thân bạch Hy nhi càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác không dính bụi Phạm Trần cho người ta một loại không chân thực bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trước mắt biến mất cảm giác cái này cũng là vì cái gì Liều Yên nhiên bài danh thứ 3, mà bạch Hy nhi lại xếp hàng thứ 2, đó cũng không phải nói bạch Hy nhi liền so liều yên nhiên xinh đẹp mà là nói bạch Hy nhi càng thêm có một loại tiên tử mới có khí chất thoát tục đơn giản so chân chính tư tử còn muốn giống ti tửá dịch người qua đây liệu yên nhiên sắc mặt có chút không dễ nhìn đem cách dịch choậ qua Sau đó nói, nàng cũng muốn cùng đi với chúng ta. Đúng vậy a? Quách Dịch hoàn toàn không có ý thức được có gì không ổn. Ta không đồng ý. Liêu Yên Nhiên nói liền hướng Bạch Hy Nhi đi tới, nhưng mà lại bị Quách Dịch cho giật trở về. Quách Dịch biết Liêu Yên Nhiên ghen tuông so bất kỳ một nữ nhân nào còn lớn hơn, tự nhiên biết nàng muốn làm gì, thế là hai tay niết chặt đè lại hai vai của nàng, nói, ta nói Liêu đại cô nãy mãi, ngươi có thể hay không ăn ít chút dấm khô, ta cùng Bạch cô nương chỉ là đơn thuần bằng hữu, tìm kiếm Đông Lăng cổ mộ bảo tàng, chúng ta cũng là sớm nói xong rồi, chúng ta muốn nhờ linh tiêu điện, nhưng mà nàng nhưng phải cùng đi với chúng ta. Thật chỉ là đơn thuần bằng hữu. Liệu Yên Nhiên đối với Quế Dịch vẫn có chút không yên lòng, dù sao Bạch Hi Nhi khuôn mặt đẹp cũng không tại nàng phía dưới. Ma Quỷ đại nhân cứ việc yên tâm, Hi Nhi cùng Quế Dịch chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi, Quế Dịch trong lòng chỉ có người, trong lòng cũng của ta chỉ có tiên đạo, chúng ta mãi mãi cũng không có khả năng. Bạch Hi Nhi trên mặt mang một tầng màu trắng mạng che mặt, nhưng mà vẫn như cũ có thể thấy được nàng đối với Liêu Yên Nhiên vẫn là rất cung kính. Nghe được không, Ma Quỷ đại nhân, hai chúng ta đều rất đơn thuần. Quách Dịch cũng đi theo nói một câu, vẫn không thở dài một tiếng, tiếp đó liền phẩy tay áo bỏ đi. Bạch Hy Nhi hướng về phía liều Yên Nhiên ấy náy lỡ nụ cười, tiếp đó cũng đi theo, cuối cùng ngược lại là đem liều Yên Nhiên cho làm cho sự sốt một chút. Tăng thêm Bạch Hy Nhi trên người linh tiêu điện sau đó, hết thể đã gom đủ năm kiện trí bảo, bây giờ chỉ kém phong sương tử tay bên trong thí thần sắt cùng ma nữ trong tay chiến thần kỳ. Quách Dịch dự định đi trước Tố nữ Thiền trai tìm phong xương tử, tiếp đó lại đi chiến thần đài. Một cái cứng nhắc lao đạo, bây giờ lại phải hướng một cái càng thêm cứng nhắc đạo cô cầu hôn, liền xem như Quách Dịch cũng rất khó tưởng tượng đây rốt cuộc là một phen dạng gì tình cảnh. Bạch Hy Nhi từng tại Tố nữ Thiền trai học qua đạo pháp, tăng thêm nàng tiêu điện có thể dễ dàng mở ra hư không chi môn, Có nàng dẫn đường, một nhóm ba người rất nhanh là đến Tố Nữ Phong chân núi. Ma Liên lại quét dịch chạy tới Tố Nữ Thiền Trai đồng thời, ở xa Tây Hồ Cửu Diệu đảo lại nên đón một vị đặc thủ khách nhân. Cựu Diệu đảo được xưng là Tây Hồ một trong Tam Đại Tiên Đạo, bởi vì ở trên đảo cư trú một trong lục đại cao thủ Cựu Diệu Chân Long mà danh chấn toàn bộ tu tiên giới. Cựu Diệu Chân Long chính là cổ huyền vực tu tiên giới yêu tu bên trong người mạnh nhất, nếu là dựa theo yêu tu cấp bậc phân chia, hắn bây giờ đã đạt đến yêu quái cấp bậc, không chỉ có thể không miệng nói tiếng người, càng có thể biến hóa thành người. Tại trong dị tu, phàm là đạt đến tinh chủ, liền có thể huyền hóa ra hình người, biến thành nếu là nữ tử liền bị xưng là yêu tinh nếu biến thành chính là nam tử, biến thành xưng là yêu quái. Đương nhiên yêu tinh cùng yêu quái gần là đối với yêu tu đơn giản nhất phân chia, Cửu Diệu Chân Long đến cùng đạt đến trong yêu quái cái gì cấp bậc, cái này cũng không biết được, dù sao cổ huyền bực tu tiên giới cũng chỉ vẹn vẹn có hắn cái này một tôn yêu quái mà thôi. Không thể không nhắc một điểm, Cửu rượu Chân Long không thích nhất chính là người khác gọi hắn là yêu quái. Cốt Thánh Hành tàu ở trong hư không, bước lên Cửu Diệu đảo, nhẹ nhàng cười nói, quả nhiên là một nơi tốt, trong mây dấu quầng, trong đất thần bảo, trong nước chứa linh, thực sự là một phương bảo địa. Mà đúng lúc này, một cái đầu đái long sừng nguy nghiêm nam tử trung niên đột nhiên liền xuất hiện ở một tòa đá ngầm bên bờ. Nam tử này xuất hiện vô thanh vô tức, tốc độ quả là nhanh tới cực điểm, đừng nói mắt thường liền xem như linh thức đều không thể đuổi kịp tốc độ thân pháp của hắn. Nam tử này chính là Cựu rượu Chân Long. "Cố Thánh, ngươi không phải là đi di khí chí địa, tại sao lại chạy đến ta Cựu rượu đạo tới?" Cựu Diệu Chân Long hừ lạnh nói. Cựu Diệu Chân Long tốc độ rất nhanh, cơ thể không giờ kháp nào không tại biến hóa, nhưng mà Cố Thánh lại nhìn cũng không nhìn một mắt, chỉ là cười nói, "Ngươi cũng đã biết ma quỷ đã xuất thế. Ta không chỉ biết ma quỷ đã xuất thế, Ta còn biết ngươi trước đây không lâu còn kém chút chết ở trên tay của nàng." Tiểu rượu Chân Long cười lạnh nói, "Thế nhưng là nàng lại không có giết ta." Cố Thần nói, "Vì cái gì?" Tiểu Diệu Chân Long ánh mắt ngưng lại, "Bởi vì nàng có thể thương ta, lại giết không được ta." Tiểu rượu Chân Long lập tức cuồng điếu lên, nói, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ma quỷ muốn giết ngươi, một ánh mắt là đủ rồi." Ta nói chính là lời nói thật, lực lượng của nàng trở nên yếu đi, yếu đến để cho người ta không dám tin. "Ngươi phải biết ma quỷ thủ hạ tuyệt không người sống, ta có thể từ trong tay nàng chạy trốn, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, nàng căn bản giết không được ta." Cố Thần nói. Cửu Diệu Chân Long bắt đầu nghiêm túc suy xét cốt thánh lời nói đứng lên, thật lâu sau đó, hắn mới khẽ gật đầu một cái, nói: "Ngươi nói không sai, chỉ cần cùng ma quỷ giao thủ vô luận là người nào, đều chỉ có một cái hạ trạng, đó chính là chết, ngươi có thể từ trong tay nàng chạy trốn, lời thuyết Minh. Chẳng lẽ lực lượng của nàng thật sự trở nên yếu đi? Bây giờ là một cái cơ hội, ma quỷ thế nhưng là một cái nhân vật trong truyền thuyết, không có ai biết nàng tu vi thật sự rốt cuộc có bao nhiêu cao, liền xem như bác Hoang Đại Đế như thế thế lực bá chủ nhân vật đều đối nàng kiêng kỵ không thôi, dạng này một tôn đại nhân vật, trên người tuyệt bảo chỉ sợ nhiều đến dò người, coi như trên người nàng nắm giữ tiên giới chi vật, Ta đều không hoài nghi chút nào cốt thánh lời nói vẫn chưa nói xong, lại bị kiểu rượu chân long cắt đứt. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn đánh ma quỷ chú ý? Ta cho ngươi biết, có như lực lượng của nàng thật sự trở nên yếu đi, cũng không phải ngươi có thể đối phó được." Cửu rượu chân long quả quyết nói, "Ngươi nếu là dám đánh ma quỷ chú ý, đơn giản chính là đang tìm cái chết." "Khanh khách, Cửu rượu chân long, lá gan của ngươi thực sự là càng ngày càng nhỏ, ma quỷ tu vi hiện tại ngay cả ta đều giết không được, cũng càng thêm không giết được ngươi. Hỗ nàng bây giờ đã có nhược điểm, chỉ cần chúng ta liên thủ, chí ít có tầng ba cơ hội có thể đem nàng chế phục." Cốt thánh nói muốn đối phó giống ma quỷ như vậy đại nhân vật, coi như chỉ có một tầng cơ hội đều đang giá đụng một cái, dù sao bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau liền không khả năng lại có cơ hội khác. Thế nhưng là còn lại bảy tầng cũng là chết. Cửu rượu chân long cười lạnh nói, bản tôn tu luyện 9 vạn 7000 năm, còn không nghĩ liền như vậy cùng ngươi đi chịu chết. Cốt thánh kỳ thực cũng đối ma quỷ sâu đậm kiêng kỵ, nhưng mà nó vốn là đắc tội ma quỷ, nếu như nó bây giờ không xuất thủ đối phó ma quỷ, chờ ma quỷ tu vi hoàn toàn khôi phục, nó căn bản là không có phản kháng, cho nên nó mới có thể muốn tìm Cửu rượu chân long liên thủ. Kỹ thực nó so với ai khác đều biết, coi như nó cùng kiểu rượu Chân Long liên thủ, muốn chế phục ma quỷ tỷ lệ cũng sẽ không vượt qua một tầng. Biết kiểu Diệu Chân Long tâm ý đã quyết, Cốt Thánh cũng không tốt lại tiếp tục miễn cưỡng, dù sao kiểu rượu Chân Long tu vi và nó không sai biệt nhiều, nó căn bản vốn không liền có thể bức bách Cựu Diệu Chân Long làm việc. Tất nhiên kiểu rượu Chân Long là gan ngươi nhỏ như vậy, ta cũng chỉ có thể đi tìm gan lớn minh hữu, đế vương gia tộc người lòng can đảm luôn luôn rất lớn. Cốt Thánh nói liền chỉ điểm một chút mở hư không chi môn, một bước vượt qua đi vào. Thẳng đến hư không chi môn đóng lại sau đó, Cửu Diệu Chân Long mới cười lạnh một tiếng, thực sự là không biết sống chết, liền thiên phật đều chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời, ngươi lại nhất định phải nảy nhót, xem ra không lâu sau đó, đông năng của mộ sẽ nhiều hơn nữa mấy cái tử thi. Chương 429, cầu hôn cần kỹ thuật, chương 429, cầu hôn cần kỹ thuật. Cổ Huyền vực có Tam Đại Tu Tiên Thánh Địa, Huyền Cơ Sơn bổ đệ tử, Tố nữ Thiền Trai. Tố nữ Thiền Trai bên trong đều là nữ tu sĩ, hơn nữa mỗi mỹ mạo như tiên, ngọc khiết băng thanh, chính là Tố nữ Trai đệ tử. Nhưng mà tu tiên giới cũng rất ít có người biết Tố nữ Trai ở nơi nào, trong phòng nữ đệ tử cũng rất ít nhập thế tu hành. Cho nên Tố Nữ Phong lộ ra phá lệ thần bí. Tố Nữ Phong dưới chân có một phương lơ lửng ở giữa không trung tự thạch, cái này cự thạch tựa như một tòa bạch thạch tiểu sơn, cái này chính là Tố Nữ Phong cấm địa. Phía trên viết: Nữ tử Vi Tôn. Khối này cấm địa chính là Tố Nữ Thiền trai đời thứ nhất trai chủ viết, đời thứ nhất trai chủ chính là một vị cường thế kỳ nữ, cảm giác sâu sắc tu tiên giới nam tôn nữ ti bất bình, thế là liền tại cái này Tố Nữ Phong xây lên một tòa trai đường, chỉ lấy nữ đệ tử. Khi dịch một đoàn người đi tới Tố Nữ Phong phía dưới lúc, chỉ thấy một đạo nhân thế ma quỷ gối cấm địa phía dưới dập đầu. Hắn mua đập một chút đều lộ ra vô cùng thành kính, mà không, có đập 3 lần, liền một tay chỉ thiên quát to một tiếng, phá. Ngón tay của hắn chỉ vào cấm địa, nhưng mà ngón tay của hắn phía trên lại không có một tia linh lực phát ra, không có linh lực lại như thế nào có thể làm cho tựa như tiểu sơn tầm thường cấm địa vỡ tan đâu? Người này chẳng lẽ là điên rồ hay sao? Liêu Yên như nói. Quách dịch cũng gật đầu một cái, nói, đâu chỉ là điên rồ, đơn giản điên đến lợi hại. Mà đúng lúc này, quỳ dưới đất đạo nhân gặp cấm địa không có phá toái, liền lại bắt đầu trên mặt đất đầu, vẫn như cũ dập đầu liên tiếp 3 cái, tiếp đó lại lấy ngón tay thiên, quát to một tiếng, phá. Penai mà phục thủy động tác cũng không biết hắn lập lại bao nhiêu lần, đem Quách Dịch đều nhìn lắp đầu liên tục. Ngược lại là Bạch Hy Nhi tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc, nói, hắn không những không phải điên rồ, ngược lại vẫn là một người thông minh. Lời này nói thế nào? Quách Dịch kỳ đạo. Bạch Hy Nhi nói, tố nữ tiền trai có tổ hấn, phàm là tiến vào tiền trai nữ tử, lại không thể tái giá người, nếu là làm trái tổ huấn liền sẽ gặp vạn thế vận rủi. Nhưng mà tổ huấn cũng có một đầu, nếu là có người có thể tại cấm dưới tấm dập đầu ba cái, đồng thời một tiếng đem cấm địa cho dỡ phá, như vậy liền chứng minh nam tử này chính là thực tình, liền có thể cưới tố nữ tiền trai nữ tử. Phải biết cấm địa cũng không là bình thường tầng đá, chính là thiên ngoại vẫn thạch thạch rèn nút, đừng nói là không sử dụng bất luận cái gì linh lực, chính là sử dụng linh lực cũng cũng là rất khó đem hắn Dung phá. Ta nói các người Tố nữ Thiền trai lão tổ không phải cố ý đang hố người đi, khối này trên đá lớn ít nhất cũng có khắc trên trăm đạo chân văn, coi như bằng vào ta tu vi, đều không cách nào đem hắn Dung phá, chớ nói chi là tại không sử dụng linh lực dưới tình huống. Quách dịch lắc đầu liên tục. Bạch Hi như nói, nhân lực tự nhiên là rất khó đem Hàn Dung phá, bởi vì Tố nữ trai lão tổ căn bản là không nghĩ tới có người có thể đưa nó giống phá. Sở dĩ lưu lại đầu này tổ huấn chỉ là muốn thi nghiên cứu nam nhân là không phải có thực tình mà thôi." Bạch Hi Nhi dừng một chút lại nói, kỳ thực rất nhiều ý tưởng của nam nhân đều cùng ngươi đồng dạng, đều cho rằng chuyện này không thể làm, cho nên rất nhiều người dập đầu ba cái sau đó, liền đứng dậy rời đi, liền xem như có người thành thật, cũng nhiều nhất dập ba ngày cũng biết triệt để từ bỏ. Quách Dịch nhìn một chút cái kia quỷ dưới đất đạo nhân, chỉ thấy đạo nhân này trên thân tràn đầy bụi đất, trên mặt đất càng là quỷ ra một cái nhàn nhạt ấn, lập tức cười ha ha, phong xương tử tiền bối ít nhất cũng tại nơi này quỷ nửa tháng, vậy hắn chẳng phải là so người thành thật còn thành thật hơn. Bạch Hi Nhi lắc đầu, nói, hắn không những không thành thật, còn tương đối thông minh, bởi vì người thành thật tuyệt đối không thể không có khả năng ở đây quỷ thượng tam tiên, chỉ có chân chính người thông minh mới có thể. Quách Dịch lập tức sửng sở, chợt liền hiểu rõ ra, tiếp đó liền phân ra một đạo linh thức lặng lẽ hướng lấy tố nữ thiền trai phía trên du động mà đi, lập tức phát hiện đang nhìn trộm Phong Xương Tử Diệp Tâm Tuệ. Thì ra Phong Xương Tử làm hết vậy, Diệp Âm Tuệ đều thấy ở trong mắt. Quách Dịch đem linh thức thu hồi, trên mặt mang bừng tỉnh nụ cười, nói, xem ra tố nữ trai tổ không phải muốn nam nhân xúc động cấm địa, mà là muốn nam nhân xúc động nữ nhân, ha, ha vậy ta liền đến giúp hắn một chút. Nói xong lời này sau đó, Quách Dịch liền săn ống tay áo đi tới sau lưng Phong Xương Tử, Liễu Yên Nhiên cùng Bạch Hy Nhi hai vị này tiền tử cũng tò mò nhìn xem Quách Dịch không biết hắn sẽ như thế nào giúp Phong Xương Tử. Phong Xương Tử thật giống như căn bản không nhìn thấy sau lưng Quách Dịch, vẫn như cũ thành tiến quỷ trên mặt đất, ngoại trừ giật đầu, chính là một tay chỉ thiên, hét lớn một tiếng, "Phá!" Trực tiếp phun ra Quách Dịch gương mặt nước bọn. "Phá em gái người a, khuôn mặt nam nhân đều bị ngươi cái này lão như cái mùi ném hết." Nói xong Quách Dịch liền một cước đem Phong Xương Tử đá bay ra ngoài, cơ thể tựa như bóng da đồng dạng rơi xuống ngoài mười trong khe có ngầm. Quét dịch một cước này thế nhưng là thật đá, đã tương đối hung ác, liền mặt đất đều đi theo nhẹ nhàng rung lên. Đương nhiên quét dịch một cước này đã ra, cũng đem Liệu Yên Nhiên cùng Bạch Hi Nhi đều cho kinh sợ, mà cùng lúc đó Tố Nữ phong đỉnh một bóng người xinh đẹp bay ra, tốc độ nhanh như truy tinh cả nguyệt, rơi xuống cấm dưới tấm bia sau, liền một chưởng đem quét dịch đánh bay đi ra ngoài. Đạo này bóng hình xinh đẹp tự nhiên chính là Diệp Tâm Thụy, đây chính là 5000 năm trước đệ nhất mỹ nhân, càng là Tố Nữ thiên trai, trai chủ, tu vi sớm tại vài ngàn năm trước thì đến được pháp chủ đệ bát hạ, bị nàng đánh một chưởng sau đó, coi như thân thể của hắn cường độ kinh người, cũng cảm giác đau trên người vướn vút ngực, quét dịch từ trong đùi cỏ bò lên, trên mặt mang vẻ giận dữ, Diệp Âm Tuệ, nguyên cái không biết xấu hổ tiện nữ, bản thiếu ra không quen nhìn phong xương tử cái kia bất tức dạng, đã hắn một cước, ngươi đánh lao tử làm gì? Diệp Âm Tuệ khí run lên bẩy, thế nhân đều tôn xưng nàng là thánh địa chi chủ, cho tới bây giờ không có bị người như vậy từng mắng, lập tức hừ lạnh nói, quét dịch, ta biết tu vi của ngươi đã trở thành tình chủ phía giới đệ nhất nhân, tu vi tại cổ huyền vực có thể tiến vào trước 10 giáp, nhưng mà ngươi muốn phát hôn đến nơi khác đi phát, nơi này chính là ta tố nữ trai địa bàn, ngươi muốn đánh người, đi qua ta đồng ý sao? Mà cùng lúc đó trên tố nữ phong Chín đạo huyền quang rơi xuống, chín cái mặc đạo bảo lao hậu từ huyền quang bên trong đi ra, cái này chín cái lao hậu cũng đã sống mấy ngàn năm, trên người có từng cố đạo khí xung ra, mặc dù từng cái răng đều phải rơi sạch, nhưng mà khí tức trên thân đều tương đối cường đại. Cái này chính là tố nữ thiên chai chín đại trưởng lão, mỗi một cái đều đột phá đạo cảm, chính là tu tiên giới đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Cựu đại trưởng lão trong tay cầm tóc xanh phất trận, đem quách dịch vây quanh ở trung ương, một bộ dáng vẻ đại địch trước mặt, không có cách nào bây giờ quách dịch đã không phải là trước kia quách dịch, đi qua huyền cơ sơn đánh một trận xong, quách dịch đã danh chấn thiên hạ, trở thành lúc đó ít có cao thủ một trong. Phong Thương Tử thân là chính đạo đại hiệp nhân, lại giống đồ bỏ đi tầm thường quỷ gối tố nữ thiên chai trấn núi, hắn đây là tại ném nam nhân chúng ta khuôn mặt, ta đá hắn một cước, là muốn đem hắn đá tỉnh. Quách Dịch lỗ mũi trừng lên trời, đâu còn giống một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, đơn giản chính là một cái không ai bị nổi của đồ. Diệp Âm Tuệ vốn là nói năng không thiện, nói không lại quách dịch, nàng liền chuẩn bị lộng thủ. Chín vị lao hổ trong thân thể cũng nhao nhao xông ra một đạo đế cung hư ảnh, chính tòa vạn trượng đế cung đem dịch kẹt ở trung ương, hắn lợi dụng trận đem trận chính là tố trai tối chính đại một trong, cũng là thánh địa nội tình một trong. Một khi toàn lực phát động, liền xem như tinh chủ đệ nhất tinh cường giả đều không thể từ trong trận đi ra. Quát dịch mảy may đều không lập bộ, trong thân thể xông ra một đầu hắc bạch song sắc chân long hư ảnh, hướng về chín phương gào hét, mỗi giống một tiếng liền trời đất sụp đổ, mây tận gió nổi lên, lực lượng một người có thể địch và quân. Ngay tại hai phe nhân mã chuẩn bị ra tay đánh nhau thời điểm, phong xương Tử chậm rãi từ trong khe cống ngầm bò ra, toàn thân hắn lam lũ, đạo quan rơi xuống, trên đầu tóc xanh lộn xộn và bụi, thận, trong miệng không ngừng ho ra máu, thật giống như chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Phong xương tử thế nhưng là chính đạo đệ nhất nhân, lúc nào như vậy chật vật qua, rất rõ ràng quách dịch vừa rồi một cấp kia đích sắc rất muốn mạng người, cho dù là hắn tu vi cao thâm, lúc này cũng khó tránh khỏi bệnh tổn nguy hiểm. Âm Tuệ, quách tiểu hữu nói không sai, ta là một cái đồ bỏ đi, ta là một cái hàn tồi, ta căn bản không có nam nhân tôn nghiêm, ta chỉ là một cái kẻ đáng thương, một cái không có người để mắt kẻ đáng thương, khu khụ, nói xong phong xương tử trong miệng lại ho ra tơ máu, vẻ mặt suy sụp ánh mắt càng thêm ảm đạm. Diệp trên mặt mặc dù hoàn toàn hư hảo, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Nhưng mà vẫn như cũ có thể thấy được nàng một đôi mắt đẹp bên trong lóe lên nước mắt. Đừng nói nữa, ngươi không phải đổ bỏ đi, ngươi cũng là vì ta, ta đều biết. Diệp Âm Tuệ nguyên bản cho là mình mãi mãi cũng sẽ không nói ra câu nói này, nhưng khi nhìn thấy Phong Sương Tử cái kia một thân thế thảm, nàng liền nhịn không được nói ra, hơn nữa khỏe mắt còn lóe lên mấy điểm trong suốt. Thật sự, trong mắt Phong Sương Tử nhanh chóng thoáng qua một tia thần quang, nhưng mà lập tức liền lại ý thức được không thích hợp, vội vàng lại mạnh mẽ ho ra mấy ngụm máu tươi, hất hối nói, có thể nói ra lời này, ta đã đủ hài lòng, ta coi như lập tức phải chết cũng có thể mỉm cười. Phong xương tử trên người sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, thật giống như ngay lập tức sẽ khí tuyệt. Quách Dịch trong lòng cũng không khỏi không bội phục Phong xương tử diễn trò bản sự, xem ra lão đạo sĩ cũng không phải đều là cứng nhắc, dù sao không có một điểm tâm nhắn cũng không sống nổi mấy ngàn năm. Ta không cho phép ngươi chết. Diệp Âm Tuệ cũng không phải một cái dễ dàng bị lừa nữ nhân, nhưng mà một nữ nhân nếu là sinh ra cảm tình cũng rất dễ dàng bị lừa, hơn nữa nam nhân cũng là dạng này. Quách Dịch ở một bên lại thêm một mồi lửa nói, "Hắn chết chắc. Hắn tiên môn đều bị ta đánh sơ xác, tiên lộ cũng bị ta một cước đá gãy, trên người xương cốt đều hóa thành bột phấn, coi như thần tiên tại thế cũng sẽ không hắn." Ngươi thật là nhận tâm, ta giết ngươi. Diệp Thâm Tuệ nói, trong tiên môn liền bay ra một thanh thanh thủy pháp kiếm một kiện chém về phía quách dịch đầu. Nhưng mà Diệp Thâm Tuệ còn không có vọt tới quách dịch trước mặt, trước mắt của nàng liền thêm ra một người tới, người này chính là Liệu Yên Nhiên. Liệu Yên Nhiên tự nhiên thấy rõ quách dịch cùng phong xương tử diễn trò hay, thế là nàng dự định cũng tới trộn lẫn một cước, nàng ngăn ở trước mặt Diệp Thâm Tuệ, trong tay nhiều hơn một khối trừng đầu ngón tay màu xanh đen ngọc bài, đưa cho Diệp Thâm Tuệ Nàng nói, phong xương tử cũng không phải chắc chắn phải chết, ta có ngọc giản một cái, bên trong ghi lại một tiên cấm thuật, chỉ cần các ngươi hợp thể tu luyện, không chỉ có thể thứ hắn, hơn nữa còn có thể để các ngươi tu vi tăng nhiều. Liêu Yên Nhiên dáng vẻ chứng trạc đàng hoàng, thật giống như một cái lao học cứu, nàng lừa gạt lên người tới, coi như thần tiên đều biết mắc lửa. Chương 430, sau cùng một trạm, chương 430, sau cùng một trạm. Nghe được Liêu Hiên Nhiên lời nói sau đó, Diệp Âm Tuệ đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy trên mặt trồi lên một vòng đỏ ửng, dù sao hợp thể tu luyện đối với một cái hơn 5000 năm lão sư nữ tới nói vẫn là rất thẹn thùng. Không có khả năng Một người liền tiên lộ đều đứt gãy, tiên môn đều phà thoái, liền xem như thần tiền cũng không thể nối lại tiên lộ, trọng tổ tiên môn, tu tiên giới căn bản chưa nghe nói qua môn cấm thuật này. Diệp Âm Tuệ như vậy nói, rất rõ ràng mang ý nghĩa nếu là có thể cứu Phong Xương tử, nàng giá tiền gì cũng có thể trả giá, nhưng mà nàng lại đối với môn cấm thuật này sinh ra hoài nghi. Mặc dù Liêu Hiên Nhiên rất có thể gật người, nhưng mà chuyện này quan hệ quá lớn, không chỉ có quan hệ đến nàng danh dự, càng quan hệ đến Phong Xương tử sinh mệnh, nàng không thể không thận trọng. Quét dịch hướng về Bạch Hi Nhi liên tiếp mấy mắt, vị này linh tiêu tiên tử lập tức làm hiểu, vội vàng người nhẹ nhàng rơi xuống Diệp Âm Tuệ trước mặt, nói sư phụ tu tiên giới thật có dạng này một tiên cấm thuật nghe đồn chính là dục vọng chi đô một vị tiền bối sáng tạo dục vọng chi đô tu luyện công pháp xem trọng trước tiên có muốn lại có yêu nhưng mà lúc tu luyện trong lòng lại chỉ có thể có yêu không thể có nửa phần dụng nghiệm cho nên chỉ có yêu thật lòng hai cá nhân tài năng luyện thành cái này quét dịch càng thêm kinh ngạc hắn không ngờ tới bạch Hy nhi biên cô sự gạt người bản sự cũng lợi hại như vậy lửa gạt lên người tới mắt cũng không nháy một cái qué dịch vốn đang cho là bạch Hy nhi chính là một cái Ti thẩm nghĩất không dính vào bất kỳ tạp chất gì thiên tử nhưng là từ nàng vừa rồi biểu hiện đến xem về sau nhất định phải nhiều hơn đề phòng nàng một chút không thể bị bề ngoài của nàng cho lừa gạn. Xem ra nữ nhân xinh đẹp đều có một điểm giống nhau, đó chính là các nàng đều rất có thể gạt người, hơn nữa còn càng thêm dễ dàng làm cho người tin phục. Người ngoài, Diệp Âm Tuệ có lẽ còn có thể không tin, nhưng mà Bạch Hi Nhi thế nhưng là đồ đệ của nàng, nàng từ nhỏ đã nhìn xem Bạch Hy Nhi lớn lên, biết nàng chưa từng gạt người, thế là Diệp Âm Tuệ tin tưởng. Diệp Âm Tuệ tin tưởng, người cao hứng nhất tự nhiên là Phong Sướng Tử, có thể nói tin vui này bây giờ tới quá đột nhiên, hơn nữa còn rất trực tiếp, thế là chính đạo đệ nhất cao thủ trực tiếp xỉu. Cũng không biết là bởi vì quá mức cao hứng Còn là bởi vì quét dịch vừa rồi một cước kia đá thực sự quá nặng. Diệp Âm Tuệ liên tục do dự, cuối cùng một tay ôm lấy Phong Xương Tử, liền hóa thành một vệ sáng hướng về không biết phương hướng mà đi. Ai cũng không biết bọn hắn đi địa phương nào, nhưng mà tất cả mọi người đều có thể đoán được, Diệp Âm Tuệ bây giờ chắc chắn rất mượn ngủ, bởi vì khi nàng ôm lấy Phong Xương Tử thời điểm thật giống như trốn. Ngay tại tất cả mọi người đều lộ ra tuệ tâm nụ cười thời điểm, quét dịch đột nhiên vỗ đầu một cái, quát to một tiếng, nhìn tính vật tính, quên tính toán, Phong Xương Tử cùng Diệp Âm Tuệ đều là đang nhanh đến không thể lại nghiêm chỉnh đạo sĩ cùng đạo cô, bọn hắn chỉ sợ căn bản cũng không biết như thế nào hợp thể a. Không được Ta phải đi dạy một chút bọn hắn." Nói xong Quách Dịch liền bay vào lên, hướng về hai người đuổi theo, nhưng mà hắn mới vừa vặn cách mặt đất, liền bị Liều Yên Nhiên giữ chặt đuổi kéo xuống. Liền ngươi hiểu nhiều, xem ra kinh nghiệm của ngươi không thiếu a." Liêu Thiên Nhiên sắc mặt có chút bất thiện. Quách Dịch cười hắc hắc, "Ta chỉ là làm người tốt chuyện tốt mà thôi, cái gọi là chuyện tốt làm đến cùng tiến đưa Phật đưa lên thiên, ta chỉ là đi dạy một chút bọn hắn mà thôi, tuyệt không tự mình làm mẫu." Liêu Yên Nhiên thực sự là hận không thể đem Quách Dịch cũng cho đá bay ra ngoài, nhưng mà nàng cuối cùng vẫn là nhịn được, chỉ là hung hăng bóp lấy Quách Dịch cánh tay, một bên cười lạnh nói, "Không cần ngươi đi." Ta giao cho Diệp âm tuệ trong ngọc rắn có huyền quang thủy vẽ, phía trên cái gì cũng có. Quách dịch đau nghiến răng nghiến lợi, nói, thật hay giả, nếu không thì chúng ta cũng tới luyện nhất luyện, nói không chừng tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh. Người nghĩ thì hay lắm. Liêu yên nhiên cười ha ha. Bạch hy nhi người nhẹ nhàng ngồi ở một khỏa treo ở trên vách núi treo leo dây leo phía trên, bên hai chuyển tới từ xa xa Quách dịch cùng Liêu yên nhiên đấu võ mồm âm thanh cùng tiếng cười, nàng chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đã bắt đầu tu luyện. Mà tố nữ thiên tài chín vị lão hủ nhưng như cũ canh giữ ở cấm địa phía dưới, rất rõ ràng các nàng đối với quét dịch đám người vẫn có rất không liên lòng, nghiêm mặt giám thị lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Liên như vậy ba ngày đi qua, lại là một cái mặt trời chói trang giữa trưa. Phong Xương Tử cùng Diệp Lâm Tuệ dắt tay trở về, trên người hai người này tu vi quả nhiên tăng lên một đại thể, trên người có đồng nguyên tinh quang sung ra, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ đột phá tinh chủ, xem ra liều Diên nhiên ra tay còn thật sự không phải phàm phẩm. Cùng 3 ngày trước so sánh, trên người hai người này nhiều hơn một phần ăn ý, giữa lông mày tựa hồ còn tại đưa tỉnh, thực lạ đem quét dịch nhìn kém chút ghét đi ra. Chẳng lẽ nam nhân cùng nữ nhân xảy ra quan hệ sau đó đều biết trở nên không giống nhau? Không đúng, Tô Nga làm sao lại chưa từng có đối với ta chuyển qua tình, Diêm La giống như cũng chỉ là trường ta một mắt. Quế Dịch trong lòng đang miên man suy nghĩ. Phong Xương Tử đối với Quế Dịch vẫn có chút cảm kích, mặc dù bị Quế Dịch đá một cước, nhưng nếu là bị đá một cước liền có thể đổi về chân ái, hắn coi như bị đá một vạn chân cũng là nguyện ý. Cho nên hắn rất là hào phóng liền đem thi thần sắt giao cho Quế Dịch, sau đó liền cùng Diệp Âm Tuệ dắt tay rời đi. Hai vị tiền bối đây là muốn đi chỗ nào? Quế Dịch nhịn không được hỏi. Phong Dương Tử cười nói: "Tu luyện nhà ngươi tiên tử cấm pháp sau đó, ta cùng Âm Tuệ tu vi đều tăng lên mấy lần, đã chiếm được pháp bảng tư cách chiến bài, bây giờ liền đứng dậy chạy tới Lạc Hải Cương, Phong Thiên Tinh, tin tưởng tiểu hữu cũng cần phải lấy được pháp bảng tư cách chiến bài, muốn hay không cùng một chỗ tiến đến." Bây giờ cách pháp bảng tư cách chiến chỉ có hơn nửa năm, dạng này thiên hạ anh tại tụ hội, quét dịch tự nhiên là không muốn bỏ lỡ. "Không được, ta còn muốn chạy tới Đông Lăng của mộ, mấy người móc bảo tàng, đầy đủ hầu bao tất nhiên chạy tới Phong Tinh." Quách dịch tại cổ huyền vực đại thế giới chính là đệ nhất thiên tài, nhưng mà thiên hạ biết bao chỉ lớn. So với hắn càng thêm thiên tài, người tự nhiên không thiếu, truyền thuyết một chút pháp chủ thậm chí có thể đánh giết tinh chủ. Quách Dịch tu vi hiện tại mặc dù mạnh, nhưng mà so với đệ nhất ngôi sao chủ hay là muốn yếu hơn một bậc, tối đa chỉ có thể ở trong tay bọn họ chạy trốn, cùng đánh giết tinh chủ còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Cùng chân chính cùng gai cường giả chiến đấu, đây mới là Quách Dịch mong tưởng, cho nên pháp vạn tư cách chiến hắn tất nhiên sẽ đi tham gia. Vậy được rồi. Nửa năm sau, chúng ta phong thiên tiên gặp. Phong xương tử cùng Diệp Thâm Tuệ đã rời đi, bọn hắn còn không có đạt đến tính chủ, cho nên không thể phá mở lại thế giới Cực Bích, chỉ có thể đi thế giới thông đạo. Hiện tại bọn hắn liền đi cánh cửa thế giới. Chúng ta cũng đi thôi. Bây giờ cũng chỉ thiếu kém phong thưởng phi trong tay chiến thần kỳ. Nói chuyện đến phải đi gặp ma nữ, quách dịch trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác nói không ra lời, loại cảm giác này là lạ. Chiến thần đai ở vào đại thanh linh quốc cảnh nội, quách dịch đã từng cùng ma nữ tại trong lúc vô tình đã từng xâm nhập qua nơi đó, nhưng lúc ấy hai người tu vi đều quá thấp, căn bản cũng không dám xâm nhập tìm kiếm, gặp phải tiểu phượng phượng sau đó, liền vội vã rời đi. Nhưng mà nơi đó nhưng lại có vô số bí mật, giống như cái kia một tòa biến mất cổ thành tại sao lại biến thành một cái hồ nước màu vàng ngỗng. Còn có một mảnh tia đại dương màu vàng nóng phía dưới lại ẩn tàng đây là gì? Tiểu Phượng Phượng trong miệng dâu trắng ra ra lại là người nào? Hơn nữa Hồng Tương Âm cũng từng đề cập tới một mảnh tia hải dương màu vàng nóng, Quách Dịch hoài nghi nơi đó cất giữ kết nối cổ linh vực đại thế giới cánh cửa thế giới, có lẽ hẳn còn có một ít cái khác bí mật. Bây giờ tu vi tiến nhanh, Quách Dịch quyết định phải thật tốt tìm vài một phen, nói không chừng còn có ngoại ý muốn phát hiện. Một nhóm ba người cươi tại thanh vân truy Nhật trên thuyền, hướng về đại thanh linh quốc chạy tới, tốc độ nhanh tới cực điểm. Đông Lăng cổ mộ đến cùng ở nơi nào? Bây giờ chỉ còn lại một món cuối cùng chí bảo, Dịch vẫn không được đem trong lòng nghi vấn cho hỏi ra. Cái nghi vấn này không chỉ có là quét dịch nghi vấn, chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới tu sĩ cũng muốn biết đáp án, dù sao Đông Lăng cổ mộ bị chuyển quá thân bí, có người nói nó chính là Đông Lăng lão nhân thân thể biến thành, thậm chí có người nói nó chính là tiên nhân sở kiến tạo. Liệu Yên Nhiên cổ y rơi mất đi quét dịch khẩu vị, lúc này mới chậm rãi cười nói, rất nhiều người đều cho là Đông Lăng cổ mộ chính là một tòa mộ huyệt, hẳn là dấu ở dưới mặt đất, nhưng mà chỉ có cực ít nhân tài biết Đông Lăng cổ mộ kỳ thực chính là một tòa thành trì, một tòa biết di động thành trì. Một tòa thành trì? Quét dịch kinh ngạc. Không thể chính là một tòa thành trì. Toàn thành trì này tại ban ngày chính là một tòa thông thường cổ thành, bên trong thậm chí có người cư trú, có người hành tàu tại trên đường cái, có người mua bán hàng hóa, có người nói chuyện trời đất, nhưng mà đây hết thảy cũng chỉ là huyễn thuật, một loại cực cao cấp và huyễn thuật, liền xem như tinh chủ tiến nhập trong đó đều sẽ bị huyễn thuật trò che đậy. Mà trời vừa tối, tòa thành trí này liền sẽ biến thành một ngôi mộ lớn, tọa lạc tại dã ngoại hoang vu, có âm trầm mộ địa, cũng có bốn phía xuyên loạn quỷ hồn, còn có vô số bạch cốt đứng tại đại mộ phía trên tiêu thi dòng nước thành sông, hoàn toàn phương. Liêu Yên Nhiên tự hồ biết rất nhiều thứ. Quách Dịch đây vẫn là lần đầu tiên nghe được dạng này Kỳ Văn, rất có hứng thú tiếp tục hỏi, như vậy bậy kiện trì bảo như thế nào mới có thể đem Đông Lăng Cổ Mộ mở ra đâu? Là ban ngày đi vẫn là buổi tối đi? Khi ngươi mang theo bậy kiện trí bảo tại người, coi như ngươi ban ngày đi, một chân bước vào thành trì, ban ngày liền trong nháy mắt biến thành đêm tối, đến nỗi như thế nào mở ra bảo tàng, chỉ có chân chính đi mới biết được. Liệu Yên Nhiên mặc dù đối với Đông Lăng Cổ Mộ biết sơ lược, nhưng mà cũng không có từng tiến vào Đông Lăng Cổ Mộ, cho nên cũng không biết như thế nào đem cổ mộ mở ra. Đông Lăng Cổ Mộ đến cùng ở nơi nào? Liêu Yên Nhiên cũng không có nói cho quá dịch, nàng chỉ nói là đem bảy kiện chí bảo tập hợp đủ, đông lăng của mộ tự nhiên sẽ xuất hiện. Thanh vân truy nhật truyền chậm rãi rơi xuống, trước mắt là một mảnh màu vàng cổ mục rừng, con thân cây, màu vàng là cây, còn có một đầu chảy nhỏ giọt kim sắc dòng suối nhỏ từ trong rừng chảy ra, dòng nước róc rách, linh khí tới mát. Trung quanh lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, liền tiếng chim hót đều hoàn toàn tiêu thất, thế giới trở nên phá lệ tĩnh mịch. Trong rừng có màu vàng khói mù lợ lờ, phun ra nuốt vào làm cho cả cổ lâm lộ ra phá lệ thần bí, một hương thơm kỳ lạ từ trong rừng bay ra, không phải hoa không phải gỗ. Để cho người ta hít vào một hơi liền cảm giác thần thanh khí sảng. Sau khi quét dịch tới nơi này, lần nữa lập tức lại có mới cảm giác, hắn luôn cảm giác cổ lầm chỗ sâu có đồ vật gì đang chịu hoàn hắn, loại cảm giác này từ đó đến giờ đều chưa từng có, mặc dù tương đối mơ hồ, nhưng mà quét dịch có thể xác định mình tuyệt đối không thể sinh ra hào giác. Chương 431, lại hiện đế vương gia tộc cùng giả, chương 431, lại hiện đế vương gia tộc cùng giả. Triệu Hoán sức mạnh đang dần dần tăng cường, quét dịch cảm giác theo cái này hơi Triệu Hoán chi lực tăng cường, trong thân thể linh lực bắt đầu chậm rãi chảy ra ngoài mất. Mà đúng lúc này quét dịch cảm giác Táng Tiên kiếm đang rung động. Già Diệp hòa thượng âm thanh tại Quách Dịch bên tai vang lên, Táng Thiên kiếm xuất hiện dị động, liền lực lượng của ta tựa hồ cũng không thể đem nó khống chế. Già Diệp hòa thượng chính là Táng Thiên kiếm kiếm linh, có thể nói hắn chính là Táng Thiên kiếm, Táng Thiên kiếm chính là hắn, nhưng là bây giờ thần kiếm cũng không chịu khống chế của hắn, rất rõ ràng Quách Dịch cảm giác cũng không sai, Cổ Lâm chỗ sâu chỉ sợ thật sự có cái gì những thứ không biết đang triệu hoán hắn. Đi, có lẽ xâm nhập Cổ Lâm sau đó, cố này triệu hoán chi lực có thể càng thêm rõ ràng một chút. Quách Dịch trở nên nghiêm túc, bước đầu tiên đi vào màu vàng Cổ Lâm, Liêu Yên Nhiên phát giác được Quách Dịch trước sau sắc mặt biến hóa, thế là nhanh chóng đi theo. Quách Dịch đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì không thích hợp?" Liệu Yên Nhiên mềm mại tay chủ động đem Quách Dịch cho giữ chặt. Quách Dịch sắc mặt có chút tái nhận, trầm giọng nói, "Ta cảm giác ta trong thân thể Táng Thiên Ma Điện sức mạnh đang nhanh chóng trôi qua, hơn nữa Táng Thiên kiếm giống như muốn từ trong thân thể ta hướng bay mà đi đồng dạng, ta cảm giác chuyến này chỉ sợ có không thể đoán trước hung hiểm, nếu không thì ngươi thì không nên đi vào. Trong thân thể của hắn hết thể tu luyện hai loại công pháp, phân biệt là Táng Thiên Ma Điện cùng Cựu Biến Huyền quyết, hai loại công pháp phân biệt hành tẩu hai đầu khác biệt tiết lộ, hai loại sức mạnh nguyên bản hỗ trợ lẫn nhau, đạt đến một loại vi diệu cân bằng. Nhưng là bây giờ Táng thiên Ma điện sức mạnh thế mà đang nhanh chóng hướng về cơ thể của Quách Dịch bên ngoài trôi qua, lập tức đem sự cân bằng này cho đánh vỡ. Cân bằng một khi bị đánh vỡ, tiến lộ cũng tất nhiên sẽ phản vệ sụp đổ, đến lúc đó Quách Dịch coi như không chết, một thân tu vi cũng sắp hết phép. Quách Dịch muốn đi cổ lâm bên trong tìm tòi hư thực, nhưng mà hắn cũng không hy vọng Liêu Yên Nhiên đi theo hắn đi mạo hiểm. "Hạo, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút." Liêu Yên Nhiên một ngụm liền đáp ứng Quách Dịch mà nói, tiếp đó liền lướt đi màu vàng cổ lâm bên ngoài, chỉ còn sót lại một cái xinh đẹp bóng lưng. Bạch mạch hi nhi bao quanh một đoàn màu trắng linh quang, nàng Tuần Kiệt không dính vào một tiêu tí vết, nhìn qua Liễu Yên Nhiên rời đi phương hướng, nói, "Nàng đi." Ta biết. Quách Dịch cũng nhìn xem Liễu Yên Nhiên bóng lưng rời đi, liền hắn đều không ngờ tới Liễu Yên Nhiên sẽ thật sự rời đi, hắn biết Liều Yên Nhiên cũng không phải một cái sợ nguy hiểm nữ nhân, như vậy nàng tại sao lại như vậy quả quyết rời đi? Liễu Yên Nhiên đi ra màu vàng cổ lâm sau đó, trên mặt lập tức tràn ra một đạo sắc quang, cơ thể hóa thành một đạo thanh sắc sương mù, trực tiếp ngâm vào màu vàng trong bùn đất, hướng về lòng đất đi. Liễu Yên Nhiên tự nhiên không phải sợ. Nàng chỉ là không muốn tại trước mặt quách dịch sử dụng ra chân thực tu vi, cho nên mới tạm thời cùng quách dịch tách ra, từ lòng đất trước một bước tiến vào cổ lâm chỗ sâu đi tìm tỏi hư thực. Đến cùng có nguy hiểm gì, nàng cũng không biết, nhưng nếu là nguy cơ đến quách dịch sinh mệnh, đây là nàng tuyệt đối không cho phép. Mảnh này màu vàng cổ lâm bên trong, nguyên bản chính là một tòa cực lớn ổ rắn, bên trong ở vô số độc tính kinh khủng long phượng tuyến xà, nhưng là bây giờ trong cổ lâm bên trong đừng nói là một con rắn, liền lá dụng đều không nhìn thấy một mảnh Trong rừng thiết trí có cấm bay trận pháp, liền xem như Bạch Hi Nhi cùng Quách Dịch cũng chỉ có thể từng bước một tiếng lên, thưa thất tiếng bước chân rõ ràng chuyển vào hai lốt hai, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Cổ mục chọc trời, lá cây như nắp, trên mặt đất không còn cỏ, phiến diệp không dính, giống như bị lửa thiêu bị qua đồng dạng. Hưu. Đột nhiên trong không khí bay qua một tia màu vàng ánh sáng, tựa như một đạo dây nhỏ, từ quách dịch cổ bên cạnh sắt qua, quách dịch đưa tay một chảo, lập tức đem cái này đạo kim sắt dây nhỏ cho nắm ở trong tay. Long phượng tuyến. Quách Dịch phát hiện mình trong tay thế mà chính là một đầu mọc ra long đầu cùng đôi vượng kim sắt tế xạ. Trong đây lập tức sinh ra mạng lớn huyền hỏa trực tiếp đem Long phượng tuyến cho đốt cháy thành cho mà cùng lúc đó phía trước kim sắc cổ một từng cây từng cây nước gãy một mảng lớn màu vàng ánh sáng xung kích mà qua lập tức đem những thứ này sinh trưởng mấy vạn năm cổ một cho cắn năng trở thành một phấn cái này một mảng lớn màu vàng ánh sáng thế mà chính là Long phượng tuyến 7 rắn 7 rắn kích thước như vậy Hiển nhiên là sẽ ra bạ động không chỉ có đem cổ một phá hủy càng đem trên mặt đất kim sắc bùn đất đều cho có lại bây giờ đã hướng quét dịch hai người vào tới cẩn thận trên thânách dịch chợ sông ra mạng lớn huyền hỏa hóa thành một bộ huyền hóa giáp Hắn đem Bạch Hy Nhi ngăn cản tại sau lưng, một chưởng đánh ra một tòa cao 10 trượng huyền hỏa tường. Đệ tam biến huyền hỏa nhiệt độ cao rùa người, có thể đem đệ bắt hạ pháp chủ đều lốt chết, nhưng mà tại Long Phượng Tiễn người trước ngã xuống người sau tiến lên công kích, lại có không thiếu Long Phượng Tiễn sóng xuất từ bên trong xuyên qua tới. Long Phượng Tiễn độc có thể hạ độc chết pháp chủ, quách dịch cũng không thể không cẩn thận đối đãi, trong tay lần nữa đánh ra ba tòa hỏa diễm tường, muốn đem những thứ này Long Phượng Tiễn cho triệt để gạt bỏ. Nhưng mà ra quách dịch liệu là, còn lại số lượng không nhiều 6 đầu dài 10 trên thân Long Phượng thế mà mặc mà áo màu vàng lỏng. Xà trên thân thế mà mà áo giác liền xem như quách dịch huyền hỏa cũng không cách nào đem tiêu chết. Thừ, quả nhiên có người ở dở cho quỷ, người nào ra đi. Trên thân quách dịch huyền hỏa lợn lờ, chiến ý lang nhiên, trong đôi mắt bắn ra hắc bạch song sắc thiêng sáng, nhìn về phía cổ lâm chỗ sâu. Rét lạnh tiếng cười từ trong rừng chuyển ra, một kia màu vàng xương mụ chậm dại ở trong rừng ngưng kết, một tôn đầu đội đế quan, người mặc long bảo, đai lưng long hoàn đế vương hư ảnh hiện lên trước tiên ở quách dịch trước mắt. Tôn này đế vương hư ảnh phía trên mang theo để cho người ta nhịn không được thần phục nhìn qua chi khí, mặc dù cách quét dịch còn có gần trăm mét xa, nhưng mà quét dịch lại cảm giác trên đầu tựa hồ đặt ở một toàn núi lớn, để hắn ngay cả khí đều có chút không tự. Lại là đế vương gia tộc người. Quét dịch đem linh thức hoàn toàn bày ra, cảnh giác tứ phương. Trước mắt vẹn vẹn chỉ là một tôn đế vương hư ảnh, nhưng mà đế vương gia tộc cao thủ vẫn còn giấu ở chỗ tối, cái này cũng là quét dịch lo lắng nhất, bởi vì lấy tu vi của hắn thế mà không cách nào đem đối phương chân thân tìm ra, như vậy chỉ có thể nói rõ tu vi của đối phương cao hơn hắn, rất có thể chính là một tôn tinh chủ. Quả nhiên không hổ là ngay cả ma quỷ đều động tâm năm nhân, đích xác thật sự có tải. Một đạo có chút thanh âm giản mua chuyển vào quế dịch trong thai, âm thanh không giờ khắc nào không tại biến hóa phương vị, làm cho không người nào có thể suy xét hắn đến cùng dấu ở địa phương nào. Quế dịch vốn cho là chính là trùng hợp gặp nhau, nhưng mà nghe đối phương ngữ khí tựa hồ chính là đặc biệt tới tìm hắn. Đế vương gia tộc người gần đây không phải là đều không ai bị nổi sao? Như thế nào hôm nay lại trở thành rùa đen giúp đầu? Quế dịch đã sớm cùng đế vương gia tộc người kết thù kế toán, đối phương điều động cao thủ tới hắn lại không quá bình thường, nhưng mà bọn hắn tại sao lại nâng lên ma quỷ đâu? Chẳng lẽ bọn hắn muốn đối phó người cũng không phải quá dịch, mà là liệu yên yên. Ta căn bản cũng không cần hiền thân, chỉ cần một tôn hư ảnh đối phó ngươi liền đã xoa xoa có thừa, chỉ cần đem ngươi cho bắt, liền không sợ ma quỷ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nói xong lời này sau đó, liền lại cùng tiến lên, mà cùng lúc đó, sáu đầu mặc cao giáp màu vàng lóng lăng phượng tiến lẫn nhau quấn giao lại với nhau, đột nhiên ngưng kết thành một bộ sáu xà áo giáp. Đầu rắn vì long, đuôi rắn vì phượng, lăng phượng tiến chính là bên trong quý giáp, là thể chống biến huyền hỏa. Cái nước mở ra, Hóa thành một từng sợi kim sắc xương mù, khi nó lần nữa ngưng kết thời điểm, thế mà đã đem sáu xà áo giáp cho mặc vào. Đạo Hư ảnh này cầm trong tay đới kiếm, đại khai đại hợp, một kiếm khai sơn mà ra. Nhưng mà quách dịch tốc độ kinh người, trực tiếp hóa thành một đầu hắc bạch song sắc chân long, đem bạch hy nhi cho cuộn lên, hiểm hiểm tránh thoát một kiếm này. Đế vương hư ảnh tu vi có thể so với đệ nhất tinh tinh chủ, mặc dù tốc độ hơi thua tại quách dịch, nhưng mà rất nhanh kiếm thứ hai liền lại hướng quách dịch biến thành chân long hư ảnh phần lương chém tới. Đế kiếm dù cũng là hư ảnh, nhưng mà phía trên lại gánh chịu một tôn tinh chủ ý chí, có thể khai sơn đoạn hà. Biến mất tinh thần, liền xem như đổ lòng cũng không phải không có khả năng. Đang, một tiếng vang thật lớn tựa như thần sơn và chạm đồng dạng vang lên, quế dịch trên lưng lớn lên ra một đôi thần long cánh xương, có thể khai sơn đế kiếm chạm tại cánh xương phía trên, vẹn vẹn chỉ là tại cánh xương phía trên lưu lại một đạo vết trầy mờ mờ, lưu quang lóe lên, đạo này vết cắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây là, đây là thần long cánh xương. Núp trong bóng tối sợ một hơi kinh hãi, không khỏi lên tiếng kinh hô, nhưng vào lúc này một đạo kiếm khí đã hướng hắn bay tới, đem hắn một mảnh vạt áo chém tới. Thì ra ngay mới vừa rồi hắn giật mình đồng thời, lại bị quế dịch phát hiện sơ hở. Đãng Thiên kiếm kém chút đem hắn xuyên thủng. Trên mặt đất vẹn vẹn bay xuống một mảnh quần áo màu vàng nóng, mà Sở 11 nhưng lại biến mất không còn tăm tích, Quách Dịch lập tức thất vọng thở dài, biết mình bỏ lỡ một lần giết chết đối phương cơ hội. Quách Dịch lại không biết Sở 11 lúc này càng thêm tức giận, phải biết Sở 11 đã đạt đến Tinh Chủ tu vi, vô luận đi đến nơi nào cũng là bá chủ nhân vật, nhưng mà hôm nay lại bị một cái pháp chủ đệ thất thông tiểu đối cho trảm phá vạt áo, đây nếu là chuyển đi mặt mũi của hắn liền xem như mất hết. Cửu Tôn, Đế Vương phân thân. Cái kia Vương hư ảnh trong thân thể đột nhiên bắn ra năm đạo kim quang. Kim quang, tiêu tán mở ra, hóa ra từng ảnh rốt cuộc lại biến thành năm tôn đế vương hư ảnh. 6 tôn đế vương hư ảnh sức mạnh mảy may cũng không có thay đổi yếu, cũng là tinh chủ đệ nhất tinh tu vi, 6 người này đem quách dịch hai người đoàn đoàn vây quanh ở trong đó, 6 trôi đế trên thân kiếm long uy từng trận, thỉnh thoảng còn có cao vút gào thét truyền ra. Quách dịch tu vi hiện tại tài pháp chủ đệ thất sông chiến lực cũng liền miễn cưỡng có thể cùng một cái đệ nhất tinh tinh chủ giáo thủ, hơn nữa còn là bại nhiều thắng ít, nhưng mà trước mắt thế mà xuất hiện 6 tôn có thể so với đệ nhất tinh tinh chủ đế vương hư ảnh, thế thì còn đánh như thế nào. Quách dịch, ta nhìn ngươi hôm nay còn trốn nơi nào, ta bây giờ sẽ không giết ngươi. Ta bây giờ chỉ đem ngươi bắt, chờ đối phó ma quỷ sau đó, là tử kỷ của ngươi. Sở 11 không lo lắng chút nào Quách Dịch sẽ đào tẩu, cho nên yên tâm to gan nói cho đế vương gia tộc mục đích, chính là đối phó ma quỷ. Quách Dịch trên mặt mang cười lạnh, căn bản vốn không trốn, mặc dù bên cạnh có 6 tôn đế vương hư ảnh, nhưng mà cái này cũng không có thể đem hắn hủ đến. chương 432, tinh chủ cũng bị đánh thành đầu heo, chương 432, tinh chủ cũng bị đánh thành đầu heo. Cốt thánh thành công thuyết phục đế vương gia tộc cao thủ cùng một chỗ đối phó ma quỷ Bọn hắn cũng tại nơi đây sớm bố trí, từ sở 11 đối phó Quách Dịch, mà cốt thánh cùng những thứ khác cường giả thì đã chạy tới đối phó Liêu Yên Nhiên. Sáu tôn Đế Vương hư ảnh cũng là tình chủ đệ nhất tinh tu vi, tản mát ra khí thế, đơn giản chính là sóng to gió lớn, mặc dù không có ra tay, nhưng mà đã để toàn bộ thiên địa đều biến thành lĩnh vực của bọn hắn. Quách Dịch cùng Bạch Hy Nhi chỗ tựa lưng mà đứng, trên người hai người tu vi không kém bao nhiêu, cũng là pháp chủ đệ thất sông cảnh giới, nhưng mà sức chiến đấu của bọn họ căn bản không thể dùng lẽ thưởng tới đoán, coi như so với đệ nhất tinh tinh chủ cũng không kém bao nhiêu. Bạch Hy Nhi sắc mặt mãi mãi cũng bình thản như vậy, nói, cái này Lục Đạo Đế Vương hư ảnh chiến lực mặc dù có thể so với đệ nhất tinh tinh chủ, nhưng mà chân thực phát huy ra được thực lực, căn bản không đổi kịp tinh chủ, dù sao tinh chủ trong thân thể có tinh thần chí lực, bọn hắn lại không có, cho nên chúng ta nếu là liên thủ vẫn có có thể đem cái này Lục Đạo hư ảnh cho chém chết. Quách Dịch còn không có gặp qua Bạch Hy Nhi ra tay, cũng không biết thực lực của nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, bất quá vượt qua đạo cảm Bạch Hy Nhi đã có thể sử dụng một tia lớn thế giới chí lực, tăng thêm nàng chính là cổ huyền vực đại thế thánh trận trận bản hóa thân. Tại cổ huyền vực năng có thể phát huy ra thực lực nói không chừng so quét dịch còn phải mạnh hơn một phần. Bạch Hi Nhi dỗi ra một cái tay ngọc, năm ngón tay ở giữa lượn lờ từng vòng từng vòng linh quang trước cổ, chữ cổ kết nối thành một tòa phát ra quang mang đại trận, đem trong vòng trăm dặm hoàn toàn bao trùm. Bạch Hi Nhi không chỉ có là thiên hạ đệ nhất trận pháp gia tộc người, càng là cổ huyền vực đại thế giới thánh trận hóa thân, đối với trận pháp khống chế đã có thể sừng cổ huyền vực đại thế giới đệ nhất nhân. Trận pháp vừa ra, lập tức đem trong vòng trăm linh khí đều hút vào đại trận, duy trì lên đại trận chuyển. Cái này chính là nhất một giết hai tòa đỉnh cấp trận hợp mà thành. Sáu Tôn Đế Vương hư ảnh bây giờ lực lượng đã bị áp chế tầng ba, để ta tới khống chế đại trận, người đi đem cái này sáu Tôn hư ảnh chết chết. Bạch Hi Nhi lời còn chưa nói hết, quét dịch liền đã ra tay, hai người mặc dù là lần thứ nhất liên thủ, thế nhưng là biểu hiện ra một loại trước nay chưa có ăn ý. Cửu biến huyền hỏa căn bản không gây thương tổn được không có hình thể hư ảnh, cho nên quét dịch đem quỷ hỏa lệnh lấy ra, quỷ hỏa lệnh vốn chính là chấn áp quỷ quái thánh vật, quỷ quái cũng không có hình thể, dùng quỷ lệnh tới trấn áp Vương hư ảnh tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đoàn kích tầm thường quỷ hỏa lệnh mặc dù đã mất đi trái tim nhưng mà vẫn như cũ uy lực tuyệt luân, vừa mới lấy ra, Lục Đạo Đế Vương hư ảnh cũng là hơi chấn động, phảng phất muốn đã nứt ra đồng dạng. Quỷ Hỏa lệnh bên trong có thế giới khác, quét dịch chưa từng có đem mảnh này thuộc về quỷ quái thế giới mở ra, bởi vì ai cũng không biết bên trong đến cùng cấm phong đáng sợ đến bực nào lệ quỷ, nhưng mà hôm nay quét dịch lại không cố được nhiều như vậy. Quỷ môn tầng thứ nhất mở ra, nhiếp hồn. Quỷ Hỏa lệnh bên trên lập tức bốc cháy lên màu xanh lá cây quỷ hỏa, từ quét dịch trong tay bay lên, một phiến quỷ môn từ quỷ hỏa bên trong rộng mở, bên trong truyền ra vô số lệ quỷ kêu khóc, còn có từng tiếng xích sắt bị kéo động âm thanh. Hô Một mảnh hắc vân màu lập tức từ quỷ môn bên trong bay ra, hắc vân bên trong quỷ ảnh rung động, trong mơ hồ còn có thể trông thấy 5 cái cực lớn quỷ quạ đang bay múa, phát ra từng tiếng rợn cả tóc gáy tiếng kêu. Năm cái quỷ quạ cùng đàn vạn quỷ ảnh đồng thời bay ra, âm hàn khí tức đem Bạch Hi Nhi bảy ra pháp trận đều biến thành quỷ trận. 6 tôn đế vương hư ảnh trên thân đế uy khiếp người, 6 mảnh màu vàng ánh sáng hóa thành 6 luận nóng bỏng thái dương, trực tiếp đem quỷ vân cho tách ra, liền năm cái quỷ đều bị sáu chôi kiếm chọ chết. Quỷ môn tầng thứ 2 mở ra, câu hồn Quỷ môn hết thể có 18 tầng, quế dịch tu vi hiện tại tối đa chỉ có thể mở ra 2 tầng mà thôi, muốn mở ra tầng thứ 3 quỷ môn, trừ phi quế dịch tu vi tiến thêm một bước, đạt đến pháp chủ đệ bát hạ. Quỷ họa bên trong môn hộ lần nữa mở ra, một tấm âm vụ lượn quanh lưới lớn lập tức bay ra, mảnh này lưới lớn phía trên phát ra o quang, phía trên lơ lửng chín cái nhiếp hồn linh, linh đang một khi vận động, liền xem như đệ nhất tinh tinh chủ cũng biết ngắn mũi thất thần, mà một chút tu vi hơi thấp pháp trận càng là sẽ trực tiếp bị nhiếp đi linh hồn. Đây chính là câu hồn lưới cùng nhét hồn linh chỗ kinh khủng, trực tiếp đem 6 tôn đế vương hư ảnh gói ở trong lưới, liền đế kiếm đều không cách nào đem câu hồn lưới cho chảm phá. Quế dịch nhanh chóng xông lên phía trước, đem âm dương giếng cổ cho gọi ra, trong giếng một góc hắc bạch linh thảo bay ra, hóa thành thật dài dây leo, đem 6 tôn đế vương hư ảnh lần nữa bao quạ. Vốn là quế dịch là dự định đem cái này 6 tôn đế vương hư ảnh cho chém chết, nhưng là bây giờ hắn lại thay đổi chú ý, hắn quyết hấp thu cái này 6 tôn vương hư ảnh bên trong sức mạnh tới đột phá chủ đệ bát giới. Một khi đột phá pháp chủ đệ bắt hạ quế dịch liền chân chính có cùng tinh chủ một trận chiến năng lực, thậm chí có thể đánh giết đệ nhất tinh tinh chủ. Sáu tôn đế vương hư ảnh bị âm dương giếng cổ hấp thu sau đó, thế mà hóa thành một quả kim sắc viên cầu lơ lửng tại quế dịch tiên môn bên cạnh, cổ lực lượng này thế mà căn bản không thể bị hút. Và anh, Viên này màu vàng viên cầu đột nhiên bạo liệt mở ra, tương đương với sáu tôn tinh chủ sức mạnh lập tức tại quế dịch trong thân thể xoay loạn, nếu không phải quế dịch cường độ thân thể kia người, lúc này đã bị cái này cổ cuồng bạo sức mạnh cho xé rách. Màu vàng ánh sáng tại trên thân Quách Dịch lập lòe, Quách Dịch cảm giác chính mình đột nhiên tràn đầy sức mạnh, cần gấp tại tìm cái địa phương phát thiết. "Oan!" Quách Dịch đấm ra một quyền, lập tức đem Bạch Hi Nhi bố trí trận pháp đều bắn cho phá thành mảnh nhỏ, Bạch Hi Nhi bị chấn liên tiếp lui về phía sau, một đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc. "Đế vương gia tộc cương giả, nếu không phải rùa đen rút đầu, liền đi ra đánh với ta một trận." Quách Dịch hét giải một tiếng, âm thanh truyền khắp vạn ngạn, âm, phượng hoàng 6 tôn ảnh đều bị Quách hút, đây quả thực quá trái ngược lẽ thường, đã vượt ra khỏi hắn nhận thức bất quá cường giả có cường giả tôn nghiêm, vết dịch thế mà cao điệu như vậy tuyên chiến, sợ 11 tự nhiên muốn ứng chiến, huống chi bản thân hắn chính là vì đối phó quái dịch mà đến. Quái dịch, ngươi đừng phép lối, coi như ngươi hút ăn 6 tôn đế vương hư ảnh sức mạnh, cũng không phải đối thủ của ta, trong mắt ta, ngươi chỉ là một tôn sâu kiến. Sợ 11 một chậm rãi đi ra, trên thân quấn quanh lấy một đầu màu vàng trường long, nghiên kỷ của hắn nhìn qua cũng không tính lớn, đại khái là 450 tuổi, nhưng mà âm thanh cũng vô cùng giàn ruột, tựa như chỉ nửa bước đã bước vào phân mộ. Đế vương tộc hết có 12 vị đạt đến tinh chủ trở lên cường giả tuyên Bị Liệu Yên nhiên chém giết sở 12 tu vi thấp nhất, chính là tinh chủ đệ nhất tinh tu vi, mà sợ 11 tu vi vẫn còn sở 12 phía trên, đã đặt đến tinh chủ thứ 2 tinh tu vi. Sợ 11 vừa mới đi ra, quách dịch liền bay lên một quyền đánh tới, một quyền này bên trong có huyền hỏa cực nóng, cũng có khí phách của đế vương, còn có chân long bóng hình, uy lực không biết so quách dịch trước đó mạnh hơn bao nhiêu lần, liền chính hắn đều có một loại không cách nào khống chế cảm giác. Sáu tôn đệ nhất tinh tinh chủ sức mạnh thực sự quá cường đại, nhưng mà sợ 11 không chút nào đều không để ý, chỉ là hơi hợt vung ra một kiếm, liền đem quách dịch một quyền này phía trên tất cả lực lượng đều hóa giải. Còn kém chút đem quách dịch cho chém bị thương. Không biết lượng sức, tinh chủ sức mạnh căn bản không phải một cái nho nhỏ pháp chủ năng đủ kháng. Sở 11 một lời nói vẫn chưa nói xong, liền tựa như như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, không có cách nào quách dịch tốc độ thực sự quá nhanh, mặc dù quyền thứ nhất bị Sở 11 cho chặn lui, nhưng mà quyền thứ hai lợi dụng lấy tốc độ nhanh hơn đánh ra, trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn. Bây giờ quách dịch trong thân thể tựa như thiêu đốt hỏa diễm, từng cơn sức mạnh sóng tại huyết mạch, kinh mạch bên trong suy loạn, mà Sở 11 tới đúng lúc, vừa vặn có thể để cho quách dịch thống khoẻ đầm địa cùng hắn một trận chiến, để phát tiết trong lòng hỏa. Sở 11 một bị Quách Dịch đánh bay ra ngoài sau đó, còn chưa xuống tới địa bên trên, Quách Dịch quyển thứ 3, quyển thứ tư, liền nhanh chóng bay ra. Một cước đạp ở sở 11 ngực, Quách Dịch nắm đấm màu vàng nóng tựa như gõ trống đồng đậm đem sở 11 khuôn mặt trực tiếp đánh thành đầu heo, cái mũi đều bị đánh sụp đổ, răng cũng bị đánh rơi mất mấy khỏa, trong ánh mắt càng là chạy ra một chút xíu vết máu. Hỗn đàn, ta giết người. Sở 12 trên thân cái kia một con rồng sắt chân long thét dài một tiếng hướng về Quách Dịch cổ con đi, nhưng mà lại bị Quách Dịch hai tay một chảo, hoạt hoạt kéo trở thành hai tiết, một đầu chân long liền như vậy bị Quách Dịch cho toại đi. Ta chưa hết giết. Quách Dịch một tay bắt được Sở Mười Một đầu, một tay nắm thân thể của hắn, muốn đem cổ của hắn cho bẻ gãy. Nhưng mà ra Quách Dịch dự liệu là Sở Mười Một cơ thể thế mà trở nên nặng ức và cần, hai quả ngôi sao màu vàng lóng từ hắn trong tiên môn bay ra, đem Quách Dịch đụng bay ra ngoài. Sở Mười Một hét lớn một tiếng, tiếp đó xoay người dựng lên, đem hai ngôi sao kéo ở trong lòng bàn tay, trên thân màu vàng ánh sáng lóe lên, nguyên bản bị Quách Dịch đánh không thành nhân dạng cơ thể lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu, thế nhưng là trên quần áo máu tươi vẫn như cũ chứng minh, vừa rồi hắn đích xác bị Quách Dịch đánh rất thảm. Hắn mặt lộ vẻ hung quang, cắn chặt hàm răng, quắc, Dịch Ngươi không phải muốn biết tinh chủ cùng pháp chủ có bao nhiêu trên lệnh sao? Ta bây giờ liền đến nói cho ngươi tinh chủ cùng pháp chủ chính là trên trời cùng dưới đất trên lệnh. Tinh chủ có thể luyện hóa bên trong hư không tinh thần làm vũ khí, nhưng mà pháp chủ lại không thể, đây chính là trên lệnh. Tinh chủ cùng pháp chủ lớn nhất khác biệt chính là ở, tinh chủ có thể luyện hóa bên trong hư không tinh thần làm bản nguyên vũ khí, tỉ như đệ nhất tinh tinh chủ chỉ có thể luyện hóa một ngôi sao làm vũ khí, nhưng mà thứ hai tinh tinh chủ lại có thể luyện hóa hai ngôi sao làm bản nguyên vũ khí. Đây chính là tinh chủ cùng pháp chủ điểm khác biệt lớn nhất, tinh chủ đã có thể lợi dụng tinh thần xem như chiến đấu vũ khí, pháp chủ lấy cái gì tới chống lại? Ngươi có tinh thần liền lên giẫm, ta chiếu đánh không lầm. Quế dịch đem một ngân nhất từ hai mặt pháp bảng tư cách chiến bài cho thế ra, tia sáng bắn ra bốn phía, thế mà cùng sở mười một phần tỏa kháng lễ. Pháp bảng tư cách chiến bài cũng là tinh thần ngưng kết mà thành, trong đó màu bạc chiến bài chính là ứng thiên trấn lòng, mà màu tím chính là quế dịch chính mình, mặc dù là hai khối chiến bài, nhưng mà lại là hai quả phiên bản thu nhỏ tinh thần. Vì cái gì một chút pháp trận có thể đánh giết có tinh thần xem như bạn nguyên vũ khí tinh chủ, cũng là bởi vì những thứ này pháp chủ cũng là đứng đầu nhất thế tài, trên người có pháp bảng tư cách chiến bài Mặt này chiến bài đủ để chống lại tinh chủ bản nguyên vũ khí thậm chí chém giết tinh chủ chương 433 bị linh tiêu tiên tử tiết độc chương 433 bị linh tiêu tiên tử tiết độc tinh chủ muốn đem tinh thần ngưng kết thành vũ khí cũng không phải là tùy ý liền có thể ngưng kết giống đệ nhất tinh tinh chủ tối đa chỉ có thể từ bên trong hư không câu trở về một khối thiên thạch tế luyện thiên thạch phía trên mặc dù cũng mang theo có tinh thần tri lực nhưng là cùng chân chính tinh thần so ra vẫn có chênh lệnh rất lớn đặt đến tinh chủ thứ hai tinh cảnh giới sau đó liền có thể đến bên trong hư không lại tìm tìm mộtỏa vệ tinh hành tinh tới tế luyện Vệ tinh mặc dù vẫn như cũ không thể xem như chân chính tinh thần, nhưng mà đã đã có được tinh thần tất cả đặc chất, chỉ là trọng lượng cùng thể tích đều so với cái khác tinh thần nhỏ một chút thôi. Mà đạt đến tinh chủ đệ tam tinh sau đó, liền có thể tế luyện tiểu hành tinh làm bản nguyên vũ khí, có thể nói tu tiên giả chỉ có đến tinh chủ mới thật sự tiến nhập đặc sắc xuất hiện giai đoạn. Có tu sĩ tế luyện tận thế lưu tinh sau đó, tốc độ trở nên cực nhanh, có tu sĩ ngoài ý muốn lấy được một khóa sao trổi, trong thân thể tu luyện linh pháp cũng sẽ đi theo phát sinh một biến, còn có người được đến song tứ tinh, trong thân thể sức mạnh so cùng giai tu sĩ cao hơn trường đồng lửa, trở thành cùng giai vương giả. Chớ đã Tinh chủ là một cái biến hóa khó lường cảnh giới, nhưng mà cách bây giờ quét dịch còn lộ ra có chút xa xôi, dù sao pháp chủ đến tinh chủ cũng là một cái đại khảm, đây mới là tu tiên giới kẻ yếu cùng cường giả đường danh giới, cho nên ngàn tỷ người bên trong cũng tối đa chỉ có một người có thể đột phá. Sở thập nhất trong tay hai khỏa bản nguyên tinh thần phân biệt là Lân sát Thiên Thạch cùng Tiểu Vệ tinh tế luyện mà thành, trọng lượng cũng liền mấy trăm và cân, cùng quét dịch trong tay một bạc pháp bảo tư cách chiến bài trọng lượng không sai biệt nhiều. Quét dịch trong tay quỷ hỏa lệnh cũng là vực ngoại thiên thạch tinh luyện mà thành, nặng đến 330 và cân, cũng có thể cùng sở thập nhất trong tay bản nguyên tinh thần vũ khí chống lại Sở Thập Nhất, ngươi cho rằng hai ngôi sao bản nguyên vũ khí liền có thể ăn chắc ta sao? Haha, ha, hôm nay ta liền muốn đem ngươi hai ngôi sao đều cho đánh nổ. Quế Dịch đem một ngân nhất từ hai ngôi sao tê lên, trực tiếp liền hướng Sở Thập Nhất đỉnh đầu đập tới, cái này hai ngôi sao chính là pháp bản tư cách chiến bài, phía trên được ra chỉ lấy pháp bản một kia sức mạnh, so với Sở Thập Nhất bản nguyên tinh thần càng thêm lợi hại. Oeng, hai khối chiến bài rơi xuống, trực tiếp đem Sở Thập Nhất sử dụng hai ngôi sao đánh đánh liệt run lên, kém chút bay ra ngoài, mặc dù là như thế Sở Thập Nhất vẫn như cũ lui về phía sau một bước, mới đứng vững cơ thể. Quế dịch trong thân thể Sáu Tôn Đế Vương hư ảnh sức mạnh đã tiêu hao một nửa, dù sao có lực lượng này quế dịch có thể hay không chân chính hòa tan vào thân thể, chỉ có thể ngắn ngủi nắm giữ, một khi hao hết, quế dịch sẽ lại biến thành pháp chủ đệ thất sông tu vi, đến lúc đó căn bản không có khả năng là thứ hai tinh tu vi sở thập nhất đối thủ. Cho nên nhất định phải tại Sáu Tôn Đế Vương hư ảnh sức mạnh hao hết phía trước, đem sở thập nhất cho gật bò. Lại đến, hai khối pháp bảo tư cách chiến bài tại quế dịch chúng quanh thân thể luận chiến, mỗi một lần rung động đều để không khí đi theo lắc lư, tựa như hai quả nguy tinh cầu trong không khí gào thét đi xuyên. Bạch Hy Nhi tựa hồ cũng bị quét dịch trong thân thể chiến ý lây, nàng vẫy tay đưa ra, trong tay cũng xuất hiện một ngôi sao, giá khoả tinh thần cũng là một khối pháp bảo tư cách chiến bài, hơn nữa nàng pháp bảo tư cách chiến bài cùng Vân Tiên Nhi một dạng cũng là màu trắng. Pháp bảo tư cách chiến bài cũng phân là đẳng cấp, màu trắng chiến bài đẳng cấp tại màu bạc chiến bài phía trên, nhưng mà lại tại màu tím chiến bài phía dưới. Bạch Hy Nhi thế nhưng là đại thế giới thánh trận hóa thân, nàng một khi tiến vào pháp chủ đệ thất sông liền có thể chống lại tinh chủ, nắm giữ pháp bảo tư cách chiến bài vốn là hợp tình hợp lý. Sợ thập nhất đối phó quét dịch một người liền đã so ra kém cỏi, bây giờ lại thêm ra một cái Bạch Hy Nhi. Lập tức để cho tay hắn vội vàng chân loạn cả lên, coi như hắn là tình chủ lúc này cũng cảm thấy vô cùng gặp khó, thế mà tại hai tên pháp chủ trên tay bị bước phải chỉ có sức hoàn thủ. Quách dịch chính là muốn đánh hắn không có ngạo khí, đánh hắn chỉ có thể thể túi đầu, mà Bạch Hy Nhi nhưng phải giết hắn. Bạch Hy Nhi hướng về phía Quách Dịch nói, ra tay toàn lực, tốc chiến tốc thắng, ta cảm thấy cổ lâm trung ương chuyển đến kinh thiên chiến đấu, phản phất muốn đem toàn bộ cổ huyền vực đại thế giới đều cho hủy diệt đồng dạng. Hảo, vậy trước tiên giải quyết cái này Lão đồng Tử lại nói Quất Dịch đem thân thể bên trong tất cả sức mạnh đều điều động, trong lòng liên tưởng đến sở thập nhất khi trước cái kia một ít lời cùng liều Hiên nhiên hôm nay khát thường, Quất Dịch cảm thấy nhất định phải nhanh chóng hướng về chiến thần đài chạy tới. Bạch Hy Nhi trong tay liên tiếp đánh ra 9981 đạo chất quyết, cơ thể hóa thành 81 đạo tiên tử hư ảnh, khiến người ta cảm thấy tựa như thiên tiên nhảy múa đồng dạng. Thiên địa đảo ngược, thánh trận hư ảnh. Ầm ầm. Nàng trận quyết sau khi đánh xong, 81 đạo hư ảnh lập tức hợp lại làm một, mà cùng lúc đó toàn bộ thiên địa thế mà xoay chuyển tới qua tới, trên đỉnh đầu đã biến thành mặt đất, dưới chân đã biến thành bầu trời. Một tòa vô cùng to lớn thánh trận từ lòng đất hướng bay lên, thánh trận này vô biên vô hạn, thật giống như có mấy trăm ức giảm dài một giống như, đem toàn bộ cổ huyền vực đại thế giới đều bao trùm. Đại thế giới vốn chính là tại phía trên thánh trận sinh ra, mà Bạch Hy Nhi lúc này gọi ra chính là thánh trận hư ảnh, nhưng mà dựa vào thánh trận hư ảnh nàng đã có thể khống chế toàn bộ thiên địa sức mạnh. Oan, thánh trận vừa ra, lập tức đem thiên địa đều cho lôi kéo, đại địa lực lượng trực tiếp đem sở thập nhất hai ngôi sao đều cho hút ăn đi qua, trực tiếp sáp nhập vào lòng đất, mà bầu trời sức mạnh càng đen, cơ thể của sở thập nhất đều sẽ nát, biến thành đầy trời huyết lạc. Cái này tiên tử giết người đến trả thực sự là không có chút nào nương tay, nàng chính là Thánh trận hóa sinh, có thể điều động đại thế giới sức mạnh, tại cổ huyền vực đại thế giới liền xem như tinh chủ cũng phải chết ở trên tay của nàng, đây là địa bàn của nàng, nàng có tuyệt đối trường không quyền. Quách Dịch cảm giác chính mình trái tim mãnh liệt run lên, chính mình trước đó còn thật sự bị Bạch Hi Nhi không dính khối lựa Trần Gian bề ngoài cho lựa gạt, cái này linh tiêu tiên tử cũng là một cái sát phạt quả đoán chủ, tay của nàng tuyệt đối không giống như liều Yên nhiên nâng tay. Sợ thập nhất bị Bạch Hi Nhi kinh thiên một chiêu cho bỏ, Thánh trận hư ảnh lập tức chìm vào lòng đất, thiên địa lại lật quay lại, khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Hi Nhi dùng ra một chiêu này sau đó, trong thân thể linh lực tựa hồ cũng tiêu hao rất lớn, một loại cảm giác mệt lạ bày khắp toàn thân, nàng trực tiếp từ hư không bên trên rơi xuống. Quế Dịch tay mắt lênh lẹ, bay thẳng cướp ra ngoài, một tay lấy nàng mảnh mai cơ thể tiếp trong tay, hai tay ôm vào trong lòng. Mẹ nó, mọi người đều nói nam nhân này đánh lên không muốn sống, nữ nhân này nguyên lai like cũng là dạng này. "Nô, làm gì?" Bạch Hy Nhi bị Quế Dịch ôm vào trong ngực, đột nhiên nô ra một đôi cánh tay ngọc trắng nõn, ôm lấy Quế Dịch cổ, màu trắng mạn che mặt bị gió thổi mờ, nàng một đôi thuần khiết bờ môi lập tức cùng Quế Dịch hôn vào cùng một chỗ. Quách Dịch cho tới bây giờ cũng không có cùng Bạch Hi Nhi cách gần như vậy qua, cũng chưa từng có thấy qua nàng tiên nhân, càng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới sẽ cùng trong truyền thuyết linh tiêu tiên tử hôn lên cùng một chỗ, vẫn là bị đối phương cho cưỡng hôn, đến mức Quách Dịch rất không chịu thua kém trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Bạch Hi Nhi vốn là bị Quách Dịch ôm trong ngực, lúc này Quách Dịch hôn mê bất tỉnh, hai người tự nhiên là song song ngã trên mặt đất, Bạch Hi Nhi bị Quách Dịch đè ở dưới thân, tựa như đặt ở một đoàn mềm nhũn trên đông. Bạch Hi Nhi một đôi mắt đẹp vẫn như cũ kỳ ảo như vậy, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì tạp chất, thuần khiết, tủ, thanh nhã. Nếu để cho tu tiên giới người thấy được bây giờ một màn này, chỉ sợ Quách Dịch ngay lập tức sẽ trở thành toàn bộ tu tiên giới công địch, cùng hắn không chết không nghỉ địch nhân đem xếp thành một hàng dài, đầu này trường long có thể nhiễu cổ huyền vực đại thế giới mấy vòng. Đây là đối với tiên tử khinh nhẫn, đáng tiếc chỉ có Quách Dịch mới biết được là tiên tử tiết độc hắn. Một đạo đạo kim sắc đế vương chi khí nguyên bản tại Quách Dịch trong thân thể suy loạn, nhưng là bây giờ lại bị Bạch Hi Nhi cho hút vào mình trong thân thể, vừa rồi triệu hoàn thánh trận hư ảnh tiêu hao linh lực lập tức liền khôi phục lại. Sức mạnh khôi phục, Bạch Hi môi đỏ mặc lập cùng Dịch tách ra, nàng đem cơ thể của Quách Dịch đẩy ra. Tiếp đó nhẹ nhàng sửa sang lấy trên người Bạch Lý đã bảo, lại đem màu trắng mạng trẻ mặt cho mang lên. Hết thảy đều lộ ra như vậy tinh mịch, như vậy hài hòa, thật giống như không có phát sinh gì cả, tiên tử vẫn là tiên tử, duy nhất có thể chứng minh vừa rồi Bạch Hi Nhi đích sát hôn qua quét dịch chỉ có quét dịch trên khỏe miệng còn lưu lại dấu son môi, hương diễm và tiên linh, làm cho không người nào có thể quên. Tiên tử một hôn, thực sự quá kinh thiên động địa, liền bản thiếu gia loại này tuyệt đỉnh cao thủ đều bị ngươi hôn hôn mê bất tỉnh, có phải hay không nên cho ta một lời giải thích. Quét dịch đã tỉnh lại, nhưng mà mắt vẫn nhắm như cũ nằm trên mặt đất, thật giống như còn tại hiểu ra vừa rồi dục tiên dục từ cảm giác. Áo trắng như tuyết, trên thân bạch hy nhi tiên phụ lở lở, tựa như thân ở trong sương ngủ, lạnh nhạt nhìn qua bầu trời xanh thẳm, thẳng như nói, "Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta chỉ là muốn mau mau khôi phục tu vi thôi." "Ta dựa vào, sao có thể không muốn quá nhiều? Rất nhiều người nhìn ngươi một mắt đều biết mê muội, từ đây tương tư thành bệnh, ta mặc dù định lực hơn người, nhưng mà mới vừa rồi bị ngươi cưỡng hôn sau đó, cũng cảm giác bị ngươi phá tâm, trong lòng đã không cách nào đem ngươi mất, ngươi có phải hay không hẳn là đối với ta phụ trách nhiệm?" Quét dịch trực tiếp từ dưới đất xoay người dựng lên, Trốn về cách đó không xa linh tiêu tiên tử nhìn lại. Bạch Hi Nhi một đùa, nói, không biết quách dịch người, đều nói hắn là một cái dâm tặc, nhận biết quách dịch người, đều nói hắn là một cái vô lại, lời này quả nhiên không giả. Liệu Yên Nhiên sớm đã đem dục vọng chi tâm dấu ở đầu góc của ngươi bên trong, có dục vọng chi tâm tại, thiên hạ không có bất kỳ cái gì một nữ nhân có thể phá đạo tâm của ngươi. Quách dịch, ngươi không thể quên lại nữ nhân là Tô Nga, không phải ta, cũng không phải Liệu Yên Nhiên, đi tìm nàng a. Liệu Yên Nhiên không phải lựa chọn của ngươi. Quách dịch cũng là hơi sững sờ, trong đầu của mình cư nhiên bị Liệu Yên Nhiên gieo dục vọng chi tâm, đây là bao lâu chuyện? Khó trách Khó trách, tiên nhiên khuôn mặt đẹp có thể phá Phật đà Phật tâm, liền thiên Phật như thế tâm cảnh cũng không dám nhìn nàng một mắt, mà ta lại có thể cùng nàng sớm chiều ở chung, thì ra là như thế." Quách Dịch tự lẩm bẩm. Quách Dịch biết Liệu Yên Nhiên tâm cơ hòa thành phụ đồ Tương đương sâu, nhưng mà hắn cũng biết liều Yên Nhiên tuyệt đối sẽ không hại hắn, nhưng mà Bạch hy Nhi tại sao lại nói ra lời nói mới rồi đâu? Chẳng lẽ còn có cái gì chính mình không biết bí mật? Chương 434, Liệu Yên Nhiên hùng uy, chương 434, Liệu Yên Nhiên hùng uy. Quách Dịch ánh mắt ngưng lại, tiếp đó hỏi, "Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Có nhiều thứ liền xem như ta cũng không dám nói cho ngươi." Ta chỉ có thể nói cho ngươi một câu nói, liều Yên Nhiên có thể yêu thương ngươi, nhưng mà ngươi lại không chịu đựng nổi nàng phần này yêu. Lam một bằng hữu, ta khuyên ngươi sớm đi rời đi Liễu Yên Nhiên, đi tìm Tông Nga, nàng mới là ngươi lựa chọn chính xác nhất. Bà quý vị thông trưởng, trong lời nói mang theo bất đắc dĩ cùng kiêng kỵ, rất rõ ràng liên quan tới liều Yên Nhiên hết thảy, nàng cũng không dám nói cho Quách Dịch, nàng hôm nay dám nói ra như vậy, kỳ thực đã làm xong bị liều Yên Nhiên trả thù chuẩn bị tâm lý, nếu là nói thêm nữa, liều Yên Nhiên nói không chừng liền sẽ lấy tính mạng của nàng. Quách Dịch trong lòng mặc dù mang theo nghi hoặc, nhưng mà hắn cũng là một cái người thứ thời, tất nhiên Bạch Hi Nhi không muốn nói mình Như vậy hắn cũng sẽ không lại đi mến tưởng. Bất quá liên quan Tô Nga hết thảy, hắn vẫn là rất muốn biết, ngươi có phải hay không biết Tô Nga ở nơi nào?" Quế dịch quan tâm nói. Bạch Hi Nhi lắc đầu, nói, "Vấn đề này ta trả lời không được ngươi, thiên hạ cũng chỉ có một nhân tài biết, ngươi đi tìm Liễu Yên nhiên thị nữ Liễu Nhi a, chỉ có nàng biết Tô Nga tung tích, bởi vì là nàng tự tay đem Tô Nga đưa ra cổ huyền vực đại thế giới. Đối với cổ huyền vực đại thế giới bên trong xảy ra chuyện, Bạch Hy Nhi rõ như lòng bàn tay, nhưng mà cổ huyền vực đại thế giới bên ngoài chuyện phát sinh, nàng liền không thể ra sức. Liễu Nhi chính là Liễu Yên Nhi thiên nữ, càng là Liễu Yên Nhi tín nhiệm nhất tâm phúc." Nàng sẽ nói cho Quế Dịch sao? Liêu Nhi, Quế Dịch bên miệng nhẹ nhàng niệm một câu, tiếp đó liền nhìn về phía Cổ Lâm Trỗ Sâu, nói: "Ta biết ngươi cũng có việc khó nói, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi không nói cũng không quan hệ, đúng, đây cũng là tiền tử nụ hôn đầu tiên à? "Ai? Mỗi lần tới ở đây cuối cùng sẽ kiếm lời một bút, xem ra ở đây thật đúng là phúc địa của ta." Haha. ha, ha. Quách Dịch cười một tiếng dài, tiếp đó liền dẫn đầu hướng về Cổ Lâm Trỗ Sâu tiến đến. Lần đầu tiên tới nơi đây, Quế Dịch cướp đi mà nữ nụ hôn đầu tiên, lần này lại là Bạch Hi Nhi nụ hôn đầu tiên. Cho nên Quách Dịch trong lòng thậm chí đang suy nghĩ về sau có phải hay không hẳn là thường xuyên đến nơi đây đi một vòng. Bạch Hi Nhi nghe xong Quách Dịch lời nói sau đó, vẫn lạnh nhạt như cũ như tuyết, thật giống như căn bản không nghe thấy Quách Dịch tiếng cười, nhìn qua Quách Dịch biến mất thân ảnh, nhẹ nhàng một tiếng hú thán, tiếp đó hóa thành một làn gió thơm, liền đổi theo. Dù ai cũng không cách nào lý giải một tiếng này ưu thán, thật giống như ai cũng không có nghe được một tiếng này ưu thán, đã theo gió tan biến, lưu lại vô tận lạc Càng là mình. Cang hướng về cỗ lâm chỗ sâu bước đi. Cái kia một cỗ triệu hán chi lực cũng càng ngày càng mạnh, quái dịch trong thân thể Táng Tiên Ma điện sức mạnh cũng trôi đi càng nhanh, Táng Tiên kiếm giống như muốn từ quái dịch trong ngón tay sông ra đồng dạng, hoàn toàn không nhận khống chế của hán. Cổ Lâm Trú sâu là một đại dương màu vàng lỏng, ở đây liên miên ngàn dặm, mênh mông bát ngát. Màu vàng nước biển tựa như hoàng kim dung thành, diệu diệu kim quang, đem hơn phân nửa bầu trời đều cho chiếu trở thành màu vàng. Một hương thơm kỳ lạ từ nước biển bên trong truyền ra, cổ mùi thơm này khá đậm, cũng không người nào biết chính là từ cái gì bên trong tiêu tán mà ra. Trong nước cũng không có cá bơi, ngược lại du động từng cái màu vàng mọc ra long đầu cùng đuôi phơn xà, những thứ này xà ngắn chỉ có dài một tấc, tựa như cá trạch, dài có dài trăm thước, tựa như một con dao long. Quốc Thánh, bản tôn nguyên bản niệm tình ngươi chính là một tôn đại nhân vật xương ngón tay tu luyện mà thành, thả ngươi một con đường sống, không nghĩ tới ngươi thế mà như vậy không biết tốt xấu, còn dám dẫn người tới vây công ta, đơn giản chính là đang tìm cái chết." Lúc này kim sắc trên mặt nước nổi lơ lửng bảy bộ mặc long bào tử thi, những tử thi này tu vi yếu nhất cũng có đệ ngũ tinh tinh chủ cảnh giới người mạnh nhất càng là vượt qua tinh chủ, nhưng là bây giờ cái này một số người lại toàn bộ đều biến thành người chết. Màu vàng long bảo bên trong thi thể khô đét tựa như chỉ che một tầng da, huyết dịch cùng sinh cơ đều hoàn toàn chơi đi, liền linh hồn đều hóa thành mảnh vụn. Mặc dù như thế, nhưng mà trên người của bọn hắn lại không có một kia vết thương, rất rõ ràng bọn hắn là tại cực đoan thời gian bên trong liền bị người chém giết. Bảy người này cũng là đế vương gia tộc cương dạ, lúc này đã toàn quân bị diệt. Liệu Yên Nhiên đứng tại màu vàng trên mặt hồ, tựa như một vị nữ tôn đế vương, một cái tay nắm nuốt cốt thánh cổ, khí tức trên thân kinh khủng dọa người, liền ngôi sao trên trời đều đi theo run rẩy, sức mạnh so với cốt thánh cao hơn gấp trăm lần không ngừng. Cốt thánh quy trên mặt đất run rẩy không ngừng. Trên người xương cốt đều nhanh phải hoàn toàn tan ra thành từng mảnh, nằm sắp trên mặt đất cầu thần Ma quỷ đại nhân, tu vi thông thiên chư địa, có năng lực quỷ thần cũng không lường được, cầu ngươi buông tha ta một cái mạng cho a. Ta biết sai, về sau cũng không dám nữa. Cốt Thánh quỳ gối trên mặt nước, không ngừng dập đầu nhận sai, rất rõ ràng tại trước mặt ma quỷ thực lực cường đại, trên người hắn một tia thánh khiết chi khí cũng không có, ngược lại giống một cái làm ra chuyện tiểu hài tử, chỉ thiếu chút nữa khóc lên. Liêu Yên Nhiên bạch ngọc nhẹ tay nhẹ lên cằm, nói, ngươi phải biết đắc tội ta người, hạ chỉ có một cái, đó chính là chết. Cốt không ngừng dập đầu. Cơ thể run dày càng thêm lợi hại, phải biết nó thế nhưng là cổ huyền bực đại thế giới một trong lục đại cao thủ, chính là cốt tu bên trong thánh giả, nhưng mà nó bây giờ lại giống một cái cầu đồng dạng quỷ gối trước mặt liêu yên nhiên, một màn này nếu như bị tu tiên giới những người khác trông thấy, bị truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. ma quỷ đại nhân muốn quân lâm thiên hạ, như vậy liền tuyệt đối thiếu không được lợi chiến tướng. Tu vi của ta bây giờ ma quỷ đại nhân mặc dù còn không để vào mắt, nhưng mà ta nếu là tìm được những thứ khác cốt thân, tu vi tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó tuyệt đối mặc cho ma quỷ đại nhân phân công, trở thành ma quỷ đại nhân trung thành nhất nô lệ, mong rằng ma quỷ đại nhân nhiễu ta một cái mạng. Cốt thánh vô cùng thành tín đạo. Liêu yên Nhiên trên mặt lập tức hiện ra nụ cười nhà nhạt, thật giống như đã sớm đang chờ cốt thánh một câu nói, nàng nhìn qua xa xôi hư không, nói: "Tính ngươi là một cái người tốt tợ, vì biểu hiện lòng trung thành của ngươi, ngươi bây giờ liền đi đem đế vương gia tộc cho ta san thành bình địa, nhớ kỹ ta không hi vọng có bất kỳ một người sống." Cốt thánh được Liêu Hiên Nhiên lời nói, Lập tức vui mừng, biết mình tính mệnh xem như bảo vệ, thế là lại tại trên mặt đất dập đầu liên tiếp ba cái đầu, lúc này mới đứng dậy, cười gần nói, "Đế vương gia tộc người không biết tốt xấu, lại dám nhiều lần cùng quách dịch thiếu ra là địch, đơn giản chính là ăn gan hù mật gấu, ta cái này liền đi đem đế vương gia tộc tại 12 cái đại thế giới tất cả tử đệ đều cho chu diện, cam đoan một người sống cũng không để lại." Người đi đi." liệu Yên nhiên nhìn qua cổ Lâm phương hướng, trong mắt mang theo nụ cười vô hình, lệ khí trên người trong một chấp mắt liền hoàn toàn tiêu thất, lấy mà mang chi chính là một cỗ tiên linh chi khí, cả người đều biến thành linh hoạt kỳ thế nhã, so với ở trên bầu trời tiền tử còn muốn tiên linh. Cốt Thánh tự nhiên cũng cảm nhận được quách dịch đã nhanh tốc tiếp cận, thế là hóa thành một đạo cái bóng từ trên mặt đất bay vọt lên, một ngón tay đem hư không cho hắn mở, rất nhanh liền đã đi ra khỏi huyền vực đại thế giới. Liễu Yên Nhiên nhìn một chút trong nước bảy bộ thi thể, trong tay bay ra bảy đạo tia sáng, những thi thể này chợt liền hóa thành bột phân biến mất không còn tâm tích, nàng lúc này mới hướng về bên bờ người nhẹ nhàng bay đi. Khi quách dịch đi tới kim sắc nước biển bên bờ, khi thấy Liều Liên Nhiên tại mép nước chơi đùa, nàng một đôi tuyết cánh tay nhẹ nhàng ngút bỏ nước, tựa như một cái đơn thuần nhà bên thiếu nữ. Nàng toàn thân ý cũng đã ướt thật giống như mới từ trong nước bò lên, quần áo dán thật chặt cơ thể phân họa ra độc lòng người Đường công. Một đầu dài một thức kim sắc long phượng tuyến quấn quanh ở cánh tay của nàng phía trên, nguyên bản hung độc long phượng tuyến, bây giờ tựa hồ cũng biến thành ôn thuận, không biết có phải hay không cũng cảm nhận được tiên tử mị lực. Trong nước phù du lấy từng đóa từng đóa màu vàng linh hoa, Liễu Yên Nhiên một cái nhăn mày, một nụ cười đều lộ ra như vậy có thể người, để cho người ta không nhịn được muốn sông lên hôn nàng một ngụm. Bức tranh này là như vậy tinh mịn, như vậy hài hòa, để cho người ta nhìn lên một cái liền tâm thần thanh thản, liền quách dịch đều bị nhìn ngây dại, đi lặng lẽ đến Liễu Yên Nhiên sau lưng, nhẹ nhàng tựa dài. Cái này trở dài lập tức đem đang chơi vui sướng Liêu Yên Nhiên làm cho sợ hết hồn, kinh hô một tiếng, tiếp đó từ dưới đất nhảy dựng lên, nàng một đôi tay ngọc nhẹ nhàng che đôi môi, dạng như vậy thật giống như một cái bị sợ hai bé thỏ trắng. Người làm ta sợ muốn chết. Liêu Yên Nhiên dạ vừa giận dơ quả đấm gó quế dịch thật dày lồng ngực, dạng như vậy không giống như là tại đánh người, ngược lại giống như là đang làm nũng. Nhưng mà quế dịch lại tựa như một cái người gỗ đồng dạng cứng ngắc đứng tại trên mặt đất, trên mặt một tiêu biểu lộ cũng không có, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Liêu Yên Nhiên, nói, ngươi có phải hay không nên cho dạng dạng một phen, có thể hay không đừng đem ta xem như một cái đồ đần? Liễu Yên Nhiên lập tức chấn động, trong mắt tràn đầy mờ mịt, nhẹ nhàng cắn ngôi, trên mặt viết đầy bí khuất, nhẹ nhàng túi đầu. "Ta đều không biết ngươi đang nói cái gì." Quách Dịch nói, "Ngươi biết ta đang nói cái gì, ngươi cho tới bây giờ đều so bất luận kẻ nào đều hiểu ta, nhưng mà ta nhưng xưa nay cũng không có xem hiểu qua ngươi." "Ai? Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi không phải rời đi cổ lắm sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện ở đây?" Quách Dịch nhìn xem Liễu Yên Nhiên ánh mắt lóe lên lóe lên mang theo u ám, thế là liền lại bông lòng nữ khí, hỏi một câu không quan hệ việc quan trọng lời nói, "Ta không muốn trở thành người liên lụy." Cho nên ta nghe ngươi lời nói rời đi cổ Lâm, sau khi ta đi ra cổ Lâm, lại vì ngươi không hiểu lo lắng, cái kia một cỗ lo được lo mất cảm giác kém chút để cho ta nổi điền, thế là ta nhịn không được lại lặng lẽ đi theo vào. Nhưng khi ta đi đến đại dương màu vàng nóng này thời điểm cũng không có phát hiện tung tích của ngươi, ta cho là ngươi tiến nhập nước biển bên trong, thế là liền đi theo nhảy xuống, ai ngờ cái này màu vàng nước biển thế mà so thông thường nước biển lại lên gấp 10, nếu không phải bên trong một đám rắn nhỏ màu vàng cứu rút, ta bây giờ đã chết ở bên trong. Liệu yên nhiên luôn từ rễu rất thảm thiết, thần sắc rõ ràng. Liền nơi xa biết rất rõ ràng nàng đang nói láo bạch hy nhi đều bị nàng lời nói cho lây nhiễm, kém chút tin tưởng nàng lời nói. Liều yên nhưng khóc, nàng rất ít khóc, cho nên một khi khóc lên, liền đau lòng muốn mạng, quách dịch kỳ thực càng thêm đau lòng. Mỗi một nam nhân có lẽ đều có một quả như sắt thép kiên cường tâm, nhưng mà viên này kiên cường tâm vừa gặp phải nước mắt của nữ nhân thường thường đều biết rất nhanh hòa tan, đến mức cũng lại không nhận tâm.